ta nhìn vị tiểu ca này mặt còn tại chảy máu xem ra sự tình là vừa vẫn phát sinh ta nhớ được vừa rồi nơi này chưa từng xuất hiện đánh nhau hầu đ ả diệp tâm một mặt mỉm cười nhìn về phía khách nhân nhưng nơi này uống rượu không ai dám làm chứng nhân bọn hắn trừ phi là không muốn sống mới có thể trêu chọc s a k a không có đánh nhau hầu đ ả ai nói s a k a tiến lên bắt lấy một cái hoàng mau khác h nhân lạnh lùng mà hỏi nói vừa rồi có hay không đánh nhau hầu đ ả â có có cái này hoàng mau nào dám trêu chọc S à ca chỉ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt vừa rồi tiểu đệ của ta có phải là bị bọn hắn bảo tiêu đánh rồi sa k a tiếp tục hỏi ngạy lao tử cha hỏi ngươi đâu vâng là đánh hoàng mao t ú i đầu nói sa k a lúc này mới bông u ra hoàng mao cổ áo sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m diệp tâm hỏi ngươi còn có lời gì nói ngươi không nên ngậm máu phương người chúng ta nơi này có giám sát ta có thể cầm màn hình giám sát đi báo cảnh diệp tâm trầm dai nói thư không cận thế nhưng là tại nàng nơi này thông tục lý giải nàng cái này tiểu hội chỗ tương đương với một cái hào môn làm sao lại sợ loại người này ai biết ngươi giám sát có hay không dở trò dối trá huynh đệ của ta hủy dùng một câu năm ngàn vạn nếu không lão tử đ ệ n ngươi cửa hàng s a k a cầm lấy bên cạnh một bình rượu dùng sức quẳng xuống đất sau lưng rất nhiều t r ẳ n g h á n tất cả đều đi lên phía trước tới diệp tâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt bạch kiếm xem ra là gây chuyện giao cho ngươi vâng diệp tỉ bạch kiếm cuốn lên ống tay áo hướng s a k a bên này đi đến ta là nơi này bảo an đội trưởng nếu như quấy dối mời đi ra ngoài bốn phía những cái kia uống rượu người tất cả đều bất đắc dĩ thở dài những người này có thể là người mới nghe con mới để không sợ cọn căn bản không biết s a k a đến tột cùng đến cỡ nào bá đạo t r e o chọc hắn sau này đừng nghĩ thật tốt làm ăn tiểu tử ngươi thật cùng a vừa rồi chính là ngươi đánh tiểu đệ của ta a các minh đệ cho hắn thả điểm huyết s a k a chỉ vào bạch kiếm quát lạnh nói bên cạnh mấy cái tráng hắn một mặt cười lạnh đi tới tất cả đều ma quyền sát trưởng trong đó một cái dẫn đầu công kích sau đó cầm lấy bên cạnh bình rượu dùng sức gõ hướng bạch kiếm đầu ba bạch kiếm một bàn tay đem rượu bình đập nát miệng thủy tinh tung toé tráng hắn một mặt、vâng. bạch kiếm một chân đạp đến tráng hán lồng ngực lực lượng cường đại để hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài liên tục đụng ngã ba bốn người a tráng hán bộ mặt đau khổ chu lên trên mặt hắn tất cả đều là m à u thủy tinh đau đến lăn lộn trên mặt đất bạch kiếm nhẹ nhàng lắc lưu đầu từng bước một đi về phía trước vây anh một quần nện vào một tên tráng hán trên đầu đối phương ầm vang ngã xuống đất không biết sống chết liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có bốn phía mọi người vây xem nhìn đến đây trong lòng n h o nhao khiếp sợ không thôi lão bản l ư ơ n này xem ra không đơn giản a thủ hạ lại có loại cao thủ này đúng lúc này bên ngoài truyền đến rất nhiều phanh lại thanh â m một đám người xuyên tây trang tràng hán nhao nhao hướng hội sở đi tới cầm đầu người cũng là đại quang đầu không phải người khác chính là trước đó giúp diệp tâm lo liệu bận sự tình lưu thổ hắn từ trong túi xuất ra chỉ hổ mang theo trên tay đối sau lưng đám người hô các minh đệ cho láo tử lên nói xong hắn một quyền nện vào xà ca tiểu đệ trên mặt tăng thêm chỉ hổ s u n g kích răng đều rơi mấy khỏa nguyên bản còn một mặt bá khí xà ca nhìn đến đây ngây ra như phóng hắn không có nghĩ đến cái này nữ lao bản mạnh như vậy trong t r ớ c mắt bạch kiếm đã đánh tới s a k a trước mặt trọn vẹn hơn một m chín cao lớn thân thể túi đầu nhìn xem s a k a s a k a không tự chủ được dọa đến lùi lại một bước bạch kiếm bắt lấy s a k a cổ một cái s á c h lên gối đánh tới trên bụng của hắn、Phúc. kinh khủng lực trùng kích để s a k a một ngụm máu tươi phun ra ngoài nguyên bản cái này lực đạo đủ để đem s a k a đánh bay nhưng bạch kiếm lại bắt lấy cổ của hắn một kích qua đi s a k a đã có chút chóng mặt đứng cũng không vững bạch kiếm hai tay đỡ lấy s a k a đầu đem hắn đầu bày ngay ngắn vê anh lại làm ộ t quyền nện vào xà ca trên mặt s a k a nghiêng đầu một cái cả người bay ra ngoài n ệ n vào một cái trên bàn rượu phía trên rượu vỡ vụn v a i đẩy mặt đất s a k a các tiểu đệ từng cái trong lòng run sợ cái này mẹ nó gặp được người nào rồi d o a đến nhanh chân liền chạy bạch kiếm sắc mặt bình tĩnh lại đi s a k a bên kia đi đến d o a đến s a k a cuốn quýt cầu xin tha thứ không nên đánh đại ca t a sai đừng đánh đừng đánh s a k a vừa nói chuyện một bên hộp máu hắn là thật không nghĩ tới những người này đánh nhau hoàn toàn không sợ đánh chết người nhìn thấy s à ca đều cầu tha còn lại còn không có chạy tiểu đệ cũng tất cả đều nằm dạp trên mặt đất t ố t lưu thổ mang theo n g ư n i người đi tự thú cho nhân viên cảnh sát nói rõ ràng bọn hắn gây chuyện trước làm như thế nào đổi tiền thuốc men tìm ta thanh lý diệp tâm sắc mặt bình thản nói được rồi diệp tỉ lưu thổ cười gật đầu chủ động gọi điện thoại báo cảnh còn tại người vây xem thấy cảnh này tất cả đều kinh hồn t ă n g đảm xem ra cái này mới tới lao bản là cái đại lao à. quá mẹ nó mạnh s a ca ở đây cũng coi như rất có danh khí một chút đem hắn đánh nổ mọi người không nên hoảng hốt chúng ta là chính quy nơi trốn Ta nghĩ tất nghĩ chương ả mọi n ờ h thấy, bọn hắn ì n bọn là cố k i một trăm mười bốn diệp sùng ra đột kích phong lâm đối diệp tâm âm thầm gật đầu nàng biểu hiện rất tốt chính là như vậy có thể mau sớm đánh ra danh khí chỉ cần có danh tiếng vân thị những thương nhân kia liền sẽ hướng nơi này tụ thập từ nhược ảnh nhìn thấy màn này đến bây giờ còn cả kinh nói không ra lời khó trách lúc trước phong lâm cùng nàng đều bị diệp tâm bắt diệp tâm những cái này thủ hạ quá mạnh nhất là cái kia bạch kiếm một kích nằm một cái bọn đều không đứng dậy được không biết lực đạo của hắn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu lúc này phong lâm đứng lên hướng bạch kiếm bên kia đi đến ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu bạch kiếm nhẹ nhàng gật đầu liền hướng hội sở bên ngoài đi từ nhược ảnh vội vàng chạy c h ầ m đi qua tại phong lâm bên thai nói nhỏ ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì chúng ta lốp xe khi không phải bị thả rồi ta để hắn đem khí mạo xương bên trên phong lâm cười giải thích nói ngươi sẽ không mình đi a vạn nhất trêu c h ọ hắn bị đánh một trận làm sao bây giờ từ nhược ảnh sợ sợ nói hiển nhiên bị bạch kiếm vừa rồi công kích v ủ sợ phong lâm nhịn không được cười ra tiếng ô m từ nhược ảnh bả vai nói ra cho nên ngươi phải cố gắng rèn luyện thân thể tương lai vẫn chờ ngươi bảo hộ ta đây chẳng được bao lâu bạch kiếm liền đem từ nhược ảnh xe mạo xương bên t r ê n khí từ nhược ảnh liên tục đối bạch kiếm nói lời cảm tạ lúc này mới mang theo phong lâm rời đi thủy tiên hội sợ sự t ì n h lan truyền nhanh chóng cơ hội trong t r ớ c mắt c h u ế n khắp toàn bộ chỗ ăn chơi nguyên bản loại này đánh nhau ẩu đả sự tỉnh liền thường xuyên tại trong miệng nam nhân truyền bá lại thêm lão bản của nơi này vẫn là cái siêu cấp đại mỹ nữ gần như rất nhiều người quyết định buổi tối tới nhìn xem vương gia vương bác khí sắc mặt có chút khó coi hắn đem một phần báo cáo đưa cho vương tam mục cha ngươi nhìn nào chấn động khá lắm cái này diệp tâm có chút lợi hại a vương tam mục nhìn xem phía trên báo cáo con mắt híp thành một đường sau khi đánh xong lập tức để cho thủ hạ tự thú vô điều kiện đáp ứng bồi thường xem ra nàng không phải mã phu loại nữ nhân này có chút khó chơi hẳn là đại khái đón được lần này xa ca là ai phái đi vương t ă n mục một tay xoa huyện thái dương cẩn thận suy tư đột nhiên ngừng đầu ngươi cùng diệp g i a diệp khai quan hệ không tệ à. cha ta hai cha con cũng đ ừ n g trang nói khó nghe chút ta chính là diệp khai bên người chó vương bác khí ngồi tại trên ghế s a lon bên cạnh thờ giải diệp khai là diệp gia gia chủ tiểu t ố t tử s o vương bác khí còn nhỏ hai tuổi hoàn cố tới cực điểm nhưng vì mình nhà hắn chỉ có thể dán đi lên ha ha ngươi có thể đem tiêu vũ cưới được tay thậm chí ở rể đến tiêu g i a địa vị của ngươi liền không giống vương tăng một bắt chéo hai chân tiếp tục nói buổi tối hôm nay ngươi mời một chút diệp khai đi cái kế hội sở chơi đùa cha ý của ngươi là trước hết để cho diệp khai nhìn xem diệp tâm có phải là người diệp ra nếu như là ngươi liền dập đầu nhận lầm nếu như không phải ngươi hẳn là biết phải làm sao vương tam m ộ t lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt con của hắn có lẽ trí thông minh không cao nhưng tuyệt đối so diệp khai cao ta hiểu nếu như không phải liền để diệp khai ở nơi đó đại náo một trận ta không tin nho nhỏ hội sở l ã o bản dám cùng hào môn cứng đối cứng vương bác khí lộ ra thâm trầm nụ cười từ nhược ảnh hiện tại đã có nguồn cung cấp bắt đầu bận rộn công ty của mình phong lâm bên này phong lâm khẽ n lắc đầu xem ra hôm nay đánh qc hiệu quả rõ rệt hắn dừng ở mấy trăm mét bên ngoài đường đi bên cạnh đi bộ hướng hội sở đi đến vừa mới đi vào quán bar liên có thể nhìn đến đây lửa nóng đám người đại môn bên cạnh dán giảm còn tám mươi bên chiếc khấu phong lâm vòng qua những người này đi hướng thang máy đi vào tầng thứ chín bên cạnh quán cà phê tư không cận cùng nhan ước bạch chính ngồi ở chỗ này tới chậm phong lâm cười ngồi tại tư không cận bên cạnh vừa cười vừa nói lão đại hôm nay tìm tới ba cái đều là bên ngoài bị rất nhiều người coi là hà o môn nhan ước bạch đưa di động lấy ra đưa cho phong lâm phong lâm mắt nhìn thu hình lại nhẹ nhàng đọc qua ảnh chụp k h ẽ gật đầu ngụy ra tiêu ra diệp ra cái này ba cái hào môn phong lâm đều nghe qua ngụy ra xem như cự nhân chẳng qua trở ngại ty cẩm cái thân phận này trước mắt bọn hắn hẳn là không dám trêu chọc tiêu da là nửa cái bằng hữu về phần diệp da cùng diệp tâm quan hệ rất kém cỏi trước mắt tính nửa cái cựu nhân đánh giá một chút ai mạnh ai yếu phong lâm đưa di động còn cho nhà nước bạch yếu nhất là tiêu da không có bất ngờ về phần ngụy da cùng diệp da tám lạng nửa cân nhà nước bạch bưng lên trước người cọ cạ cọ lạ nhấp một hớp tiếp tục nói ngụy da cao thủ đông đảo nhưng diệp ra hóa hình cảnh giới càng mạnh đã đến hóa hình trung kỳ đình phong hóa hình trung kỳ đình phong phong lâm sờ lên cầm châm tư xác thực xem như một cao thủ ngày mai tiếp tục cha chủ yếu cha một chút tiềm ẩn cao thủ nhan ức bạch cười gật đầu phong lâm lại cùng hai người trò chuyện một hồi liền cáo biệt bọn hắn ngồi thang máy đi vào lầu một vừa lúc ở cửa thang máy nhìn thấy ba người hắn chỉ nhận biết hai cái theo thứ tự là diệp tâm cùng vương bắc khí trừ bọn hắn bên ngoài còn có một cái tương đối trẻ tuổi ốn tóc nam nhân nhìn xem hai mươi tuổi diệp tâm người thật to gan diệp ra rõ ràng cho ngươi hạ lệnh không có triệu hồi vĩnh viễn không thể trở về vẫn thị ai bảo ngươi trở về người thanh niên này chính là diệp h a i phong lâm trong lòng tự nói nguyên lai là diệp ra người tìm tới chỗ này diệp hai, ta muốn đi đâu là tự do của ta diệp tâm cố gắng để sắc mặt của mình giữ vững bình tĩnh nhìn thấy người này nàng liền nhớ lại ban đầu ở diệp ra thời gian nàng sống vô cùng cẩn thận cẩn thận tận lực không gây chuyện nhưng rất nhiều chuyện lại chủ động giáng lâm tại nàng trên đầu diệp khai chính là một cái trong số đó dựa theo b ố i phận nàng là diệp khai tỷ tỷ nhưng diệp khai chưa bao giờ xem nàng như tỷ tỷ hoàn toàn coi nàng là thành hạ nhân sai s ự nhưng vì sinh hoạt nàng chỉ có thể nén giận ngươi làm càn ngươi dám cùng ta m ạ n miệng diệp khai chỉ vào diệp tâm vùng nói và miệng cho ta diệp tâm nhấp hạ miệng một bàn tay quất vào diệp khai trên mặt đủ sao người diệp tâm người m u ố n chết diệp khai một chân đạp hướng diệp tâm nhưng bên cạnh phong lâm lại vấp hắn một cái chân khác b ì n h diệp khai trọng tâm bất ổn q u ẳ n g xuống đất các ngươi quả nhiên là cùng một bọn vương bác khí trong lòng quất lạnh hắn hiện tại đã biết diệp tâm thân phận nguyên lai là cái con hoang coi như đến bây giờ chuyện này cũng là diệp ra một cái xỉ đủ làm diệp lao ra tử nữ nhi ngay cả mình nam nhân là ai cũng không biết liền có con thất thần làm gì đem láo tử nâng đỡ a diệp khai nổi giận mắng vâng vương bác khí vội vàng đỡ lên diệp khai diệp tâm người rất ngô c u ồ n g ta cho ngươi biết ngươi xong ta hiện tại về nhà nói cho ra ra ngươi cái này diệp ra xỉ đục lại trở về diệp khai hung dữ chỉ vào diệp tâm quay người rời đi vương bác khí cũng đi theo diệp khai rời đi trước khi đi hắn quay đầu lại đối phong lâm cùng diệp tâm lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa đắc tội diệp g i a hạ tràng tất cả mọi người rõ ràng diệp ra là tiêu chuẩn giang bắc hà môn diệp tâm nhìn thấy bọn hắn rời đi giơ tay lên hiện tại nàng tay còn tại run rẩy ba mươi năm nàng nằm mơ đều ảo tưởng một ngày này nàng nhìn về phía bên cạnh phong lâm hết thệ đều là bởi vì cái này thần bí nam nhân đột nhiên nàng một hơi thân tại phong lâm trên mặt c h ư n một trăm mười lăm diệp khai trả thù phong lâm có chút nhũ mày lau mặt hỏi ngươi làm gì ha ha thiên sinh là ghét bỏ ta lớn tuổi sao diệp tâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có chỉ là chưa kịp chuẩn bị có chút đường đột phong lâm khẽ lắc đầu hắn vốn là muốn nói hai người chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác nhưng bây giờ nói ra những lời này ngược lại là không h i ể u tư tưởng ta là càng ngày càng nhìn không thấu phong lâm tiên sinh diệp tâm nhìn qua phong lâm thần thái tự nhiên bộ dáng cười khổ một tiếng dưới cái nhìn của nàng chỉ cần là cái nam nhân tại nàng chủ động một chút về sau khả năng liền ôm nàng trở về phòng nhưng phong lâm vẻ mặt hoàn toàn đối nàng không có hứng thú nàng cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh mình thật thật kém như vậy sao có lẽ dáng người không bằng từ n h ư ợ ảnh nhưng nàng tự nhận là tướng mạo coi như có thể a như thế nói đến phong lâm giúp nàng căn bản không phải nhìn chúng tướng mạo của nàng c h í n h ta đều nhìn không thấu chính mình phong lâm vỗ xuống diệp tâm bà vai ngươi muốn làm ta nữ nhân có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cố lên nói xong phong lâm liền xoay người rời đi diệp tâm vỗ xuống gương mặt cũng không biết dùng biểu tình gì đến đối mặt làm nữ nhân ngươi còn có đối thủ cạnh tranh thật sự coi chính mình không ai muốn a phong lâm người này khả năng thích nam nhân diệp tâm nghĩ đến một cái có khả năng nhất lý do bằng không hắn vì cái gì cùng tư không cận quan hệ tốt như vậy phong lâm đón xe về đến nhà phát hiện trước biệt thự chỗ đậu bên trên n ừ n g lại hai chiếc xe trong đó một cái là từ nhược ảnh lao vụt một cái khác c h c là a không bốn hẳn là tiêu mục xe phong lâm đem xe đậu ở chỗ này đi vào bên trong đi quả nhiên phát hiện tiêu mục cùng từ nhược ảnh hai người đang ngồi ở trên ghế salon xem tv trò chuyện rất hoan hắn khẽ lắc đầu xem ra từ nhược ảnh là tại khai thác quan hệ nhân mạch tiêu mục là tiêu g i a có thể kết bạn đến loại người này sẽ chỉ có chỗ tốt người trở về rồi từ nhược ảnh lên tiếng chào hỏi phong lâm gật gật đầu ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon bắt chéo hai chân do xét hai nữ nhân này nhìn cái gì vậy tiêu một quát lớn một tiếng kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không biết làm sao đối mặt phong lâm nàng l à chán ghét phong lâm nhưng nàng lại là một cái quên mình vì người người chớ nói chi là vì mình người nhà mặc dù không biết mãi mãi dụ ý nhưng dùng chính nàng sau này hạnh phúc đổi lấy tiêu ra bình an nàng nguyện ý ta đột nhiên phát hiện thật nhiều nữ nhân đều muốn đuổi theo ta phong lâm tại tiêu m ộ c trước mặt không cần trang cái gì ta nhổ vào không muốn mặt từ nhược ảnh gắt một cái chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút nàng trước mắt trạng thái này giống như chính là đang đuổi phong lâm tựa như nàng thường xuyên đọc tiểu thuyết bên trong bá đạo tổng giám đốc chẳng qua nàng là bá đạo tổng giám đốc phong lâm là nữ chủ hai vị mỹ nữ nơi này liền ba người chúng ta người chúng ta trò chuyện điểm tương đối tư mật chủ đề phong lâm chống đỡ cái cảm mỉm cười nhìn về phía hai người các ngươi đều thích ta cái gì a ai thích ngươi tiêu mục đ n g nhiên đứng lên chỉ vào phong lâm nói, nói nếu ó i n như không phải vì mãi n ạ i ta ta mới không gả cho ngươi c h ờ một chút ngươi còn không có gả đâu nói lời tạm biệt nói như vậy đấy từ nhược ảnh nhẹ vỗ nhẹ lên tiêu một cánh tay từ nhược ảnh ta liền lời nói thật nói với n g ư ơ i ta nhất định phải gà cho phong lâm xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng ngươi rời khỏi đi tiêu m ụ c gà cho phong lâm là vì tiêu g i a tự nhiên không thể nhượng bộ xem ở là bằng hữu phân thượng để ta đem nam nhân cho ngươi Ngươi đừng nói dỡn từ nhược ảnh ngữ khí có chút b ă n g lãnh chớ q u ấ y r à y phong lâm đứng lên chen tại hai người ở giữa các ngươi quên một kiện chuyện trọng yếu cười a i quyền quyết định tại ta từ nhược ảnh cùng tiêu m ụ c hai người khẽ giật mình lời nói này không sai phong lâm không phải vật phẩm hắn có tư tưởng của mình xem ra các ngươi minh bạch hôm nay ai ngủ cùng ta ta có thể sẽ yêu ai nhiều một chút phong lâm cười t ủ g tìm nói ẩm hai người đồng thời đánh một cửa t r ỏ đục vào phong lâm bụng bẩn thỉu hèn mọn hai người một người chửi một câu lôi kéo tay cùng nhau lên lâu phong lâm nhìn xem hai người bóng lưng lộ ra vẻ tươi cười hắn cảm thấy mình trước đó biểu hiện chính là không phải quá thành thật những cái này phú bà nhóm không thiếu tiền so với nói ngon nói ngọt nam nhân càng thích trung thực sinh hoạt nam nhân phong lâm chuẩn bị bất thời gian cho mình biến thành người khác thiết trở nên lỗ m ã một chút bị rất nàng h nhân thầm i ề u nữ mến, cũng l một loại bồi dối. Diệp、ra. Diệp khai ra. ồ i người, cái kia i ở trên ta salon không gần ghế khóc lóc lệ, kể có ệ d phạm tâm t ậ t t đến, còn r ư ớ gia quy buổi sáng ngày mai ta liền dẫn ngươi đi láo ra từ chỗ ấy diệp đào ở bên cạnh hút thuốc hắn chính là diệp khai phụ thân mang theo mắt kính vọc vàng giữ lại đầu đinh cho người ta một loại âm nhu nho nhã khí chất diệp lao ra từ hết thể có ba đứa hải tử hai đứa con trai cùng một đứa con gái diệp đào là con nhỏ nhất phía trên theo thứ tự là một cái đại ca cùng một cái nhị tỷ cái này nhị tỷ chính là diệp tâm mẫu thân loại sự tình này cần gì phải kinh động lao gia tử cái k i a tạp chủng dám chống lại mệnh lệnh chúng ta liền có thể trực tiếp động thủ lý mân đỏ lạnh lùng nói nàng là diệp khai ma ma nhuộm mái tóc màu nâu nhìn có chút cay nghiệt mẹ nên dạng này chờ ta buổi sáng ngày mai mang lên cao thủ trực tiếp đem nàng bắt trở lại thẩm vấn diệp khai dùng sức gật đầu nếu như trực tiếp thông báo lao gia tử khả năng hắn sẽ còn mở một mặt lưới tự mình động thủ liền sẽ không thủ hạ lưu tình tùy ngươi diệp đào sắc mặt bình thản gật đầu hắn n ố i diệp tâm không có một chút tình cảm Tốt. diệp khai gật đầu sáng sớm hôm sau phong lâm bọn người ăn xong n i ệ p tâm cùng nhau rời đi tiêu mục đi trực ban phong lâm thì là đi theo từ nhược ảnh đi công ty chủ yếu là đi tìm đường hồng nhìn nàng tập không quen trước mắt hắn bên này cũng không ít tiền nếu như đường hồng không thích nơi này liên đ ể diệp tâm cho nàng mấy triệu để nàng về giang thị làm chút ít sinh ý thanh thản ổn định dưỡng lão tinh quang tập đoàn từ nhược ảnh đến sau này liền vội vã lên lầu phong lâm thì là ở đại s ả n h vị trí nhìn thấy đường hồng nàng người xuyên văn phòng chế phục thể hiện r a n ở nàng dáng người tóc cũng buộc thành viên thốt đầu cho người cảm giác cũng liền chừng ba mươi tuổi phong lâm nàng chú ý tới đi tới phong lâm vội vàng chạy chậm tới hai người liền đứng tại công ty đại s ả n h văn phòng bên ngoài a di tới chỗ này công việc đã quen thuộc chưa chỗ ở cách công ty có xa hay không phong lâm quan tâm mà hỏi không có việc gì từ tổng cố ý cho chúng ta phân c h u n g cư cách nơi này không xa mỗi ngày đi mười phút đồng hồ liền đến đường hồng đối phong lâm vô cùng cảm kích từ khi đem đến vân thị đường hồng tiền lương cũng tăng theo một ngàn. chung cư làm i ễ n phí chính nàng nấu cơm một tháng cũng hoa không có bao nhiêu phong lâm biết được đường hồng tại nơi này không tồi cũng nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này thư không cận cho phong lâm gọi điện thoại diệp ra người đến gây sự ta có động thủ hay không thư không cận thanh em chuyển tới đừng để bọn hắn tổn thương diệp tâm là được ta hiện tại liền đi qua phong lâm cáo biệt đường hồng trước một bước rời đi nơi này thủy tiên hội sở diệp khai quanh tay sắp mặt ngạo nghễ nhìn qua trên đất mấy cái bảo an các ngươi những cái này rất rưỡi biết lão tử là ai chăng ta là diệp ra người lập tức gọi diệp tâm lăn xuống đến đinh đúng lúc này thang m á y truyền đến thanh âm diệp tâm cùng tư không cận từ bên trong đi tới chương một trăm m ư ơ i sáu ngẫu n h â n gặp tư không cận cũng không có biểu hiện ra tướng mạo hắn mang theo mũ lươi chai cùng kính dâm đi theo diệp tâm sau lưng phát hiện diệp tâm ra tới diệp khai lộ ra nụ cười khinh thường người rốt cục lăn xuống đến diệp khai người đến ta hội sở gây sự không sợ ta báo cảnh sao diệp tâm lúc nói chuyện nhìn về phía diệp khai sau l ư n g chung nhân nhân người này nàng khá quen hẳn là diệp da cổ võ giả báo cảnh liên quan ta cái rắm dù sao ta lại không có động thủ diệp khai cười nún núi vai ngươi nói ngươi hôm qua đánh ta một bàn tay làm như thế nào tính diệp tâm sắc mặt lạnh nhạt mỉm cười nói thẳng đi ngươi tới đây làm cái gì một cái chỉ là diệp da tạp t r ủ n g dám đánh ta một bàn tay ta chuẩn bị đưa ngươi đánh thành gần chết sau đó mang về diệp ra thẩm vấn ngươi phạm gia quy biết sao diệp khai nhìn về phía sau l ư n g trung nhân nhân đem nàng cho ta bắt tới ta t r ư ớ cho một trăm bàn tay lại nói diệp khai không nghĩ tới mười năm trôi qua diệp tâm vậy mà càng ngày càng xinh đẹp hắn đều hận không thể đem diệp tâm nhốt vào địa lao thật tốt chơi tới mấy năm nhưng hắn không dám ra ra hắn thống hận nhất loại này có nhục môn phong chuyện xấu nếu để cho ra ra hắn biết kết cục của hắn có thể nghĩ đứng tại diệp khai sau lưng trung nhân nhân sắc mặt băng lánh đi lên phía trước hắn còn không có làm ra động tác tư không cận đi lên phía trước một bước đứng tại diệp tâm trước người ha ha bọ ngựa đầu xe diệp khai cười nhạo một tiếng người trung niên này thế nhưng là cổ võ giả đã tiến vào minh kình trung kỳ cảnh giới đỉnh cao một cái nhìn xem g ầ y gò đồ rát rưởi còn dám chính diện đối mặt xuất tại khoảng cách diệp tâm hai mét thời điểm người trung niên này đột nhiên tăng thêm tốc độ trong chốc lát xuất hiện tại tư không cận trước mặt vain tư không cận một chân đá ra đi người trung niên này khó mà tin nổi chừng trong mắt hắn thân thể như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài vừa vặn nện vào diệp khai trên thân tính cả thân thể của hắn đụng vào phía sau cây cột a người mẹ nó phế vật diệp khai loại này yếu ớt thân thể c ố cách sao có thể chịu đựng lấy loại này va chạm đau đến hô to gọi nhỏ trung niên nhân lập tức đứng dậy đối diệp khai nói nhỏ người kia là cao thủ diệp khai lúc này mới tỉnh táo lại nhìn chằm chằm diệp tâm người bên cạnh cái này đội mũ cùng kính dâm lớn người nguyên lai cũng là cổ võ giả khó trách diệp tâm dám đến vân thị còn dám đánh mình một bàn tay từng tại diệp ra nàng nào có lá gan lớn như vậy nguyên lai là có người làm chỗ dựa diệp tâm nguyên bản có cao thủ bảo hộ à khó trách như thế cuồng nhưng cái này cao thủ mạnh bao nhiêu đâu diệp khai khinh bị giơ ngón tay giữa lên chúng ta đi nhìn hắn vừa mới xoay người vừa vặn đụng phải đâm đầu đi tới phong lâm phong lâm phi thường lễ phép chào hỏi ba u ổ i sáng tốt lành. Tốt mẹ nó.、Phế、hắn tốt Tốt t Phế cho mẹ Diệp khai còn nhớ còn rõ trung i nhiên nhân còn chưa kịp độc thủ phong lâm một bàn tay quất vào diệp khai trên mặt miệng đầy l à máu răng đều tung ra một viên cha ngươi không dạy qua n g ư ờ i sao ta đang nói buổi sáng tốt lành thời điểm ngươi nên trả lời thế nào phong lâm bắt lấy diệp khai cổ á o hỏi phía sau trung n i ê n nhân nhìn thấy tình huống này lập tức đôi phong lâm độc thủ nhưng tư không cận trong chớp mắt xông lại lại một chân đem trung niên nhân đạp bay ra ngoài n ệ n vào hội sở phía ngoài trên đường cái lao tử cha hỏi ngươi đâu ta nói buổi sáng tốt lành ngươi nên trả lời thế nào phong lâm lại một bàn tay quất vào diệp khai trên mặt ngươi diệp khai nắm chặt n ắ m đấm khí thân thể run dày kịch liệt nhưng chỉ có thể trước nhẫn hắn thấp giọng nói ngươi cũng buổi sáng tốt lành đây mới là hảo hải tử đi thôi phong lâm bung ra diệp khai cổ áo cười gật đầu diệp khai che chính mình mặt ánh mắt hung ác nham hiểm không thôi nếu như nói đối diệp tâm còn không thể làm quá tuyệt nhưng đối phong lâm hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng nhất định phải làm t h i t hắn diệp khai rời đi về sau phong lâm cười đi tới hỏi không có sao chứ ta không sao chẳng qua ngơi ư khả năng có việc sau này vẫn là ngốc tại ta chỗ này đi diệp tâm trên mặt có chút bận tâm diệp ra là hào môn cao thủ đông đảo phong lâm bên này liền tư không cận một cái bảo tiêu nếu để cho là tư không cận đi theo mình phong lâm bên này liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện trái lại nàng liền sẽ có nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là hai người tại một khối yên tâm không cần lo lắng cho ta phong lâm cười lắc đầu ô n tư không cận bà vai hỏi lao thất ra ngoài rồi ân tư không cận nhàn nhạt gật đầu vậy thì chờ tin tức của nàng nếu như phát hiện một chút t ầ n n ú t trong bóng tối cao thủ chúng ta liền phải bắt đầu hành động phong lâm đối tư không cận cười dưới diệp ra diệp khai b ụ n g mặt tố cáo diệp đào cùng lý mân đỏ nhìn thấy con của mình bị đánh thành dạng này tất cả đều khí không được bọn hắn không nghĩ tới diệp tâm hiện tại như thế cuồng hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt lao công ngươi nhất định phải cho nhi tử tìm lại công đạo nếu không ta và người không xong lý mân đỏ p h ẫ n nộ quát tam t h ú c ở đây sao đúng lúc này sườn núi bên ngoài biệt thự truyền tới một nữ nhân tiếng tê ứ là la yên diệp đao nhẹ g i ọ n g thì thầm đối bên ngoài hô nói ta tại vào đi diệp ra lão đại có một trai một gái la yên là tiểu nữ nhi của hắn không bao lâu từ đằng xa đi tới một người mặc quần áo thoải mái nữ nhân tán lá cóc t cho người ta một loại không tốt trung đụng cảm giác nàng kỳ q u á i nhìn về phía diệp hay không hiểu hỏi ngươi làm sao rồi thì ngươi còn nhớ rõ diệp tâm sao nàng trở về bên người còn có cổ vó giả đem ta đánh cho một trận d i ệ p khai vội vàng bổ nhào qua khóc lóc kể lể lá y i e n cũng không phải dễ chê ơ t ắ c phong làm việc thẳng thắn thoải mái mẫu chốt còn có đầu vóc tại vân thị phú nhị đ ạ i vòng tròn bên trong là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại ha ha ta chính là bởi vì việc này mới đến phải cha ta đã biết diệp tâm sự tình lá y i e n hơi n ế t khỏe môi lên lên nếu như không phải ba nàng nhắc nhở nàng đều muốn lãng quên tỷ tỷ này xem ra là trở về báo thủ tỷ báo thủ cho ta a diệm khai bắt lấy lá g e n bà vai bởi vì rơi cái răng nói chuyện đều có chút hở yên tâm không cần chúng ta đậu thủ là yên nhàn nhạc cười một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nàng l à học chỗ chúng ta có là biện pháp đối phó nàng phong lâm nhàn rỗi vô sự tại vân thị đầu đường đi một chút trải qua mấy ngày nay hắn nhiệt độ cũng đều biến mất không thấy gì nữa cũng không thể một mực ở lại nhà phong lâm hai tay cắm túi quần quan sát bốn phía người đi đường so với giang thị người nơi này nhìn xem giống như càng thêm bận rộn đột nhiên tại một cái đường đi miệng phong lâm nhìn thấy một người mặc gấu trúc con rối người ở đây phát truyền đơn phong lâm đi qua về sau đối phương bản năng đưa cho phong lâm một phần truyền đơn phong lâm cũng bản năng đưa tay đón có điều hắn nhưng không có lấy đi bởi vì đối phương tay bắt nhiều g ố c sau một khắc nàng mới buông tay ra phong lâm có chút nhau mắt lại cầm truyền đơn rời đi đây là một cái mới mở trả sữa cửa hàng địa điểm ngay tại cách đó không xa phong lâm đi tới ngồi tại cửa sổ bên cạnh điểm cốc sữa t r à cũng không lâu lắm trước đó phát truyền đơn con dối liền xuất hiện nàng đi đến trong tiệm lấy x u ố n g to lớn khăn trùng đầu một cái thanh thuần gương mặt ánh vào phong lâm đôi mắt quả nhiên là người quen triệu thanh, thanh. phong lâm cao trung đồng học thanh thanh phát sóng sao lão bản cười xuất ra tiền mặt ân triệu thanh thanh đang thoát con dối quần áo thời điểm vừa hay nhìn thấy cửa sổ cái khác phong lâm cả ngươi sững sờ tại nguyên chỗ c h ư một trăm mười bảy ta đã cho mặt mũi ngươi triệu thanh thanh đối phong lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng không nói lời nào nàng đem con dối trang phục đưa cho nhân viên cửa hàng cầm tiền liền rời đi phong lâm bưng lên trà sữa c cùng đi theo ra ngoài cùng triệu thanh thanh song song ngươi làm sao tới vân thị rồi triệu thanh thanh đem thủ đoạn ra gân lấy xuống lấy mái tóc buộc thành đơn đ u ô i ngựa vân thị tiền lương cao phong lâm n h ấ p một hớp trà sữa cười hỏi ngược lại là người nói thế nào cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp làm sao khởi s ư ớ n g truyền đơn rồi hôm nay ta nghỉ ngơi v i ệ c vật cũng là tiền triệu thanh thanh r ơ i lên trong tay năm mươi khối cất vào túi phong lâm cười gật đầu đem trà sữa uống xong ném vào bên cạnh thùng rác gần đây đang làm công việc gì phổ thông văn phòng viên t r ư ớ c cũng tại chuẩn bị chiến đấu công chức cuộc t h i t r i ệ u thanh thanh mí mua một cái lộ ra vẻ tươi cười thúc thúc hiện tại thế nào rồi phong lâm cười hỏi hán triệu thanh thanh biểu l ộ u ngưng kết xuống tới bất chi bất giác trong hốc mắt hiện ra nước mắt hắn chết rồi phong lâm ngơ ngẩn đã t ừ n g hắn hỗ trợ cho đối phương nhìn qua bệnh nhớ kỹ thân thể đã khôi phục không nghĩ tới tạo hóa treo ngươi nửa năm trước cha ta bệnh c ũ lại phạm ta tốt nghiệp cái này một hai năm tích lũy hai ba vạn căn bản không quản dùng ta khắp thế giới tìm ngươi thế nhưng là tìm không thấy cuối cùng không có cách ta đi tìm lý lôi vay tiền nhưng cuối cùng bệnh viện vẫn là không có chữa khỏi triệu thanh, thanh vừa nói một bên lau nước mắt nhưng nước mắt căn bản là ngăn không được phong lâm cuối cùng đã rõ khó trách triệu thanh thanh sẽ tìm lý lôi trước đó hắn còn kỳ quái đâu đối phương cũng không phải là loại kia thấy tiền sáng mắt người nhớ k ỹ triệu thanh thanh liền một cái ba ba hiện tại lao ba cũng chết rồi nàng thành người cô đơn ta cùng nàng chia tay ba ba sau khi chết ta thử nghiệm cùng hắn kết giao m ấ y tháng nhưng ta phát hiện ta cùng hắn thật không thích hợp triệu thanh thanh đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn qua phong lâm dường như đang nhắc nhở ân ta nghe nói phong lâm khẽ gật đầu triệu thanh thanh dùng tay áo bôi nước mắt biết hắn vì cái gì sốt ruột cùng ta kết hôn sao bởi vì ta nói rất rõ ràng Ta chỉ có không ế t mới đ ồ n ý phải đưa ngươi phong lâm lắc đầu đây là tư không cận khăn tay trên người hắn có rất nhiều loại vật này có một chút để phong lâm rất kỳ quái tư không cận loại này phi thường lôi thôi người cũng có bệnh thích sạch sẽ ngươi cùng bạn gái của ngươi thế nào rồi triệu thanh thanh đưa khăn tay chống chất cất vào túi túi đầu hỏi vẫn là như cũ phong lâm cười nhạt một tiếng ngươi không nên làm công rõ ràng có lợi hại như vậy y thuật ngươi hẳn là khi bác sĩ triệu thanh thanh nói chỉ hướng xa xa sáu tầng ra chúc lâu ta trước mắt ở nơi đó ở lại phong lâm đi theo triệu thanh thanh cùng nhau lên lầu sáu nàng đem rơi sơn cửa lớn màu xanh lục mở ra mang theo phong lâm đi vào một cái nhỏ ngăn cách cái này một nhà bị phòng cho thuê thêm mấy cái ngăn cách tường đem một cái căn phòng chia bốn cái gian phòng triệu thanh thanh gian phòng là nhỏ nhất ngăn cách chỉ có một cái giường cùng một cái cũ nát bàn máy tính liền cái tủ quần áo đều không có phong lâm nhẹ nhàng gõ xuống vách tường là g dấu ruột đối diện thanh âm hẳn là có thể rõ ràng chuyển tới nơi này nhỏ nhưng lại tiện nghi một tháng mới năm trăm khối triệu thanh thanh ra hiệu phong lâm ngồi tại trên giường của nàng bởi vì nhỏ như vậy địa phương thật không có địa phương khác có thể ngồi thực sẽ sinh hoạt phong lâm gật gật đầu hắn được chứng kiến rất nhiều cùng trên mạng quang vinh xinh đẹp so sánh đây mới là tiêu chuẩn làm c ô n người bởi vì đa số người sẽ không đem không chịu nổi hiện thực gặp phải phát đến trên mạng ta đi cấp ngươi tẩy quả táo triệu thanh thanh từ bên cạnh thực phẩm trong túi xuất ra một cái quả táo nàng mới vừa đi ra cửa liền gặp được một cái nam nhân ha ha thanh thanh hôm nay trên người ngươi vẫn là thơm q u á a về sau tại cửa ra vào vị trí xuất hiện một cái mang theo đ ô n g thai đầu đinh nam nhân hắn người mặc ngắn tay còn có thể nhìn thấy trên cánh tay đầu lâu hình xăm đối phương cũng chú ý tới phong lâm kinh ngạc nhấn m ẩ y cợt m ở nở thanh thanh cái này là bạn trai của ngươi sao triệu thanh thanh đi bên cạnh ao nước tẩy quả táo t h ẳ n g n h ư n ó i là bạn tốt của ta dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ta thanh thanh có bạn trai cái này nam nhân cười đi tới phi thường tùy ý từ bên cạnh trong túi cầm quả táo trực tiếp cắn một cái bằng hữu của ngươi phong lâm nhớ mày cái này nam nhân quá không có lễ phép không phải hắn cùng hắn bạn gái ở tại tận cùng bên trong nhất gian phòng triệu thanh thanh giải thích ngươi ó i đem đưa quả táo đưa cho o h p n lâm. Thanh Thanh, n g đây là không yêu ta sao chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu lưu dũng dám cười mị mị đi tới, tới. người có thể ra ngoài sao ta tại cùng bằng hữu của ta nói chuyện phiếm triệu thanh thanh hạ lệnh chụp khách hh ắ ắ ta liền không đi ra lưu dũng dám ăn quả táo lộ ra hai hàng răng vàng phong lâm nhìn đến đây đi tới nói ra ca môn chúng ta nói chuyện tương đối tư mật ngươi ra ngoài đi ta liền không đi lưu dũng dám một mặt vô lại đủ cười ta đã nể mặt ngươi không muốn không biết điều phong lâm c a o mày cợt mờ n ở người hù dọa lao tử a lưu dũng dám căn bản không sợ hắn cười hh nói ngươi biết lão tử là ai sao phong lâm một chân đá vào lưu dũng dám trên bụng thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài đụt vào sau lưng trên vách tường phốc trong miệng hắn nhấm n u ố t quả táo đều phung tới đau đến hắn che bụng trên mặt đất kêu r ê n phong lâm bắt lấy cổ của hắn giống sách gà con đem hắn ném ra sau đó đóng cửa phòng lại ngươi làm sao cùng loại người này ở chung một chỗ vì cái gì không rời đi ra ngoài nơi này tiền thuê nhà tiện nghi mà lại hiện tại đi phải lời nói bọn hắn không lùi tiền thế chấp lúc trước ký kết chính là một năm hợp đồng triệu thanh thanh có chút nóng này bắt lấy phong lâm cánh tay ngươi đi nhanh đi. hắn là lân cận tiểu lưu manh nhận biết rất nhiều người ta đi ngươi làm sao bây giờ thu dọn đồ đ ạ c đi ta cho ngươi tìm một chỗ phong lâm cắn miệng quả táo dù sao triệu thanh thanh xem như bằng hữu khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi nhớ kỹ nàng lúc đi học liền rất thông minh phong lâm chuẩn bị giới thiệu nàng đi từ nhược ảnh công ty phỏng vấn không cần nơi này khoảng cách ta chỗ làm việc rất gần thu dọn đồ đạc ta giới thiệu cho ngươi công tác mới phong lâm đánh gãy triệu thanh thanh nhà triệu thanh thanh bị ép gật đầu bắt đầu thu xếp đồ đạc vâng cũng không lâu lắm cửa phòng bị người một chân đá văng lưu dũng d á m ôm bụng giận dữ hét tiểu tử ngươi mẹ nó cho lão tử ra tới ở phía sau hắn còn đi theo mấy cái tên xăm mình người các ngươi làm gì ta báo cảnh triệu thanh thanh lấy điện thoại di động ra quát ngươi dám báo cảnh lão tử phế tiểu tử này lưu dũng d á m ngậm một điếu thuốc chỉ vào phong lâm cười lạnh thanh thanh vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy là tiểu tử này đánh trước ta nói hắn liền hướng phong lâm bên này đi tới không nên đánh hắn ta cầu ngươi để hắn đi thôi triệu thanh, thanh chạy nước mắt ngăn tại phong lâm trước mặt cầu ngươi Thanh thanh, t h a n h t ư ơ n h n g một trăm một mươi tám còn chưa cút lưu dũng dáng bạn gái là đại ca hắn làm biểu mội nếu như không phải hắn bạn gái hắn hiện tại chính là một cái tầng dưới chốt nhất tiểu đệ cho nên bình thường phi thường sợ nàng bằng không đã sớm cùng nàng chia tay truy triệu thanh thanh triệu thanh thanh quay đầu mắt nhìn phong lâm chảy nước mắt chuẩn bị gật đầu nhưng phong lâm lại đột nhiên bắt lấy triệu thanh thanh cái cảm thanh thanh ngươi sau này còn dám làm loại chuyện ngu này ta nhất định phải thật tốt giáo hơn ngươi nói xong phong lâm liền đi ra ngoài đem cửa phòng đóng lại u a tiểu tử chuẩn bị cùng chúng ta đánh a lưu d u n g dám khinh thường cười dưới hắn cầm trong tay khói hướng phong lâm trên mặt nhấn tới phong lâm thì là từ trong túi xuất ra một khẩu súng đối lưu d u n g dám tay chính là một chút ẩm máu tươi vẩy ra ngón tay của hắn cũng bay ra ngoài nửa cái nguyên bản còn tràn đầy tự tin lưu dũng dám bị dọa đến đều quên đi đau đớn mấy giây sau hắn mới phát ra như rết heo chu lên a hắn quanh tay nằm trên mặt đất kêu rên về phần hắn mấy người bên cạnh nhìn đến đây dọa đến trong lòng run sợ cái này mẹ nó là thật kia trước mắt người này rốt cuộc là nhân vật nào bọn hắn đại khái đã đoán được bịch mấy người dọa đến nhao nhao quỳ trên mặt đất thở mạnh cũng không dám phong lâm đem đen như mực cửa hang nhắm ngay lăn lộn lưu dung dám lưu dung dám cảm giác đại nao đều đang kịch liệt run dày hắn mồ hôi lạnh nháy mắt vải l ư ợ toàn thân quá độ khẩn trương để hắn lần nữa quên đau đớn Chỉ chỉ h ta. Ta ta ắ phong lâm gian phòng bên trong triệu thanh thanh nghe được thét lên thanh âm lập tức đem cửa phòng mở ra phong lâm cấp tốc đem vũ khí thu lại trước mắt còn thừa lại không có mấy khoản đạn chờ đạn dùng để liền triệt để thành súng đồ chơi triệu thanh thanh nhìn thấy tình huống trước mắt lập tức giật mình tại nguyên chỗ nàng không thể tin được vớt mắt kêu to cầu xin tha thứ không phải phong lâm là lưu dũng dám lại nhìn hắn bên trong màu tươi triệu thanh thanh che miệng nói không ra lời tậu tử ta sai cầu ngươi cho đại ca nói một chút lời hữu ích đi đừng có giết ta cầu ngươi ta không muốn chết ta lưu dũng dám nhìn thấy triệu thanh thanh ra tới lại điên cuồng đối nàng dập đầu hắn thật sợ triệu thanh thanh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì vẫn là đối phong lâm lắc đầu phong lâm người ta thụ thường lần này coi như song đi t u t xem ở trên mặt của ngươi ta tha cho h ắ ngay một lần. n p h o lâm từ g ậ đầu triệu thanh thanh còn không có chú ý làm lưu d u n g dám đi nhặt thời điểm nàng cũng chú ý tới triệu thanh thanh lập tức cảm giác một trận buồn nôn có loại buồn nôn cảm giác khó trách bọn hắn mấy cái như thế sợ hãi nguyên lai phong lâm ra tay liền đoạn mất ngón tay của hắn nơi này mấy người t r ạ i qua phong lâm cho phép lộn nào chạy trốn nhìn thấy bọn hắn rời đi triệu thanh thanh cúi đầu thanh âm có chút rút r ú dậy phong lâm ngươi nói thực cho ta ngươi bây giờ có phải là tại làm chuyện xấu triệu thanh thanh nhớ tới lần trước tụ hội thời điểm những người kia rõ ràng có màu đen bối cảnh nhưng phong lâm lại cùng bọn hắn quen thuộc như vậy n g ư ơ i suy nghĩ nhiều phong lâm cười đạn hạ triệu thanh thanh chán ngươi nhanh lên thu dọn đồ đạc dưới lầu chờ ta ta lái xe tiếp ngươi triệu thanh thanh do dự một chút nội tâm một mực đang miên man suy nghĩ phong lâm hiện tại là người xấu có phải là dự định để cho mình ở tại hắn chỗ ấy giút hắn phóng thích hỏa khí cái kia phong lâm ta triệu thanh thanh vừa ngầm đầu phát hiện phong lâm đã s ơ m không tại nàng lập tức nóng bỏng ngồi sồn trên mặt đất do dự thật lâu nàng vẫn là quyết định cùng phong lâm đi bắt đầu thu thập những thứ kia phong lâm lái xe của mình dừng ở dưới lầu phát hiện triệu thanh thanh ngay tại phía dưới chờ lấy một đống lớn đồ vật để ở chỗ này liền đệm chăn đều mang đến bất quá ngũ lăng hoành quang đầy đủ đem những vật này tất cả đều nhét vào cuối cùng triệu thanh thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế thanh t u ầ n gương mặt bên trên đỏ bừng một mực túi đầu không nói lời nào phong lâm đem xe quay đầu chuẩn bị cho từ nhược ảnh gọi điện thoại nhưng ở gọi điện thoại trước đó phong lâm trước khi nói ra thanh thanh lần trước tụ hội thời điểm lừa các ngươi kỳ thật từ nhược ảnh không phải bạn gái của ta cái gì nàng không phải bạn gái của ngươi triệu thanh thanh mặt mũi tràn đầy kích động sau đó liền lúng túng ho nhẹ vài tiếng lại cúi đầu không nói lời nào phong lâm làm sao không biết triệu thanh thanh tâm tư hắn giải thích nói chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng nàng trong nhà có tiền ta chỉ là thẩm mến nàng thẩm mến triệu thanh thanh lại ủ rũ lên ân ta thích loại kia lớn vô cùng nữ nhân phong lâm trước cho triệu thanh thanh một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nàng loại hình nhìn xem cũng liền bê trạng thái cùng đường thiên thiên khác biệt đường thiên thiên còn trẻ có thể sẽ dài một chút nhưng triệu thanh thanh coi như hai mươi tuổi cả một đời cũng liền dạng này đương nhiên nhân công chế tạo ngoại trừ triệu thanh thanh c ú i đầu mắt nhìn mình lại nghĩ tới lúc trước từ nhược ảnh cảm giác có chút xấu hổ vô cùng khó trách phong lâm đối nàng không có cảm giác nàng ở đây mở công ty ta chuẩn bị đem ngươi giới thiệu qua đi phong lâm cho từ nhược ảnh phát cái tin ngươi yên tâm phúc lợi khẳng định so ngươi bây giờ tốt triệu thanh thanh gật đầu xem ra chính mình là thật không có cơ hội không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn có tiền nam nhân kia không thích dạng này phong lâm lái xe tới đến tinh quang tập đoàn triệu thanh thanh nhìn qua trước mắt công ty lớn trong lòng khiếp sợ không thôi nàng nguyên bản cảm thấy là cái phổ thông công ty không nghĩ tới như thế lớn nhìn xem so trước đó lý lôi nhà đều có tiền khó trách đang tụ hội thời điểm không vung hắn phong lâm ở đại sảnh vị trí đường hồng lập tức đi tới đối phong lâm chả hỏi từ tổng đã đem sự tình nói cho ta vị này chính là triệu tiểu thư a không dám nhận triệu thanh thanh vội và ngật đầu ta gọi triệu thanh thanh phong lâm ở chỗ này chờ trong chốc lát triệu thanh thanh tại đường hồng chợ rút dưới thuận lợi n h ậ p t r ư ớ c tại đường hồng dẫn đầu dưới phong lâm lái xe dẫn các nàng tiến về công ty chuẩn bị trung cư đem triệu thanh thanh hành lý tất cả đều thả trung cư phong lâm lại đưa các nàng đưa về công ty triệu thanh thanh đối phong lâm vô cùng cảm kích cũng không biết nói cái gì không cần cám ơn ta chờ phát tiền lương nhớ mời ta ăn cơm phong lâm cáo biệt các nàng liền lái xe rời đi vừa mới cất bước một cái mã số xa lạ đánh tới hắn mắt nhìn địa chỉ địa chỉ viết ýng l dây số h á n k ỳ quái kết nối uy hhh phong lâm ca nhớ ta không quen thuộc nụ cười như là ác ma tham nhẹ từ điện thoại bên kia chuyển tới phong lâm con mắt lập tức híp thành một đường đồng n g u y ệ t phong lâm trầm giọng hỏi ngươi sự tình xong xuôi rồi còn không có quá nhiều người sao có thể lập tức giết hết đồng n g u y ệ t nụ cười có chút tấm lãnh đối phong lâm ca nhớ kỹ từ hôn nếu không ngươi biết hậu quả phong lâm đối điện thoại quát lạnh một tiếng ta chưa từng sợ người uy hiếp hhh phong lâm ca nếu như ta nói cho cựu u vùng đất cao tầng nói ta biết chết ý thân phận chân thật ngươi đoán ngươi sẽ như thế nào đồng n g u y ệ t nụ cười có chút điên cuồng phong lâm ánh mắt sáng lên rốt c ụ c đ ợ i đến nàng nói câu nói này chương một trăm mười chín tiết tự tại tiểu n g u y ệ t xem ra địa vị của ngươi tại c ử u hữu vùng đất không cao à cao tầng không phải đã sớm biết thân phận của ta rồi phong lâm chính là đ a n g chờ đồng n g u y ệ t nói tử dạ chủ đề như vậy hắn liền có thể thừa cơ dẫn tới liễu niệm trên thân đã sớm biết thân phận của ngươi đồng nguyện cũng hơi nghi hoặc một chút ngươi quả nhiên không biết tử dạ đã từng số ba là các ngươi phái tới nội ứng nàng cứ gọi liễu niệm hiện tại nàng đã trở về nàng biết đến tin tức nhiều hơn ngươi được nhiều phong lâm cười tủm tìm nói cẩn thận tính một ít thời gian đồng nguyệt mất trí nhớ là tại ba năm trước đây nhưng liễu niệm phản bội đến bây giờ còn không đủ ba năm đồng nguyệt trước mất trí nhớ liễu niệm mới phản bội nàng không biết cũng bình thường phong lâm chủ động nhắc tới đến là muốn cho nàng điều tra một chút sau này lại gọi điện thoại có thể thừa cơ moi ra một chút tin tức còn có loại sự tình này liễu niệm là thứ hai tông môn liễu thị một mạch sao đồng nguyệt tại điện thoại bên kia tự lẩm bẩm chật nàng lại lộ ra nụ cười đa tạ tình báo của ngươi lần này cho ngươi trò chuyện ta cũng muốn cho ngươi một cái tình báo cái gì phong lâm lập tức hỏi là liên quan tới vân thị cái kia phân bộ tình báo gần đây nghe nói bọn hắn có hành động đồng nguyệt ở bên kia ngáp một cái tiếp tục nói ta hoang phế ba năm gần đây cần vững chắc một chút tin tưởng chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt nói xong đồng nguyệt liền cúp điện thoại phong lâm nhìn xem điện thoại lâm vào chầm tư nếu như có hành động vậy liền có thể lại càng dễ phát hiện hắn đem cái số này phát cho lan hà để hắn tra một chút số điện thoại di động chuẩn xác địa chỉ về sau hắn liền lái xe rời đi hoàng hôn phong lâm nhận được tin tức đi vào thủy tiên hội sở t ử dạ ba người ngồi vây quanh tại trước b à n nhan ước bạch đưa điện thoại di động đưa cho phong lâm loại này chẳng có mục đích tìm kiếm quá khó khăn chỉ tìm tới một cái phong lâm nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem trên điện thoại di động tin tức nhẹ g i ọ n g tự nói tiết tự tại không sai trải qua ta điều tra vân thị cái này nam thiên quốc tế chính là tiết gia sản nghiệp nhan ước bạch bắt chéo hai chân bưng lên trước mặt địa uống một hơ nói nam thiên quốc tế phong lâm sờ lên tầm hắn nhớ kỹ cái công ty này trước đó lần thứ nhất cùng từ nhược ảnh đến vân thị cùng hắn ký hợp đồng chính là nam thiên quốc tế phong lâm tiên sinh đúng lúc này diệp tâm từ bên ngoài đi vào đến rất đúng lúc cho ta nói một chút nam thiên quốc tế là lai、like、lịch gì phong lâm còn chưa đi vào vân thị thời điểm liền từ diệp tâm trong miệng nhắc qua ở đây có thể được xưng ơ tụng là hào môn chỉ có ba nhà theo thứ tự là diệp gia ngụy gia thiêu gia tạo thế chân v ả đương nhiên phân chia loại này hào môn căn cứ rất đơn giản đó chính là nhà ai có hóa hình cảnh giới cao thủ người đó là h à môn cùng thương nghiệp không quan hệ chẳng qua có loại cao thủ này thương nghiệp tự nhiên rất cường thế nam thiên quốc tế tổng bộ tại giang nam không qua phận công ty lại mở đến chúng ta giang bắc vân thị rất lợi hại cái này phân công ty tại vân thị có thể xếp vào trước mười diệp tâm đi tới kiên nhẫn giải thích nguyên lai、like、là giang nam sản nghiệp phong lâm chống đỡ gương mặt xem ra ngày mai muốn đi mở mang kiến thức một chút tiên h sinh ta tìm ngươi cũng có chút sự t ì n h diệp tâm xuất ra một cái máy tính bảng đặt ở phong lâm trước mặt bên cạnh tư không cận cũng thăm dò qua đầu quan sát tin tức phía trên trước đó cùng ta ký kết rượu đồ uống cà phê công ty tất cả đều kết thúc hợp tác không chỉ có như thế vân thị cái khác mấy cái cỡ lớn hội sở tiêu phí giá cả trần giảm diệp tâm khoanh tay dựa vào sau lưng cây cột mỉm cười thẳng nhiên khó trách hôm qua còn có nhiều như vậy xe hôm nay thiếu một hơn phân nửa phong lâm dựa vào cái ghế không cần n g h ĩ cũng biết là diệp ra thu bút loại phương pháp này tại thương nghiệp bên trên nhìn mãi quen mắt bình thường là đại tập đoàn đ ả kích công ty nhỏ chủ yếu thủ đoạn đại tập đoàn trước thâm hụt tiền làm ăn thậm chí miễn phí đưa đem khách nhân tất cả đều hấp dẫn tới công ty nhỏ không có khách hàng dần dà liền sẽ đóng cửa nếu như học tập đại tập đoàn cũng đi theo thâm v ụ t i ề n sẽ đóng cửa càng nhanh bởi vì công ty nhỏ đằng sau không có hùng hậu tư bản chờ công ty nhỏ đóng cửa về sau đại tập đoàn một lần nữa đem giá cả kéo lên đi thậm chí so trước đó còn muốn cao bổ khuyết trước đó trống chỗ diệp tâm cười hỏi chúng ta có phải là cũng phải hạ giá không cần coi như tăng thêm nguyên bản tống ra tài sản chúng ta cũng hao tổn c h ẳ n g qua diệp ra bọn hắn hàng bọn hắn chúng ta tạm thời không cùng phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu bên này có tống ra sản nghiệp tại trèo trống tiêu hao mấy năm như chơi đùa đừng nói là mấy năm liền xem như một tháng phong lâm cũng chờ không được chỉ cần có thể tại không kinh động c ứ u h u vùng đất tình hồ g i ớ i đem bọn hắn cầm ra tới về sau liền tự mình mang theo diệp tâm về diệp ra để bọn hắn nhận rõ một chút chính mình hào môn cũng không phải loại này rắt rưỡi nhưng bây giờ chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn tạm thời ngông cùng một đoạn thời gian c ứ u h u vùng đất r à o hoạt dị thường có chút gió thổi cỏ lay bọn hắn khả năng liền, liền rút phong lâm đại khái phân phó một chút ngày mai nha nước bạch nghỉ ngơi một ngày đương nhiên chủ yếu là để nàng phụ trách diệp tâm an toàn về phần phong lâm cùng tư không cận đi tiết ra nhìn xem vừa rời đi hội sở phong lâm liền thu được triệu thanh thanh điện thoại nàng nghĩ mời phong lâm ăn bữa cơm phong lâm cũng không có cự tuyệt hắn hiểu rõ triệu thanh thanh người giúp nàng nhiều như vậy không để nàng biểu thị một chút sẽ ăn không ngon ngủ không ngon lái xe tiến về lầu trọ dưới phong lâm nhìn thấy triệu thanh thanh liền đứng tại bên này trở lấy nàng mặc màu trắng váy liền áo tóc tán lạc lộ ra thanh t h u ầ n gương mặt cho người cảm giác cũng chỉ mới vừa trưởng thành giống như là tiểu bội nhà bên phong lâm triệu thanh, thanh chạy chập tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế đối phong lâm cười lên phong lâm cũng đi theo mỉm cười nhìn thấy từ nhược ảnh sao không có từ tổng bận rộn như vậy ta chính là nhân viên bình thường triệu thanh thanh chỉ vào xa xa đường phố nói bên kia có nhà nhà hàng tây chúng ta ngay tại kia ăn đi không ăn ta lượng cơm ăn lớn một phần b ò bít tết ăn không đủ no đến thời điểm ta nhìn thấy một nhà mâm lớn cả chúng ta tại kia ăn phong lâm cũng không có tại nhà hàng tây bên này dừng lại mà là vây quanh một cái khác con phố triệu thanh thanh cúi đầu không nói gì thêm nàng rất thông minh tự nhiên biết phong lâm là vì cho nàng tiết kiệm tiền hai người bọn họ năm mươi khối mâm lớn gà liền có thể ăn nhiều no bụng nếu như đi cấp cao phòng ăn thấp nhất cũng phải mấy trăm khối dừng xe ở ven đường phong lâm cùng triệu thanh thanh cùng nhau đi vào một cái nhà hàng nơi này chỉ có bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cơm bọn hắn chú ý tới triệu thanh thanh lập tức t r â u đầu ghé thai một mặt hẹn m ọ n cười lên phong lâm nhìn xem trên tường menu đối lao bản nói ra bốn mươi khối mâm lớn gà lại đến năm khối tiền cơm được rồi lão bản đáp ứng một tiếng đi cho bếp sau dặn dò một tiếng phong lâm cùng triệu thanh, thanh thì là ngồi đối diện tại trước bản triệu thanh thanh một mực cuối đầu không dám ngẩng đầu nhìn phong lâm nàng cũng cảm thấy cần cảm tạ một chút liền lấy hết dũng khí chủ động mở ra chủ đề phong lâm lần này thật cảm ơn ngươi ta còn tại thực tập kỷ từ tổng liền cho ta mở năm ngàn tiền lương thật tốt cố gắng cô nương kia rất hung nếu như biểu hiện không tốt nàng có thể sẽ sa thải ngươi phong lâm chống đỡ gương mặt vừa cười vừa nói yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng triệu thanh thanh chủ động đứng lên từ đằng xa máy đun nước bên cạnh tiếp hai chấn nước làm nàng trở về thời điểm bên kia ăn cơm một cái mặt tròn đột nhiên đứng dậy Đụng một cái triệu thanh thanh hai chén nước tất cả đều vẩy vào hắn trên quần áo còn có không ít rơi trong tay hắn trăm nguyên tiền mặt bên trên a thật xin lỗi thật xin lỗi triệu thanh thanh h o ả n g vội vàng túi đầu nói xin lỗi từ trên thân cầm r a khăn chẳng qua nàng lại đặt đi vào bởi vì đây là phong l â m cho nàng nàng từ một bên trên mặt bàn lấy ra một chút giấy vệ sinh vội vàng đưa cho mặt tròn nam nhân người mẹ nó đi đường không có mắt ta tiền của lão tử đều vào bước cho lão tử đổi một tấm mặt tròn nam nhân to mày cầm trong tay trăm nguyên tờ đưa cho triệu thanh, thanh. triệu thanh thanh lập tức tiếp được vừa nói xin lỗi một bên xuất ra túi tiền chờ một chút phong lâm đột nhiên ngăn lại triệu thanh thanh c h ư ơ một trăm hai mươi hiểu lầm lớn phong lâm vừa rồi tạ i nhìn điện thoại cũng không có chú ý tới triệu thanh thanh cho nên tại triệu thanh thanh nói xin lỗi thời điểm hắn không có ngăn cản nhưng đối phương đưa ra đổi tiền yêu cầu phong lâm mới phát giác được không thích hợp tiền ở mức có thể h ó n g khô lão bản ở chỗ này nhìn xem trực tiếp cho lão bản là được làm gì đổi tiền vẽ v ờ i thêm chuyện đâu phong lâm làm sao rồi triệu thanh thanh lại sẽ túi tiền thu lại kỳ quái hỏi. Phong l â mặt đem tấm m tiền này cầm tròn o cho n cẩn thận quan sát, đưa cho cái này g tay, sát, mặt t đưa cái r t i ề nam c ủ ngươi Ngươi Tiểu là tử. ẹ nhân ó nói i nói、vượng. Tin ệ u vượng. không tử hay láo ngươi. ngân hàng tròn nam Đây là mới Mặt tử nhân lấy ra. Mặt tròn nam nhân chỉ vào phong lâm giận dữ mắng mỏ một tiếng cùng hắn cùng một bọn ba người cũng ngao nhao vô xuống bàn đứng lên trừng mắt phong lâm làm sao hù dọa tà a phong lâm trực tiếp đem tiền v ò thành một cục ném tới mặt tròn trên mặt tiểu từ túi người mẹ nó muốn chết mặt tròn nắm lên cái ghế bên cạnh liền hướng phong lâm trên đầu nện phong lâm lập tức bắt hắn đồng bọn đem hắn ngăn tại trước người ẩm mặt tròn c á i ghế vừa vặn nện vào bạn hắn đầu ngăn lại một kích này về sau phong lâm một tay đem hắn bằng hữu dơ lên dùng sức nện vào mặt tròn trên thân ẩm ẩm hơn một trăm cân trọng lượng nện xuống tại chỗ đem mặt tròn nện trên mặt đất còn sót lại hai người dọa đến há to mồm người này một tay đem hơn một trăm cân người dơ lên cái này lực đạo khẳng định không phải người bình thường tiểu từ thúi ngươi biết chúng ta với ai hôn sao ngươi cho láo tử chờ lấy còn sót lại hai người lập tức chạy ra ngoài n à m tại hai người dưới đất cũng lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy mặt tròn nam nhân mới vừa rồi bị nện ở mũi đã chảy máu h ắ n chỉ vào phong lâm kêu gạo n g ư ơ i mẹ n ó xong dừng lại ăn cơm xong đem tiền g i a o phong lâm ngăn tại mặt tròn trước mặt sắc mặt lạnh nhạt nói n g ư ơ i mặt tròn nam nhân cũng biết đơn đấu đánh không lại phong lâm lại từ trên thân xuất ra một trăm khối dùng sức đập trên bàn không cần tìm phong lâm cầm lấy t r ư ơ n g này tiền cẩn thận mắt nhìn lần này là tiền thật triệu thanh, thanh nhìn thấy tình huống này vội vàng đối lao bản nói ra lão bản chúng ta mâm lớn gà đóng gói mang đi không cần ngay tại cái này ăn phong lâm lôi kéo triệu thanh thanh để nàng ngồi xuống lão bản gật gật đầu đem tiền thu lại đem trên mặt đất tấm kia v ò thành một cục tiền nhặt lên dùng máy móc trang một chút quả nhiên là tiền giả thanh thanh một số thời khắc không nên quá t h u ậ n theo phong lâm lời lẽ thấm thiên nói nói chỉ cần ngươi không sai cũng không cần ăn nói khép nép ta ta biết triệu thanh thanh gật gật đầu phải học được phản kháng ngươi dạng này sẽ thụ khi dễ phong lâm k ẽ lắc đầu triệu thanh thanh tính cách chính là như thế trừ phi là gặp được cái gì kích động linh hồn sự tỉnh dẫn đến h ắ c hóa nếu không rất khó trở thành từ nhược ảnh loại kia tự tin nữ nhân cùng lúc đó diệp khai lén lút từ một cái hẻm nhỏ đi tới hắn nhìn về phía bên người t r ắ n g h á n do hỏi xác định phong lâm ở chỗ này diệp thiếu phi thường xác định ngươi nhìn trước kia ngũ lăng hoành quang giấy phép ta đều học thuộc lòng bên cạnh dâu quai non t r ắ n g h á n chỉ vào ven đường xe Tốt. diệp khai quay đầu lại nơi này khoảng chừng hơn hai mươi người đây là hắn cố ý tìm đến diệp tâm bên người có cao thủ bảo hộ tiểu tử này nhưng không có hắn cố ý gọi một nhóm người chuẩn bị đánh gãy phong lâm hai cái đ u ổ i sau đó đem hắn răng cho gõ cho hắn biết đắc tội kết quả của mình các ngươi tất cả đều ở chỗ này chờ ta hiệu lệnh diệp khai ra lệnh về sau cùng bên người dâu q u a y non chẳng hắn cùng nhau đi vào tiệm cơm trước nhìn phong lâm có hay không tại hai người vừa mới đi tới phát hiện nơi này chỉ có hai người chính là phong lâm cùng triệu thanh thanh hai người đang ngồi đối diện tại trước bàn ăn ăn mâm lớn gà ha ha tiểu tử lại gặp mặt diệp khai đứng tại phong lâm trước mặt lạnh lùng cười nói phong lâm kinh ngạc đến mày hắn còn tưởng rằng là trước đó cái đám kia người tới không nghĩ tới là diệp khai hắn bưng cơm vừa ăn vừa nói diệp thiếu là đến mời khách sao người tính thứ đ ộ gì diệp khai vỗ xuống bản liếc mắt triệu thanh thanh cười hát hát nói phong lâm trước cùng lao tử ra tới lao tử cùng ngươi nói mấy câu triệu thanh thanh sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới phong lâm t r e o chọc nhiều như vậy người phong ăn lão bản cũng dọa đến n u ố t ở phía sau trụ không dám ra tới đúng lúc này phong ăn cửa bị một chân đa văng trước đó mặt tròn cũng xuất hiện hắn vừa mới chuẩn bị k ê u gạo phong lâm trước mở miệng hỏi đến rồi mặt tròn nam nhân nhìn về phía phong lâm bên người dâu q u a y n ó n chẳng hắn trong lòng cười lạnh nguyên lai tiểu tử này cũng gọi người bất quá hắn không sợ chỉ là hai người là cái l ô n g tuyến hắn lần này thế nhưng là gọi hơn hai mươi người mỗi cái đều là không muốn sống không sai mặt tròn nam nhân khinh thường gật đầu d i ệ p khai sắc mặt cũng ngưng trọng lên nguyên lai phong lâm tiểu tử này đã sớm kêu người tại chỗ này đợi bất quá hắn bên này thế nhưng là có hơn hai mươi người căn bản không sợ phong lâm phong lâm bưng cơm kẹp mấy khối thịt bỏ vào trong chén lạnh nhạt đứng lên ra đi triệu thanh thanh cũng chuẩn bị đứng lên chẳng qua bị phong lâm một ánh mắt ngăn lại hắn bưng cơm đi ra ngoài diệp khai cùng mặt tròn nam nhân lướt nhau nhao nhao lộ già khinh bị biểu lộ người mẹ nói nhìn cái gì biết lao tử là ai chăng diệp khai nói thế nào cũng là hào môn thiếu gia lập tức chỉ vào mặt tròn mắng người tính thứ độ gì một hồi lao tử trước phế bỏ ngươi mặt tròn cũng đi theo quát bọn hắn nhóm người này thế nhưng là làm tiền giả tất cả đều làm lấy phạm pháp hoạt động sẽ còn sợ hai loại này tiểu bạch kiểm bất quá bọn hắn không có ở nơi này động thủ tất cả đều đi theo phong lâm ra ngoài ở của tiệm cơm đường cái bên cạnh ngồi s ổ n hơn hai mươi người ở chỗ này hút thuốc cầm đầu là cái đầu có đạo vết xẹo trung nhân nhân mặt tròn lập tức đi tới tại trung niên người bên thai nói nhỏ vài câu lao đại chính là bọn hắn phong lâm vừa ăn thịt một bên giò xét b ố n phía quả là thế nếu như là cổ võ giả thì thôi diệp khai bên người dâu quay nón không phải cổ võ giả cho nên hắn khẳng định còn có những người khác tại cách đó không xa c h ố ngặt hắn phát hiện còn cất giấu một nhóm người hẳn là diệp khai mang tới ra đi phong lâm cao dọa quát diệp khai hừ lạnh một tiếng phong lâm quả nhiên biết hắn dẫn người đến cho nên mới đã sớm gọi những người này trở lấy đã phát hiện hắn cũng lười lại ẩn tàng nói theo ra tới d ầ m d ầ m từ đằng xa g ó c rẽ đi tới hơn hai mươi người diệp khai cùng dâu quai nón tất cả đều đi qua mặt tròn bên này khiếp sợ không thôi nguyên bản cảm thấy đối phương chỉ có mấy cái này không nghĩ tới gọi nhiều như vậy người liền đang đợi mình giờ phút này phong lâm đứng ở chính giữa bên trái hắn là mặt tròn gọi tới hơn hai mươi người bên phải là diệp khai kêu hơn hai mươi người bọn hắn giờ phút này tất cả đều nhìn chằm chằm lẫn nhau nghĩ lầm đối phương là phong lâm người phong lâm phân biệt nhìn xem đôi bên túi đầu ăn thịt cả lạnh lùng nói ra bây giờ lập tức út lao tử coi như chuyện gì cũng không có phát sinh nếu không đừng trách lão tử không khách khí một đám r ấ t rưởi còn muốn cùng lão tử đánh diệp khai nhưng nuốt không trôi một hơi này chỉ vào mặt tròn bên kia đám người quỳ xuống gọi tổ tông nếu không lão tử phế bỏ ngơi nhóm mặt tròn bên này tên mặt thẹo đem khói ném trên mặt đất nguyên bản hắn dự định sự tỉnh cứ như vậy được rồi dù sao đối phương nhìn xem cũng không tốt gây thật đánh lên khẳng định lưỡng bại c ầ u thương nhưng t i ể u tử này vậy mà chào phúng mình làm lao đại nếu như không đánh trả sau này tiểu đệ còn thế nào nhìn mình c h ư một trăm hai mươi mốt chính bọn hắn đánh lên tên mặt thèo thích nhanh t i c t đấu đã đối phương như vậy xem thường mình kia còn nói thêm cái gì các huynh đệ bớt nói nhiều lời chơi chết bọn hắn tên mặt thèo cái thứ nhất lao ra chuẩn bị trước tiên đem d i ệ p khai đánh một trận liền hắn nói nhầm nhiều lên cho láo tử lên diệp khai nhìn thấy những người kia xông lại cũng đối với bên người quát ẩm ẩm hai b ầ y người va chạm vào nhau bắt đầu sống mái với nhau phong lâm bưng bát lại trở lại tiệm cơm ngồi tại triệu thanh thanh đối diện phong lâm ngươi không sao chứ triệu thanh thanh khẩn trương đứng lên vừa rồi chỉ lo lắng phong lâm nàng một miếng thịt cũng chưa ăn ta không sao mau ăn nhiều như vậy thịt ta một người ăn không hết phong lâm cho triệu thanh thanh kẹp mấy thối triệu thanh thanh sắc mặt bỏ bừng khẽ gật đầu bưng lên tới dùng cơm nàng nghe phía ngoài tiếng kêu to nhịn không được hỏi phong lâm ngươi cũng cứ gọi người sao không có a ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chính bọn hắn liền đánh lên phong lâm cười vỗ xuống triệu thanh thanh đầu mau ăn ở triệu thanh thanh gật gật đầu bắt đầu hướng miệng bên trong nhét thịt nói đến khoảng thời gian này tại vân thị công việc nàng đều nhịn ăn thịt đồ ăn phong lâm thì là thông qua pha lê quan sát phía ngoài tình hình chiến đấu đã từ ban đầu quyền đấm cất đá lên cao đến vũ khí vê anh tên mặt thẹo một mực đuổi theo diệp khai đánh thuần thục công phu liền đem diệp khai đánh mặt mũi bầm dập mẹ nó cầm vũ khí diệp khai phẫn nộ gầm nhẹ xoát xoát xoát diệp khai bên này đám người tất cả đều xuất ra ống thép đối mặt tròn bên này người chính là một trận luận đánh không ít người đánh cánh tay chân đều lặn mất nhìn đến đây tên mặt thẹo bên này người nhao nhao từ trong túi xuất ra truy thủ cùng diệp khai người liều mạng phong lâm nhìn thấy tình cảnh này cười đưa di động móc ra cho tiêu m ụ c phát gọi điện thoại uy làm sao phong lâm tiêu một kỳ quái hỏi phong lâm còn là lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho nàng ánh nắng đường đầu phố có một đống người tại sống mái với nhau nhìn xem đều muốn làm ra nhân mạng phong lâm đối điện thoại nói, nói mặt cho này phòng cơm, nằm không trên mặt đất hai chân cũng không còn chi giác hắn hiện tại đồng dạng hối hận không thôi không nghĩ tới vừa rồi tiểu từ kia có loại này tiểu đệ căn nguyện vì hắn vẩy nhiệt huyết về phần người kia còn tại cùng mội từ ăn cơm đi mẹ nó tên mặt thẹo cướp tới một cây cốt thép côn đối d i ệ p khai đầu chính là một chút ẩm d i ệ p khai tại chỗ đổ xuống hắn ôm đầu muốn đứng lên nhưng lại bịch một tiếng đổ xuống đau đớn như là dòng điện xung kích toàn thân hắn nhịn không được kêu lên a đúng lúc này xa xa đường đi miệng xuất hiện ba chiếc xe cảnh sát cầm đầu chính là tiêu mục nàng trọn vẹn mang mười người tất cả đều tiến lên tất cả đều gục xuống cho ta đem vũ khí ném hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất những người này phát hiện đồn cảnh sát người đến lại nhìn ngã trên mặt đất đám người tiêu, tiêu ta. Ta ấ mục phát hiện diệp khai vậy mà tại chỗ này lập tức đôi bên cạnh nói lập tức cho bệnh viện gọi điện thoại thuận tiện cứ gọi tiếp viện người ở đây tay không đủ vâng tiêu đội mấy cái nhân viên cảnh sát bắt đầu bận rộn phong lâm cùng triệu thanh thanh hai người ăn no mới mẩy khi bọn hắn lúc đi ra phát hiện con đường này đã bị xe cảnh sát cùng xe cứu thương vây quanh phong lâm cũng lời ư tìm tiêu mục cùng triệu thanh thanh cùng nhau lên xe rời đi đem triệu thanh thanh đưa đến trung cư phong lâm liền cáo biệt nàng chờ ta phát tiền lương còn mời ngươi ăn cơm triệu thanh thanh cười đối phong lâm k h o á t khoác tay phong lâm gật gật đầu ta cũng không khách khí với ngươi bệnh viện d i ệ p đ à o cùng lý mân đỏ vội vàng chạy đến lý mân đỏ nhìn xem sáng lên cấp cứu đèn bắt lấy một cái bác sĩ cổ áo quát nhi tử ta đến cùng chuyện gì xảy ra phu nhân trên người hắn nhiều cho ứ tổn thương cánh tay bị trùy thủ đâm bị thương nghiêm trọng nhất chính là đầu xuất hiện rất nhỏ nào chấn động yên tâm sẽ không có nguy hiểm tính mạng vị bác sĩ này là nơi này chủ nhiệm hắn cũng vừa vừa biết lần bị thương này vậy mà là diệp gia công tử đến cùng là ai là ai lý mân đỏ giận d ữ hét lúc này diệp đào điện thoại văng lên hắn lấy ra mắt nhìn lập tức kết nối đến cùng xảy ra chuyện gì rồi miễn đề miễn đề lý mân đỏ bắt lấy diệp đào thủ đoạn cao giọng nhắc nhở diệp đào gật gật đầu ấn xuống miễn đề Thanh t bên âm r o lúc này lý mân đỏ điện thoại phát tới một đầu tin tức nàng mắt nhìn chầm giọng nói ra hoàng hôn thời điểm tiểu tôn cứ gọi một nhóm người cùng nhi tử cùng một chỗ từ quán ba rời đi t i ể u tôn diệp đào sắc mặt thay đổi hắn quản lý không ít giải trí sản nghiệp cho nên tự mình nuôi dưỡng một chút lưu manh một số thời khắc bảo an không thể làm sự t ì n h liền để những người kia đi làm diệp khai đem bọn hắn gọi đi hiển nhiên là đi đánh nhau dựa theo tính tình của hắn rất có thể động thủ trước nghe nói tội phạm bên kia cũng xuất hiện người chết chuyện này không dễ làm a phong lâm trở lại biệt tự phát hiện từ nhược ảnh chính trong phòng khách nhìn tin tức phát hiện phong lâm trở về nàng chỉ là tùy tiện liếp mắt có chút phòng lên miệng không để ý phong lâm làm sao rồi miệng b ì n h lên đều có thể treo quần áo phong lâm ngồi tại từ nhược ảnh bên người cười hỏi h ừ ngươi có phải hay không cùng triệu thanh thanh tốt hơn rồi lúc trước tụ hội thời điểm nàng liền đối ngươi liếc mắt ra hiệu từ nhược ảnh không vui vẻ ôm gối dựa nàng biết phong lâm thích ôn nhu nữ nhân lan nu ôn nhu là giả nàng coi như yên tâm nhưng cái này triệu thanh thanh hẳn là thật vạn nhất phong lâm cùng với nàng chạy làm sao bây giờ phong lâm trận mắt chừng một cái chớ suy nghĩ lung tung hử ngày mai ta liền đem nàng tử từ nhược ảnh phần má không muốn tử Phong lâm ô m từ nhược ảnh cánh tay, sắc túc, cho đáng đáng nói nghiêm túc, nàng thân thế rất đáng thương, tin tưởng ta, nàng nhất định xứng đáng ngươi cho tiền thế tay, mặt rất ta, lộ ư nhược ơ n ảnh g Ồ, từ l ra nụ cười n h ạ t nhạt giống như bắt đến phong lâm nhược điểm vậy ngươi cầu ta à? ta sát ngươi này nương môn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thước rồi ta không được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngày mai ta đi cấp nàng hàng tiền lương công nhân viên mới thực tập kỳ liền ba ngàn khối ta cảm thấy ta cho nhiều từ nhược ảnh bắt chéo hai chân k h u y n tay mặt không biểu tình nói phong lâm giữ chặt từ nhược ảnh ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lao bà ta đại nhân có lượng lớn làm gì cùng cái nhỏ nhân viên một loại so đo đâu về sau lại gọi lão bà thời điểm đằng sau thêm cái đại nhân từ nhược ảnh thản nhiên nói t r ư ớ c 122, quỳ xuống nói xin lỗi từ nhược ảnh lão tử cho n g ư ơ i mặt mũi đi gọi n g ư ơ i lão bà đã là vinh hạnh của ngươi phong lâm nắm từ nhược ảnh khuôn mặt ngươi buông tay cho ta từ nhược ảnh đem phong lâm đẩy đi ra lạnh lùng nói không gọi liền hàng tiền lương không có chỗ thương lượng trước mắt tình trạng này phong lâm chỉ có thể đem triệu thanh, thanh đặt ở từ nhược ảnh công ty diệp tâm tại vân thị chỉ có một cái hộ i sở phong lâm không thích để triệu thanh thanh đi loại kia nơi trốn n g ư ơ i đây là không cho láo tử mặt mũi a lao bà đại nhân phong lâm bắt lấy từ nhược ảnh cổ áo q u á t lạnh dùng phi thường c u ầ n vọng ngựa khí nói ra phi thường sợ phức từ nhược ảnh lập tức cười phun ra ngoài một lát nàng liền thu liễm nụ cười ra vẻ lánh đạm nói sau này biểu hiện tốt một chút phong lâm cũng không để ý dù sao đây là đang nói đùa hắn cũng biết từ nhược ảnh là sẽ không giảm tiền lương chẳng qua nàng xác thực trợ giút phong lâm hống nàng một chút cũng không có gì nói đến ngươi cái này lắp bà còn lần thiếu ta một lần phúc lợi. phong ú c lợi. p h lâm rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là rửa mặt sữa từ nhược ảnh sắc mặt vào mừng nàng nguyên bản định đem phong lâm đề ra chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nhìn xuống gần đây nghiên cứu không ít cặn bạ nữ trích lời nàng cảm thấy những cái tiêu cặn bạ nữ rất lợi hại luôn có thể để trung thực nam nhân yêu các nàng không cách nào tự kiềm chế thậm chí bán g i a sản lấy tiền vay tiền để cặn bã nữ niềm vui nàng cảm thấy phi thường thích hợp bản thân cùng phong lâm quan hệ nhớ kỹ trong đó có một đầu thích hợp thời điểm cần cho nam nhân một điểm bán thưởng dạng này khả năng kéo dài kéo lại bọn hắn không đến mức làm cho nam nhân từ bỏ nàng chuẩn bị hoa học hoạt dụng để phong lâm người đàng hoàng này triệt để yêu chính mình Tốt. Ta đi tắm、giữa. Từ đột rửa. đi nhiên nhược ảnh Phong hắn mình Thật nhược ảnh thẳng như nói, đây là bã nữ đầu thứ hai, thời khắc chỉ cảm giác thần trong bảo lên nói, buông lỏng, muốn ngủ. ban còn muốn bận nói, cặn nữ giây giác giác Lâm lát, lỗi, là đây một cảm đêm cảm dơ tay rất ta Tư vừa kia có rồi điệu. bã bí. đều đầu sáng sớm hôm sau phong lâm dựa theo kế hoạch ăn sáng xong về sau lái xe tiến về thủy tiên hội sở hôm nay hắn chuẩn bị cùng tư không cận đi t i ế t tự tại bên kia nhìn xem thăm dò một chút hắn đến cùng phải hay không cựu h u vùng đất người cho nên ti cẩm cái thân phận này vô cùng trọng yếu tại tư không cận gian phòng hắn hóa tốt trang phong lâm trước khi đi đối nha nước bạch bàn giao yên tâm đi lão đại nha nước n bạch cười gật đầu phong lâm lái xe mang theo tư không cận cùng nhau đi tới nam thiên quốc tế tết ra bọn hắn cũng không có cùng nơi này mấy đại hảo dạng ở tại một tòa núi lớn bên trên b ọ、so、phong n lâm đối tư không cận nhẹ nhàng trước mắt hắn xuống xe vừa vòng qua đầu xe phát hiện xa xa một cỗ bót chờ bên trên đi xuống một cái nhuộm tóc vàng thanh niên hắn thân mặc hàng hiệu âu phục tướng mạo trung đẳng người tới cho ta chuyển đồ vật thiết bân bay mắt nhìn phong lâm đối với hắn vây tay phong lâm cũng không trả lời hắn lần này là đại biểu cựu lũ vùng đất đến cần một cái b á đạo n h â n thiết hắn đi đến tay lái phụ chủ động đem cửa xe mở ra ta sát lao tử nói với ngươi đâu nghe không hiểu tiếp bân bay phát hiện phong lâm không có phản ứng mình lập tức mắng một tiếng hắn vừa mới chuẩn bị tới phát hiện từ tay lái phụ xuất hiện từ không cận tỷ lệ vàng dung nhan t u y ệ t mỹ lại thêm ba khí ẩ m ẩ m yên hơn trang cho người ta một loại t r e o chọc không nổi cảm giác tiếp bân bay cũng có chút kỳ quái loại khí phách này mỹ nữ từ ngũ lăng hoành quang bên trên xuống tới luôn cảm giác dở lương hh ắ c ắ c mỹ nữ tới chỗ này có chuyện gì a thiết bân bay cười tủm tỉm đi tới ngăn tại tư không cận trước mặt làm càn phong lâm một chân đá vào tiết bân bay trên bụng thân thể của hắn đột nhiên bay ngược mấy chục mét lại tại trên mặt đất trượt bảy tám mét mới dừng lại trên mông quần tây đều mài hai cái lỗ hồng lớn còn có thể nhìn thấy phía trên trời ra a thiết bân bay đau đến hét lên một tiếng tại đại môn vị trí thủ vệ nghe được thanh âm lập tức lao ra mấy người tiểu thiếu ra người không sao chứ cầm đầu trung niên nhân vội vàng đi đỡ tiết bân bay cỏ cho ta g i a o hấn tiểu t ử kia nhanh tiếp bân bay trở về đầu mắt nhìn cái mông vị trí đều cùng lộ diện ma sát chảy máu vâng nơi này trung niên nhân dùng sức gật đầu cùng còn sót lại mấy cái thủ vệ lập tức hướng phong lâm đánh tới phong lâm sắc mặt bình thản hướng phía trước đi vài bước vâng hắn một chân dẫm trên mặt đất đại địa phát sinh rung động dữ dội âm thanh phía dưới đường nhựa h á m sâu một cái dấu chân cái này là cổ v õ giả nguyên bản chuẩn bị động thủ mọi người thấy nơi này dọa đến tất cả đều dừng bước lại tiếp bân bay cũng chú ý tới nơi này lập tức hướng trong trang viên chạy tới tiểu t ử thúi ngươi cho lão tử trở lấy không phải liền là cổ võ giả sao nhà bọn hắn cũng có phong lâm sắc mặt bình thản nhìn bốn phía phát hiện những thủ vệ này không dám làm cản liền cung kính tránh ra một con đường mời tư không cận không có một chút biểu lộ lạnh như băng đi ở phía trước phong lâm hai tay cắm túi quần cùng ở phía sau hắn nên ngang đi tới trang viên nội bộ không bao lâu xa xa trên bãi cỏ xuất hiện năm sáu người cầm đầu tiết bân bay quần cũng không kịp đuổi chỉ vào phong lâm kêu gào nói tiểu tử có phải là cảm thấy chỉ có một mình ngươi là cổ võ giả à? cho ta lên tiểu thiếu gia ngươi cũng quá để cao hắn ta một người là đủ một vị thân hình cao lớn trung nhân nhân h ư ớ n g hở nói hắn móc móc lỗ thai mặt mỉm cười hướng phong lâm tới gần t ư không cận dừng bước lại phong lâm lại một lần đứng tại trước người hắn hai tay cắm túi quần không có dư thừa động tác x o á t trung nhân nhân tại khoảng cách phong lâm xa hai m thời điểm đột nhiên vọt lên một chân hướng phong lâm đầu đà tới ẩm ẩm tại hắn cách phong lâm xa một m thời điểm giống như có cổ lực lượng cường đại đặt ở hắn phía trên hắn ngáy mắt bị đặt ở mặt đất mặt đất đường lát đá đều vỡ v ụ n ra đây là hóa hình trung nhiên nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi còn trẻ như vậy hóa hình cảnh giới làm sao có thể tiết bân bay cũng dọa đến hai chân run dày hắn tự nhiên biết cái gì gọi là hóa hình cảnh giới ra ra hắn chính là có thể đem trong cơ thể ám k ì n h bắn ra đi hóa thành vô hình công kích tiểu thiếu ra đi mau đi thông báo lao ra còn sót lại mấy người khẩn trương tới cực điểm nếu như người trước mắt muốn động thủ giết bọn hắn hiện tại coi như đi thông báo lao ra bọn hắn cũng phải chết t i ế t bân bay quỳ xuống nói xin nói Đúng lúc này, lỗi. lúc tiếp ừ đằng đ xa đi tới một thể thao trọc, trên mặt tất người cái mặc màu đen quần áo thể thao nhân. Hắn n là cái đầu chọc, trên mặt tất cả đều là đầu đều áo lao cả nhăn. Người này chính là Tiết Gia quản sự người, Tiết tự Trước 123, tuổi, Lào Tiết Tiết tại. tuổi Azi. là tự Tiết ra sự bân bay trở về quá mức thấy là g i a g i a mình đến nhưng g i a g i a cũng không có cho hắn lấy lại danh dự ngược lại để hắn quỳ xuống hắn cũng đã đ o á n được liền xem như g i a g i a hắn cũng không nguyện ý trêu chọc loại nhân vật này bịch t i ế t bân bay đối tư không cận quỳ xuống đến đem đầu sát mặt đất thật có lỗi là ta có mắt không trọng tư không cận không nói gì trực tiếp từ tiết bân phi thân vừa đi qua đi vào tiết tự tại trước mặt thấp giọng nói ra ta có việc tìm ngươi hai vị mời tiết tự tại nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu để bọn hắn tiến về phòng khách về phần những người khác tất cả đều theo sau không cần các ngươi tiết tự tại ngăn lại những người này đứng chắp tay cùng đi theo đi phòng khách xa hoa phòng khách nội bộ phong lâm đứng tại ghế sofa đằng sau tư không cận ngồi ở trên ghế salon vị tiểu thư này không biết tìm lão phu không biết có chuyện gì tiết tự tại đứng tại tư không cận trước mặt cũng không hề ngồi xuống những thứ không nói khác vẹn vẹn là nữ nhân này bên người cao thủ liền không thua gì hắn m ẫ u chốt còn trẻ như vậy có thể nuôi dưỡng được loại cao thủ này tổ chức vượt qua hắn nhận biết t ư không cận lấy điện thoại di động ra đưa cho phong lâm phong lâm giống như lần trước ấn mở đồng nguyện cái kia video đưa cho tiết tự tại tự mình xem đi tiết tự tại nhìn xem trên tấm hình đồng nguyện con mắt lập tức chừng tròn xoe nguyên bản ta còn muốn cùng ngươi giới thiệu nói như vậy ngươi meta phong lâm một mực đang quan sát nét mặt của hắn chỉ cần hắn nhận biết đ ồ n nguyện tám chín phần m ư ơ i chính là cựu h u vùng đất phân bộ Các là... Cứu ngươi vùng đất người. i là? đất t ế phong i phải nói nhảm sao? Nếu như không nói s a ế u như n h k ô phải, tới ngươi tìm lâm do n g dự một chút người lạnh nói ngươi còn muốn lựa bịm ti cẩm đại nhân sao chúng ta đã điều tra tình báo ngươi cũng là chúng ta người ha ha ha tiết tự tại đột nhiên ngửa đầu cười ha h a phong lâm nhàn nhạt mà hỏi cười cái gì các ngươi hẳn là cũng không phải kiểu h u vùng đất người a kiểu h u vùng đất cùng ta không đội trời chung ta cho dù chết cũng sẽ không gia nhập bọn hắn tiết tự tại đã đại khái minh bạch hai người bọn họ là đang điều tra nhìn tiết ra có phải là kiểu h u vùng đất người vậy ngươi vì sao nhận biết thánh nữ phong lâm hỏi kiểu h u vùng đất thánh nữ ai không biết một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi liền ra tới thai họa người người có thể chu diệt tiết tự tại sắc mặt lạnh lùng nói ra ta giang nam tiết ra chính là đắc tội k i u u vùng đất Bị rết s ụ phong đổ, c ỉ có chúng ta mấy cái Bắc còn cái công chỗ đó thương, nghĩ Thị, phân Thế tính h trốn năm trọng đến từng Giang Vân trốn này dưỡng, ta tới. Tiết tự tại tiết tại tư một cái công ty. ra sau mấy đầu bị về là ở dứt k á t a ra y tại、Vân、Thị Thì Vân định cư. lâm à thế, hiểu lầm. Phong lầm. l đưa điện thoại di động ném cho tư không cận lộ ra nụ cười hãn từ trên thân xuất ra màu đỏ chứng minh lắc dưới ta gọi phong lâm là hoa hạ bí ẩn quân đoàn người thì ra là thế ta mới vừa rồi còn đang nghĩ đến cùng là bối cảnh gì có thể nuôi dưỡng được như ngôi loại này cao thủ trẻ tuổi tiết tự tại cũng khẽ n h à gật đầu hắn vì tránh né kiểu ưu vùng đất chưa hề cao điệu tuyên bố hắn cũng là hóa hình cảnh giới phong lâm ở đây cùng tiết tự tại tướng trò chuyện thật vui hắn cùng chu thiên cũng nhận biết mặc dù lớn chu thiên mười mấy tuổi nhưng là bạn vong niên hai người có cộng đồng gặp phải đều xem như cửa nát nhà tan cho nên lúc ban đầu chu thiên muốn từ nhược ảnh đến vân thị dốc sức làm để cử tiết tự tại nam thiên quốc tế đúng nói lên từ nhược ảnh ta nhớ tới một sự kiện lúc trước nàng cùng các ngươi ký kết hợp đồng thời điểm có người cản trở giống như kêu cái gì tần bằng phong lâm đột nhiên nói chuyện này hắn một mực rất để ý nhưng gần đây đối phương cũng không có tìm từ nhược ảnh sự tình tiết tự tại gật gật đầu ta biết tiểu từ này tần ra người một mực tìm ta hợp tác nói chỉ cần chúng ta hai nhà liên hợp chính là vân thị lớn thứ tư hà môn phong lâm kỳ quá i hỏi bọn hắn biết cảnh giới của ngươi không biết ta không tham gia bất luận cái gì tụ hội nhưng một năm trước từng cùng chu thiên nâng cốc l g ô n hoan người ngoài suy đoán ta cũng là ám k ì n h cao thủ xem ra tần g i a cần điều tra một chút phong lâm chống đỡ cái cảm đã dám tự xưng hà môn khẳng định có không ít cao thủ nghĩ tới đây phong lâm liền đứng lên chắp tay một cái lần này quá i à y cũng mời ngươi giúp ta lưu ý một chút cứu ưu vùng đất sự tình yên tâm tiếp tự tại nói theo phong lâm mang tư không cận trở lại hội sở toàn bộ hội sở bên trong chỉ có một người khác nhân người đều là hiện thực đồng dạng rượu hội sở trang trí càng thêm xa hoa mấu chốt còn càng tiện nghi cơ hồ tất cả mọi người chọn đúng lúc này diệp tâm đột nhiên xuất hiện hướng cái kia nữ khách nhân đi đến nguyên lai、like、là mội mội a đã lâu không gặp ta thời điểm ra đi ngươi vẫn là cái tiểu hài diệp tâm mặt mỉm cười lên tiếng chào hỏi ngồi tại cái này nữ khách nhân đối diện phong lâm khẽ lắc đầu nguyên lai、like、duy nhất khách nhân là diệp ra người hắn đối tư không cận gật gật đầu mang theo khẩu trang cùng mũ lười trai tư không cận liền một thân một mình chạy lên lầu phong lâm cũng chưa qua đi hắn ngồi tại quầy ba r hướng t i ể u bảo muốn một chén rượu tây ha ha ta nhớ được trước đó ngươi không phải gọi ta tiểu thư sao diệp yên thân mặc quần áo thoải mái bắt chéo hai chân một mặt ngạo nghễ nói phong lâm uống một h ớ t rượu nữ nhân này cũng tạm được vậy mà đến minh kình trung kỳ trình độ đây là trước mắt nhìn thấy tam đại hào môn bên trong duy nhất là cổ võ giả thế hệ tuổi trẻ khi đó ngươi còn tiểu thư tỷ để cho mượn mội hẳn là diệp tâm chống đỡ gương mặt sắc mặt lạnh nhạt nói ha ha đều là hơn ba mươi tuổi lào a di còn không có san bằng ngươi góc cạnh diệp i ê n bưng lên trước mặt băng hồng trà nhẹ nhàng uống một ngụm khó trách không có sinh ý thật là khó uống nhắc nhở một chút ta năm nay hai mươi chín tuổi diệp tâm khỏe miệng một mực mang theo nụ cười như có như không đã từng diệp ra ở trong mắt nàng chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn nhưng bây giờ nàng không có để vào mắt không kém là bao nhiêu diệp i ê n lạnh nhạt nói diệp tâm lần này là đến cho ngươi lời khuyên nếu như ta là ngươi hiện tại liền sẽ cút ngay về giang thị ta cuối cùng đã rõ ngươi vì cái gì như vậy hận diệp ra phong lâm bưng chén rượu cười tủm đi tới diệp đ i ê n đối phong lâm hừ lạnh một tiếng làm càn ngươi thì tính là cái gì ta và ngươi lão bản nói chuyện nào có phần ngươi t r ê n miệng tiểu nha đầu tính tình còn rất bạo phong lâm cũng không tức giận cười tựa ở một bên trên cây cột tiểu tử nếu như không phải diệp tâm ở chỗ này ngươi không chết cũng phải tàn phế vây anh diệp đ i ê n vỗ lên bàn một cái toàn bộ cái b à n ẩm vang sụp đổ diệp tâm nhìn đến đây con mắt lập tức nhắm lại lên bốn phía bảo an nghe được thanh âm cũng tất cả đều hướng nơi này tới gần đứng tại diệp tâm sau lưng chương một trăm hai mươi b ố thật là có loại này đồ đẩn diệp viên cao ngạo đứng lên liếc nhìn một phía một bầy kiến hôi ta một tay đều có thể bóp chết các người diệp tâm người xa xa không biết diệp ra thực lực có bao nhiêu nếu như là đã từng diệp tâm biết diệp viên cũng trở thành cổ võ giả khẳng định cả kinh không được nhưng bây giờ nàng rất bình tĩnh bởi vì nàng nơi này có hóa hình cảnh giới không chỉ có như thế phía sau nàng còn có phong lâm cái này công tử ca đồ đ ầ n đều có thể đ o á n được một cái bị hóa hình cảnh giới bảo hộ công tử ca bối cảnh có thể đơn giản sao nói không chừng phong lâm còn có thể lại gọi mấy cái hóa hình cảnh giới đối phó diệp ra dễ như t r ở bàn tay diệp tâm ta biết bên cạnh ngươi có cổ v õ giả lần này tới chỉ là một cái lời khuyên nói cho ngươi thế giới lớn bao nhiêu tỉ như ta hiện tại hoàn toàn có thể giết ngươi diệp t i ê n giơ bàn tay lên đối diệp t â m mặt tiếp tục nói trước giữa trưa nếu như ngươi còn không có lan tự gánh lấy hậu quả nói xong nàng lại chỉ vào phong lâm tiểu tử đừng để ta tại tự mình nhìn thấy ngươi về sau nàng liền xoay người rời đi đi hướng hội sở bên ngoài lý sợn vừa mới mở cửa xe điện thoại di động của nàng phát tới một đầu tin nhắn sau khi thấy nàng liền ngựa không dừng vó chạy tới diệp ra diệp ra đại sơn hết thể có ba đại môn bên trái đại môn là thông hướng diệp t i ê n nhà phía bên phải đại môn là thông hướng vị diệp đào nhà về phần ở giữa cửa chính chủ yếu là ở tại đỉnh núi lao gia t ử thường xuyên xuất nhập diệp t i ê n chạy tới diệp đào biệt tự phát hiện diệp khai đã trở về hắn giờ phút này ngồi tại trên xe lăn cánh tay cùng đầu còn cuốn dây băng không có sao chứ diệp t i ê n đi qua quan tâm mà hỏi t ỷ giúp ta giết phong lâm giúp ta giết phong lâm chính là hắn đem ta đánh thành dạng này diệp khai nhìn thấy diệp tiến tới khóc kể l ệ nhi tử đồn cảnh sát bên kia đã đem tin tức chuyển tới lần này đánh người là một cái phạm tội đội không phải phong lâm lý mân đỏ đi tới tin tức nàng không sai biệt lắm điều tra rõ ràng những người kia là người xấu nhất là dẫn đầu người trên tay có mấy đầu nhân mạng hắn không có khả năng còn sống ra tới chính là hắn những người kia là phong lâm gọi tới diệp khai là người trong cuộc phi thường rõ ràng không phải ta bên này đã phái người điều tra rõ ràng diệp đào cũng từ đằng xa đi tới bình tĩnh nói những người kia là muốn đối phó phong lâm đối phó phong lâm cha ta đầu góc không có vấn đề bọn hắn đối phó phong lâm ta cũng phải đối phó phong lâm bọn hắn đánh ta làm gì diệp khai dùng sức lắc đầu căn bản không tin tưởng ta chỗ này có một đoạn ghi âm người trung niên kia đã phán tử hình ngươi cảm thấy hắn cần thiết gặp người diệp nào đưa điện thoại di động lấy ra ấn mở một chuỗi ghi âm trước đó cái kia tên mặt thẹo thanh âm chuyển tới huynh đệ của ta bởi vì dùng tiền giả bị người kia đánh cho một trận ta liền mang theo các huynh đệ khác chuẩn bị đi giao hơn hắn phát hiện người kia cũng gọi hơn 20 người. Vậy ngươi vì cái cũng Cái hơn người. ngươi không đánh Phong Lâm, cũng diệp khai đánh lên rồi. Cái này gọi gì Diệp Khai rồi. hỏi Vậy vì Lâm, ta h h ă m t n h âm làm nữ nhân, nếu như Phong â l ở chỗ này, một chút liền có thể nghe ra, đây là tiêu một thanh này, liền là làm đây một một âm. tiêu Ta ra, sự tình dù sao p h ả n pháp không nguyện ý quá lộ liễu nhìn thấy đối phương cũng có nhiều người như vậy ta nguyên bản chuẩn bị rút nhưng cái này gọi ngốc phung Diệp Khai cái dám chào phúng ta, ta cái này tất lao đại không độc thủ sau này còn thế nào phục chúng nghe đến đó diệp ra mấy người tất cả đều nhìn về phía diệp khai diệp khai tức đến gần thổ huyết ta minh bạch bọn hắn cho là ta là phong lâm người ta cho là bọn họ là phong lâm người cho nên chúng ta đánh lên không sai sự t ì n h chính là như vậy diệp đ à o gật gật đầu lý mân đỏ cũng đành chịu thở dài nhi tử ngươi làm sao đần như vậy đâu đánh người trước đó không hỏi rõ ràng ta ta cỏ diệp khai khi nói ra lời hắn mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ phong lâm ta muốn ngươi chết từ vừa rồi đến bây giờ một mực nghe các ngươi nói phong lâm phong lâm hắn đến cùng là ai diệp yên một mặt không hiểu hỏi tham bọn hắn trước mắt định nhân chẳng lẽ không phải diệp tâm sao hắn chính là phong lâm là diệp tâm thủ hạ một cái tay chân diệp đào lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho diệp đ i ê n ta điều tra hắn là trung nguyên người không có bất kỳ cái gì trình độ cùng công việc ghi chép hẳn là một cái tiểu lưu manh cho nên một mực đi theo diệp tâm diệp đào sở dĩ cho rằng như vậy là bởi vì hắn bên này tay chân cũng là như thế tiểu học đều không có bên trên s o n g liền bắt đầu bừa bãi là hắn diệp đ i ê n nhìn xem ảnh chụp phong lâm âm thầm nắm chặt n ắ m đ ấ m nguyên bản định lần sau gặp mặt cho hắn một bàn tay thì thôi không nghĩ tới người khác còn rất cuồng tỷ nhất định phải giúp ta giết hắn miệng ta bên trong răng chính là bị hắn đánh r ụ n g diệp khai biết diệp t i ê n bản thân liền là cổ võ giả yên tâm ban đêm trước đó ta liền đem hắn bắt tới mặc cho ngươi xử trí diệp t i ê n cười lạnh một tiếng tỷ cảm ơn ngươi diệp khai một trận c u n g h ỉ nhất định phải làm cho phong lâm muốn sống không được muốn chết không xong phong lâm cho n à n nước bạch ra lệnh về sau liền rời đi hội sở hôm nay cho nàng nghỉ một ngày ngày mai để nàng điều tra một chút tật ra cảm giác càng ngày càng tiếp cận chân tướng phong lâm k h a hát tâm tình không tệ vừa mới ngồi lên xe hắn thu được tiêu một điện thoại thế là lái xe tiến về tiêu g i a vừa lúc ở tiêu g i a bên dưới núi lớn nhìn thấy nguy khang dũng nguy khang dũng nhìn chằm chằm phong lâm sắc mặt lập tức â m lánh xuống tới mấy ngày nay tiêu g i a đối với hắn đều không nhiệt tình hắn thấy phong lâm hẳn là thật cùng tiêu một có hô nước đã tại giang thị không có giết t h ầ y ngươi k i a ngay ở chỗ này giết ngươi để ngươi thần không biết quỷ không hay biến mất nguy khang dũng từ phong lâm bên người đi qua ngồi lên xe liền cho nhà cổ võ giả gửi đi tin tức phong lâm ngươi nói thực cho ta tối hôm qua ẩ đà đến cùng cùng ngươi có quan hệ gì tiêu m ụ c ngay tại dưới núi chờ lấy phong lâm nàng đồn cảnh sát lão đại không để nàng điều tra liên quan tới phong lâm sự tình nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn hỏi cái rõ ràng thật không có quan hệ gì với ta chính bọn hắn vừa thấy mặt liền đánh lên phong lâm đem sự tình đại khái nói một lần tiêu m ụ c cũng âm thầm lấy làm kỳ thật có loại này đồ đần sao ở đây cùng tiêu m ụ c trò chuyện trong chốc lát nàng liền đi trực ban phong lâm cũng có chút nhàm chán một thân một mình đi vân thị công viên đi tàn bộ người cuối cùng ngồi tại trên ghế dài suy tư tiếp xuống nên làm cái gì đột nhiên hắn hai con mắt hiếp lại có hai người cổ võ giả đang thong thả hướng mình tới gần mà lại hai cái đều là minh kình trung kỳ diệp ra chẳng lẽ biết ta cũng là cổ võ giả rồi vậy mà một lần phái hai người phong lâm bất đắc dĩ thở dài vừa vặn nhàm chán liền hào hảo bồi hai người bọn họ chơi đùa cùng lúc đó đều mang theo khẩu trang hai người thân ở tại phong lâm một trước một sau trong tay của bọn hắn tất cả đều có phong lâm ả n h chụt tại phong lâm phía sau chính là diệp đ i ê n nàng chuẩn bị đem phong lâm bắt đi về phần phong lâm phía trước là ngụy ra cao thủ mục đích lần này là giết phong lâm hai người bọn họ đã cùng phong lâm một đoạn thời gian nơi này không có người khác cho nên chuẩn bị đ ộ n g thủ xoát xoát hai người đồng thời xuất hiện một trước một sau hướng phong lâm đánh tới phong lâm làm bộ không có chú ý tới chuẩn bị cùng hai người chơi bừa nhưng hai người bọn họ đột nhiên nhìn thấy lẫn nhau trong lòng thất kinh tiểu tử này lại có cao thủ bảo hộ chẳng qua hai người đều không có lùi bước vê anh hai người nắm đấm chạm vào nhau theo sát lấy bắt đầu chiến đấu phong lâm một mặt mộng bức nhìn xem hai người vừa rồi tiêu một còn nói có loại này đồ đần sau không chỉ có còn có rất nhiều hai người chiêu chiêu trí mạng không có thủ hạ lưu tình ngắn ngủi một n g á y mắt trên thân hai người đều xuất hiện vết thương nghiêm trọng hơn chính là diệp đ i ê n bởi vì nàng không có vũ khí một người trung niên nhân khác chuẩn bị giết phong lâm cầm trong tay t h ù y thủ phong lâm đứng ở bên cạnh nói ra nhanh lên giết hắn xoát xoát đúng lúc này hai người đồng thời hướng phong lâm p h ó n g đi một lát hai người lại đồng thời dừng lại lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau diệp đ i ê n biết diệp khai gặp phải chủ động dò hỏi mục đích của ngươi cũng là phong lâm chương một trăm hai mươi năm tuyệt vọng la yên xa xa phong lâm cười nhún nhún bay không có nghĩ đến cái này nữ nhân còn thật thông minh biết trước hỏi rõ sở không sai mục đích của ngươi cũng là phong lâm sao một bên khác mang theo khẩu trang trung niên nhân trầm giọng hỏi vâng diệp t i ê n dùng sức gật đầu đối phong lâm cười nhạt một chút không nghĩ tới hắn vậy mà lập lại chiêu cũ thật sự coi chính mình là kẻ ngu phong lâm thấy thế lập tức hướng sau núi chạy tới ở đây chiến đấu không t i ệ n truy diệp t i ê n nghiêm nghị nói hai người cùng nhau đi theo phong lâm sau lưng đi thẳng tới công viên phía sau núi trong rừng rậm phong lâm nhìn một phía cảm giác không sai biệt lắm ngay ở chỗ này giải quyết bọn hắn mang theo khẩu trang trung niên nhân phát hiện phong lâm dừng lại không có dừng lại một giây nắm chặt truy thủ hướng phong lâm đánh tới hắn nhiệm vụ lần này chính là giải quyết phong lâm không cần thiết lãng phí thời gian bất quá diệp y ê n mục đích là đem phong lâm bắt sống giao cho diệp khai nàng nhìn thấy tình huống này lập tức xông đi lên ngăn tại trung niên nhân trước mặt ngươi làm gì trung niên nhân cấp tốc dừng tay ta muốn bắt sống hắn tạm thời không thể để cho hắn chết diệp yến giải thích nói nhưng nhiệm vụ của ta là để hắn chết trung niên nhân cười lạnh một tiếng hắn bỏ lỡ diệp i ê n thân thể hướng phong lâm đi đến n g ư ơ i yên tâm ta là bắt hắn trở về tra tấn về sau hắn cũng sẽ chết diệp i ê n con mắt dần dần híp thành một đường không sai ta nói lao ca cái này tỷ môn là muốn đem ta mang về diệp ra tra tấn cuối cùng cũng là chết ngươi liền đi về trước đi mặc dù diệp i ê n mang theo khẩu trang nhưng từ quần áo cùng kiểu tóc phong lâm đã đ o á n được nàng chính là trước đó diệp Điên. n g u yên lai、like、ngươi là diệp ra người trung nhiên nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía diệp yên hỏi không sai ngươi biết diệp ra diệp yên cười gật đầu Vân tại h không ít, nhưng hóa hình cao thủ chỉ có ba nhà. Những ị có cổ tộc cao có võ giả gia người đối ba tam ít, kêu đ hàm môn, vân ẫ n không là có không ít t m m a g sợ hãi. á t Đột n h i ê n t r u n giám n ê n nhân h trùy t t chút đôi â m vào ệ p đ bọn hắn diệp ra dạng này chỉ có ngụy ra ha ha không sai ta không nghĩ tới tại rét phong lâm thời điểm còn có cái thuận tiện thể thịt một i ệ làm d phong ra cao t ủ chủ ra ta thưởng thế muốn n à đâu. u t r nhiên nhân thừa thắng sông thừa lâm ê tiên n không cơ hội phản ứng, lại hướng nàng đánh、tới. Phong cho hội cơ Diệp lại tới. l dựa vào đại thụ sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy hắn không có xuất thủ cứu rút từ đó thu hoạch nữ nhân phương tâm chết ở trong tay hắn mỹ nữ sát thủ vô số kể hắn sẽ không bởi vì đối phương là cái mỹ nữ liền thủ hạ lưu tình chỉ cần đối với hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp người tất cả đều đồng dạng phong lâm cảm thấy tồn vui này không sai nếu như có hạt d ư liền tốt hơn rồi diệp yên muốn chạy trốn nhưng đối phương căn bản không cho nàng cơ hội xuống tay chiêu chiêu trí mạng đột nhiên diệp điên hai chân mềm nhún suýt nữa đổ xuống trung n i ê n nhân thừa cơ lại đâm vào diệp điên thân thể ngay tại hắn đắc ý q u ê n hình thời điểm diệp điên đột nhiên dối ra hai ngón tay đâm vào trung n i ê n nhân hai mắt a trung n i ê n nhân đau đến hét lên một tiếng đang đang lui ra phía sau mấy bước vê anh diệp điên một chân đá vào trung n i ê n nhân trên tiểu huynh đệ thừa cơ cướp đoạt dao găm của hắn trực tiếp phong hầu ha ha có chút ý tứ phong lâm lộ ra mỉm cười vừa rồi nàng hai chân mềm nhún là động tác giả chính là vì làm cho đối phương đâm đến nàng coi là kết thúc b ị c h trung nhiên nhân ẩm vang ngã xuống đất diệp i ê n thân thể cũng bị đâm xuyên hai lần đứng cũng không vững cuối cùng bị ngồi dưới đất bởi vì mang theo khẩu trang dẫn đến hô hấp không khoái nàng đem khẩu trang giật xuống đến tham lam t h ở dốc lúc này có phải là nên ta biểu diễn rồi phong lâm hai tay cắm túi quần mặt mỉm cười hướng đi diệp i ê n diệp i ê n sắc mặt nháy mắt chắn bệnh nàng cảm giác mình mất máu quá nhiều tùy thời có té xịu khả năng trước mắt trạng thái này căn bản đánh không lại thời kỳ toàn tỉnh phong lâm đương nhiên phong lâm hoàn toàn không cần đánh hắn chỉ cần đứng ở bên cạnh tiêu hao vài phút nàng khả năng liền ngã xuống phong lâm ngươi hẳn phải biết ta là ai ngươi dám động thủ với ta diệp ra sẽ không bỏ qua ngươi diệp i ê n nắm chặt trùy thủ khẩn trương tới cực điểm nàng bây giờ hoàn toàn ở cố giả bộ chấn định nàng cảm giác mình cầm trùy thủ lực lượng đều không có diệp ra nguyên bản liền sẽ không bỏ qua ta ngươi lý do này vô dụng huống chi ngươi chết ở chỗ này không ai sẽ hoài nghi ta phong lâm chỉ vào thi thể trên đất tiếp tục nói ngươi cùng lụy ra người cùng đến chỗ chết cỡ nào hoản bị kịch bản diệp yên cắn chặt rằng đại nào đang nhanh chóng chuyển động mình rốt cuộc nên như thế nào khả năng giữ được tính mạng phong lâm ngươi đừng có giết ta chỉ cần ngươi thả ta ta cam đoan diệp ra không đối địch với ngươi diệp yên có chút hoảng cho dù nàng nói ra những lời này cũng biết là nọ mạnh hết đà chính như vừa rồi phong lâm nói ở đây giết nàng không ai sẽ nghĩ tới là phong lâm phong lâm ngồi sổ người xuống đem thủy thủ trong tay của nàng đoạt lại diệp yên không có một điểm khí lực phản kháng đừng có giết ta phong lâm ta và ngươi không oán không cừu là diệp khai muốn giết ngươi diệp yên bất chi bất giác dọa đến chảy ra nước mắt nàng thật không muốn chết da da nói nàng thành tựu tương lai bất khả h ạ m lượng nàng quyết không thể chết ở chỗ này đúng lúc này phong lâm điện thoại truyền đến một đầu tin nhắn là tư không cận gửi tới hắn nói cho phong lâm từ vừa rồi đến bây giờ có mấy cái cổ võ giả một mực đang thủy tiên hội sở bên ngoài đi dạo phong lâm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt diệp đ i ê n diệp da hắn thấy chính là trong nháy mắt tan thành mây khói rát rưởi nhưng trước mắt thời khắc này không thể giải quyết diệp da diệp da mặc kệ như thế nào có hóa hình cảnh giới cao thủ để diệp da biến mất không còn t ă n hơi là cái lớn tin tức g i ấ u ở vân thị k i ử u h u vùng đất nhất định sẽ thừa cơ rút lui bất quá phong lâm sẽ không mặc kệ không hỏi cần phải nghĩ cái biện pháp tạm thời để diệp ra chẳng phải nhảy phong lâm khỏe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười có biện pháp phong lâm đừng có giết ta ngươi cùng diệp tâm làm tay chân có cái gì tốt đi theo ta tiền tài mỹ nữ tùy ngươi chọn diệp viên còn không hề từ bỏ nói đến mỹ nữ trước mắt không phải liền là sao phong lâm sẽ đem diệp viên quần áo cởi ra sau đó mở ra điện thoại thu hình lại trước đó nghe diệp tâm nói qua diệp ra láo ra tử người đối diện g i yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt cũng tỷ như diệp tâm mẫu thân làm thân nữ nhi trực tiếp nhốt tại phía sau núi sơn động đến bây giờ không sai biệt lắm ba mươi năm phong lâm người làm gì diệp yên hét lên một tiếng nhưng nàng căn bản cũng không có khí lực phản kháng phong lâm tay không có nhàn rỗi không quên đối điện thoại nói ra các bằng hữu ta gặp một cái lạc đàn diệp ra tiểu thư nàng giống như không động đậy phong lâm người muốn chết ta cho ngươi liều diệp yên trong mắt có chút tuyệt vọng nàng liệu mạng chống cự nhưng căn bản không phải đối thủ nàng chảy nước mắt thanh ấm đau thấu tim gan nhưng không cách nào tránh khỏi thời khắc này nàng chính là một con cứu non mọi người trước nhìn một chút diệp viên tiểu thư nội y loại hình nguyên lai、like、là c phong lâm dùng di động quay chụp diệp viên thân thể thản nhiên nói ngươi phối hợp một chút đây là ngươi có thể sống sót phương pháp duy nhất diệp viên dùng sức nhắm mắt lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních chỉ có thể nhìn thấy từ khoẻ mắt trượt xuống nước mắt phong lâm cũng không có làm quá mức cũng liền đem ép đường con phía trước cùng đằng sau ghi chép đi vào chương một trăm hai mươi sáu thần ra tiệt diệu phong lâm cũng không phải là nói đùa đây là diệp viên có thể sống được biện pháp duy nhất quay chụp xong hắn tử dây lưng bên trong rút ra ngân t r ầ m kích động diệp t i ê n mấy cái huyệt vị giúp nàng cầm máu ta biết ngươi không có chóng hiện tại ngươi có hai con đường thứ nhất ta giết n g ư ơ i sau đó đem video thả ra để diệp ra lần nữa hổ thẹn thứ hai mở to mắt làm giao dịch phong lâm đưa di động cất vào túi mặt không biểu tình nói nam bất động diệp t i ê n đột nhiên cắn chặt bờ môi mở ra hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn chăm chú phong lâm giao dịch gì mấy ngày nay để diệp ra hiến tính điểm không muốn tìm diệp tâm phiền phức phong lâm đứng người lên d ỗ người một cái nếu không cái này tiểu thị tần có thể sẽ truyền đi ta nếu như ta đáp ứng ngươi muốn xóa bỏ diệp i ê n nghiêm nghị nói sau chuyện này lại nói trước mắt tình huống này ngươi không có chỗ thương lượng đi phong lâm đối diệp i ê n k h o á t khoác tay hai tay cắm túi quần rời đi diệp i ê n nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm l ư n g ảnh ánh mắt âm trầm đáng sợ hận không thể đem phong lâm chém thành muôn mảnh hoàng hôn từ nhược ảnh sớm liền về nhà rèn luyện thân thể phong lâm ở một bên chỉ điểm nàng phương pháp chiến đấu cổ võ giả khó khăn nhất chính là từ không tới có khí không dễ dàng như vậy nắm giữ chỉ ít trước đem từ nhược ảnh bồi dưỡng thành lính đặc trùng cấp bậc nghỉ ngơi đi ngươi cực hạn phong lâm đem từ nhược ảnh từ dưới đất kéo lên hướng phòng khách đi đến từ nhược ảnh cảm giác thân thể mỗi một chỗ da thịt đều đang nẻ nhót nàng hít sâu một hơi lảo đảo đi theo phong lâm sau lưng tiến về phòng tắm chẳng được bao lâu nàng đổi thân sạch sẽ váy liền áo lau tóc đi tới ta muốn hỏi ngươi một sự kiện từ nhược ảnh từ trên ghế xạ lọn túi sách bên trong lấy ra một tờ thư mời đưa cho phong lâm đây là tần bằng cho ta phong lâm kỳ quái mắt nhìn ánh mắt sáng lên thương nghiệp tiệt diệu không sai ngày mai tại tần gia có một trận tịch diệu nghe tần bằng nói bọn hắn tần gia muốn tuyên bố một kiện đại sự từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm bên cạnh h ỏ i nói có đi hay không phong lâm gật gật đầu đang lo không có cơ hội đâu hắn gật gật đầu đi vì cái gì không đi ai ta rất xoắn suýt ta không muốn cùng tần bằng cái k i a r i á c rửa dính liễu quan hệ nhưng cũng không nghĩ lãng phí cái này nhận biết người cơ hội từ nhược ảnh chính là có chút không thể phỏng đoán mới khiến cho phong lâm tham nhu một chút ngày mai ta cùng ngươi đi phong lâm thân thể một nằm lại gối lên từ nhược ảnh trên đùi trước mắt lần nữa bị che đậy từ nhược ảnh khuôn mặt đỏ lên gắt một cái tìm ngươi cái khác vị hôn thê đi phong lâm nghe đến đó thần sắc đột nhiên khẽ giật mình không ổn à. mình chẳng lẽ muốn thua ở từ nhược ảnh dáng người bên trên hắn lập tức đứng dậy ngồi tại một bên khác một mình trên ghế salon đem vị hôn thê ảnh chụp lấy ra nhìn xem cái khác chưa thấy qua vị hôn thê dáng người thế nào nhưng phong lâm có chút thất vọng cẩn thận so sánh một chút từ nhược ảnh lớn nhất khu khu từ nhược ảnh khoanh tay ho nhẹ một tiếng một hồi ta muốn làm cơm nếu như ngươi có thể đem ta làm tất cả đều ăn xong miễn cưỡng để ngươi lại nằm một phút đồng hồ từ nhược ảnh ngươi tại xem nhẹ ta sao ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục thân thể của ngươi phong lâm đem ảnh chụp lại cất vào túi sắc mặt lạnh nhạt nói chủ yếu ta là thật đói nhanh cho láo tử nấu cơm rừng a từ nhược ảnh đĩu môi nhưng trong lòng đáp ý muốn bắt lấy lòng của nam nhân trước bắt hắn lại dạ dày về sau kết hợp với cặn ba nữ trích lời đầu thứ ba làm cho nam nhân đối với mình sinh ra ỉ lại cảm giác sau khi thành công nam nhân liền sẽ biến thành nghe lời sùng vật từ nhược ảnh dự định để phong lâm thích tài nấu nướng của nàng sau này không nghe lời liền không nấu cơm cho hắn phong lâm chuẩn bị tại hai người trên ghế salon nằm một lát liền đem phía trên túi sách ném tới bên cạnh một mình ghế sofa nhưng từ từ nhược ảnh túi sách bên trong rơi xuống một cái màu đen bản bút ký phong lâm nhặt lên tùy tiện lật một tờ phát hiện tiêu đ ề là cặn bã nữ trích lời hắn đảo bản bút ký nơi này tất cả đều là từ nhược ảnh thân bút ghi chép khoảng chừng hơn một trăm đầu cái này từ nhược ảnh có chút ngốc manh thuộc tính phong lâm trận mắt chừng một cái cẩn thận kiểm tra một hồi chính là liên quan đến đơn giản một chút tâm lý học Cùng cặn trích nó nói cặn bà nữ bà lần i nói là tình yêu bảo điện. tới. tiếng, lại túi không ký tình Phong lâm, đến cơm. Từ nhược ảnh thanh từ trong phòng bếp chuyển Nha. Phong bằng đến bưng trong ứng bàn nàng túi bên trong. bảo bếp bút bỏ là lâm, lâm l vào Từ từ một yêu đáp âm cơm. sách sẽ này từ nhược ảnh làm ba cái đồ ăn tất cả đều làm món ăn hàng ngày phong lâm cầm trước luôn đ ế m thử một miếng cả kinh mở to hai mắt còn có thể a nói nhảm từ nhược ảnh ngồi tại phong lâm đối diện hài lòng gật đầu nàng cảm giác kế hoạch của mình ngay tại thuận lợi tiến hành sau này chờ phong lâm nối nàng sinh ra ỉ lại cả ngày để hắn cho mình dựa chân nàng là cái mang thủ nữ nhân phong lâm khi dễ nàng sự t ì n h đều bị ghi tạc tiểu bồn u bồn u bên trên hôm sau từ nhược ảnh giống như ngày thường trong sân rèn luyện về sau nàng liền bắt đầu làm điểm tâm trải qua phong lâm đồng ý nàng cũng chuẩn bị đi tần g i a nhìn xem cũng không phải là cùng tần g i a hợp tác mà là nhận biết một chút nơi đó những thương nhân khác từ nhược ảnh trước lái xe đi công ty lần này tụ hội thời gian là từ buổi sáng m ộ ư ơ i điểm bắt đầu vào sân thời gian còn sớm phong lâm cũng lái xe tiến về thủy tiên hội sở trước khi đi cùng từ nhược ảnh thương lượng qua lần này phong lâm không có ý định đi theo nàng một khối đi vào phong lâm bên người có nhất định tính nguy hiểm để t ư nhược ảnh đi theo sẽ để cho nàng cũng lâm vào bất lợi cục diện t ư nhược ảnh cũng đồng ý hai người chỉ là không đi vào chung chỉ cần phong lâm tại nàng liền rất an tâm phong lâm cùng tư không cần ngồi tại quán cà phê tư không cần uống vào mập trạch vui vẻ nước phong lâm thì là uống vào bia trải qua hiểu rõ ngày hôm qua chút cổ võ giả đột nhiên liền rút hẳn là diệp tiên thủ bút phong lâm tiên sinh tần ra người cũng không có cho ta phát thư mời chúng ta có thể đi qua sao diệp tâm từ đằng xa đi tới mỉm cười mà hỏi nhất định có thể đi chúng ta đi phong lâm vô xuống tư không cận bà vai lao tư d á n g dấp quá đẹp cũng không thích hợp loại trường hợp này nhan ư ớ c bạch sớm trước hết đi tần ra tần ra trang vườn phong lâm cũng không có mở hắn ngũ lăng hoành quang lần này là đại biểu diệp tâm khai thần xe lộ ra quá tận lực hắn điều khiển diệp tâm mạ giờ dạ tì tổng giám đốc đi vào ngoài trang viên hai người cùng nhau xuống xe hướng tần ra trong trang viên đi đến cổng bảo an cũng không có ngăn cản phong lâm dù sao có thể có thể mở loại xe này khẳng định không phải người bình thường hai người thuận lợi đi vào trang viên nội bộ ở phía xa trên bãi cỏ t ố t năm t ố t ba người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm phong lâm chú ý tới từ nhựa ảnh nàng đang cùng mấy cái thương nhân nói chuyện phiếm tiên sinh ở đây gọi ta phong lâm là được ta là n g ư ờ i bảo an phong lâm mỉm cười đánh gãy diệp tâm phong lâm ta cảm thấy hôm nay ta có lẽ muốn mất mặt diệp tâm lúc nói chuyện con mắt nhìn qua nơi xa mấy cái trẻ tuổi công tử ca trong đó diệp khai là ở chỗ này cánh tay của hắn băng bó thay cao trên đầu cũng quấn lấy băng vải diệp tâm không nghĩ tới tần ra lại đem hảo môn diệp ra người chương một trăm hai mươi bảy đi vào hào môn liệt kê diệp khai không nghĩ tới hôm qua để lão tỷ đem phong lâm bắt tới lại tại nửa đường gặp được ngụy gia cao thủ nhưng vẫn là lão tỷ lợi hại đem đối phương cho giết chết bất quá nàng cũng bị trọng thương cho nên mới không có bắt phong lâm cùng diệp khai cùng một chỗ đi tới còn có vương bắc khí hắn không nghĩ tới đắc tội diệp khai tên phá của này phong lâm còn có thể sống đến bây giờ phong lâm nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao、Cút. diệp khai chỉ vào phong lâm nổi giận mắng trong lúc nhất thời bốn phía nói chuyện trời đất thương nhân toàn đều nhìn về bên này tới từ nhược ảnh thấy thế chuẩn bị tới nhưng phong lâm lại đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu ha ha tiểu tử này là ai a vậy mà đắc tội diệp khai sau này không có một ngày tốt lành qua ta đối tiểu tử này không hứng thú đối với hắn nữ nhân bên cạnh cảm thấy hứng thú như thế có mị lực đúng vậy a ta liền thích loại này thành thục có vận vị nữ nhân bốn phía đông đảo thương nhân so với phong lâm càng muốn biết hắn bên cạnh diệp tâm diệp l ã o bản xin hỏi ngươi có thư mời sao nơi này tất cả đều là vân thị tên lưu ngươi cái này nhanh đóng cửa hội sở l ã o bản hẳn là không tư cách vào tới đi vương bác khí cũng nói theo hắn tin tức coi như linh thông diệp ra cũng định đối phó nàng hội sở nghe nói mấy ngày nay nàng hội sở cơ hồ không có một người khác nhân tân bằng tân bằng đâu tới diệp khai đ ố i bốn phía kêu lên làm sao diệp thiếu nơi xa người xuyên tây trang tần bằng sắc mặt lạnh nhạt đi tới từ hôm nay trở đi bọn hắn tần ra triệt để đi vào hảo môn liệt kê nguyên bản đối diệp khai còn có chút kiếm kỵ hiện tại hắn tuyệt không sợ để tiểu tử này lăn ra ngoài nếu không ngơi ư chính là không cho lão tử mặt m ũ i diệp khai chỉ vào phong lâm quát diệp thiếu hôm nay là ta tần ra tiệt diệu người đã đến chính là khách nhân tần bằng không nhanh không c h ồ n nói hắn chuẩn bị cự tuyệt diệp khai trước cho hắn một hạ mã uy từ nay về sau để hắn đối với mình chút tôn trọng nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt phong lâm lập tức khẽ giật mình ta sát là n g ư ơ i tiểu t ử này diệp tâm đều có chút im lặng phong lâm đến cùng t r e o chọc bao nhiêu người tân bằng n g ư ơ i biết tiểu t ử này diệp khai kỳ quái hỏi gặp qua một lần mà lại quan hệ không tốt nhưng người tới là khách đuổi đi ra không khỏi lộ ra chúng ta tần ra hẹp h ỏ i tân bằng đứng chắp tay một mặt lạnh nhạt nói phong lâm trong mắt hắn chính là không có ý nghĩa tiểu nhân vật hắn lần này chủ yếu là mượn nhờ phong lâm cho diệp khai ra hai phủ đầu về phần phong lâm lớn không được về sau sau đó giáo hơn hắn tân bằng ngươi làm sao cho diệp thiếu nói chuyện đâu vương bác khí nghiêm nghị quát loại này vớt mông ngửa cơ hội hắn sẽ không bỏ qua ta cùng diệp khai nói chuyện nào có ngươi con chó này xen vào phần tân bằng một chân đá vào vương bác khí trên bụng đem hắn gạt ngã trên mặt đất vương bác khí trên mặt nổi giận luận thương nghiệp hai nhà tài lực không sai biệt lắm đã từng bọn hắn đều là đi theo diệp khai sau l ư n g tiểu đ ệ không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đánh mình tân bằng ngươi mẹ nó cánh dài cứng rắn rồi ngươi đây là muốn leo đến trên đầu của ta diệp khai âm lánh nhìn chăm chú tân bằng đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động một chút hắn xuất ra mắt nhìn là nhan ước bạch tin tức lão đại ta nhìn thấy ngươi tần ra cũng có hóa hình cảnh giới cao thủ tiếp xuống ta nên làm cái gì quả nhiên cũng có hóa hình cảnh giới phong lâm trong lòng tự nói khó trách tần bằng đột nhiên biến tính tình nhìn như là đứng tại phía bên mình kỳ thực để chứng minh mình không sợ diệp khai muốn nói cho hắn sau này lão tử cũng là hào môn công tử ngươi nói chuyện khách khí một chút phong lâm nói cho nha nước bạch để nàng tạm thời trở về trước mắt tử dạ hai người đều là phong lâm ẩn tàng chiến lược không thích hợp ở trước công chúng bại lộ hồi phục xong phong lâm cũng chuẩn bị diễn một chút vương bác khí loại này tiểu đệ nhân vật bởi vì diệp khai giờ phút này đưa lưng về phía phong lâm phong lâm một chân đá vào hắn trên nông diệp khai ngươi mẹ nó làm sao cho tần thiếu nói chuyện đâu diệp khai căn bản là không có chú ý bệnh một chút quảng chó n u ố t phân bởi vì cánh tay còn c u ố n băng bại như thế q u ả n g một chút đau đến hít vào một hơi người xung quanh tất cả đều nộng nhao nhao khó mà tin nổi nhìn về phía phong lâm tiểu t ử này điên lại dám đánh diệp khai lại nói tần bằng cũng có vấn đề nhớ kỹ đã từng hắn không phải diệp khai tiểu đệ sao tần bằng cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá hắn ước gì phong lâm giáo hơn diệp khai bản thân hắn chắc chắn sẽ không làm như thế coi như cũng trở thành h à o môn nhiều nhất cùng diệp ra đ ồ n dạng hắn không có ý định cùng diệp khai trở mặt cho nên vừa rồi chỉ dám đánh vương bắc khí không dám đôi diệp khai động thủ nhưng bây giờ có người đậu thủ không thể tốt hơn dù sao hắn không có đậu thủ tương lai diệp khai coi như làm thị phong lâm cũng cùng hắn không có quan hệ phong lâm người mẹ nó muốn chết vương bác khí chỉ vào phong lâm mắng một tiếng vội vàng đi đỡ diệp khai chẳng qua phong lâm lại là một chân đem vương bác khí gặt ngã hắn vừa vặn nện vào diệp khai trên thân đau đến diệp khai kêu thảm một tiếng ta muốn chết có tần thiếu che đậy ta đến cùng ai muốn chết còn nói không chừng đâu phong lâm hai tay cắm túi quần lạnh lùng nói vương bác khí lập tức đứng dậy đem diệp khai nâng đỡ nguyên lai、like、phong lâm là tìm tần bằng làm chỗ dựa bất quá hắn quá ngây thơ vân thị hào môn chỉ có ba cái diệp ra chính là một cái trong số đó tần bằng phong lâm hai người các ngươi muốn chết chờ đó cho ta diệp khai tức giận bút khói trên đầu phong lâm thì thôi tiểu đệ của mình vậy mà cũng dám làm cản hôm nay là ta tần ra ngày lại hỉ ai lại nói chết chữ cút ngay ra ngoài đúng lúc này nơi xa xuất hiện một người mặc tây trang trung nhân, nhân nước khác c h ữ mặt mang theo hình tròn kính mắt không giận tự uy tần ngũ tần ra gia chủ cũng là tần bằng phụ thân tại tần ngũ bên người là cái người xuyên trường b ả o lao giả hắn hai mắt thâm thúy cho người cảm giác rất tâm trầm chư vị hôm nay mời mọi người đến chỉ có hai kiện việc nhỏ ta trước nói kiện thứ nhất tần ngũ hơi thanh cúng họng một mặt ngạo nghệ liếc nhìn một phía từ hôm nay trở đi ta tần hứng ra chính thức trở thành vân thị hào môn cái gì hào môn không thể nào tần ra là điên rồi sao chẳng lẽ không biết muốn trở thành hào môn cần có được trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới không sai ta cũng là nghe nói chỉ có vân thị ba cái hào môn mới có loại cao thủ kia chẳng qua chưa bao giờ thấy qua không chỉ có chu vi xem thương nhân liền diệp khai cũng đi theo trào phúng tần bằng khó trách người đột nhiên như thế cuồng có phải là nằm mơ hay không không có tình á chỉ là tần gia còn dám tự xưng hào môn vương bác khí cũng không nói lời nào tần bằng khả năng sẽ nói đùa nhưng ở nhiều như vậy vân thị thương nhân mặt tần ngũ không thể có thể nói đùa lúc này đứng tại tần ngũ bên người l ã o giả nhẹ nhàng ngâng lên tay đặt ở bên cạnh trên mặt bàn phương giang giáp cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy tính cả mặt đất đều đi theo rung mạnh một lần nhìn đến đây toàn trường trần kinh cái này thật là trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới thần gia lại có loại cao thủ này tần bằng cuồng ngạo nhìn về phía vương b á c khí ngươi sau này nhất định phải cẩn thận một chút vương b á c khí dọa đến hai chân run r à y hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến t ầ n gia thật thành hào môn tần thiếu tha mạng a tần thiếu hắn dọa đến lập tức quỳ xuống đến có hóa hình cao thủ chính là tiến vào hào môn phương pháp duy nhất hắn không thể trêu vào loại người này d i ệ p khai sắc mặt cũng dị thường khó coi khó trách tần bằng như thế cuồng hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện phong lâm lại đạp hắn một chân phong lâm lạnh lùng nói ra diệp khai thất thần làm gì còn không quỳ xuống cho tần thiếu xin lỗi chương một trăm hai mươi tám người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám tân băng quanh tay có chút ngựa đầu hắn cảm thấy phong lâm tân búc mình là chính xác dù sao hắn đắc tội diệp khai mình cùng là công tử nhà giàu đ ị n h mở mình chuyện đương nhiên ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía nơi khác nơi đó chính là từ nhược ảnh nàng cùng những thương nhân khác đang t á n gẫu nhớ kỹ phong lâm là từ nhược ảnh bạn trai chờ tự mình để phong lâm đem từ nhược ảnh tặng cho mình hắn khẳng định không dám phản kháng tân băng cùng từ nhược ảnh là bạn học thời đại học ban đầu ở trường học hắn liền say mê từ nhược ảnh nhưng người ta không v u n g hắn lúc này không giống ngày xưa tần g i a muốn trở thành hào môn hắn tin tưởng từ nhược ảnh sẽ cải biến ý nghĩ ngươi có phải hay không quên rồi ta cũng là hào môn công tử diệp khai phẫn nộ gầm nhẹ hắn chỉ vào tần bằng mắng ngươi không nên đ ắ c ý cách chúng ta diệp ra các ngươi còn kém xa lắm diệp khai chúng ta sau này còn có thể làm bằng hữu tần bằng cũng không muốn cùng diệp ra huyên nào quá cương hắn mục đích đã đạt tới tin tưởng sau này diệp khai không dám ở trước mặt hắn làm cản diệp khai quát lạnh một tiếng ai mẹ nó muốn cùng ngươi làm bằng hữu ba phong lâm một bàn tay quất vào diệp khai trên mặt làm sao cùng tần thiếu nói chuyện đâu ngươi diệp ra dám chạm thử tần ra sao chỉ cần tần ra cùng ngụy gia liên thủ nhẹ nhõm nuốt m ấ t các ngươi cái này một lời nói để bốn phía đám người tất cả đều trong lòng khe giật mình diệp ra cùng ngụy gia quan hệ toàn bộ vân thị thượng lưu xã hội gần như biết tất cả hiện tại tần gia cũng có được hóa hình cảnh giới cao thủ chỉ cần cùng ngụy gia liên hợp giải quyết hết diệp ra dễ như trở bàn tay liền xa xa tần ngũ cũng âm thầm lần đầu trước đó còn cảm thấy hôm nay là ta tần ra ngày vui tần bằng bằng hữu của ngươi nếu như lại ăn nói linh tinh đánh gãy chân ném ra tần ngũ sắc mặt lạnh lùng nói ra bốn phía những thương nhân khác khoe miệng cũng có chút nít lên rất nhiều người đã sớm không quen nhìn dược hai tần ngũ người gia chủ này đều mở miệng chứng minh đã không đem diệp ra để vào mắt diệp khai sắc mặt tái nhợt không tôi h hắn mặc dù h o n c hố nhưng không phải người ngu hắn tin tưởng nếu như tiếp tục nhiều chuyện đối phương nhất định dám đậu thủ hắn lạnh lùng nhìn về phía vương bác khí chúng ta đi nói xong hắn liền âm lãnh nhìn chăm chú tần bằng còn có phong lâm sớm tôi muốn để bọn hắn chết thất thần làm gì đi a diệp khai phát hiện vương bác khí còn tại trên mặt đất quỳ chưa thức dậy c a o mãi quát diệm khai ngươi tính thứ đồ gì tần thiếu còn không có để ta lên ta liền không thể lên vương bác khí ngay tại vừa rồi suy tư thật lâu diệp ra nhất định vong húng chi vương bác khí ước gì diệp khai chết lúc này còn đi theo hắn không phải cùng tần g i a đối nghịch sao ha ha ha tân bằng nghe tôi h cất tiếng cười to đây chính là công tử nhà giàu lực ảnh hưởng sao hắn cuối cùng đã rõ vì cái gì nhiều người như vậy mê luyến quyền lợi cảm giác này quá thoải mái lao vương đứng lên đi chúng ta quan hệ nguyên bản cũng không tệ tân bằng cười đem vương bác khí nâng đỡ diệp khai khí kịch liệt thở dốc mặt của hắn nóng bỏng tựa như là bàn tay vô hình một mực đang quất hắn mặt hắn phất tay h á o rời đi thư lạnh một tiếng diệp ra còn không có vòng đâu n á o kịch kết thúc tần ngũ tại trên đài cao mỉm cười nhìn một phía vừa rồi nói hai kiện việc nhỏ kiện thứ nhất là chúng ta đi vào hào môn kiện thứ hai tự nhiên cần chư vị duy trì người phía dưới đều biết đây là tiến vào hào môn phải qua đường n ă m đâm lớn tự nhiên bắt đầu kiếm tiền ha ha tần tiên sinh khắc khí hai nhà chúng ta thế nhưng là hợp tác nhiều năm cần trợ giúp gì ta nghĩa bất dung tử có thể cùng tần gia loại này hào môn làm ăn là tập đoàn chúng ta vinh hạnh phía dưới không ít người bắt đầu n g ê n hợp đây cũng là một loại cơ hội ngay tại cực tần ra tiền đồ tiệc rượu bắt đầu tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống diệp tâm loại này thành thục nữ nhân đối mặt lao nam nhân so sánh dưới so từ nhược ảnh còn trói mắt hơn không đầy một lát liền có mấy cái tổng giám đốc vây tới lẫn nhau giới thiệu phong lâm ngồi tại nơi hẻo lánh bàn tròn trước ăn hoa quả và các món n g ộ i hắn làm bộ chơi lấy điện thoại cuối cùng đối lao giả kia chụp tấm hình chiếu sau đó truyền cho lan hà để hắn điều tra một chút không bao lâu tần bằng mang theo vương bác khí đi tới so với phong lâm cái này không có bối cảnh vương bác khí muốn trọng yếu hơn nhà hắn tài phú cùng trước mắt tần gia tương đương chỉ cần để bọn hắn nhà n h ư ờ n g lợi tần gia liền có thể hút vương ra tài phú cấp tốc mở rộng lên phong lâm người hôm nay biểu hiện rất tốt tần bằng ngồi xuống vừa cười vừa nói phong lâm cũng đi theo cười lên hắn là đang cố ý kéo cửu hận cái này cũng nhìn không ra tần thiếu khách khí đây là vương bác khí hiểu lầm của các ngươi ta biết là bởi vì từ nhược ảnh cho ta cái mặt mũi cái này sự t ì n h được rồi tần bằng bá khí khoác khoác tay vương bác khí nịnh l o t gật đầu hắn cũng vừa vừa biết tân bằng đã sớm coi trọng từ nhược ảnh hắn khẳng định lựa chọn nội bộ tân bằng đem từ nhược ảnh từ phong lâm trong tay cướp đi cũng coi như báo thủ vậy ta liền cho tần thiếu một bộ mặt phong lâm lộ ra cười n h ạ t cho tân bằng trong lòng cười lạnh ngươi tính cái thứ độ gì lão tử cần ngươi nể tình bất quá hiện tại phong lâm còn hữu dụng hắn khẳng định sẽ không nói ra phong lâm người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta nhìn chúng bạn gái của ngươi tân bằng bưng chén rượu tại phong lâm bên thai nói nhỏ sau đó ngắm nhìn xa xa từ nhược ảnh phong lâm hơi nhếch k h môi lên, lên hắn đã sớm đoán được tần thiếu t ừ nhược ảnh là người không phải vật phẩm ngươi cho ta nói những thứ vô dụng này à. phong lâm có chút bất đắc dĩ nhún nhún u vai làm càn tần thiếu coi trọng ngươi nữ nhân là vinh hạnh của ngươi ngâm miệng tần bằng trừng mắt nhìn vương bắc khí hắn cùng từ nhược ảnh là đồng học đương nhiên biết đối phương tính tình đối phó từ nhược ảnh ngươi càng thêm cường ngạnh nàng phản kháng liền càng kịch liệt ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản chủ động cùng nàng chia tay nói thích những nữ nhân khác tần bằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi một khoản tiền cho ta bao nhiêu tiền a phong lâm cười hỏi loại số tiền này không cần thì phí vương bác khí chỉ vào phong lâm quất lạnh tiểu t ử t ú i ngươi mẹ nó dám đối tần thiếu đòi tiền giúp tần thiếu làm việc là vinh hạnh của ngươi ta đi bảo ngươi ta tại cùng tần thiếu nói chuyện cái k i a có phần của ngươi nói chuyện phong lâm một chân đá vào vương bác khí trên thân b ị n h vương bác khí trên ghế nghiêng một cái cả người quẳng xuống đất ngươi vương bác khí từ dưới đất bỏ dậy khí thân thể đều run dày lên、Tốt. lao vương phong lâm giao hấn ngươi đáng lời chúng ta tại nói chuyện ngươi ngầm miệng t â n bằng đối vương bác khí khẽ lắc đầu lại nhìn về phía phong lâm dựng thẳng lên một ngón tay một trăm vạn phốc phốc t â n thiếu hai ta quan hệ ta liền nói lời nói thật ngươi đuổi này ăn mày đâu phong lâm dùng cây tăm cắm một khối dưa hấu nhét vào miệng bên trong tiếp tục nói từ nhược ảnh trước đó nói chờ chúng ta kết hôn muốn đưa ta một cái giá trị thị trường quá trăm triệu công ty t â n bằng con mắt híp thành một đường phong lâm ngươi đây là chuẩn bị công phu sư tử ngoạn t â n thiếu suy nghĩ kỹ một chút từ ra liền từ nhược ảnh một đứa con gái ta cưới nàng về sau từ ra không phải liền là ta rồi có tiền còn có lao bà xinh đẹp như vậy ngươi liền cho một trăm vạn để ta từ bỏ phong lâm cười lắc đầu hắn biết nếu như không phải từ nhược ảnh tần bằng đã sớm trở mặt chuyện này chỉ có thể hố hắn một lần có thể nhiều muốn liền nhiều m u ố n chứ một trăm hai mươi chín tám ngàn vạn hí tần bằng bưng lên ly rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng lạnh nhạt nói phong lâm mặt mũi của ta không đáng tiền đương nhiên đáng tiền nếu như là những người khác ta căn bản sẽ không đồng ý phong lâm lại ăn khối quả xoài khẽ cười nói ngươi nói thẳng số lượng đi tần bằng mặc không chút thay đổi nói nói dễ nghe số tám ngàn vạn phong lâm thần sắc tự nhiên nói nói tám ngàn vạn tới sổ ta lập tức nói cho từ n h ư ợ c ảnh ta muốn cùng nàng chia tay thuận tiện mắng nữa nàng vài câu ngươi thật đúng là giá muốn a tân bằng chống đỡ cái cảm ánh mắt dần dần lạnh lùng cho dù là hắn cũng không có khả năng xuất ra tám ngàn vạn tiền tiêu vặt chỉ cần từ trong công ty lấy tiền phong lâm cười lắc đầu thản nhiên nói cái này đã cho tần thiếu lớn mặt mũi nói thật nàng loại kia tuyệt sắc lao bà ta thật không nghĩ chia tay、Tốt. và hôm nay tụ hội trước ta liền chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng tân băng cười gật đầu tân thiếu đại khí phong lâm cười chắp tay một cái chờ lấy ta đi làm tiền tân băng nói xong liền mang theo vương bác khí rời đi đi vào nơi xa vương bác khí thấp giọng hỏi tân thiếu ngươi thật định cho hạ án lao vương vừa rồi ta liền nói phong lâm chỉ có điểm ấy tác dụng chờ ta đem từ nhược ảnh đem tới tay tiểu tử này tùy ngươi xử trí tân băng một mặt cười lạnh từ nhược ảnh là hắn mộng ban đầu nghĩ gần như mỗi lần tìm nữ nhân chơi hắn đều sẽ đem đối phương xem như từ nhược ảnh đây là nam nhân kiên trì hắn nằm mơ đều tại ảo tưởng một ngày nào đó luôn luôn cao lanh từ nhược ảnh tại hầu hạ hắn c h ẳ n g cảnh hh ắ c ắ c tần thiếu cái này tám ngàn vạn ta cho vương bác khí thâm trầm mắt nhìn phong lâm đã muốn nuốt m ô n g ngựa liền phải tốn chút đại giới t ố t lao vương ta cùng diệp khai không giống chờ tần ra lớn mạnh ta tuyệt đối quên không được ngươi tần bằng cười vỗ xuống vương bác khí bả vai vương bác khí lại từ công ty mình cầm tám ngàn vạn trực tiếp chuyển tới tần bằng thẻ ngân hàng hào huynh đệ tần bằng đối vương bác khí cờ dưới liền tiến về phong lâm bên kia đem cái này tám ngàn vạn chuyển tới phong lâm thẻ ngân hàng bên trên phong lâm thẩm tra một chút ra hiệu tần bằng l i ê n tâm phong lâm ngươi nhất định phải tại nhà ta bên ngoài nói chia tay mà lại lúc nói muốn cùng ta bảo trì trò chuyện ta không hy vọng ngươi d ở trò lừa bịp tần bằng đem rượu đỏ trong l y uống một hơi cạn sạch xem ra tần thiếu còn không hiểu rõ ta ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn phong lâm mặc dù nói như vậy vẫn là cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc tiệc rượu cuối cùng kết thúc từ nhược ảnh cùng diệp tâm lần này đều thu hoạch tràn đầy so với diệp tâm loại này nam nữ ăn sạch từ nhược ảnh kết giao thương nhân đa số đều là nữ nhân mắt thấy người bắt đầu tán đi phong lâm mấy người cũng đều lần lượt ra ngoài phong lâm cùng tần bằng gọi điện thoại kết nối về sau hắn liền đưa di động đặt ở trên thân tần bằng thì là mang theo vương bắc khí tiến về phía ngoài một cỗ trong bôn u chỉ thông qua tư ẩn pha lê quan sát bên ngoài từ nhược ảnh chờ một chút phong lâm nhìn xem người đều không khác mấy đi đến liền tóm lấy từ nhược ảnh cánh tay m e r c e d e s bên trong tần bằng bên này điện thoại nghe được rõ ràng làm sao rồi từ nhược ảnh kỳ quái quay đầu lại phong lâm mặt không biểu tình nói ngươi nói chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy đêm nay ngủ trung đi từ nhược ảnh quát lạnh một tiếng ngươi nằm mơ đâu nghe đến đó tân bằng biểu lộ một trận cùng hỉ n g u y ê n lai、like、hai người còn không có đi đến một bước cuối cùng quá thoải mái không ai thích hàng xì cổ t ạ n chẳng qua từ nhược ảnh loại này tướng mạo tân bằng có thể nhịn hiện tại biết được từ nhược ảnh còn giữ lại lần thứ nhất tân bằng cảm thấy mình kiếm được phong lâm âm thanh lạnh lùng nói vậy liền chia tay lao tử chịu đ ú ngươi n g chúng ta yêu đương cũng coi như làm hai năm đi ngươi đụng đều không cho ta chạm thử hai năm từ nhược ảnh ngưng mày cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy bọn hắn mới nhận biết không lâu Húng chi, phong lâm nói chia tay cũng không đúng dựa theo thường ngày hắn phải nói ly hôn nói ngươi có phải hay không phản bội ta thích những nữ nhân khác rồi từ nhược ảnh lúc này đạp phong lâm một chân không phải muốn diễn từ sao lao nương liền phối hợp một chút không sai người coi như lại xinh đẹp lao tử chỉ có thể nhìn có làm được cái gì、Cút. chia tay phong lâm xoay người hướng xa xa diệp tâm đi đến phân liền phân ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ từ nhược ảnh đuổi theo phong lâm liên tục đối với hắn cái mông đạp mấy chân hiện tại chính là cơ hội báo thù dù sao phong lâm không dám đánh trả cút lao tử không nghĩ gặp lại ngươi phong lâm mang theo diệp tâm rời đi nơi này không muốn mặt ta nhìn lầm ngươi từ nhược ảnh gào thét một tiếng sau đó cũng lái xe rời đi mẹ xe đét bên trong tần bằng hài lòng đem điện thoại cúp máy rốt cục có biện pháp đạt được tha thiết ước mơ nữ thần tần thiếu bọn hắn có thể hay không hùn vốn lừa ngươi ta đã từng liền bị lừa qua vương bác khí ở bên cạnh nói ngươi không hiểu rõ từ n h ư ợ n h nàng là hết sức chăm chú người một khi xác định liền sẽ không sửa đổi tần bằng là không tin từ nhược ảnh loại này cao lãnh người sẽ vì phong lâm một cái tiểu bạch kiểm cố ý lừa gạt mình tần ra công t r u y ề n tình lan truyền nhanh chóng mấy giờ liền truyền khắp toàn bộ vân thị thượng lưu cái khác tam đại hào môn ngay lập tức biết được trong đó sốt u sáng nhất chính là diệp g i a diệp khai sau khi về đến nhà đem mình cùng tần bằng trở mặt sự t ì n h nói cho diệp đạo diệp đạo sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi chuyện này không thể không phòng tần ra thật sự có khả năng cùng ủy ra hợp tác cộng đồng từng bước xâm chiếm diệp da nhị thúc ra ra để ngươi đơn độc đi qua diệp i ê n thanh â m từ bên ngoài truyền đến diệp đào chỉ vào diệp khai lạnh lùng nói ngươi khả năng xấu đại sự nói xong hắn liền xoay người rời đi diệp khai cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ diệp da trước mắt còn không có đóng cửa đâu những người kia cũng dám chào phùng hắn vạn nhất lúc nào diệp da thật bị tần da cùng ngụy da chia cắt hắn thành kẻ nghèo hèn chờ đợi hắn thiết tưởng không chịu nổi diệp da sơn phong chủ phong lá chiến đứng c h ắ p tay người xuyên một thân màu đèn đường trang hắn tóc mặt trắng giữ lại màu trắng dâu quai nón hắn chính là diệp da gia chủ lá chiến bên cạnh là hắn đại nhi tử diệp minh diệp minh cùng diệp đào nho nhã khí chất khác biệt hắn nhìn xem càng thêm thô kệch một bộ cơ bắp đại h á n bộ dáng r a r a n h i thúc đến diệp i ê n người chưa tới trước gọi một tiếng cha diệp đào đi tới nhẹ nhàng gật đầu vân thị muốn loạn tần ra dẫn đầu đánh vỡ cân bằng chúng ta diệp ra lâm vào bất lợi cục diện đều nói một chút nên làm cái gì l á chiến bay đầu lại nhìn về phía trước mắt ba người cha là thời điểm đem nhi tử ta triệu hồi đến rồi diệp minh vừa cười vừa nói không còn không phải lúc lá chiến n h ì n t r ầ m t r ầ m diệp đào ngươi có ý nghĩ gì cha ta tạm thời nghĩ không ra diệp đào lắc đầu phế vật đồ vật từ nhỏ ngươi liền so ngươi ca thông minh từ khi cưới cái tia lý mân đỏ trí thông minh cũng bị nàng kéo thắt rồi nhìn ngươi sinh phế vật nhi tử lá chiến quát lạnh một tiếng thanh â m như là sầm đánh chấn động đến diệp đào h ữ thai diệp minh không tự chủ được ngẩng đầu đỡ ngực hắn một trai một cái mỗi cái đều là thiên tài nghe nói diệp tâm trở về rồi lá chiến hô khởi khí bình thản mà hỏi ra ra nàng tại đông khu mở một cái hội sở diệp đ i ế n lập tức nói diệp tâm tính cách giống mẹ nàng không coi ý vào nàng tuyệt đối sẽ không đến vân thị so với ngụy gia tần gia hợp tác ta càng kiêng kỵ nút trong bóng tối nàng lá chiến nghiêm nghị nói nói cha đi giang thị cha phong lâm đem diệp tâm đưa trở về liền lập tức để tư không cận nữ trang chính hắn cũng làm cho nhà nước bạch trang điểm lần này rất có thể là thật phong lâm từ dây lưng đoạn trước kim loại bên trong rút ra một thanh đen nhánh dao giải phẫu nếu như muốn xảy ra chiến đấu hẳn là sẽ chết không ít người chương một trăm ba mươi thất thập nhị địa sát phong lâm từ diệp tâm bên này mượn một cỗ phổ thông v ộ xoa ẩn tiến về tần ra phong lâm đổi thân âu phục giống như lần trước trang phục thành trung nhân nhân mang theo dâu quai nón về phần tư không cận vẫn như c ũ là bá khí yên huân trang khuôn mặt đó nhìn xem hoàn mỹ t u y ệ t luân h ắ n tử trong túi xuất ra một đôi sạch sẽ bao tay trắng đeo lên đi lao tứ đừng kích động hỏi không ra vấn đề lại r ế t bọn hắn phong lâm cười cười xấu hổ ta có chừng mực tư không cận bình thản gật đầu tần ra trước mắt còn tại tưng bừng vui sướng bên trong có câu nói rất hay một người l ã n đạo gà chó lên trời liền xem như tần gia hạ nhân từng cái đều cảm thấy mở mày mở mắt địa vị không giống hiện tại bọn hắn là hào môn hạ nhân phong lâm dừng xe ở chỗ đầu cung kính cho tư không cận mở cửa hai người cùng nhau hướng tần gia đi đến hai vị các ngươi tới chậm tần gia thiệt d i ệ u đã kết thúc công bảo an một mặt cao n g ạ o nói phong lâm không có cùng bọn hắn nói nhảm nhẹ nhàng phật tay ngăn cản tại phía trước bảo an nháy mắt bay rớt ra ngoài đại nhân mời phong lâm cung kính túi người tư không cận mặt không biểu tình hướng phía trước phong lâm nhìn xem chuẩn bị động thủ bảo an hắn một tay t r ộ p vào trên lan can sắt nhẹ nhàng ngốn n g é o đem lan can xoay thành bánh quay trèo nguyên bản muốn động thủ mọi người thấy nơi này doa đến thở mạnh cũng không dám các ngươi là ai đúng lúc này xa xa tần bằng đi tới quát khi hắn nhìn thấy tư không cận mặt trực tiếp sửng sốt trong đầu của hắn trừ kinh diễm hai chữ nghĩ không ra cái khác người này quá đẹp tư không cận không có phản ứng hắn kính đi thẳng về phía trước đi lao tử đang hỏi ngươi đâu tần bằng to mày hắn hiện tại thế nhưng là hào môn công tử phong lâm một chân đá vào trên bụng của hắn tần bằng tại chỗ miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tư không cận tiếp tục đi lên phía trước nơi xa xuất hiện hai người chính là tần ngũ còn có vị kêu hóa hình cảnh giới âm l á n h lao giả các ngươi là ai tần ngũ nhìn thấy con trai mình ngã trên mặt đất nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy t i cẩm đại nhân còn không quỳ xuống phong lâm đệ thấp t h a n h tuyến từ phía sau đi tới ngươi thì tính là cái gì tần ngũ bên này thế nhưng là có trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới căn bản không có đem trước mặt hai người để vào mắt đột nhiên tần ngũ phát hiện phía trước phong lâm biến mất vây anh hắn còn chưa kịp phản ứng thân thể rung mạnh đầu gối bỗng nhiên nện vào mặt đất phong lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người hắn bắt lấy lao giả phần gáy đem hắn đẻ xuống đất đầu đều đem phía dưới đường ngắt đá ném ra khe hở tần ngũ nội tâm run dậy cảm giác mình đang nằm mơ đây là tình huống như thế nào trước mắt thôi quần tiên sinh nhưng là sống sờ sờ hóa hình cảnh giới a lại bị người như chó đẻ xuống đất thôi quần nội tâm cũng nhắc lên cơn sóng gió động trời hóa hình chu kỳ không đúng hẳn là hóa hình hậu kỳ thậm chí tiến vào hóa hình cảnh giới đ ỉ n h phong về phần xa xa bảo an đều không thể tin được đây là sự thực chẳng lẽ hào môn liền loại trình độ này đủ rồi chính sự quan trọng tư không cận không có tình cảm nói vâng đại nhân phong lâm gông ra thôi quần cổ đi vào tư không cận bên người tư không cận lấy điện thoại di động ra đưa cho phong lâm phong lâm hai tay tiếp nhận đi hướng thôi quần đem video mở ra đồng nguyện thu hình lại xuất hiện thôi quần nhìn thấy người này sắc mặt biến đổi lớn vài ngày trước hắn nghe nói thánh nữ lại xuất hiện không nghĩ tới là thật xem ra không cần ta tự giới thiệu phong lâm đưa điện thoại di động thu lại vâng đại nhân thôi quần cung kính túi lầu xuống sau đó nhìn về phía tần ngũ nghiêm nghị nói nói làm cho tất cả mọi người rời đi tầm mắt của chúng ta được rồi tiên sinh tần ngũ có chút mơ hồ nhưng nội tâm lại càng thêm kích động đây có phải hay không là đại biểu cho thôi quần sau lưng có càng lớn thế lực như vậy chẳng phải có thể thống nhất vân thị rồi cái gì diệp ra ngụy ra tiêu ra toàn diện đều là rắp rưởi tần ra muốn trở thành gian bắc không ngay ngắn cái hoa hạ hà môn hắn lập tức phân p h ó bốn phía làm cho tất cả mọi người rời đi nằm trên mặt đất tần bằng cũng bị k h i ê n đi nơi này chỉ còn lại ba người thánh nữ đại nhân mệnh lệnh ngươi cũng biết ta muốn tìm người tư không cận sắc mặt bình thản đi tới từ giờ trở đi ngươi nghe ta hiệu lệnh cái này đại nhân không tốt lắm đâu ngài là thứ nhất tông môn đại nhân vật thuộc hạ là thứ hai tông môn chó không nghe lời chó sẽ chết thôi còn run rẩy đem đầu nện vào mặt đất thứ nhất tông môn thứ hai tông môn phong lâm trong lòng tự nói nói cách khác đồng nguyện là thứ nhất tông môn người nhớ k ỹ đồng nguyện trước đó nói qua liễu niệm tựa như là thứ hai tông môn ta không thích người khác cự tệ u y ta t thư không cận băng lanh nói phong lâm nghe tôi h lập tức túi đầu nói ra đại nhân ta giết hà n thôi quần dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng nhưng vẫn là nằm dạp trên mặt đất không nhúc n í c h nếu để cho người ở phía trên biết hắn vì thứ nhất tông môn làm việc cũng không phải là chết dễ dàng như vậy ngươi nói nếu như ta đem ngươi giao cho thánh nữ đại nhân ngươi sẽ như thế nào thư không cận lạnh nhạt nói đại nhân xem ở ta đầu này lão cẩu đối cửu tận tâm tận lực phân thượng tha cho ta đi thôi quần dọa đến l i ề u mạng dập đầu nếu như rơi vào thánh nữ trong tay đồng dạng là sống không bằng chết nghe nói gần đây vân thị hơi nòng náo n g ư ơ i cái phân bộ này có chuyện tốt gì sao tư không cận bình thản mà hỏi đây là đồng n g u y ệ t nói cho phong lâm phong lâm tự nhiên sẽ cùng tư không cận chia sẻ là thánh nữ đại nhân mánh khóe thông thiên chúng ta thứ hai tông môn mười tám địa sát muốn tới vân thị cụ thể làm cái gì thuộc hạ không biết thôi quần cung kính giải thích dù sao thánh nữ đã biết những tin tình báo này nói cho bọn hắn cũng không sao địa sát phong lâm nghe đến đó nằm đâm nằm phải trắng bệnh trên thân xuất hiện kinh khủng sắc ý c ử u ưu vùng đất có thất thập nhị địa sát tất cả đều là bọn hắn đỉnh tiêm chiến l ư ợ c lão lục chính là chết bởi địa sát trong tay chín cái tông môn bình quân xuống tới một cái tông môn cũng liền tám cái địa sát đương nhiên gần phía trước tự nhiên lợi hại nghe nói trước hai mươi địa sát bị thứ nhất tông môn cùng thứ hai tông môn ô m đồn mười tám địa sát đơn giản lý giải tại toàn bộ c ử u ưu vùng đất trừ c ử u đại tông môn tông chủ chiến lược của hắn xếp hạng thứ mười tám có thể nói là kim tự tháp đỉnh đám người kia tư không cận bình thản mà hỏi Hắn nào lúc thôi ớ i t u ộ c hạ h k n g b ế t tháng trong vòng đi. Thôi hẳn nửa vòng là đi. quần trả lời. Tư lời. không cung ậ n nhìn Phong hắn không biết nên hỏi thế nào. Phong lâm do dự một chút, người này tạm thời không hắn người phân mắt Lâm, Lâm một tạm biết thế chút, thời thể giết, hỏi hỏi, do â đã đ bộ cởi dự các Thôi q u ầ c u n kính giải thích đại nhân tại hai năm trước chúng ta thứ hai tông môn tất cả phân bộ đều đã tại trên internet gặp mặt phong lâm cùng tư không cận liếc nhau nhất định là liễu niệm nàng hacker kỹ thuật thế giới đ ỉ n h tiêm đem lúc trước tử dạ o phương thức liên lạc vận dụng đến cựu u vùng đất bên trên mạng lưới gặp mặt có thể bảo đảm bị một tổ bưng nghĩ tới đây phong lâm cuống họng độc dưới cười hỏi nhận biết liễu niệm sao thôi quần lắc đầu ngài nói hẳn là thứ hai tông môn l i ễ u thị một mạch đại nhân thuộc hạ không tới loại kia cấp độ đứng lên đi nếu như địa sát đến cho ta biết một tiếng lưu cái phương thức liên lạc phong lâm lấy điện thoại di động ra lạnh nhạt nói đây là n g ư ờ i có thể sống s ó t phương pháp duy nhất vâng thôi quần đồng ý dù sao mười tám địa sát loại kia tính tỉnh chỉ cần xuất hiện liền sẽ chấn động toàn thành phố sớm tối bọn hắn đều muốn biết hết thể kết thúc về sau phong lâm cùng tư không cận cùng nhau rời đi hai người cùng nhau lên sau xe tư không cận mới dò hỏi làm sao bây giờ đây chính là nhân vật lợi hại tại nội thành động thủ dễ dàng dẫn phát khủng hoảng phong lâm thở dài không có cách nào đem nhị ra mời đến đi chương một trăm ba mươi mốt bổ sung rột ê i n tư không cận gật gật đầu là cái biện pháp phong lâm trước cùng tư không cận cùng nhau trở lại thủy tiên hội sở hai người tại tư không cận gian phòng gỡ trang lao thất ta cùng lao tư muốn đi đem nhị ra tiếp đến ngươi khoảng thời gian này đừng đi ra ở chỗ này bảo hộ diệp tâm an toàn phong lâm đem mặt nạ hai xuống nói gặp được người thế nào rồi lại muốn nhị ra ra tay nhan ư ớ c bạch ở bên cạnh không hiểu hỏi phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện phong lâm cười lắc đầu hắn đem âu phục thời r a thay đổi mình phổ thông quần áo thoải mái thuận tiện cho từ nhược ảnh gọi điện thoại nói cho nàng muốn đi ra ngoài một hai ngày từ nhược ảnh hỏi thăm hôm nay xảy ra chuyện gì phong lâm đem đầu đ ô i sự tình nói một lần chẳng qua tám vạn nói thành sáu vạn tại từ nhược ảnh yêu cầu dưới hắn đem sáu vạn chuyển quá khứ nhan ức bạch nhìn thấy phong lâm cúp điện thoại cười hỏi lão đại các ngươi làm sao vượt qua a đi máy bay đi lái xe quá chậm phong lâm đi phòng vệ sinh rửa mặt đi tới nói tư không cận cũng đi theo rửa cái mặt đem trang dung tất cả đều rửa đi phong lâm lúc đi ra cũng cùng diệp tâm thông báo một chút về sau diệp tâm liền phái người đưa phong lâm cùng tư không cận đi sân bay đến sân bay vừa vặn buổi chiều hai giờ rưỡi phong lâm tính toán thời gian không sai biệt lắm ngày mai liền có thể gấp trở về nhị gia ở tại việt đông tỉnh nông thôn từ dạ mấy người khác đều có bị nhị gia chỉ đ i ể m qua nhất là phong lâm hắn lao mụ biến mất thời điểm cũng liền sáu bảy tuổi lão trang một mình tìm kiếm lão mụ ở nơi nào liền đem phong lâm ném tới nhị ra trong thôn đang chờ máy bay thời điểm phong lâm trước hết để cho tư không cận cho nhị ra gọi điện thoại tư không cận bấm d â y số chờ một hồi lâu mới lên tiếng không ai tiếp ha ha dù sao cũng là người già phong lâm nhịn không được c ư ờ i dưới hai người mua chính là khoang hạng nhất dù sao phong lâm trong tay còn có hai ngàn vạn không phải mình tiền dùng đến cũng không đau lòng hai người bọn họ vị trí là một khối sau khi ngồi xuống tư không cận mới đưa khẩu trang hái xuống phong lâm nhìn về phía những vị trí khác khoang hạng nhất trước mắt liền hai người bọn họ chẳng qua cũng bình thường bây giờ không phải là ngày nghỉ cũng không phải chủ nhật đúng lúc này khoang hạng nhất đi tới mấy người trẻ tuổi có nam có nữ tất cả đều mặc hàng hiệu mấy người cười cười nói nói tìm kiếm vị trí của mình có điều một cái nam nhân dẫn đầu phát hiện bên này t ừ không cận cột bím tóc k i a con mắt mặt k i a hình có thể x ư n g hoà n mỹ cái này mang theo đông thai máy bay đầu mỉm cười đi tới mỹ nữ cũng muốn đi quảng đông a t ừ không cận ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương chớ nói chi là trả lời hắn còn sót lại mấy người cũng đều nhao nhao nhìn qua vô luận nam nữ tất cả đều sợ hai thán phục tư không cận dung nhan mỹ nữ ta tại quảng đông có nhà công ty ngay tại tìm qc diễn viên ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp thuận tiện theo giúp ta đi xem một chút sao máy bay đầu lần nữa mời hắn tin tưởng không có nữ nhân nào có thể ngăn cản loại này dụ hoặc còn sót lại mấy người cũng đều giống như cười mà không phải cười nhìn về phía bên này trần thiếu lại muốn bắt đầu đơn thuần dùng cái này chiêu không biết chơi bao nhiêu nữ nhân không có cách đa số nữ nhân chọn lựa nam nhân tiêu chuẩn chính là có tiền dù là, là mọi người đều biết cặn ba nam chỉ có đòi tiền liền chưa từng thiếu bạn gái tư không cận không hề bị lay động dựa vào đằng sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngoài miệng nói ra một chữ lan phong lâm lập tức chỉ vào máy bay đầu chuẩn bị cứu vớt hắn một chút tư không cận đã tiến vào sinh khí biên giới ca môn ngồi khoang hạng nhất bình thường cũng không thiếu tiền đã tất cả mọi người là kẻ có tiền ngội tử khẳng định cũng chọn đẹp trai hơn phong lâm nói đến đây nhai răng cười một tiếng chiếu chiếu tấm gương đi tiểu tử ngươi có ý tứ gì ngươi đang nói ta xấu sao trần đương chỉ vào phong lâm hỏi phong lâm lắc đầu không có chỉ bất quá ngơi ư cùng ta so ra tương đối xấu rất nhiều ngươi mấy vị tiên sinh máy bay muốn cất cánh vì an toàn của các ngươi mời ngồi tại châu ngồi của mình từ đằng xa đi tới một người mặc đồng phục tiếp viên hàng không mặt mỉm cười dò xét mấy người chân đương lạnh lùng mắt nhìn phong lâm an vị về trên vị trí của mình phong lâm mỉm cười bắt chéo hai chân nhắm mắt lại mấy vị là chúng ta khách quý nếu như có cái gì trợ giút tùy thời thông báo cái này tiếp viên hàng không nói xong liền rời đi nơi này tiểu tỉ tỉ chờ máy bay cất cánh về sau nhớ kỹ tới một chuyến ta có chút đói muốn ăn đ ồ v ậ t t r ầ n đ ư ờ n g q u a y đầu lại đ ố i cái này tiếp viên hàng không lưng ơ ảnh hô ha ha ha trần thiếu ngươi không đau heo sao nhìn thấy mỹ nữ đều đi không được ca phong thiếu có là dinh dưỡng tiêu hao nhiều hơn mấy năm cũng không có việc gì bên cạnh mấy người đi theo t r e o chọc lên chẳng được bao lâu máy bay liền thuận lợi cất cánh hết thể bình ổn về sau trước đó tiếp viên hàng không đi tới nàng mỉm cười đứng tại trần đường trước mặt xin hỏi tiên sinh ngài cần gì không t r ầ n đ ư ờ n g vừa cười vừa nói ta có chút h á c muốn mãi mãi bên cạnh hắn mấy người tất cả đều đi theo cười ha hả Cái này tiếp viên biểu hiện này hàng không biểu lộ, hiện lên lộ, mỹ ộ t ghét, nhưng làm không thừa trì to mắt, do xét cái này tiếp viên hàng không. Mặt trứng rất thể tiếp tướng kia không không. không, không người viên, cười. cái viên xinh nhiên, viên chẳng phục cạnh có chắc chắn nhưng Phong hàng nhìn hàng vẫn Bên này ống, đương lên kém. làm là Lâm làm mỉm mở xem mạo m đẹp, vụ bảo do sẽ nữ ta chỉ đùa một chút ta làm u ố n cho vị nữ sĩ kia điểm một phần sữa bỏ nhiều bổ sung một chút rô ồ tên chân đường mắt nhìn tư không cận biếm môi liền kia dáng người chẳng cái gì a thật sự coi chính mình k h u n h quốc khinh thành đâu phong lâm thổi phù một tiếng cười lên chẳng qua tư không cận lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn hắn lập tức thu hồi nụ cười làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thật có lỗi tiên sinh ta không có cái quyền lợi này ta chỉ vì người trong cuộc phục vụ tiếp viên hàng không có chút nhữ mày cố gắng bảo trì mỉm cười làm n ơ i này kiểu gì cũng sẽ gặp được loại này tố chất không tốt vì ta phục vụ a chân đ ư ơ n g h è n mọn cười lên ta muốn một chút đặc thù phục vụ tiên sinh xin tự trọng tiếp viên hàng không thực sự nhịn không được thanh âm cao mấy phần ngươi một cái phục vụ viên còn dám h ô n g ta biết ta là ai không có tin ta hay không báo cáo ngươi chân đường ngầm nhẹ một tiếng nguyên bản trang thân sĩ là vì cho tư không cận h ả o cảm dù sao đối phương cũng t r ư ớ n g mắt mình cần gì phải giả ngu đâu ngầm miệng người n h a o n h a o đến ta tư không cận mở to mắt đối trần đường mặt không biểu tình nói hắn nguyên bản thanh tuyến liền rất trung tính không xem mặt nghe không r a n nam nữ cho nên cũng không có gây nên mấy người chú ý ha ha thật đem mình làm nhân vật lão tử cứ nói làm sao rồi t r ầ n đường ngược lại cười lên tư không cận đứng dậy đi đến bên cạnh hắn một bàn tay quất vào trần đường trên mặt ngầm miệng đừng để ta nói lần thứ ba đàn bạt ú i người dám đánh lao tử t r ầ n đường g ầ m hét xoắt từ c h u ngồi đứng lên ẩm tư không cận hơi hít mắt không có bất kỳ cái gì động tác trần đường trước mắt liền nằm xuống về sau hắn liền trở lại châu ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần ha ha loại này trẻ tuổi t i ể u tử còn chơi người già bị đụng a phong lâm ở bên cạnh cười nói hắn tự nhiên biết vừa rồi tư không cận dùng khí chấn hắn một chút t r ầ n thiếu t r ầ n thiếu t r ầ n đ ư ờ n g mấy người đồng bạn tất cả đều được đây là tình huống như thế nào bọn hắn đặt ở chân đường trước mũi phát hiện còn có hô hấp cũng đều nhẹ nhàng thở ra hẳn là đêm qua quá mệt mỏi ngủ không sai hôm qua hắn một đêm không ngủ mấy người âm thầm nói cái này tiếp viên hàng không nhìn chằm chằm tư không cận nữ nhân này thật xuất khí nàng đều có chút phạm h ò a si chờ xuống máy bay nhất định phải kết g i a o chương một trăm ba mươi hai nhị ra mạnh trường sinh hai giờ máy bay thuận lợi rơi xuống đất khoang hạng nhất có thông đạo riêng biệt tại hạ cơ trước đó phong lâm từ dây lưng bên trong rút ra một cây ngân châm nhanh chóng đâm vào trần đường cổ về sau cùng tư không cận cùng nhau rời đi hai người đi chưa được mấy bước trước đó gái kia tiếp viên hàng không theo sau nàng ngăn tại tư không cận trước mặt mỉm cười nói ra mị nữ tỉ tỉ vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta giải vây chúng ta có thể thêm cái mẹ chả sao phong lâm ở bên cạnh lại nhịn không được cười lên lần này là thật hiếm lạ bình thường cùng lao tứ làm nhiệm vụ bắt chuyện tất cả đều là nam nhân còn là lần đầu tiên gặp được nữ nhân bắt chuyện tư không cận sắc mặt không có một chút biến hóa h ắ n tử trong túi lấy ra một tờ thẻ căn cước để trước mắt tiếp viên hàng không nhìn một chút tư không cận nam tiếp viên hàng không kinh ngạc rút lui mấy bước còn có loại chuyện tốt này nàng còn chưa kịp phản ứng tư không cận đã vòng qua nàng rời đi ta cảm thấy người ta tiểu cô nương rất tốt phong lâm hai tay cắm túi quần đi theo tư không cận bên người cười nói vậy ngươi cưới nàng đi tư không cận trợn mắt chừng một cái chủ động ngăn lại một chiếc xe taxi ta không phải nhìn nguyên niên kỷ cũng không nhỏ sao phong lâm cười t ủ n g tìm nói hai người thừa ngồi taxi tiến về ga hành khách lại cưới xe buýt tiến về nhị gia chỗ nông thôn trong lúc đó phong lâm lại cho nhị gia đánh mấy điện thoại vẫn là không ai nghe phong lâm không cần nghĩ liên biết nhị gia đi đâu rồi đi vào nhị gia chỗ thôn trang phong lâm không có đi nhà hắn mà là mang theo tư không cận tiến về ngoài thôn bờ sông quả nhiên ở phía xa một cái ngồi tại trên xe l ă người n đang câu cá hắn tuổi t r ừ n g hơn sáu mươi tuổi mặt chữ quốc giữ lại đại bôn u đầu khỏe miệng có rất sâu nếp vốn người mặc áo sơ mi trắng màu đen quần cho người cảm giác chính là một cái bình thường về hưu lao đầu để ngươi chú ý chính là hắn thiếu một đầu đùi phải đùi phải quần h ẹ một cái kết nhị gia nói với ngươi bao nhiêu lần ra tới mang điện thoại chính là không nhớ được phong lâm hai tay cắm túi quần cười đi qua cợt mờ n ở lao tử cá đều bị ngươi dọa chạy mạnh trường sinh bay đầu mắt nhìn phong lâm g i ậ n mắng một tiếng thôi đi dẫn ngươi đi tiệm cơm ăn thị t kho tàu phong lâm ngồi ở bên cạnh trên tảng đá lộ ra nụ cười sán lạ hắn mụ mụ biến mất thời điểm n i ê n kỷ của hắn còn nhỏ đã nhớ không rõ n à người n g thân này trong lòng hắn hắn chỉ có hai một trường bối một cái là phong trần một cái chính là mạnh trường sinh tư không cận lộ ra không thể phát giác mỉm cười hắn sau đó nhặt lên một khối đá dùng sức ném vào trong sông、Bang. nước sông đột nhiên vẩy ra lên lượng lớn bọn nước mấy con cá bị nổ đến bên bờ dãy rủa thân thể cợt mờ người ở n trẻ tuổi kia cợt mờ nở. mạnh trường sinh đem treo ở xe lăn bên cạnh thùng nước lấy xuống để dưới đất ba đầu đủ rồi g ạ t vào đi loại này sống vẫn là ta đến làm đi phong lâm dẫn theo thùng nước đem ba con cá ném vào treo ở mạnh trường sinh xe lăn bên cạnh hắn đem cần câu cho thu cất vào phía sau xe lăn trong bọc đẩy xe lăn đi trở về nhị ra mấy năm này qua thế nào phong lâm ở phía sau đẩy xe lăn mỉm cười mà hỏi dù sao so tiểu tử ngươi trôi qua dễ chịu không có việc gì câu câu cá cùng trong thôn lao đầu hạ hạ cờ rất hưởng thụ mạnh trường sinh đem bên hông thuốc lá sợi lấy ra từ trong túi lấy ra hộp tròn bên trong tất cả đều là làn khói bóp một điểm nhét vào thuốc lá sợi hắn dùng cái bật lửa nhóm lửa manh hút v à i hơi phong lâm cười nói ta lần này đến là muốn mời ngươi rời núi mạnh trường sinh lắc đầu ra cái giam núi ta lão hiện tại là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta chờ tóc chọc xong mới về hưu ngươi tóc này còn thật nhiều phong lâm nhìn qua hơi bắt tóc vừa cười vừa nói ai gần đây luôn cảm giác lực bất thòng tâm làm không được cường độ cao công việc mạnh trường sinh thở dài tư không cận ở bên cạnh giải thích nhị gia lão đại hiện tại không cùng quốc gia làm việc không sai ta cũng về hưu trước mắt ta liền hai kiện tâm sự chưa hết thứ nhất tự nhiên là giúp ta láo tử tìm nàng n à n g dâu loại sự tình này không dùng đến nhị gia phong lâm dừng bước lại con mắt nhìn qua hoàng hôn tà dương tiếp tục nói thứ hai diệt trừ kiểu u vùng đất giết liễu niệm mạnh trường sinh đem khói bùi gõ ra tới lại lấy ra là k ó i tự lo nói ra ai nguyên bản còn cảm thấy hai n g ư ờ i là một đôi đ â u tốt ta ta đồng ý ha ha mời ngươi uống rượu phong lâm lại đẩy xe lăn tiến về trong thôn tiệm cơm lão mạnh đây là thân thích đến rồi tại đường cái biên giới mấy cái lao đầu vây tại một chỗ đánh cờ nhìn thấy mạnh trường sinh trong đó một cái đầu chọc lên tiếng chào hỏi cháu trai mang ta đi trong thành ở đoạn thời gian thưởng hưởng thanh phúc mạnh trường sinh đ ố i mấy người cười k h o á t khoác tay tại mạnh trường sinh dẫn đầu dưới bọn hắn đi vào trong thôn một nhà duy nhất tiệm cơm loại địa phương nhỏ này cũng không có cảnh khu nói là tiệm cơm khi thật c í năm h khía cạnh mở cửa nhỏ, bình thường khách thật là lửa, làm lại. tại quát tốt đại người đây môn mở dừng cửa Ba có ở đó phong lâm liền ở tại khía cạnh căn phòng bên trong nhìn đến đây cùng năm đó hoàn toàn tương tự phong lâm cũng có chút thấy vật nghĩ tình mạnh trường sinh mình chuyển động xe lăn đem góc tường dựa vào chất gỗ gậy chống cầm lên chống tại nách phải dưới lung la lung lay đứng lên tiểu tử đem giường của ta dưới đáy gậy chống lấy ra mạnh trường sinh đối phong lâm hô một tiếng được rồi phong lâm chạy hướng phòng ngủ từ dưới giường lôi ra một cái giương d à i tử bên trong là một cái đen nhánh kim loại gậy trống hắn ôm gậy trống ra tới cười đưa cho mạnh trường sinh ai nhiều năm vô dụng mạnh trường sinh tiếp nhận kim loại gậy trống chống đỡ thân thể trong sân chậm rãi đi lại nhị ra chúng ta buổi sáng ngày mai đi hôm nay ngay tại nhà ngươi ngủ một đêm phong lâm mở ra khía cạnh phòng ở đem chăn các thứ sửa sang một chút hôm nay hắn cùng tư không cận ở chỗ này chấp nhận một chút vân thị từ nhược ảnh tan tầm về nhà nàng hôm nay mệt mỏi không được chẳng qua đều là đăng giá nhận biết mấy cái nữ tính thương nhân có mấy cái tài sản so từ ra đều nhiều đây cũng là mở rộng vòng bằng hữu tương lai luôn có cơ hội hợp tác nàng lái xe tiến về khu biệt thự phát hiện đằng sau một cố đường hổ theo sau cuối cùng hai chiếc xe cùng nhau dừng ở từ nhược ảnh trước biệt thự từ nhược ảnh vừa mới xuống xe từ con đường tiếp theo hổ bên trong tân bằng cũng đi theo xuống tới tiểu ảnh thật là đúng d ì ba vậy mà tại chỗ này gặp được ngươi tân bằng mỉm cười đi tới sau đó quay đầu nhìn về phía biệt thự nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này a từ nhược ảnh hôm nay đã nghe phong lâm nói tân bằng cho hắn sáu ngàn vạn để hắn cùng mình chia tay t ư nhược ảnh mặt không biểu tình mà hỏi ngươi có chuyện gì không có hôm nay ta nhìn thấy phong lâm cùng một nữ nhân khác phi thường thân mật tại d ạ phố ta liền đi mắng hắn dừng lại hắn nói hắn đã cùng ngươi chia tay tân bằng vẻ mặt thành thật hiện tại phong lâm đã không có giá trị lợi dụng không sai hắn hôm nay là nói cùng ta chia tay t ư nhược ảnh nhẹ nhàng gật đầu tân bằng trên mặt vui mừng hắn còn chưa kịp nói chuyện t ư nhược ảnh lại cùng nói nhưng ta không có đồng ý chờ hắn ở bên ngoài chơi chán mệt mỏi ta đem hắn đuổi trở về tân bằng khó mà tin nổi chừng trong mắt hắn còn tưởng rằng nghe lầm đây là nhận biết từ nhược ảnh sao đây không phải lốp xe dự phòng chuyên môn lời kịch sao tiểu ảnh ngươi có phải hay không điên rồi loại kia nam nhân có cái gì tốt đáng ra không tân bằng có chút tức giận nắm chặt n ắ m đấm ngươi làm gì trả được mình nam nhân tốt còn nhiều rất nhiều không nam nhân tốt chỉ có phong lâm một cái từ nhược ảnh mặt không biểu tình mắt nhìn tân bằng chương một trăm ba mươi ba hắn rốt cuộc là ai từ nhược ảnh là cái điển hình vào trước là chủ người chỉ cần bắt đầu nhận định ngươi người này không được cái kia sau liền sẽ không lại gặp nhau tuyệt không giống một ít cặn bạn nữ cố ý câu lấy một đám thích nàng lốp xe dự phòng t hưởng thụ bị người truy phủ n g cảm giác tần bằng tại từ nhược ảnh trong mắt chính là không thể gặp nhau người tiểu ảnh ngươi nói cho ta ta cái kia điểm không thể so phong l â m tiểu tử kia mạnh tần bằng cảm giác bị phẫn nộ bay thẳng chán chúng ta tần ra đã trở thành h à môn ngươi đi theo ta không tốt sao không được ngươi cũng biết ngươi là công tử nhà giàu theo đuổi những nữ nhân khác không tốt sao chúng ta là không thể nào từ nhược ảnh quả quyết tự tuyệt quay người hướng biệt thự của mình đi đến dừng lại từ nhược ảnh ta cho ngươi biết lão tử mẹ nó liền coi trọng ngươi không đi theo lão tử lão tử để ngươi từ già phá sản tân bằng bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay dùng sức đưa nàng hướng trong n g ư c lạp n g ư ơ i thả ta ra từ nhược ảnh giống một tiếng hh ắ ắ ngươi liền phản kháng đi lão tử hiện tại là hào môn công tử ai dám cả ta tân bằng hai tay bắt lấy từ nhược ảnh bà vai chuẩn bị hôn vào đi ẩm từ nhược ảnh một cái sách đầu gối chính giữa tần bằng tiểu hưng đệ trở tay đánh một tụi trọ đánh vào tần bằng trên cổ a tần bằng tại chỗ quẳng xuống đất che lấy huynh đệ kêu trên t ư nhược ảnh cũng sợ hãi thán phục công kích của mình trải qua phong lâm huấn luyện không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem nam nhân trưởng thành đánh ngã n g ư ơ i muốn chết cho thể diện mà không cần tân băng giận mắng hắn che lấy huynh đệ đứng lên lạnh lùng nói chờ lấy ngươi sẽ hối hận nói xong hắn liền lái xe rời đi t ư nhược ảnh hư lạnh một tiếng nàng cũng coi như trải qua không ít lớn không được liền về g i a n g thị bất quá nàng hiện tại trong tay còn có mấy chương bài đầu tiên là tiêu mục trải qua hiểu rõ nữ nhân này rất có tinh thần trọng nghĩa có thể kết giao tin tưởng loại chuyện này nàng nhất định sẽ giúp bận điệu trừ tiêu một còn có diệu tâm nàng có được trước đó tống ra t à i phú hẳn là cũng có thể giúp đỡ đột nhiên từ nhược ảnh cao chặt m á y liễu n ã i mãi làm sao bài của mình đều là phong lâm vị hôn thê sáng sớm hôm sau phong lâm vỗ xuống bên người tư không cận trước bắt đầu từ thời khắc đó tới tại viện tử vòi nước trước rửa mặt tư không cận cũng mơ mơ màng màng đi tới không bao lâu mạnh trường sinh cũng chống gậy chống lên nhị ra xe lăn liền đặt ở nhà đi đi vân thị ta cho người thêm mua cái phong lâm nói vô luận là cưới xe buýt vẫn là máy bay ngồi lên xe lăn không t i ệ n lắm cũng được mạnh trường sinh gật gật đầu hắn đem trong nhà tất cả cửa sổ tất cả đều khóa lại trước khi đi mắt nhìn mình quê quán hắn có chút lắc đầu thổn thức một tiếng có lẽ đời này đều về không được nhị ra ngươi nhưng chớ có nói h i ệ u nói vượng ngươi nghĩ trở về tùy thời có thể chẳng qua ta vẫn là hy vọng tương lai chúng ta ở chung một chỗ phong lâm ôm mạnh trường sinh bả vai tiểu tử lần này ta giúp ngươi tương lai ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện mạnh trường sinh nhìn thật sâu mắt phong lâm phong lâm nhét miệng cười lên ngươi đang cho ta đùa giỡn hay sao hai nhà chúng ta một câu là được làm gì vẽ vời thêm chuyện không chuyện này tương đối đặc t h ủ ngươi nhất định phải chính miệng đáp ứng mạnh trường sinh biểu lộ hết sức chăm chú、Tốt. ta ố t t đáp ứng ngươi cũng có thể đi phong lâm bất đắc dĩ thở dài đi mạnh trường sinh chống gậy trống lung la lung lay đi lên phía trước kim loại màu đen gậy trống cùng mặt đất giao thoa phát ra đăng đăng thanh âm như là người khiêu động trái tim âm thanh hai giờ chiều phong lâm từ dạ chiến lực mạnh nhất tổ ba người đi vào vân thị bạch kiếm lộ ra thật thà biểu lộ chủ động nâng mạnh trường sinh phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười hỏi xe lăn mua sao đã mua ngay tại chúng ta hội sở lầu một bạch kiếm gật gật đầu mang theo mấy người tiến về thủy tiên hội sở nơi này giống như ngày thường một người khách nhân đều không có p h o nhị g cùng lâm tư k ô n cận phân mạnh g biệt ra nhan ức bạch kích động ôm lấy hắn cợt mờ nở mạnh trường sinh thân thể có chút về sau nghiêng một chút thất nha đầu người đem ta đ ụ n g ngã ta coi như nằm không dậy hh ắ ắ đây không phải kích động sao nhan ức bạch vội vàng đi đến bên cạnh đẩy một cái màu đen xe lăn đi tới nhị ra mời ngồi ta cố ý mua cho người cái bao nàng đem mạnh trường sinh gậy trống cầm lên thuần thục từ giữa đó chấm chất nhét vào phía sau xe lăn trong bọc xa xa diệp tâm một mực mỉm cười nhìn đây hết thảy nhiều khi nàng phi thường ao ước loại này thân tình nàng cười đi tới khuôn mặt rất t ô n kính lao ra từ tốt ta là diệp tâm trước mắt đi theo phong lâm tiên sinh kiếm ăn cợt mờ n ở n g ư y i n g ư ờ i trẻ tuổi kia dung mạo thật là xinh đẹp mạnh trường sinh tràn đầy kinh ngạc há h ố p mộn nơi nào diệp tâm không tự chủ được mắt nhìn phong lâm dường như tại chứng minh dung mạo của mình đây là ta nhị ra mạnh trường sinh sau này liền ở lại đây để người chuẩn bị một cái phòng phong lâm cười đối diệp tâm nói diệp tâm gật, gật đầu lập tức phân phó một người nhan ức b ạ c h tự mình đẩy xe lăn tư không cận cũng đi theo đi lên phong lâm tiên sinh từ nhược ảnh công ty gặp phiền thoái nhỏ diệp tâm nhìn thấy bọn hắn rời đi mới mở miệng nói ra không có việc gì một hồi ta đi xem một chút phong lâm cũng không hề để ý nếu như là từ nhược ảnh gặp được phiền phức hắn có thể sẽ nhấc lên gọn sóng nhưng chỉ là một cái công ty nhỏ hắn không có để vào mắt diệp tâm gật gật đầu còn nói thêm người của ta chuyển đến tin tức có người tại giang thị điều tra ta phong lâm run lên hỏi hẳn là diệp gia a diệp tâm ngồi ở bên cạnh hàng ghế dài bên trên gật gật đầu không sai ta thu mua chuyện của t ố n g g i a không phải bí mật nghĩ đến diệp g i a đã biết diệp g i a không đủ gây sợ ta đi trước từ nhược ảnh kia nhìn xem phong lâm cười khoác khoác tay hắn rời đi hội sở đại môn lại thăm dò tới đ ú n g sàn nhà bù m ở dưới sàn nhà diệp tâm trải qua phong lâm nhắc nhở túi đầu nhìn lại phát hiện trong đó một miếng sàn nhà bên trên có một cái so ngón tay cái hơi thô điểm lỗ tròn khoảng chừng năm sáu cm sâu nàng kỳ quái lông mày nhữ lại cái này động là lúc nào đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía thang máy vị trí nhớ kỹ vừa rồi nha nước bạch đâm vào mạnh trường sinh trên thân cái này động là hắn gậy chống lưu lại diệp tâm khó mà tin nổi chừng trong mắt nàng mặc dù không phải cổ võ giả nhưng đối với lực lượng coi như hiểu rõ đánh ra một cái năm cm sâu động bạch kiếm cũng có thể làm đến cái này cũng không hiếm l ạ diệp tâm khiếp sợ là khối sàn nhà này bên trên chỉ có cái này động không có một kia dư thừa khe hở tựa như là dùng t h ù y thủ đâm pha lê đem pha lê đánh nát rất dễ dàng nhưng ở không thương tổn cùng pha lê tình hộng giới đâm ra một cái khe nhỏ gần như không có khả năng hơn nữa còn là tại lạng yên không một tiếng động trạng thái chẳng lẽ lại một cái trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới diệp tâm đều có chút được phong lâm đến cùng là đại nhân vật gì phong lâm mở ra ngũ lăng hoành quang đi vào từ nhược ảnh công ty phát hiện từ nhược ảnh đang ngồi ở đại s ả n h trên ghế salon trước mặt nàng chỉ có mười mấy người hai người phong lâm còn nhận biết theo thứ tự là triệu thanh thanh cùng đường hồng nhìn thấy phong lâm tới triệu thanh thanh vừa mới chuẩn bị đi qua từ nhược ảnh trước một bước đứng dậy bắt lấy phong lâm cánh tay triệu thanh thanh nhấp hạ miệng túi đầu không nói lời nào đường hồng cũng là khẽ lắc đầu luôn cảm giác từ tổng thích phong lâm nàng cảm thấy mình nữ nhi rất nguy hiểm vóc người này hoàn toàn không phải một cái l ự a cấp người ta lớn nhỏ đều gần như so được với đường thiên thiên đầu muốn nói thiên thiên duy nhất ưu thế khả năng chính là trẻ tuổi phong lâm quá mức tần bằng tên hôn đản kia quá mức từ nhược ảnh nắm lấy phong lâm cánh tay dùng sức lay động c h ư n một trăm ba mươi bốn vừa vặn góp một bàn mặt trượt đứng lắc ta có chút c h o n g cầu phong lâm có chút vịn cái chán từ nhược ảnh nghe thôi hơi đỏ mặt vội vàng đẩy ra phong lâm lập tức trở về đầu ngồi ở trên ghế salon phong lâm mỉm cười đi tới do hỏi xảy ra chuyện gì rồi n g ư ờ i hỏi bọn hắn từ nhược ảnh chỉ vào trước mặt đám người khuôn mặt vẫn là đỏ bừng rất là đáng yêu phong lâm ta thu được một đầu tin tức có cái công ty lớn muốn mới mở phân công ty một tháng cho ta một vạn năm tiền lương muốn để ta đi ăn măng khác triệu thanh thanh đi tới thấp giọng nói ta cũng thu được tin tức cho ta mở một vạn ba năm hiểm một kim tất cả đều đầy đủ nói là đi quốc gia tiêu chuẩn đường hồng cũng nói theo bọn hắn để ta đi làm bảo an một tháng tám ngàn tiền lương một tuần có thể nghỉ ngơi hai ngày bọn hắn cũng cho ta mở hơn một vạn tiền lương phong lâm nghe đến đó cười gật đầu biết đại khái xảy ra chuyện gì ta tính toán một cái bọn hắn đại khái lấy ba lần tiền lương giá cả đem ta tân tân khổ khổ khai ra nhân viên tất cả đều đào đi từ nhược ảnh h u n g hắn nói công nhân viên mới thì thôi từ giang thị mang tới lao công nhân cũng đều rời đi nói cái gì nghĩ bay cao hơn thanh thanh ngươi làm sao không đi a phong lâm cười hỏi triệu thanh thanh lộ ra một nụ cười từ tổng đối với ta rất tốt húng chi những người kia sẽ hối hận đúng lúc này nơi xa chuyển đến mấy người tiếng nói cũng không lâu lắm mấy cái người mặc đồng phục nam nữ đi đến từ nhược ảnh đột nhiên n g n g đầu chú ý tới trong đó một cái niên kỷ tương đối lớn nữ nhân nàng cũng là từ nhược ảnh từ giang thị mang tới chủ quản gọi vương phương ngươi không phải từ trước sau tại sao lại trở về rồi phong lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên mặt không biểu tình mà hỏi t ừ tổng lần này ta đến cùng những người khác nói mấy câu mấy vị thần thiếu không có gặt người số tiền này đều là vàng dòng mặt r ắ n g vương、phương、ánh mắt nhìn về phía phong lâm bên này mười cái nhân viên tiếp tục nói chỉ cần gia nhập tần tổng công ty mới trực tiếp phát một tháng công ty tiền thưởng không sai lão hoàng người ta tần tổng là vân thị hào môn công tử so giang thị tứ đại gia tộc đều lợi hại đúng vậy a lão n ô chúng ta dù sao là bảo an không có lên cao không gian khẳng định cái kia nhiều tiền đi đâu ngươi nhìn ta thẻ ngân hàng tám ngàn khối miễn phí tạo từ nhược ảnh bên này còn sót lại mười mấy người tất cả đều nuốt nước miếng lúc này trước đó bảo an đi tới đối từ nhược ảnh túi đầu từ tổng thật có lỗi dù sao vì sinh hoạt từ tổng ta cũng đi ngươi chỗ này tiền lương quá thấp từ tổng thật có lỗi trải qua vương phương cùng mấy người kể ra nơi này lại đi bảy tám người từ nhược ảnh đột nhiên đứng lên chỉ vào vương phương quát lập tức rời đi công ty của ta nếu không ta báo cảnh dừng a từ nhược ảnh lão nương đã sớm không quen nhìn ngươi đắc tội tần thiếu ngươi liền hối h ậ n đi vương phương b ứ n g môi trước khi đi đ ố i còn sót lại mọi người nói tự giải quyết cho tốt từ nhược ảnh đắc tội hào môn công ty lập tức đóng cửa các ngươi loại này ngu chung vô dụng không sai các ngươi thất nghiệp từ nhược ảnh sẽ không quản nhưng tần thiếu hội ta nghe nói tần thiếu chuẩn bị tại giang thị mở công ty không bao lâu giang thị từ ra cũng sẽ đóng cửa các ngươi không có tiền đồ nhìn thấy bọn hắn rời đi nơi này còn sót lại mấy người đưa mắt nhìn nhau lại có mấy người theo sau kỳ thật nơi này mấy người là ông tiểu tâm tư mới tiếp tục ở chỗ này bọn hắn ý nghĩ là cho từ nhược ảnh biểu trung tâm tương lai nhất định sẽ bị trọng dụng làm cái chủ quản quản lý cái gì thiền lương nhẹ nhõm hơn vạn nhưng vương vương bọn người nói không sai gác tội vân thị hào môn công ty đều muốn không có còn làm cái dám quản lý rốt cục Toàn ty, công còn người. bộ mới xây công ty, chỉ còn lại xây chỉ phong lâm từ n h ư ợ chụp ả n đường hồng, triệu thanh thai anh. Ha ha. Vừa đều đào trượng. cười cười. nhược hồng, thanh anh. vặn bàn Phong ngồi ở trên ghế salon. Còn cười. Từ nhược ảnh phong lên miệng, nện lần phong lâm bả vai. Công nhân viên mới không có gì, mẫu chốt lần này tận bằng, đào nàng không ít từ giang thị mang tinh anh. Phong góp ghế gì, thai Haha, thể chốt thị h triệu một mặt Từ ít từ tới vai. mới mẫu vừa có có lâm mấy lâm lâm bả ở được từ nhược ảnh b ả vai không sao c h ỉ ít ngươi một năm này đều không cần sầu ta đều cho ngươi kiếm bao nhiêu tiền từ nhược ảnh nghĩ tới đây mới hơi dễ chịu một điểm triệu thanh thanh phát hiện phong lâm nhẹ nhàng như vậy hỏi phong lâm ngươi có phải hay không có biện pháp nào từ nhược ảnh con mắt cũng đi theo sáng lên không khỏi bắt lấy phong lâm cánh tay mình nhiều lần năng quan đều là phong lâm hỗ trợ hắn nhất định có biện pháp có mà lại không chỉ một loại phong lâm móc móc lỗ thai đứng lên nói ra a di thanh thanh hai người các ngươi nghỉ ngơi trước đi ta cùng từ tổng tâm sự đ ư ờ n g hồng cùng triệu thanh thanh cùng nhau gật đầu liền rời đi nơi này lớn như vậy công ty lanh lanh thanh thanh chỉ còn lại phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người từ nhược ảnh vội vắng hỏi ngươi đến cùng có biện pháp nào phong lâm bắt chéo hai chân chậm rãi trả lời cha ta là cái lao chung ý ỉa trên tay của hắn có mấy phần thần bí cổ phương cổ phương nghe đến đó từ nhược ảnh cả kinh trừng tóm ắ t cái này nhưng là bảo vật vô giá liền lấy một chút bảo dưỡng g a thị sản phẩm đến nói những cái tiết quý hiệu quả chính là tốt kỳ thật đều có không t r u y ề n ra ngoài đồ vật không sai ngươi không phải bán mỹ phẩm dưỡng ra sao ta chỗ này có cái toát thuốc khử đậu một ngày thấy hiệu quả đi nếp nhăn trắng đẹp da thịt ngừng, ngừng ngừng người lừa gạt a i đây ta chính là làm mỹ phẩm dưỡng da khử đậu một ngày thấy hiệu quả ngươi thế nào không lên trời đâu từ nhược ảnh những ngôi căn bản không tin tưởng ta lúc nào lửa qua ngươi dám đánh cược sao phong lâm đứng dậy phát hiện nơi xa còn có tủ lạnh h ắ n từ bên trong cầm một hộp sữa chua đem ống hút cắm đi vào được a đánh cược gì từ nhược ảnh khẳng định không tin nếu như ta có thể làm ra loại này mỹ phẩm dưỡng da ngươi chính là để ta phong lâm đem sữa chua đặt ở bên miệng dùng sức hút một chút từ nhược ảnh vừa mới bắt đầu còn kịp phản ứng nhưng chú ý tới phong lâm hèn mọn ánh mắt sắc mặt nàng đột nhiên nóng bỏng cảm giác đầu có chút c h ó n g người cái này hôn đản không muốn mặt ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi từ nhược ảnh mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ đuổi theo phong lâm chuẩn bị động thủ phong lâm vây quanh ghế s o f a dạo qua một vòng chạy trốn tới cổng được rồi ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp đi dừng lại từ nhược ảnh có chút nhữ mày nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ phong lâm nhún nhún bay ta làm không được tùy ngươi xử trí tốt ngươi làm không được phải nghe theo ta cả một đời ta để ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì từ nhược ảnh lạnh lùng nói phong lâm lúc này cự tuyệt cái này không công bằng nếu như ngươi để lão tử đem vị hôn thê toàn cưới ta liền toàn cưới à sau này lão tử đừng nghĩ thanh tĩnh ta nhổ vào ngươi nghĩ hay lắm từ nhược ảnh gắt một cái nhẹ nhàng q u á tay t được rồi không đánh cược ta tin tưởng ngươi được đi tin tưởng ta cũng không được ta liền phải hút phong lâm nói đem sữa chua tất cả đều u ống xong phong lâm ta mẹ nó từ nhược ảnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đ ỗ n g nhiên phóng tới phong lâm ta cho ngươi liều cuối cùng phong lâm lui một bước sau này chỉ cần không có những người khác hắn có thể không hạn chế nằm tại từ nhược ảnh trên ủi hưởng thụ nhã thi lan lông mày rửa mặt sữa phong lâm tại từ nhược ảnh dẫn đầu dưới đi vào công ty phía sau nhà kho hắn chọn vẹn chọn lựa tê dần túi dược liệu nhét vào ngũ lăng hoành quang hắn tính toán rất đơn giản kiếm kẻ có tiền tiền đi cấp cao lộ tuyến về phần qc quầy hàng hắn không lo lắng vân thị có tiêu ra tiết ra diệp tâm cùng chu thiên cũng có thể rút một tay phong lâm cùng từ nhược ảnh cùng nhau trở lại khu biệt thự phát hiện tần bằng liền đứng tại từ nhược ảnh trước biệt thự hắn ý tứ sâu xa dò xét từ nhược ảnh tiểu ảnh chờ ngươi một số thời khắc tân bằng n g ư ơ i vô s ỉ từ nhược ảnh nổi giận mắng phong lâm so ta càng vô s ỉ hố lao t ử tám ngàn vạn lao t ử hôm nay là đến đòi tiền tân bằng đánh cái búng tay từ đằng xa mấy chiếc xe bên trong xuống tới mười cái cao lớn uy mánh nam nhân từ nhược ảnh đột nhiên liếc mắt phong lâm lộ ra nụ cười hiền hòa nguyên lai là tám ngàn vạn a ta còn tưởng rằng là sáu ngàn vạn đâu c h ư ơ một trăm ba mươi lăm tổ truyền bị phương phong lâm sắc mặt ngưng trọng lên hắn nhìn về phía xa xa tần bằng nghiêm nghị chất vấn ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta lúc nào hấu ngươi tiền rồi tiểu tử ngươi còn dạng ngu đâu lao từ nơi này có giao dịch ghi chép ngươi đã đáp ứng ta cho ngươi tám ngàn vạn ngươi liền cùng từ nhược ảnh chia tay ngươi vì cái gì không làm được tần bằng dơ điện thoại tại bọn này tráng hán t r ê n chúc giới hướng phong lâm bên này đi tới tần thiếu ta liền hỏi ngươi cầm ngươi t i ề n ta có hay không cùng từ nhược ảnh nói chia tay ta nói a phong lâm hai tay cắm túi quần cười tủm tìm mắt nhìn từ nhược ảnh chẳng qua từ nhược ảnh mặt lại rất băng lãnh nguyên lai、like、còn vụng trộn tồn hai ngàn vạn a b ta ta mười mấy nam nhân nhìn chằm chằm phong lâm một mặt cười lạnh đi tới phong lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện nơi xa lái tới một cô á không tiêu một người mặc màu đen quần áo thoải mái từ trên xe nhảy xuống các ngươi đang làm gì tiêu mục chỉ vào xa xa đám người hôm nay vừa vặn điều đừng nàng thu được từ nhược ảnh tin tức nói công ty có chút việc liền lái xe tới xem một chút bọn này nam nhân không có d ừ n g tay bọn hắn cũng không nhận ra tiêu mục nhưng tần bằng nhận biết đây chính là tiêu gia tiểu thư đã từng đối mặt nàng tần bằng vẫn luôn là ăn nói khép nép hiện tại không giống hắn đồng dạng là hào m ô n người không chỉ có như thế hắn nghe lào bà nói lần trước đi nhà bọn hắn hai người trẻ tuổi thực lực càng mạnh tại tần bằng trong nhận thức biết nhà mình hóa hình cảnh giới đã đứng tại đỉnh nhưng nhà mình cao thủ phía sau còn có mạnh hơn chiến lược gần đây hắn cũng càng ngày càng bành trướng cái gì rác rưởi hào môn hắn hết t h ể không để vào mắt tiêu mục nơi này không có chuyện của ngươi lập tức đi tân bằng ngạo nghễ nhìn về phía tiêu mục cẩn thận quan sát tiêu mục loại này sóng vai tóc ngắn ráng người bạo tạc người cũng là đỉnh cấp mỹ nữ lúc trước bởi vì ngụy khang dũng hắn liền ý nghĩ cũng không dám có hiện tại không giống nếu như có thể đem hai vị nữ nhân này tất cả đều x á c h về nhà lúc ngủ một bên lâu một cái nghĩ tới đây tân bằng liền h è n mọn cười lên hắn loại này kẻ có tiền xác thực gặp qua không ít người có mấy cái nữ nhân pháp luật bên trên quy định chỉ cần cưới một cái những người có tiền này liền cưới một cái những người còn lại tất cả cũng không có danh phận chỉ cần không kết hôn liền không sao tân bằng ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu các ngươi lập tức cút nếu không ta liền lấy tụ chúng lầu đạt ộ i danh bắt giữ các ngươi tiêu m ụ c một bên nói một bên hướng nơi này đi tới cùng t ư nhược ảnh đứng chung một chỗ ha ha ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi sao lại nói ta chỉ là quần chúng v â y xem sự kiện lần này không có quan hệ gì với ta tân bằng vừa dứt lời nơi này mười cái tráng hán tất cả đều tiến lên tiêu mục thay thế nắm chặt nắm đấm nên đón từ nhược ảnh cũng hít sâu một hơi vừa vặn thử xem gần đây v ấ n luyện thành quả phong lâm nguyên bản còn chuẩn bị động thủ đâu nhìn thấy hai cái mọi t ử đi lên lập tức dừng ở tại chỗ vơ anh tiêu mục một, một chân đem một cái nam nhân gạt ngã lại một q u y ề n nện vào một người khác trên mặt động tác phi thường tiêu sái từ nhược ảnh kỹ xảo chiến đấu kế thừa phong lâm chiến đấu truyền thống đơn giản lý giải chính là không có loại l o y ệ có thể một kích xử lý tuyệt đối không cần hai kích nhưng hai người dù sao cũng là người bình thường đối mặt mười mấy người thân thể vẫn là gặp không ít công kích Các người đang làm gì đừng đánh nữ nhân đánh phong lâm tiểu tử kia a tần bằng không nghĩ tới hai nữ nhân này đều lợi hại như thế nghe được tần bằng mệnh lệnh còn sót lại đám người tất cả đều hướng phong lâm phong đi cứu ta phong lâm lại trốn ở từ nhược ảnh cùng tiêu một sau lưng nhìn đến đây tần bằng đều muốn c h a chết tên tiểu bạch kiểm này không có tiền thì thôi mấu chốt ngay cả đánh nhau đều trốn ở nữ nhân đằng sau nhưng hết lần này tới lần khác từ nhược ảnh thích loại nam nhân này mẹ nó cho ta phế tiểu tử này tần bằng đều đấu kị mặt mày dữ t ợ n càng nghĩ càng giận tần bằng ngươi lời mới vừa nói chính là ta bắt ngươi lý do tiêu mục nhìn h à m h à m t â n bằng t ừ trong túi lấy điện thoại di đ ộ n g ra tân bằng dùng sức nắm chặt n ắ m đấm lần này chỉ có thể tạm thời bỏ qua phong lâm chờ tự mình lúc không có người nhất định phải chơi chết hắn ta nói đùa đâu chúng ta đi tân bằng vung tay lên quay người rời đi phong lâm nhìn thấy bọn hắn tất cả đều rời đi cười nhìn về phía trước mặt hai người hai vị mỹ nữ vi vũ ngươi vì cái gì không độc thủ từ nhược ảnh che mép mới vừa rồi bị đánh một quyền đều chảy máu thực chiến đôi các ngươi đều có chỗ tốt mặt của các ngươi vừa vặn t ụ thường thử xem thuốc của ta phong lâm phân biệt đẩy hai người phía sau lưng đưa các nàng đẩy tới biệt thự hắn lại từ xe dương phía sau đem bao tải sách xuống tới hai cái mỹ nữ ngồi ở trên ghế salon tất cả đều cầm cái gương nhỏ quan sát mặt mình nhất là từ nhựa ảnh bên miệng đều có cùng một chỗ máu ứ động phi thường khó coi phong lâm đem dược liệu phối hợp một chút dùng thanh thủy thanh tẩy cuối cùng cùng thành một đoàn hai tay c h e đặt ở một cái bát phía trên công tác chuẩn bị sẵn sàng phong lâm liền nhắm mắt lại ông trong hai tay khí tại lòng bàn tay lưu chuyển từ phong lâm hai tay khe hở bên trong chậm rãi rơi giọt xuống từng lỏng chất so ề sánh dưới phong lâm y thuật càng mạnh cho nên hắn mới được xưng là chết ý nghĩa đem cặn thuốc ném đi phong lâm tẩy nắm tay bưng bát đi tới đợi lâu chúng ta lão phong nhà tổ truyền bị phương đây chính là ta chuẩn bị phương thuốc phong lâm trực tiếp dùng ngón tay bôi lên tại từ nhược ảnh bên miệng máu hứ động bên trên từ nhược ảnh hít một hơi phi thường lạnh bước nàng bản năng liếm một cái phát hiện hương vị cũng không tệ lắm phong lâm đem còn sót lại dược vật bôi lên tại tiêu mục trên mặt chỉ cần nửa giờ phong lâm nói xong đi p h ò n g bếp cầm c h é n tẩy trở lại phòng khách ngồi ở trên g h ế sa lon chờ đợi khoảng thời gian này tiêu mục c ũ n g từ từ nhược ảnh trong miệng biết xảy ra chuyện gì nàng thỉnh thoảng quan sát bộ mặt nguyên bản chất lỏng màu xanh lục đã hóa thành màu đen thể rắn tựa như là băng rắn đính vào phía trên thời gian đến phong lâm đi tới nắm từ nhược ảnh c á i cảm đem màu đen dược vật tinh hoa để lộ dược vật phía dưới là hoàn hảo không chút tổn hại ra thịt chăm loãn cái này làm sao có thể vừa rồi rõ ràng có máu ứ đ ọ n g từ nhược ảnh cả kinh đứng lên cẩn thận quan sát gương mặt thật biến mất tiêu mục trên mặt dược cao cũng bị bóc đến nguyên bản cọ rách ra mặt cũng hoàn hảo như lúc ban đầu không thể nào thật sự có loại này thần kỳ dược vật tiêu mục không thể tin được dược vật chính là thần kỳ như vậy người cổ đại cũng không tin có thể dồn người vào chỗ chết tập bệnh tại hiện đại ăn vài miếng thuốc liền có thể tốt phong lâm đem dược cao ném vào thùng rác lại lần nữa ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn về phía hai người nói đi ta cái này là q u y ề n giá trị bao nhiêu tiền từ nhược ảnh cùng tiêu m ụ c hai mặt nhìn nhau đều cả kinh nói không ra lời liền xem như không h i ể u thương nghiệp tiêu m ụ c cũng biết toa thuốc này là bảo vật vô giá lao công từ nhược ảnh trực tiếp đi qua ô m phong lâm cánh tay nàng dường như nhìn thấy công ty mình có thể nghe tiếng cả nước thậm chí thế giới、Cút. phong lâm ba khi u nói lao tử thiếu cho ngươi hai ngàn vạn làm sao rồi từ nhược ảnh cười đem đầu dán tại phong lâm bà vai ha ha không có việc gì ngài nói cái gì chính là cái đó chương một trăm ba mươi sáu ngươi thật là xấu ta rất thích tiêu một có chút không vui nhìn xem hai người ở ngay trước mặt chính mình liếc mắt đưa t ì n h thật sự cho rằng nàng không tồn tại nàng khoanh tay đi tới bình thản nói ra phong lâm các ngươi cái này sản phẩm chúng ta tiêu ra đầu tư ngươi cùng từ nhược ảnh nói đi cái này đại dược vật không cách nào sản xuất hàng loạt chúng ta chỉ có cấp cao lộ tuyến phong lâm nhưng không có thời gian cả ngày ở lại đây cho các nàng luyện dược t ố t tiêu mục lập tức cho nàng mãi mãi gọi điện thoại đem cái này thần kỳ đơn thuốc nói cho nàng nàng mặc dù đối thương nghiệp không có hứng thú nhưng phi thường rõ ràng loại này dược vật là vượt thời đại sản phẩm từ giờ trở đi không nên q u ấ y dày ta phong lâm khiên bao tải đi vào phòng bếp chuẩn bị một lần tính tất cả đều tinh luyện xong đây là một cái không nhỏ lượng công việc qua đi tới hai giờ phong lâm rốt c ụ c tinh luyện hoàn thành hắn đầu đầy mồ hôi trong cơ thể khí tiêu hao sạch sẽ rất lâu không có mệt mỏi như vậy phía ngoài từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm ra tới vội vàng chạy tới nâng lên hắn ngươi làm sao rồi mệt mỏi thành dạng này ngươi cho rằng loại này thần kỳ dược vật rất đơn giản liền có thể làm được sao phong lâm chỉ vào phòng bếp nửa b u ồ n rửa mặt tinh hoa hô khẩu khí bảo tồn tốt ta đi tắm từ nhược ảnh gật gật đầu quan sát trong c h ậ u chất lỏng đã thiên hướng về ngưng kết màu đen chẳng được bao lâu phong lâm đi tới co có quắp ở trên ghế salon cao giọng hô lao tử gối đầu, đầu đến rồi từ nhược ảnh rất đáng yêu yêu chạy trầm tới hôm nay phong lâm là lao đại nhất định phải biểu hiện tốt một chút chờ công ty vượt qua nàn quan về sau lại tính trước đó nợ cũ phong lâm thoải mái gối lên trên đùi trước mắt lại bị che đậy từ nhược ảnh cười hỏi dược vật kia tất cả đều ngưng kết không có sao chứ không có việc gì làm nóng sau liền sẽ hòa tan một hồi ta cho ngươi một cái đơn thuốc ngao thành r ư ợ t thủy pha loãng một chút tinh hoa phong lâm đây là thang cho dù có tâm người điều tra ra thành phần cũng không có khả năng phục chế đương nhiên trừ phi là cha của hắn loại nhân vật này mới có thể làm đến phong lâm pha loãng thành bao nhiêu từ nhược ảnh lại hỏi Đại khái phong a l thùng trái phải, dựa theo phải, người dựa một lâm ư người. ợ n bán Phong g đại khái có thể có l suy ta ư được được. một làm một lâm, chút, thể trong quyết t chỉ cần có Phong đầu đầu vòng ngày, là giải có một ý tưởng chẳng qua cảm thấy có chút không muốn mặt ngươi cho ta tham khảo một chút từ nhược ảnh mới vừa rồi cùng tiêu một thương lượng rất nhiều dựa theo mình học tri thức đem lợi ích tối đại hóa đã đi cấp cao lộ tuyến túi k i a trang khẳng định phải cao cấp cho nên nàng chuẩn bị để tiêu ra chế tác cấp cao đóng gói hộp dạng này lại có thể kiếm một bút phong lâm nghe xong nhẹ nhàng gật đầu dù sao hắn chỉ kiếm kẻ có tiền tiền có thể hố liền hố ta muốn hỏi một chút loại này dược có cấp thấp sao cũng có thể chưa thương nhưng trị liệu thời gian không có nhanh như vậy tư nhược ảnh lại hỏi có a chỉ cần dựa theo ta cái phương pháp kia lại nhiều pha loãng một chút là được phong lâm gật gật đầu tốt hết thể có thể pha loãng tám thùng chúng ta chỉ lấy bốn thùng đi cấp cao lộ tuyến còn lại bốn thùng pha loãng thành mười mấy thùng dạng này chúng ta lại có thể nhiều kiếm một bút tư nhược ảnh cầm máy tính ở chỗ này tính sổ sách ngươi cái này bà nương thực sẽ kiếm tiền a phong lâm đột nhiên hỏi đây chỉ là cơ bản nhất ta đã đủ lương tâm từ nhược ảnh đột nhiên hỏi nói cấp cao dược vật bán bao nhiêu phù hợp tám vạn phong lâm nói quá đắt tám vạn người ta còn không bằng chỉnh dung định tại năm vạn đi đôi có tiền phú bà cũng liền một hai cái túi sách từ nhược ảnh tính toán năm vạn cấp cao có thể bán bốn ngàn người cái này hai trăm i triệu tăng thêm trung đê đoan chí ít có thể bán ba buller một lần sinh ý kiếm năm sáu trăm i triệu từ nhược ảnh đều không thể tin được ba n à n g tân tân khổ khổ bao nhiêu năm vừa mới qua một tỷ phong lâm ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát liền đem một cái khác đơn thuốc giao cho từ nhược ảnh chuyện còn lại giao cho nàng phong lâm chuẩn bị đi diệp tâm hội sở một chuyến không có việc gì để lao thất đi tần ra đi dạo giám thị một chút thôi còn có cái gì kỳ quái cử động từ nhược ảnh thì là gọi điện thoại đem triệu thanh thanh cùng đường hồng kêu đến hỗ trợ nấu dược liệu loại này sống các nàng ba người đã đủ thủy tiên hội sở phong lâm đi vào tầng thứ chín phát hiện mạnh trường sinh cầm rượu sái ngồi tại trên xe lăn nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ diệp tâm liền đứng tại mạnh trường sinh bên cạnh mỉm cười cùng hắn trò chuyện tư không cận loại kia cao lãnh người diệp tâm không tiện tiếp cận nhưng mạnh trường sinh cái này cao thủ nói chuyện lại bình dị gần gũi có thể tại loại này cao nhân trước mặt soát tồn tại cảm là ổn chám phong lâm tiên sinh đến diệp tâm chú ý tới đi tới phong lâm cười lên tiếng chào hỏi mạnh trường sinh cũng cười quay đầu lại hướng miệng bên trong sau khi ực một hớp rượu nơi này không sai rượu đến miễn phí uống ít một chút phong lâm cười đi tới dựa vào bên cạnh vết tường diệp tâm ngươi bây giờ thủ hạ có bao nhiêu người người nào tay chân sau diệp tâm nghi ngờ hỏi không sai chính là loại kia tương đối nhà người ta mang theo một tiền. mang kiếm bọn hắn khoản phong lâm đem c h u y ệ nói đã xảy nay, ra hôm n c h o Diệp n g lại Tâm che môi đi c tìm nha khách, nước g bạch để nàng nhàn rỗi vô sự đi tần ra nhìn xem về sau hắn mở ra ngũ lăng hoành quang tiến về từ nhược ảnh công ty trong lúc đó từ nhược ảnh cũng cho phong lâm phát tin tức nói dược thủy đã hoàn thành phong lâm để từ nhược ảnh tới trước công ty tới trước cũng không phải là từ nhược ảnh mà là lưu thổ lưu thổ cái này đại quang đầu mang theo trọn vẹn hơn hai trăm n g ư ờ i nhìn xem cùng muốn kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đồng dạng hắn nhìn thấy công ty cổng phong lâm vội vàng định n ọ t chạy tới h ắ c h ắ c đại ca chúng ta tới đại ca tốt sau lưng hai trăm n g ư ờ i tất cả đều đối phong lâm túi đầu phong lâm đối bốn phía đám người k h o á t k h o á t tay các minh đệ hôm nay cũng không phải để các người đánh nhau hôm nay là mang các người kiếm tiền c ò n không c ả m ơn đại ca lưu thổ đối phía sau đám người hô tạ đại ca đám người này nhao nhao gật đầu lúc này từ nhược ảnh cũng lái xe tới nàng nhìn thấy cổng nhiều như vậy người còn tưởng rằng tần bằng gọi tới gây sự chẳng qua lại gặp được một cái vô cùng quen thuộc đầu t r ọ n g nhớ kỹ hắn là diệp tâm người cũng liền nhẹ nhàng thở ra phong lâm ta đã đem dược vật tất cả đều đưa đến tiêu ra tiêu mục nói hết thệ cũng liền một v ạ n phần một ngày liền có thể hoàn thành từ nhược ảnh đi tới vừa cười vừa nói tốt chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này để tần bằng cũng làm chút chuyện phong lâm tại từ nhược ảnh bên thai nói nhỏ vài câu từ nhược ảnh thổi phù một tiếng bật cười ngươi thật là xấu a ta rất thích tần thiếu ta vừa mới nhận được tin tức từ nhược ảnh công ty lại nhiều một hai trăm người vương phương lập tức đổi tới văn phòng báo cáo tần bằng cho nhiệm vụ là nhìn chằm chằm từ nhược ảnh công ty một hai trăm người nhiều như vậy là làm gì tần bằng to mày sao có thể lập tức làm ra hai trăm người chẳng lẽ là từ giang thị đ ề u đến không biết nhưng những người kia cùng từ nhược ảnh tất cả đều đi công ty phía sau nhà máy vương p ư ơ n g lắc đầu cùng ta đi qua ta đến cùng nhìn xem bọn hắn đang d ở trò q u ỷ gì tân bằng lập tức đứng dậy cùng vương phương cùng nhau rời đi từ nhược ảnh công ty tân bằng tại vương phương dẫn đầu dưới đi vào công ty phía sau nhà máy xa xa liền có thể nhìn thấy từ nhược ảnh đang dạy những người này như thế nào thao tác máy móc ha ha hẳn là cung ứng không được chuẩn bị chiêu một nhóm mới công nhân kỹ thuật t ă n g giờ làm việc trước hoàn thành một nhóm vương phương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là công nhân bình thường a dễ làm tân bằng hai tay cắm túi quần một mặt bá khí đi qua từ r ư c nên kết thúc. t nhược ảnh ngay tại kiên nhẫn dạy bảo lưu thổ mấy người cũng đều tại giả vờ giả v ị học tập đúng lúc này tân bằng từ đằng xa xuất hiện từ nhược ảnh chú ý tới tân bằng lập tức băng lãnh đi tới ngươi tới làm gì lan ra ngoài ha ha cung ứng không được bắt đầu sinh bệnh loạn chạy chữa rồi tân bằng sắc mặt miễu môi khinh thường tân bằng lập tức rời đi công ty của ta nếu không ta báo cảnh từ nhược ảnh lấy điện thoại di động ra quát các minh đệ ông chủ này thích nhất hố người tất cả đều cùng ta trở về mỗi tháng tám n g h n tiền lương chỉ cần theo ta đi liền miễn phí đưa một tháng tiền công tần bằng giang hai cánh tay một mặt đại khí nói n g ố c tất từ tổng cho chúng ta một tháng một vạn năm tiền lương ha ha ha tám ngàn khối mất mặt hay không a lao tử tại công trường rời gạch mỗi tháng đều có thể nhỏ một vạn nơi này đám người nhao nhao dễ ước nói nghe đến đó tần bằng cảm giác trên mặt nóng bỏng công tử nhà giàu lại bị một đám rời gạch trâm trọc chẳng qua từ nhược ảnh xem ra cũng coi như hạ bản cho m ớ i công nhân đều mở một vạn năm hẳn là sợ trái với điều ước vội vã sinh sản k i u càng không thể để nàng toàn g u y ệ n ha ha các huynh đệ vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mỗi tháng ba vạn đi cho ta tần bằng quanh tay ba khí nói nhưng người nơi này vẫn là không có di động một bước tần bằng ngươi quá coi thường chúng ta huynh đệ ở giữa tình cảm những người này đều là ta tại công trường nhận biết ngươi cho rằng ngươi mở hai lần tiền lương bọn hắn liền sẽ đi sao phong lâm đùa cợt cười ha h a vẫn không quên đ ố i tần bằng dựng thẳng cái nó g giữa từ nhược ảnh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt mọi người mặc kệ hắn chúng ta tiếp tục học tập rất đơn giản thấy thế, thế tân bằng con mắt hiếp thành một đường khó trách những người này chỉ có thể làm công trường nghĩa khí có thể đáng giá mấy đồng tiền bất quá hắn cũng biết chỉ cần đủ nhiều những người này khẳng định sẽ đ ế n tân bằng đột nhiên dựng thẳng lên năm ngón tay năm vạn chỉ cần theo ta đi mỗi người năm vạn tiền mặt tại chỗ liền phát dù sao những người này hắn cũng chỉ là lợi dụng một chút tháng sau nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi là được nghe đến đó nơi xa còn tại học tập đám người tất cả đều quay đầu lại phong lâm nghe vậy vội vàng nói mọi người đừng nghe hắn hắn đang gạt các ngươi ha phong lâm lão tử nhưng giống ngươi các minh đệ theo ta đi nếu như không đưa tiền các ngươi một lần nữa trở về chẳng phải được rồi tân băng liếc nhìn bốn phía đám người hơi nết khỏe môi lên lên cái kia ta đi xem một chút ta nếu như là giả ta trở về nói cho các ngươi biết ta cũng đi nhìn xem nhiều người hắn cũng không dám chơi xấu tân bằng đương nhiên cười lên tới xếp hàng hiện tại liền chuyển cho các ngươi tiền thưởng mỗi người năm vạn lưu thổ r ư ớ c một bước đi tới xuất ra thẻ ngân hàng nói ra ngươi tốt nhất đừng đ ù a nghịch hòa giặc gì tân bằng lấy điện thoại di động ra nhanh chóng thao tác Lenken. Lưu e e n n k g l thổ điện thoại truyền đến một đầu tin nhắn, hắn mở ra mắt nhìn kinh ngạc nói cợt m ở nở thật tới sổ uy cái gì vợ ta sinh nhi t ử rồi một thanh niên làm bộ gọi điện thoại đối phong lâm k h o á t khoác tay thật có lội à, trong nhà ra chút chuyện ta trước trở về một chuyến những người khác n h a u n h a u bắt trước tất cả đều lấy điện thoại di động ra uy mẹ người sinh nhi t ử rồi a ta lập tức trở lại cha hiện tại gọi điện thoại làm gì cái gì người sinh nhi t ử rồi ta lập tức đi bệnh viện nơi này trọn vẹn số một trăm n g ư ờ i tất cả đều làm bộ gọi điện thoại hướng tần bằng bên kia đi đến tần bằng đối phong lâm cười dựng thẳng cái n g ó n giữa quay đầu cùng những người này tất cả đều rời đi chẳng được bao lâu toàn bộ công ty chỉ còn lại phong lâm cùng từ nhược ảnh hai người hai người nhìn nhau cười một tiếng liền chuẩn bị đi trở về từ nhược ảnh trước tiên ngồi lên nàng lao vụt đối phong lâm nói ra ta muốn đi tiêu một bên kia nhìn xem cẩn thận một chút phong lâm k h o á t khoác tay mở ra ngũ lăng hoành quang chuẩn bị trở về diệp tâm hội sở bất quá hắn vừa cất bức không bao xa đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen nhảy đến đường cái ở giữa cẩn thận quan sát nàng không phải người khác chính là diệp ra diệp viên xuống xe diệp đ i ê n chỉ vào phong lâm văng lánh nói phong lâm đột nhiên chuyển xe một cái nghiêng người trôi đi chuẩn bị rời đi vê anh đúng lúc này hắn trần xe chuyển đến trùng điệp thanh âm phong lâm n g ẩ m đầu nhìn một chút bất đắc dĩ thở dài chủ động đem tay lái phụ cửa mở ra trần xe diệp đ i ê n thấy thế nhẹ n h õ m nhảy xuống ngồi ở vị trí kế bên tài xế đóng cửa lại điện thoại lấy ra nếu không ta giết ngươi cũng biết ta giết qua người không đùa giỡn với ngươi diệp đ i ê n xuất ra truy thủ chỉ vào phong lâm cổ cố gắng che giấu sát ý của mình thương thế của nàng v ừ a vặn liền không kịp chờ đợi tìm kiếm phong lâm rốt cục ở đây gặp được hắn ngươi bắt ta điện thoại vô dụng ta đã sớm nói cho bằng hữu của ta chỉ cần ta chết rồi ngươi video liền sẽ bay đầy trời phong lâm cười khởi động đem xe dừng sát ở b ê n đường nói như vậy bằng hữu của ngươi nhìn thấy rồi diệp đ i ê n cắn chặt răng con mắt không khỏi ửng đỏ lên phong lâm cười giải thích nói ngươi yên tâm bằng hữu của ta là cái mọi tử xóa bỏ nếu không ta giết ngươi sau đó lại tự sát ta nói được thì làm được diệp i ê n đem trùy thủ chỉ vào phong lâm tay đều đang run rẩy ngươi không dám tự sát ngươi như thế người sợ chết làm sao lại tự sát đâu phong lâm không chút hoang mang nói nói chỉ cần ngươi thả diệp tâm ma ma ta liền xóa bỏ diệp i ê n lắc đầu không có khả năng nàng một mực đang ra ra của ta chỗ ấy ai cũng không thể tới gần cho nên mới để ngươi hỗ trợ nếu như dễ dàng như vậy ta còn không vui lòng xóa đâu phong lâm cười buông đúng tay diệp i ê n đem trùy thủ thu lại nàng là cổ v á giả muốn giết phong lâm dễ như chở bàn tay căn bản không sợ hắn đánh lén ánh mắt của nàng nhìn về phía trước suy nghĩ thật lâu mới lạnh giọng nói ra ngày mai da da của ta sinh nhật sẽ cử hành một cái đấu giá hội ta t h ử a cơ đi đỉnh núi nhìn xem đấu giá hội phong lâm kỳ quái hỏi không sai da da của ta mỗi lần sinh nhật đều sẽ đấu giá một chút siêu tập lão vật đem bán tiền tất cả đều quên cho vân thị cơ quan từ thiện cái này truyền thống đã liên tục bảy tám năm tốt ngươi tình báo này vô cùng trọng yếu không cần ngươi làm cái gì ngày mai nhiệm vụ của ngươi là nói cho ta diệp tâm ma ma bị giam giữ địa điểm chỉ thế thôi phong lâm con mắt nhìn ra xa xa diệp tâm sự tỉnh nên kết thúc trước đó không nhúc nhích diệp ra là sợ cựu h u vùng đất người phát giác hiện tại biết qua mấy ngày địa sát một tới cũng không cần thiết trốn trốn tranh tránh đương nhiên phong lâm chắc chắn sẽ không dùng t ử dạ thanh danh tùy tiện để lao tất h cả i trang cách gan mặc một chút là được t ử dạ thanh danh vẫn là quá vác dội cho dù là địa sát nghe được t ử dạ danh hiệu cũng phải ước lượng một chút diệp i ê n nhìn về phía phong lâm ta nhắc nhở ngươi một câu ngươi để diệp tâm đi diệp ra chính là tự chui đầu vào lưới chuyện sau đó không cần ngươi lo lắng phong lâm k ẽ lắc đầu ngày mai chờ người đến diệp i ê n mở cửa xe n ả y xuống xe liền đem cửa xe đóng lại phong lâm lái xe trở lại hội sở đem đầu đôi sự tình tất cả đều nói một lần diệp tâm nghe xong thâm thúy đôi mắt xuất hiện hai hàng nhiệt lệ nàng bịch một tiếng đối phong lâm quỳ xuống phong lâm tiên sinh chỉ cần ngươi có thể cứu ra mẹ ta ta nguyện ý làm ngươi cả một đời hạ nhân đừng làm hạ nhân khi hắn tiểu thiết đi chí ít cũng coi là cái danh phận mạnh trường sinh hút thuốc túi tới trải qua diệp tâm chỉ điểm hắn mới biết được cái này xe lăn vậy mà là chạy bằng điện chơi lấy còn thật có ý tứ quất ngươi khói đi phong lâm trợn mắt chừng một cái đem diệp tâm nâng đỡ đường khóc thật tốt cách gan mặt một chút ngày mai gặp mụ mụ ngươi ân diệp tâm lau nước mắt nhẹ nhàng gật đầu hiện tại liền chờ ngày mai chương một trăm ba mươi tám cợt mờ nở người trẻ tuổi kia phong lâm lại cho từ nhược ảnh dây có tin tức nói cho nàng đấu giá hội sự tình ngày mai nhất định phải mang lên mấy cái hàng mẫu đi diệp ra đánh cái qc u loại này đại thương nhân tụ hội có thể nộ nhưng không thể cầu lão đại nhị ra ta trở về nhăn ức bạch hai tay cắm túi quần trong tay còn cầm một chai bia phong lâm cười hỏi không có tình huống như thế nào a không có hắn một mực đang trang viên tận cùng bên trong nhất nhan ức bạch nhấp một hớp bia ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên ngày mai ta chuẩn bị mang diệp tâm đi nhà nàng lắp đặt so sánh ngươi cũng đi theo đi làm diệp tâm bên người cao thủ phong lâm không cần nghĩ cũng biết tư không cận không thích loại kia trường hợp so sánh dưới nhan ức bạch càng thích náo nhiệt thật sao ta liền thích đi theo lão đại trang tất nhan ức bạch nhìn về phía mạnh trường sinh nhị ra cũng đi sao đi vân thị ta chưa từng tới bao giờ vừa v ẫ n có thời gian đi vòng vòng mạnh t r ư ơ n g sinh vừa cười vừa nói phong lâm bất đắc dĩ cười cười xem ra nhị ra đón được ngày mai diệp ra g m i a muốn lên diễn một trận trò hay hôm sau t ư nhược ảnh dậy thật sớm trong sân rèn luyện về sau cho phong lâm chuẩn bị bữa sáng phong lâm ta cũng không cùng ngươi một khối ta nghe nói cha mẹ ta cũng tới t ư nhược ảnh lúc ăn cơm đối phong lâm nói cái gì bọn hắn tới làm gì phong lâm nhớ tới vương cầm liền tức giận cha mẹ ta đã liên tục đến ba năm nói là đấu giá hội nhưng thật ra là mua diệp ra quan hệ từ nhược ảnh từng nghe cha hắn nói qua nếu như may mắn chụp được lá chiến lao ra từ vật phẩm sau đó lá chiến sẽ đích thân đem đồ vật đưa đến người mua trên tay trong đó có chừng mấy chục giây giao lưu thời gian trong khoảng thời gian này có thể bắt lấy lá chiến tâm có thể nói công ty có thể nhất phi trùng tiên thì ra là thế phong lâm nhẹ nhàng gật đầu tựa như là nước ngoài đấu giá cỗ thần cơm chưa đồng dạng không người là vì kia phần đồ ăn từ nhược ảnh ăn cơm xong liền đi trước phong lâm cũng chuẩn bị khởi hành tiến về thủy tiên hội sở hắn vừa mới ngồi lên xe điện thoại thu được một đầu tin nhắn nguyên lai、like、chu thiên cũng chuẩn bị đến vân thị phong lâm cũng không để ý dù sao gần như vậy một điểm lái xe đi cao tốc một cái giờ liền đến đi vào thủy tiên hội sở nhan ước bạch cũng không có trang điểm chỉ là mang gợn sóng tóc giả cùng một cái kính đen diệp tâm đặc biệt quản lý mình người xuyên lệ phục màu đen dẫm lên màu đỏ dày cao gót lại thêm đặc thù thành thục khí tức trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người tư không tiên sinh không đi sao diệp tâm mắt nhìn bốn phía cũng không có phát hiện tư không cận lao tư không phải đang chơi trò chơi chính là đang ngủ chúng ta mặc kệ hắn phong lâm ôm nhan ước bạch bà vai hôm nay lao thất là hộ vệ của ngươi diệp tâm nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu diệp ra răng đèn kết hoa sáng sớm diệp ra đại sơn dưới chân liền đậu đ ầ y cốt xe không ít người sớm ở chỗ này chờ đợi mười giờ sáng diệp ra cửa chính mở ra người nơi này nhao nhao tiến về giữa sườn núi nơi này có được một mảnh phi t h ư ờ n g to lớn q u ả n g trường đã bày đầy cái bàn cùng cái ghế cha mẹ xa xa từ nhược ảnh liền phát hiện từ xuyên cùng vương cầm ai u nữ nhi a người đi mấy ngày nay ta đều muốn chết ngươi vương cầm tiến lên ôm lấy từ nhược ảnh t h ư xuyên cũng ở bên cạnh hỏi công ty mới tiến triển thế nào các ngươi yên tâm đi để ta giới thiệu một chút vị này là tiêu mục bạn tốt của ta từ nhược ảnh lôi kéo tiêu mục tay tiêu m ụ c cười gật gật đầu thúc thúc cá gì tốt tiêu mục tiêu chẳng lẽ ngươi là vân thị người của tiêu g i a t h ư xuyên cả kinh biến sắc tiêu g i a vân thị tam đại hà môn tiêu g i a vương cầm cũng cả kinh c h e miệng nữ nhi của mình vậy mà kết bạn thứ đại nhân vật này ha ha chính là người bình thường mà thôi tiêu mục cười khoác k h o tay vương cầm nụ cười lập tức định n ậ t lên đây chính là h à môn s o giang thị tứ đại gia tộc lợi hại nhiều nàng vừa mới chuẩn bị vớt múa ngựa khích lệ tiêu mục xinh đẹp tiêu mục lại trước một bước rời đi hướng nơi xa đi đến vương cầm thuận ánh mắt phát hiện phong lâm h ắ n đẩy một cái xe lăn phía trên ngồi một cái lao đầu phong lâm bên người là diệp tâm cùng nha nước bạch phong lâm ngươi cũng tới tiêu mục đối phong lâm chào hỏi bên này vương cầm vụng trộm nước mắt thấp giọng hỏi tiểu ảnh tiêu ra tiểu thư tại sao biết phong lâm a nàng nàng cũng thích phong lâm từ nhược ảnh đữ môi cũng không có nói đối phương là phong lâm vị hôn thê cái gì vương cầm vội vàng kéo lại từ nhược ảnh tay nên buông tay liền buông tay tuyệt đối đừng t r e o người ta sinh kỳ à. mẹ chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến nàng thích phong lâm càng thêm chứng minh ánh mắt của ta không sai từ nhược ảnh nói xong cũng bước nhanh tới vương cầm khé thở dài một cái mặc dù một mực t r ư ớ n g mắt phong lâm nhưng không thể không nói lần trước phong lâm cứu từ nhược ảnh thời điểm thật nhiều nam nhân phong lâm từ nhược ảnh đi tới kỳ quái nhìn xem mạnh trường sinh vị này là nàng nhớ kỹ phong lâm bình thường phi thường tùy tính đối với người nào đều rất đạm mạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ chủ động cho người ta đẩy xe lan đây là ta nhị ra phong lâm cười giải thích cợt mờ n ở người trẻ tuổi kia cợt mờ n ở thật to lớn mạnh trường sinh quay đầu mắt nhìn phong lâm lộ ra nụ cười bị hồi n g ư ơ i từ nhược ảnh nguyên bản còn chuẩn bị chào hỏi lập tức phồng lên miệng h ư nhẹ một tiếng phong lâm khẳng định chính là theo người học xấu phong lâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái nói sang chuyện khác các ngươi đồ vật mang đến sao mang đến trọn vẹn cầm ba phần một hồi nhìn chúng ta biểu diễn từ nhược ảnh vỗ xuống chê phục túi nàng một người còn có chút khẩn trương nhưng tiêu mục nói cùng nàng cùng một chỗ nàng mới dần dần chấm tính lại mấy người tùy tiện phiếm vài câu từ nhược ảnh ngay tại tiêu mục dẫn đầu dưới chuẩn bị tìm một chút phú bà nói chuyện phiếm trước rút ngắn quan hệ đúng lúc này nơi xa chuyển tới một tiếng mắng chửi phong lâm người tiểu t ử túi h này dám l ừ a gạt lao tử phong lâm quay đầu lại đến chính là tần bằng bên cạnh hắn đi theo vương bác khí tần bằng tức giận gần chết ngày hôm qua hơn hai trăm người một người vừa phát năm vạn liền trực tiếp chạy cuối cùng vẫn là vương bác khí nói cho hắn nói lên cầm cố những người kia cùng phong lâm là cùng một bọn chính là vì lừa gạt tiền ngươi m a u buông ta ra ta và ngươi cũng không quan hệ mạnh trường sinh mình chuyển động xe lăn cùng phong lâm kéo dài khoảng cách phong lâm trợn mắt chừng một cái nhị ra ngươi quá không nể mặt mũi đột nhiên hắn lại nhìn thấy một cái người quen diệp khai sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng đi tới cánh tay của hắn đã tốt nhưng đầu còn cuốn băng vải phong lâm lập tức hướng hắn đi đến đứng tại diệp khai bên người chỉ vào t ầ n bằng mắng tầng còn không cho diệp thiếu quỷ xuống ngươi quỷ xuống cho ta diệp khai nhìn về phía phong lâm hung hãn nói vương bác khí nhìn đến đây nội tâm chỉ có một chữ thoải mái hiện tại phong lâm đồng thời đắc tội hai cái hảo môn công tử về sau chết cũng không biết chết như thế nào ha ha ha diệp thiếu ta vì sự tình lần trước xin lỗi hiện tại phong lâm giao cho ngươi tùy ngươi xử trí tần bằng cảm thấy mình ra vai phủ đầu đã đầy đủ dù sao muốn để phong lâm chết liền đem n ộ i hoa nước này giao cho diệp khai ngươi ngầm miệng nơi này không có ngươi nói chuyện phần diệp khai băng lành mắt nhìn tần bằng liền đem ánh mắt rơi vào diệp tâm trên thân người tới đem nữ nhân này bắt lại cho ta vâng từ diệp khai sau lưng đi tới hai người phong lâm nhấn m ạ y cổ võ giả chương một trăm ba mươi chín ta tính là thứ gì mạnh trường sinh khởi động chạy bằng điện xe lăn vội vàng rời xa nơi này tỉnh chiến đấu lan đến gần hắn phong lâm cũng hơi lui hai bước tránh ra con đường dù sao có lao thất ở chỗ này đừng nói là hai cái này r ắ t rưỡi coi như diệp ra l a o đại đến cũng đủ không được lao thất lúc trước nhan ước bạch muốn gia nhập tử dạ n g phong lâm tại chỗ cự tuyệt bởi vì thực lực của nàng có yếu cùng tử dạ thành viên khác không phải một cái cấp bậc nhớ kỹ mấy năm trước nhà nước bạch gia nhập t ử dạ thời điểm mới hóa hình cảnh giới hậu kỳ lúc ấy phong lâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp để nàng trở về vẫn là liễu niệm tại phong lâm bên này khẩn cầu nói nhà nước bạch cường đại ẩn nấp năng lực có thể trở thành t ử dạ con mắt phong lâm mới bị ép đồng ý bất quá đi theo t ử dạ mấy năm này nhà nước bạch tăng lên cũng tạm được hiện tại cũng coi là một phương cao thủ hôm nay là lá chiến sinh nhật hán tổ chức đấu g i á hội toàn bộ giang bắc tài sản qua trăm triệu đều có thể tham gia ta vì cái gì không thể tới diệm tâm cũng không có mở miệng gọi ra ra nàng đối diệp ra không có một chút tình cảm thất thần làm gì bắt lại diệp khai lười n h ắ c cùng diệp tâm nói nhảm đối bên người hai người phất tay hai cái này diệp ra cao thủ gật gật đầu cùng nhau vươn tay đi bắt diệp tâm cánh tay ẩm ẩm đứng tại diệp tâm bên người nha núi bạch một cái cao đá ngang liên tục đá vào trên mặt của hai người trên cổ ẩm ẩm hai người bọn họ thân thể hướng cùng một cái phương hướng bay đi đ ỗ n g nhiên nện vào xa xa trên đồng cỏ màn này để bốn phía mọi người vây xem tất cả đều khiếp sợ không thôi không ai có thể nghĩ đến diệp tâm bên người cái này kính đen nữ nhân vậy mà mạnh như vậy một chân có thể đem người đá bay ra ngoài đừng nói là những người khác liền diệp tâm cũng không thể tin được nàng vẫn cho là nhan ức bạch là phong lâm biểu m ộ i chỉ là tạm thời ở nhờ tại nàng nơi này không nghĩ tới nàng cũng là cường đại cổ võ giả bởi vì trước mắt hai người trung niên nàng còn mơ hồ nhớ kỹ mười năm trước bọn hắn cũng đã là minh kình trung kỳ cao thủ hiện tại lại càng không cần phải nói nhưng lại bị nhan ức bạch một chân đá bay diệp khai cả kinh trừng to mắt đã sớm biết diệp tâm bên người có cao thủ không nghĩ tới mạnh như vậy hai vị này thế nhưng là tiến vào minh k ì n h hậu kỳ cao thủ chẳng lẽ nữ nhân trước mắt này đã tiến vào ám kình cảnh giới làm càn diệp tâm ngươi thật to gan nơi xa đi tới một đôi vợ chồng nói chuyện chính là lý mân hồng cha mẹ diệp khai nhìn thấy hai người gấp đội vàng đi tới lý mân hồng chỉ vào diệp tâm lạnh như băng nói ai cho phép ngươi bước vào diệp ra rồi còn không quỳ xuống ta vì cái gì không thể tới muốn đuổi ta đi có thể gọi l á chiến ra tới diệp tâm hai con mắt hiếp lại mình đặc thù khí chàng dần dần phóng thích ra hôm nay có phong lâm tại nàng ai cũng không sợ lớn mật g i a g i a ngươi tục danh là ngươi có thể gọi diệp đào cao mày q u á t lạnh g i a g i a bốn phía đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t r â u đầu ghé thai nghị luận ở mỹ ta nhớ được diệp l a o tiên sinh chỉ có một cái tôn nữ gọi diệp tiên a đúng vậy a hắn là diệp gia lão đại diệp minh nữ nhi chẳng lẽ các ngươi có phải hay không quên diệp lao tiên sinh còn có một đứa con gái gọi diệp đan nam đó trải qua nhắc nhở mọi người vây xem tất cả đều bỗng nhiên tỉnh lộ nguyên lai diệp tâm chính là năm đó diệp đan đứa con trong bụng cũng chính là diệp giả xỉ nhục phải biết đây chính là ba mươi năm trước mọi người tư duy còn tương đối bảo thủ chớ nói chi là diệp gia loại này đại gia tộc diệp đan làm tiểu thư có hài tử mấu chốt nam nhân cũng không biết là ai năm đó toàn bộ diệp gia đều xấu hổ không ngóc đầu lên được lão công nguyên lai nàng cùng diệp gia có quan hệ vương cầm ôm lấy từ xuyên cánh tay thấp giọng nói từ xuyên cũng không nói lời nào hiện tại xem ra thành công của nàng cùng diệp gia không có một chút quan hệ nơi xa đang chuẩn bị trào hàng từ n h ư ảnh cũng đem ánh mắt nhìn qua nguyên lai、like、diệp tâm là diệp ra người cái gì ra ra lá chiến loại người này xứng làm ra già của ta sao diệp tâm cố gắng che giấu trên mặt chấn động nhưng hai mắt vẫn là không nhịn được ư ừ n g đỏ lên ngươi lớn mật người tới đem diệp tâm bắt lại cho ta không nhìn ra quy nghiêm trị lý mân hồng sắc mặt lạnh lùng nói ra trong lúc nhất thời nơi xa xuất hiện hai cái cổ võ giả tuổi của bọn hắn tất cả đều tại năm mươi tuổi đi lên diệp ra có quy định tất cả ám kình cao thủ chỉ có thể nghe lá chiến mệnh lệnh lá chiến thì là từ đó đ i ề u ra bốn tên ám kình cao thủ phân biệt giao cho hắn hai đứa con trai diệp minh cùng diệp đảo trước mắt hai cái ám kình cao thủ chính là diệp đảo người còn có tiểu t ử này cùng nhau cầm xuống hắn cùng diệp tâm là cùng một bọn diệp khai nhìn thấy ám kình cao thủ đến trong lòng lập tức vui mừng chỉ vào phong lâm nói nghe đến đó từ xuyên cùng vương cầm hai người tất cả đều giật mình phong lâm lúc nào cùng diệp tâm đi tại một khối rồi tên tiểu tử thú này với ai không tốt hết lần này tới lần khác đi theo diệp tâm vương cầm trong lòng thầm mắng lập tức tìm kiếm từ nhược ảnh thân ảnh quả nhiên phát hiện nữ nhi của mình chính hướng bên kia đi đến nàng vội vàng chạy mấy bước bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay dừng lại ngươi làm gì chúng ta không thể đắc tội diệp ra mẹ người thả ta ra từ nhược ảnh dùng sức tránh thoát ngươi nhìn tiêu tiểu thư đi ngươi ở bên này nhìn làm náo động sự t ì n h giao cho nàng vương cầm cũng không nguyện nhận tội gây diệp ra nhưng nhìn thấy tiêu một hướng phong lâm bên kia đi đến nàng liền bắt càng chặt từ nhược ảnh chỉ có thể gật đầu tiêu một tác dụng lớn hơn mình được nhiều h u n g chi nàng đã trêu chọc tần ra nếu như lại đắc tội diệp ra nàng giang thị từ ra sản nghiệp có lẽ thật không có xa xa tần bằng cùng vương bác khí hai người cười miệng đều muốn vỡ ra bọn hắn đều ước gì phong lâm lập tức chết phong lâm ta sẽ thật tốt chơi với ngươi diệp khai mặt đều bắt đầu v ặ n mẹo hắn là thật không hiểu rõ rõ ràng đắc tội diệp ra tiểu tử này làm sao còn dám tới tiêu mục đi tới nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện nơi xa chuyển tới một thanh âm vang dội dừng tay thanh âm này lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới chỉ thấy một người có mái tóc hơi bạc trung nhân, nhân. cùng một cái mang theo mũ lười trai tịnh lệ nữ nhân từ đằng xa đi tới đây là giang thị chu thiên một cái trung niên thương nhân nhịn không được cả kinh nói so sánh dưới một chút người trẻ tuổi không rõ ràng lắm danh hiệu của người này tiên sinh giang thị người cũng dám cùng vân thị hào môn khiêu chiến ngươi không biết chu thiên thế nhưng l à ám kình hậu kỳ đình phong kém một bước tiến vào hóa hình cảnh d ư ớ i coi như tại vân thị cũng liền hơi yếu hào môn vậy mà ám kình đình phong người xung quanh nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía chu thiên nếu là ám kình đình phong kia tại giang thị gần như là đứng tại đỉnh người hai vị này là bằng hưu ta còn mời diệp ra nể tình ta không nên làm khó bọn hắn chu thiên phân biệt chỉ vào trước mắt phong lâm cùng diệp tâm đối diệp đào bọn người cười khẽ vài tiếng dĩnh dĩnh từ nhược ảnh phát hiện chu tử dĩnh cũng theo tới lập tức hất ra vương cầm tay chạy chậm đi qua ngươi thì tính là cái gì ta diệp ra sự tình ngươi cũng dám quản diệp khai cười lạnh liên tục thật vất vả bắt đến phong lâm chuẩn bị cha tấn hắn dừng lại sao có thể để một cái giang thị người một câu liền thả ta tính là thứ gì chu thiên con mắt híp thành một đường hắn có chút giơ tay lên đem để tay tại diệp khai trước người vê anh diệp khai thân thể run lên cảm giác lồng ngực dường như muốn vỡ ra trong chốc lát bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra ngoài ám kình đã hóa hình hóa hình cảnh giới c h ư ơ n một trăm bốn mươi quá ngây thơ diệp khai bỗng nhiên nện trên mặt đất đau đến không cách nào phát ra âm thanh một mực lăn lộn trên mặt đất chu thiên đứng chắc tay m ặ t không chút thay đổi nói ngươi nói ta tính là thứ gì toàn t r ư ơ n g trần kinh ám kình hóa hình chu thiên đã đột phá tiến vào trong truyền thuyết hóa hình cảnh giới cợt mờ gần đây chúng ta giang bắc làm sao vậy đột nhiên nhiều nhiều như vậy hóa hình cảnh giới đúng vậy a chẳng lẽ hóa hình không cần tiền sao trước đó là t ầ n gia hiện tại lại là chu thiên tiên sinh ta cảm thấy chu thiên tiên sinh hoàn toàn xứng đáng dù sao nhiều năm trước cũng đã là ám kình đ ỉ n h phong chu thiên tại toàn bộ giang bắc đều có mấy phần mặt núi rất sớm đã là ám kình đ ỉ n h phong trải qua nhiều năm như vậy tiến vào hóa hình nói còn nghe được phong lâm từ chu thiên vừa mới xuất hiện liền đã phát giác một khi bước qua đạo khảm này sau này thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một bước bất quá chu thiên người này cũng coi là người tài hắn hiện tại nhìn xem chừng năm mươi tuổi dựa theo hắn nói hai mươi năm trước liền thụ thường không cách nào tiến thêm một bước liền chứng minh hắn tại chừng ba mươi tuổi liền tiến vào ám kình đ ỉ n h phong loại người này coi như tại bí ẩn quân đoàn cũng có thể thỏa thỏa trở thành một cái cao tầng dĩnh dĩnh ngươi làm sao cũng tới rồi từ nhược ảnh cười chạy tới giữ chặt chu tử d ĩ n h tay hhhh ta chính là tới tìm ngươi chu tử dĩnh cười hì hì nói lôi kéo từ nhược ảnh đi bên cạnh nói chuyện p i ế m chu thiên người thật to gan n g ư ơ i là khi dễ ta diệp ra không người sao d á n g tới nhà của ta đánh ta nhi tử lý mân hồng lập tức đem diệp khai ôm vào trong ngực chỉ vào chu thiên mắng ta xem là n g ư ơ i diệp ra lấn ta chu thiên vừa rồi ta nói cho ta cái mặt mũi không cho có thể nói rõ chỉ là tiểu bối lại d á m mắng ta ta đã thủ hạ lưu tình chu thiên sắc mặt lạnh nhạt nói phong lâm thế nhưng là ân nhân của hắn không chỉ có trị liệu hắn cùng nữ nhi của hắn thương thế còn để hắn tiến vào hóa hình cảnh giới p h â n ân tình này hắn kiếp này là không thể báo đáp đừng nói là đắc tội diệp ra vì phong lâm đắc tội cựu h ữ vùng đất lại như thế nào diệp tâm đã không biết dùng biểu tình gì đến đối mặt phong lâm nàng cùng chu thiên ngay cả lời đều chưa nói qua hắn làm sao lại bởi vì chính mình đắc tội diệp ra không cần nghĩ cũng biết hắn giúp mình hoàn toàn là bởi vì phong lâm lại một cái hóa hình cao thủ diệp tâm thật nghĩ hoặc phong lâm lưng về sau đến cùng là cái gì tân bằng cùng vương bắc khí tất cả đều sắc mặt tâm lãnh phong lâm tiểu tử này vận khí thật tốt bất quá bọn họ cũng đều biết phong lâm là bởi vì diệp tâm mới tránh hai nạn không chỉ có là tân bằng bọn người xa xa từ xuyên cùng vương c ẩ m cũng cho là như vậy lão công ta rốt cuộc biết chu tiên sinh vì cái gì giúp phong lâm nguyên lai là bởi vì diệp tâm vương c ẩ m thấp giọng hỏi ngươi nói chu tiên sinh có phải là coi trọng diệp tâm rồi có khả năng ta nghe nói chu t i ê n lão bà chết hơn hai mươi năm từ xuyên cũng đi theo nhỏ giọng nói bất quá hắn có một chút rất nghi hoặc phong lâm l ạ i như thế nào kết giao diệp tâm nhớ kỹ lúc trước diệp tâm còn cần nước dội phong lâm ha ha ha thì ra là thế ta nói như thế nào đây nguyên lai ngươi ủy vào là chu thiên a đúng lúc này từ đỉnh núi vị trí diệp tâm, tâm cái nhìn g khôi Người ngô. về phía xa xa diệp minh nói ha ha diệp tâm ngươi quá đề cao mình diệp đan là mội mội của ta nàng có tinh khiết diệp da huyết mạch ngươi chỉ là một cái t ạ m chủng mà thôi diệp ra đem n g ư ờ i nuôi lớn đã hết lòng t ậ n diệp minh người này nguyên bản liền tương đối thô kệch nói chuyện cũng chưa từng trải qua suy nghĩ có thể nói không lưu tình chút nào đúng lúc này phong lâm điện thoại chấn động một chút hắn mắt nhìn là diệp tiên gửi tới tin tức g i a g i a của ta đã xuống núi ta hiện tại liền đi tìm nàng phong lâm cười đưa di động là chứa vào liền nhìn cái này diệp ra lão đại có dám hay không đậu thủ nếu như hắn muốn đậu thủ vậy liền thật lạnh từ nay về sau diệp ra lại sẽ thêm một cái chỗ bẩn diệp ra quả nhiên là hào môn a chưa thấy quan tài chưa đổ lệ diệp tâm thanh âm càng thêm lạnh lùng hôm nay nàng nơi này khoảng chừng hai cái hóa hình cảnh giới trong đó một cái là mạnh trường sinh còn có một cái chú thiên nàng liền không tin hai cái hóa hình cảnh giới sẽ sợ lá chiến một người diệp tâm ngươi thật quá ngây thơ ngây thơ để ta muốn cười ngươi có phải hay không cho rằng hóa hình cảnh giới chính là đỉnh điểm diệp minh quanh tay sắc mặt cao ngạo nói hóa hình cũng là có phân chia cao thấp một cái vừa tiến hóa hình người đang còn muốn diệp ra làm cản tiếng nói của hắn vừa dứt từ trên núi nhảy xuống một người mặc đường trang bóng người、Ấm、ẩm ẩm đại điệu đ ỗ n g nhiên chấn động một chút lá chiến dưới chân đường lát đá đều xuất hiện khe hở sắc mặt hắn đạm mạc liếp nhìn một phía cho người ta một loại áp lực cường đại cuối cùng đem ánh mắt rơi vào diệp tâm trên thân cợt mờ nờ cái này ra sân phương thức mạnh trường sinh hút thuốc túi nhiều h ứ n g thu xem kịch cha người nhìn diệp khai là chu thiên đánh lý mân hồng ô m diệp khai đôi lá chiến khóc kể l ệ lá chiến mặt không biểu tình hướng chu thiên đi đến dừng ở cách hắn năm mét địa phương xa chu thiên quỷ xuống cho ta cháu trai nói lời xin lỗi việc này coi như thôi hôm nay là hắn ngày đại hỉ nhiều như vậy tân khách đều đang nhìn đánh diệp h a i chính là đang đánh mặt của hắn nếu như không truy cứu trách nhiệm sau này người ngoài còn thế nào nhìn diệp ra diệp tiên bối là ngươi tiểu bối trước mở miệng vũ nhục ta chu thiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn cũng đang muốn cùng lá chiến trạm thử nhìn mình cùng hắn t r ê n l ệ n h có bao nhiêu ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai lá chiến một chân đạp ở mặt đất hơi anh dưới chân đại địa t r ì n h viên hình dạng nước hướng bốn phía lan tràn trọn vẹn khuyết tán hai ba mét bốn phía đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi cái này có lẽ chính là hào môn chân chính nội tỉnh chu thiên nhún núi b a i cười nhạt một tiếng đừng nói là quỳ xuống ta liền nói xin lỗi đều nói không ra miệng siêu lá chiến đột nhiên nổi lên nháy mắt xuất hiện tại chu thiên trước mặt chu thiên thấy thế lập tức nắm tay lên kích ầm ầm hai người nắm đấm chạm vào nhau thậm chí không có duy trì một giây chu thiên cảm giác cánh tay của mình giống như muốn vỡ ra thân thể không tự chủ được lui về sau đăng đăng đăng. liên tục rút lui vài chục bước chu thiên thân thể đụng vào một cây đại thụ đại thụ phát ra rung động dữ dội lá dụng bay tán loạn nhưng la chiến không n ú c n í c h tí nào trần kinh bốn phía mọi người vây xem tất cả đều hụ sợ cùng la hóa hình lá chiến vậy mà mạnh nhiều như vậy liên tân bằng cũng dọa đến c o lại hạ cổ nguyên lai diệp ra lão gia chủ mạnh như vậy cha người không sao chứ nơi xa đang cùng từ nhược ảnh nói chuyện trời đất chu tử dĩnh vội vàng chạy tới nâng lên chu thiên ta không sao chu thiên lắc đầu nhưng bây giờ hắn nguyên cả cánh tay chết lặng không thôi hoàn toàn mất đi chi giác liền nắm tay đều không thể làm được diệp tâm thấy cảnh này nội tâm không cách nào bình tĩnh cùng la hóa hình cảnh giới không nghĩ tới tranh lệch như thế lớn như vậy coi như tăng thêm mạnh trường sinh khả năng cũng không phải là đối thủ không xong diệp tâm thầm than một tiếng mình vẫn là quá mù quáng tự tin coi là bên người có hóa hình cảnh giới liền có thể cùng lá chiến ở vào cùng một cấp độ quả nhiên quá ngây thơ chương một trăm bốn mươi mốt thông sư diệp tâm không có lá chiến cố kỵ như vậy mặt mũi đánh không lại liền chạy lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt hai cái hóa hình cảnh giới không cách nào đánh bại lá chiến chạy trốn luôn luôn có thể nghĩ tới đây nàng liền chuẩn bị cho phong lâm nháy mắt lại phát hiện thời khắc này phong lâm từ bàn ăn bên trên bắt đem hẳn dưa ngồi tại mạnh trường sinh xe lăn trên l ă n g can gặm lấy hẳn dưa không có một chút không khí khẩn trương d i ệ p tâm đại nao đang nhanh chóng vận chuyển phong lâm làm như thế dụng ý đến cùng cái gì chu thiên quỳ xuống nói xin lỗi lá chiến mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m chu thiên tiếp tục nói quỳ xuống cho láo t ử quỳ xuống d i ệ p khai cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh hắn một mặt cười lạnh nói xong không quên đem ánh mắt liếp nhìn xa xa tần bằng cùng vương bắc khí hai người này dọa đến tất cả đều đem con mắt nhìn về phía nơi khác tình cảnh này diệp khai rất thoải mái t ầ n ra lại như thế nào liền xem như hóa hình cảnh giới còn không phải bị da ra mình đánh cho hoa rơi nước chảy t ầ n bằng còn hơi có chút lực lượng vương bác khí là thật được sớm biết lúc t r ư ớ c còn đi theo diệp khai hốn đúng lúc này g ặ m hạt dưa phong lâm cảm giác điện thoại chấn động một chút hắn xuất ra mắt nhìn diệp yên đã tìm tới diệp đan ở nơi nào ngừng phong lâm hô to một tiếng hướng diệp tâm bên kia chạy tới mọi người ngừng một chút cho ta một bài thơ thời gian bốn phía đám người tất cả đều một mặt một bức loại này khẩn yếu có đầu bầu không khí ngưng kết tình cảnh tiểu tử này là từ từ đâu xuất hiện vương cầm vội vàng lôi kéo từ xuyên lui lại sợ bị phong lâm liên lụy phong lâm đưa điện thoại di động tin tức để diệp tâm nhìn một chút sau đó liền đối nha nước bạch nháy mắt mấy cái t ố t mọi người tiếp tục phong lâm thu hồi điện thoại lại lui ra ngoài mẹ nó t r ư ớ c cho ta phế tiểu tử này diệp khai giận mắng rõ ràng phải giải quyết phong lâm nhưng hắn hiện tại còn nhảy nhóp tưng bừng diệp khai cảm giác mình nhận vũ nhục i anh diệp khai đầu bỗng nhiên nện vào mặt đất máu tươi chảy dòng tại chỗ té xịu cẩn thận quan sát hắn sau、đó. dẫm lên một chân lại hướng lên nhìn là một cái mang kính đen nữ nhân tình huống như thế nào nữ nhân kia là lúc nào xuất hiện không đúng vừa rồi ta một mực nhìn lấy diệp hai làm sao thời gian trong nháy mắt liền có thêm người không chỉ có là bốn phía an dương người xem liền la chiến cũng hoảng sợ chừng trong mắt hắn cũng không có chú ý tới diệp tâm ngươi có phải hay không ta đây đối tượng hợp tác q u y ề n đi nhan ức bạch đẩy hạ kính mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt lý mân hồng nhìn đến đây chuẩn bị đi xô đẩy nhan ức bạch ngươi muốn chết thả ta ra nhi tử nàng tay còn không có đụng vào nha n ữ bạch thân thể đột nhiên chấn động một ngụm máu tươi chảy ra cũng ngã trên mặt đất lại một cái hóa hình cảnh giới người xung quanh đều cảm giác s ắ p đ i ê n chu thiên loại này t r u n g nhân nhân còn có thể lý giải mấu chốt lần này là cái trẻ tuổi nữ tự a hóa hình thật không cần tiền sao diệp tâm ánh mắt lại rơi vào phong lâm trên thân hắn đang cùng mạnh trường sinh hai người làm ăn d ư a người xem nàng cuối cùng đã rõ vì cái gì phong lâm từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy la chiến đem mẹ ta giao ra diệp tâm hướng phía trước mấy bước cao giọng ốm nói nếu không săn bằng diệp ra ha ha ha cười đến rụng răng hôm nay liền để ta người trưởng bối này diện một chút người khí diễm lá chiến giận quá thành cười hắn thả người hướng diệp tâm đánh tới mỗi một bước đều để mặt đất xuất hiện khe hở đột nhiên lá chiến cấp tốc quay người một quyền vung ra đi nhan ư ớ c bạch nhẹ nhõm né tránh nàng dùng đến mu bàn tay một trưởng vỗ t ạ i lá chiến phần e o lá chiến còn tưởng rằng bị bị thương nặng thân hình nhanh lùi lại hắn túi đầu mắt nhìn thân thể phát hiện không có một chút sự tình liền cười lạnh một tiếng làm tốt tư thế chuẩn bị tiếp tục công kích nhan ớ c bạch cười đánh cái búng tay ngoài miệng nói ra b à vừa xông ra một bức lá chiến đột nhiên ngơ ngẩn phù một tiếng há miệng phun ra máu tươi thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên lúa lượn b ị h một tiếng quỷ trên mặt đất đây là bốn phía mọi người vây xem tất cả đều ngừng thở thở mạnh cũng không dám xảy ra chuyện gì lá chiến chẳng lẽ vết thương cũ tái phát thật tốt làm sao liền h ổ máu chẳng lẽ đây là sáng tối c ậ u minh c ậ u minh cảnh giới xa xa chu thiên cúng họng rung động thanh âm đều có chút phát run bởi vì hiện tại bốn phía tất cả đều lặng ngắt như tờ chu thiên rõ ràng chuyển đến trong thai mọi người cộng minh thứ l ộ gì có một cái lao thương nhân cùng chu thiên tiếp xúc qua mấy lần cung kính mà hỏi chu thiên tiên sinh cái gì là sáng tối cộng minh đây là cổ võ giả chuyên nghiệp thuật ngữ đối các ngươi những người này đến nói cộng minh cảnh giới tại hóa hình phía trên lại gọi tông sư trải qua chu thiên giải thích toàn thể rung động cảnh giới tông sư đây là đứng tại đỉnh điểm cái đám kia người nếu như là hóa hình có thể tại trong tỉnh tự xưng h à môn vị tông sư kia chính là toàn bộ hoa hạ kiêu n g o nghe đồn lý phá thành chính là tông sư c h i cảnh vì hoa hạ thành lập công lao h ắ n mã ta là đang nằm mơ chứ ta vậy mà có thể may mắn nhìn thấy một cái cảnh giới tông sư còn trẻ như vậy nữ nhân này đến tội cùng là ai tông sư c h i cảnh tuyệt không phải hạ người vô danh diệp tâm nội tâm run dày cảnh giới tông sư nàng chưa từng cảm tưởng không khỏi nàng đem ánh mắt rơi vào xa xa phong lâm trên thân hắn rốt cuộc là ai nhà nước bạch đều đã là cảnh giới tông sư diệp tâm dứt khoát không thực tế tưởng tượng nhà nước bạch gọi tư không cận tư ca đó có phải hay không đại biểu tư không cận càn g mạnh tư không cận cùng nha nước bạch là phong lâm b ả o tiêu gọi hắn lao đại nhưng phong lâm cái này lao đại còn muốn gọi mạnh trường sinh n h ị ra có phải là chứng minh mạnh trường sinh lợi hại hơn diệp tâm lắc đầu nàng không dám nghĩ bởi vì tại nàng trong nhận thức biết tông sư chính là trong truyền thuyết đỉnh điểm chu thiên hơi n h ế c khỏe môi lên lên từ diệp tâm biểu lộ đến xem cái mắt kính này nữ tử thực lực nàng chính mình cũng không biết vậy liền chứng minh nữ tử này là phong lâm người chu thiên từ trước đó một chuyện nhỏ bên trong liền suy đoán phong lâm tuyệt đối không đơn giản nhớ kỹ lúc trước ngụy h ế n tử đi nhà hắn phong lâm nhấc lên cựu lũ vùng đất cái này để tông sư đều trôn bước thông tin ê tổ chức tại phong lâm trong miệng lại bình thản không có gì lạ hiện tại cảnh giới tông sư lần nữa chứng minh hắn phỏng đoán không khỏi chu thiên bắt lấy chu tử dĩnh cánh tay nhất định nghĩ biện pháp để phong lâm đem nữ nhi của mình thu như vậy hắn liền có báo thủ tư bản ha ha ha chu thiên ngươi đang hủ dọa ai đây cái này căn bản cũng không phải là cậu m ì n h lá chiến cười lạnh một tiếng lao vết máu ở khoe miệng từ dưới đất đứng lên đây cũng là một loại công pháp ngươi làm gì lừa mình dối người ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn chu thiên trả lời sáng tối c ậ u minh có thể một kích đánh ra hai loại lực đạo cũng chính là minh kình cùng ám kỉnh hai loại lực đạo sẽ duy trì một cái tạm thời cân bằng sau đó nổ tung nhìn từ ngoài nhất trực quan chính là trì hoãn công kích đương nhiên cảnh giới tông sư cường đại không chỉ như thế hắn cùng chu tử dĩnh thương thế chính là bị một vị cảnh giới tông sư đả thương ta không tin lá chiến nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng nha nước bạch phong đi một tiểu nha đầu làm sao có thể là cảnh giới tông sư hắn tuyệt không tin tưởng nha nước bạch nhẹ nhàng đ ẩ y hạ kính mắt hơi n h ế t khỏe môi lên lên cảnh giới tông sư có một cái đặc biệt năng lực thử kéo thử kéo c h ư n một trăm bốn mươi hai làm người nghe kinh sợ đại sự lá chiến nắm đấm vừa tới đến nha nước bạch trước mặt dường như bị bình chướng vô hình n g ă n cản theo sát lấy chính là cùng loại với dòng điện thanh âm thử kéo thử kéo nắm đấm của hắn nháy mắt máu thịt bé bét thậm chí lộ ra bạch cốt a lá chiến gầm nhẹ một tiếng che lấy nắm đấm lui lại mấy bước tông sư không thể nghi ngờ sở dĩ cảnh giới này gọi cậu m ì n h không gọi cậu hưởng là bởi vì sáng tối hai kình lẫn nhau giao thế sẽ phát sinh tiếng kêu to loại thanh âm này cũng không thần kỳ chính là không khí chấn động thanh âm người bình thường cầm tế t r ú c can chống r i n g huy động cũng có thể phát ra tới chẳng qua cảnh giới tông sư người là dựa vào tự thân khí đập nện không khí phát ra tới diệp ra đám người mà sám như cho hết thệ trước mắt vượt qua bọn hắn tưởng tượng cái này chính là tông sư diệp đào cuối cùng đã rõ là chiên trước đó nói lời diệp tâm giống mẹ nàng không có niềm tin tuyệt đối chắc chắn sẽ không xuất hiện nguyên lai、like、đây mới là niềm tin tuyệt đối tông sư la chiến không nên ép ta nữa đem mẹ ta giao ra ta lập tức rời đi diệp tâm không khỏi c h ả y ra nước mắt nếu không ta hiện tại liền san bằng diệp da lá chiến c h e lấy máu thịt bé bét tay phải thật sâu thở dài cảm giác giống như g i à n u a mười mấy tuổi hắn đứng lên cũng h ọ n g run nhẹ nhẹ cuối cùng thở dài đi theo ta diệp tâm n ắ m chặt nằm đ ấ m lau nước mắt đi theo nha nước bạch cũng hai tay cắm túi quần cùng diệp tâm cùng nhau rời đi mấy người rời đi về sau nguyên bản lặng ngắt như tờ b ộ n phía lập tức thao thao bất tuyệt nghị luận lên trong đó cao hơn g nhất không ai qua được vương cầm nàng kích động bắt lấy từ xuyên lao công phong lâm tiểu tử này nhìn người quá chuẩn ta liền nói diệp tâm nữ nhân này rất lợi hại từ xuyên bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái có điều phong lâm cùng diệp tâm quan hệ xem ra là thật có thể nói không có bối cảnh phong lâm có thuộc về hắn bối cảnh đó chính là diệp tâm phong lâm cảm thấy sự tình có một kết thúc hắn đột nhiên nhớ tới còn có chuyện khác đi đến từ nhược ảnh bên người quên tới làm gì rồi đồ vật cho ta、Nha. từ nhược ảnh lúc này kịp phản ứng từ trong túi xuất ra một cái chân không cái túi phong lâm sau khi nhận được d ơ lên l i ế c nhìn một phía mỹ nữ các tỷ tỷ tất cả đều nhìn qua chúng ta mỹ phẩm dưỡng ra tông sư đại nhân dùng đều nói xong nếu như là những người khác như thế gào to đã sớm gây nên trúng n ộ nhưng phong lâm vừa rồi xác thực cùng d i ệ p tâm còn có vị tông sư kia nói chuyện qua chứng minh bọn hắn nhận biết bất chi bất giác bốn phía không ít người đều x u ố n g tới các tỷ tỷ ta tới trước giới thiệu một chút chúng ta mỹ phẩm dưỡng ra thuần thiên nhiên không chứa bất luận cái gì chất phụ da chỉ cần một ngày trẻ tuổi mười tuổi đ ầ u đậu toàn bộ tiêu tán ngừng phong lâm ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu một ngày đ ầ u đậu toàn bộ tiêu tán chỉnh dung cũng phải có cái thời kỳ dưỡng bệnh a tần bằng â m dương q u á i khí nói chuyện tranh chùa cửa trách coi như diệp tâm có tông sư chỗ dựa nhưng cùng phong lâm không quan hệ nghe vương bác khí nói phong lâm chỉ là diệp tâm tay chân mà thôi ngay trước diệp tâm trước mặt hắn có lẽ không dám nhưng tự mình như thường có thể làm phong lâm đây là sự thực là tinh quang tập đoàn tổng giám đốc tốn giá cao mua cổ phương một hồi các ngươi có thể hỏi tông sư đại nhân hôm qua trên mặt nàng còn có đậu đậu hôm nay liền hết rồi phong lâm dơ đóng gói tiếp tục nói ta loại tiểu nhân vật này cũng không dám khai tông sư đại nhân trò đùa người xung quanh cẩn thận suy tư nói cũng có đạo lý một cái trung niên phụ nữ từ trong đám người đi tới nàng nhìn xem tuổi chừng hơn năm mươi tuổi trên mặt làn da phi thường thô giáp thành vàng như nến sắc thiểu ca ngươi xem ta mặt có thể trị liệu sao nàng có chút không tự tin mà hỏi nàng loại này quý phụ đều là năm đó bồi tiếp lão công một chút xíu dốc sức làm tới lúc tuổi còn trẻ không có tiền bảo dưỡng hiện tại mặc dù có tiền nghiên kỷ lại lớn tỷ tỷ như ngươi loại này ra thịt không có đậu đậu chỉ là đơn thuần thô giáp nửa giờ liền tốt phong lâm cho từ nhược ảnh một cái ánh mắt từ nhược ảnh n g ầ m h i ể u lập tức mở ra túi hàng từ bên trong xuất ra một cái cấp cao bàn trải nhỏ dừng tay phong lâm ai biết ngươi đồ vật là thứ đồ gì nói không chừng là hóa học hợp thành đồ vật tần bằng nghiêm nghị nói vương bác khí cũng vội vàng phụ họa không sai rất nhiều hóa học đồ vật cũng làm như trời đẹp mắt ngày thứ hai liền bắt đầu thiêu đốt làn ra cái này quý phụ nghe đến đó doa đến bộ mặt lại lui trở về từ nhược ảnh không khỏi nhìn về phía phong lâm trước đó phong lâm nói qua loại vật này thời gian dài bại lộ trong không khí sẽ thành thể rắn ở đây cũng không có cách nào làm nóng ta có thể làm chứng đây là trong truyền thuyết cổ phương nghe nói là một cái cổ võ giả thế g i a truyền xuống đơn thuốc chu thiên sắc mặt lạnh nhạt đi tới cổ võ thế g i a ha ha có chu thiên tiên sinh làm chứng ta tự nhiên tin tưởng vừa rồi quý phụ lại đi tới chu thiên thế nhưng là đại nhân vật không cần thiết gặp người từ nhược ảnh đối chu thiên lộ ra cảm kích nụ cười đem nơi này dược vật bôi lên tại quý phụ trên mặt không đầy một lát chất lỏng màu xanh lục dần dần ngưng kết trở thành màu đen mặt màng bốn phía những nữ nhân khác cũng đều vây quanh l ặ n g lặng chờ đợi muốn nhìn hiệu quả bất chi bất giác nửa giờ trôi qua phong lâm đối từ nhược ảnh gật gật đầu từ nhược ảnh tiến lên học trước đó phong lâm dáng vẻ đem màu đen vật chất bốc tới kỳ tích phát sinh phía dưới g a thịt thựa như tân sinh không dám nói trở thành như trẻ con tinh tế chí ít trẻ tuổi một hai chục tuổi nếp nhăn cùng thô to lỗ trên lông tất cả đều không gặp cái này làm sao có thể cợt mờ nở lão bà ngươi n g ư ơ i biến trẻ tuổi bốn phía nguyên bản người cũng không có ôm cái gì lớn hy vọng nhiều nhất cùng loại với mặt màng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy đây quả thực giống đổi một người tân bằng cùng vương bác khí đều kinh nhất là vương bác khí hắn sờ một cái trên mặt đ ầ u đ ầ u cũng nhịn không được muốn mua thiểu ca còn có hay không cho ta tới một cái ngươi nhìn ta trên mặt đ ầ u đ ầ u huynh đệ cho ta một phần ta lão bà hôm nay không đến bốn phía đám người tất cả đều xông tới đa số đều là nam nhân giúp lao bà của mình muốn kỳ thật đa số thành công thương nhân đối đồng cam cộng khổ thế tử đều phi thường chất quý. bởi vì vợ lúc trước không chê hắn không có tiền lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ chịu khổ nhưng bình thường thương nghiệp tụ hội bọn hắn rất ít đeo lao bà nói trắng ra vẫn là ngại thật mất mặt nếu như mình lão bà phi thường xinh đẹp bọn hắn ước gì mỗi ngày mang theo có loại này thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da quả thực là tin mừng chư vị vừa rồi các ngươi cũng nghe chu thiên tiên s i n nói loại này cổ phương bên trong có một ít có thể n ộ nhưng không thể cầu tinh hoa chúng ta lần này hết thể chỉ có một vạn phần phong lâm mỉm cười vỗ xuống từ ngược ảnh trước mắt chúng ta dạng này chỉ còn lại một phần tiểu huynh đệ cái này một phần mười vạn ta m u ố n cho t ỷ t ỷ đi ngươi nhìn ta trên mặt đầu đầu bình thường đều không mặt mũi gặp người hai mươi vạn ta m u ố n tiểu huynh đệ ngươi là không thấy ta l ã o bà hắn già đến cũng giống như mẹ ta năm mươi vạn những thương nhân này đều là không thiếu tiền chủ bình thường cho nhi tử mua xe sang mấy chục vạn mấy triệu đều không có t r ớ c mắt mấu chốt đối bọn hắn đến nói một chút tác dụng không có lần này có thể tăng lên lão bà nhan giá trị chút tiền lẻ này bọn hắn cũng không quan tâm từ nhược ảnh cùng tiêu một hai người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng cùng hỉ các nàng liền biết nhất định sẽ lửa phong lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện phát hiện diệp tâm cho hắn phát một đầu tin tức hắn lông mày lập tức n h í u t r u n g một chỗ giao cho các ngươi phong lâm nói xong cũng mắt nhìn chu thiên chu thiên ngầm hiểu đi theo phong lâm cùng nhau rời đi phong lâm đẩy mạnh trường sinh xe lăn bước nhanh hướng đỉnh núi đi đến chu thiên t h ấ c giọng hỏi thiên sinh vị này là phong lâm cười giải thích ta nhị ra mạnh trường sinh người một nhà nguyên lai、like、là lão tiên sinh chương u t h một trăm bốn mươi ba diệp đan chi mê diệp gia đ ỉ n h núi biệt thự tất cả mọi người không được đến gần mệnh lệnh này đã tiếp tục hơn hai mươi năm tại n h a nước bạch dẫn đầu dưới phong lâm bọn người cùng đi tiến biệt thự nội bộ phong lâm g ầ m đầu nhìn qua biệt thự tầng cao nhất phía trên có một cái to lớn cửa sổ mái nhà giữa trưa mặt trời có thể bắn thẳng đến tiến đến tại mặt trời bắn thẳng đến trên sàn nhà là cái trong suốt pha lê phía dưới là d ố g ruột trưng bày rất nhiều hoa hoa thảo thảo lão đại nơi này nhan ư ớ c b ạ c h chỉ vào bên cạnh vách tường cửa ngầm dẫn đầu đi vào chu thiên ánh m ắ t khẽ r u n chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác rõ ràng là cảnh giới tông sư đại tiền bối vậy mà xưng hô phong lâm l ã o đại phong lâm đẩy xe lăn đi qua phát hiện nơi này là hướng phía dưới thang lầu hai tay của hắn bắt lấy xe lăn hai bên nhẹ nhõm đem xe lăn khiêng xuống đến thuận thang lầu đi xuống dưới có chừng ba mét sâu liền đến đáy mặc dù là biệt thự dưới sàn nhà nhưng phía trên là pha lê phía ngoài ánh nắng có thể chiếu vào cũng không có âm ố ẩ m ớt cảm giác nơi này diện tích rất lớn có phòng ngủ có khách s ả n h có phòng bếp còn có phòng vệ sinh xa xa trên ghe salon ngồi mấy người diệp i ê n ngay tại cho lá chiến băng bó vết thương diệp tâm sắc mặt khiếp sợ ngồi tại một bên khác về phần bọn hắn mấy người phía trước là cả người mặc váy trắng nữ tử tuổi trường tại t r ư ừ n g hai mươi tuổi nhìn xem cũng liền so đường thiên, thiên đại một hai tuổi màu đen tóc dài bàn tay kích cỡ tương đương mặt cặp mắt kia phi thường tâm thúy cùng diệp tâm đồng dạo phong lâm đẩy xe lăn đi qua do hỏi diệp tâm chẳng lẽ không sai nàng chính là mẹ của ta diệp đan diệp tâm chỉ vào cô gái trước mặt cái gì mạnh trường sinh cùng chu thiên hai người con người đột nhiên co lại nhìn chòng chọc vào nữ nhân trước mắt diệp tâm trước mắt ba mươi tuổi coi như mẹ của nàng tại một ư ơ i tám tuổi sinh nàng hiện tại cũng gần năm mươi tuổi bảo dưỡng tốt có thể lý giải nhưng diệp đan gương mặt cùng da thịt căn bản cùng bảo dưỡng không có quan hệ nhìn xem chính là vừa mới bỏ đi ngây thơ da thịt phong lâm không có quá mức kinh ngạc là bởi vì vừa rồi lao thất phát tin tức thời điểm đã nói cho hắn bất quá thật nhìn thấy người trước mắt hắn vẫn là không dám tin tưởng cờ mờ nờ đây là sự thực cờ mờ n a mạnh trường sinh nhịn không được sờ lên c ằ m ra à mua là tất cả mọi người e ngại đồ vật người trước mắt vậy mà đánh vỡ thông thường mẹ ngươi vì cái gì không nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra diệp tâm chảy nước mắt bắt lấy diệp đàn tay khóc lóc kể lể ta thật không biết chỉ nhớ lúc trước quên rất nhiều n g h ĩ không ra diệp đan thanh âm cũng là người trẻ tuổi thanh tuyến đây chính là ta giam giữ nàng nguyên nhân loại tình huống này quá nghe rợn cả người nếu như truyền đi đừng nói là những cái tiêu t à ác cường đại tổ chức thậm chí quốc gia đều muốn nghiên cứu nàng lá chiến tay phải đã băng bó song thành hắn đứng lên nói tính toán ra đưa nàng giam lỏng ở đây đã hai mươi năm năm đó diệp tâm còn tại diệp ra khi đó không sai biệt lắm mười tuổi lá chiến trước đó còn không có để ý về sau trải qua con của hắn diệp đào vô tâm lợi nói gây nên hắn chú ý diệp đào nói diệp đan đều muốn ba mươi nhìn xem còn cùng tiểu nữ hài đầu dạng lá chiến lúc này mới phát giác diệp đan không thích hợp hắn cũng rút qua diệp đan máu cầm đi để nhân hóa nghiệm nhưng cùng người bình thường máu không có khác nhau tiểu tử đi xem một chút mạnh trường sinh quay đầu mắt nhìn phong lâm được phong lâm đi qua ngồi tại diệp đan bên cạnh bắt lấy cổ tay của nàng bên cạnh diệp t i ê n kinh ngạc vô cùng phong lâm chẳng lẽ là bác sĩ sao đừng kiểm tra tất cả có thể làm ta tại hai mươi năm trước đều đã làm thành chớ nói chi là ngươi tiểu tử này lá chiến sắc mặt đ ạ m m ạ c nói nghĩ ra nàng kinh mạch không thích hợp phong lâm vừa dứt lời từ dây lưng bên trong rút ra một cây ngân châm đâm vào nàng phần gáy ngươi làm gì lá chiến nhìn đến đây lập tức tiến lên ngoan ngoãn nhìn xem nha nước bạch bắt lấy lá chiến bả vai tiện tay vỗ đem hắn đánh lui diệp i ê n nhìn đến đây cả kinh nói không ra lời hắn đã từ ra ra bên này biết đối phương có một cái cảnh giới tông sư không nghĩ tới cảnh giới tông sư vậy mà là nữ nhân này phong lâm đạn một chút ngân châm cuối cùng ngân châm bắt đầu run dậy dữ dội diệp đan sắc mặt lập tức khó nhìn lên diệp tâm tâm cũng nắm chặt cùng một chỗ xoắt phong lâm đột nhiên đem ngân châm rút ra nguyên bản ngân sắc cây kim vậy mà thành kim sắc bốn phía đám người tất cả đều nhìn chằm chằm ngân châm đây là có chuyện gì phong lâm thì là đi vào mạnh trường sinh trước mặt đem ngân t r â m đưa cho hắn sự tình trở nên thú vị mạnh trường sinh dùng ngón tay lau cây kim kim sắc liền biến mất trên tay của hắn cũng không có kim sắc dường như biến mất không còn tăm hơi phong lâm cười đem ngân t r â m cầm trong tay quan sát đến cây kim vừa cười vừa nói diệp tâm ngươi có phải hay không quên mục đích lần này là mang nàng rời đi không được diệp tâm ta nghĩ ngươi minh bạch ta làm như vậy là tại bảo vệ nàng là chiến lập tức n g ă n lại diệp tâm sắc mặt cũng hơi có chút khó coi nàng túi đầu nói khẽ phong lâm tiên sinh ngươi sẽ không đối mẹ ta bất lợi a lá chiến cùng diệp tiên hai người đồng thời chấn động nhất là diệp tiên nàng trước đó cho rằng phong lâm chỉ là diệp tâm tay chân hiện tại đã biết rõ nguyên lai、like、phong lâm mới là phía sau màn l ã o đại sẽ không ta là cái người thành thật ta chỉ là có chút cảm thấy hứng thú chỉ thế thôi phong lâm cười lắc đầu đẩy mạnh trường sinh xe lăn chuyển biến húng chi các ngươi không có lựa chọn quyền lợi diệp tâm lão đại ta thật sự là người thành thật đối mỹ nữ đều rất ôn n u nhà nước mạch ở bên cạnh giải thích nói đột nhiên nàng cảm thấy có chút không đúng ôn nu cái gì a nữ nhân này là diệp tâm lão mụ lá chiến cùng diệp viên l ư ớ t nhau nguyên lai、like、cái này t ô n g sư cảnh giới là phong lâm người đúng chuyện của ta nhớ kỹ giữ bí mật phong lâm nói xong liền đẩy xe lăn rời đi chu thiên theo sát tại phong lâm sau lưng ta đi với các ngươi một mực dấu ở nơi này khó chịu chết rồi diệp đan cười lên phong lâm bọn người thuận đường núi hướng xuống nàng không có ám thương thân thể phi thường khỏe mạnh ta cảm thấy nàng không có mất trí nhớ phong lâm sau khi đi xa mới nhẹ nói chu thiên trầm giọng hỏi tiên sinh có ý tứ là nàng cố ý giấu giếm không sai lại còn sẽ xuất hiện ta không biết đến đồ vật nhị ra ngươi hẳn nghe nói quá a phong lâm dừng lại hỏi mạnh trường sinh ngượng ngùng cười một tiếng ta biết cái gì ta chỉ là cảm thấy hứng thú lúc nào ta có thể biến trẻ tuổi cái này một chân m ố i thủ ta liền đi báo giữa sườn núi quảng trường từ nhược ảnh cùng tiêu một hai người còn tại bị đám người kê vây quanh từ nhược ảnh cũng đáp ứng mọi người liền hai ngày này liền chuẩn bị đưa ra thị trường bất quá những người này đều sợ không giành được sớm hướng từ nhược ảnh trong tay nhét thẻ ngân hàng nói là tiền đặc cọc phong lâm cũng không có quáy dày bọn hắn tiên sinh xem ra hôm nay diệp ra buổi đấu giá từ thiện là không làm được ta chuẩn bị đi tiết ra uống rượu ngươi tới hay không chu thiên cùng tiết tự tại là bạn vong n i ê n lần này tới mục đích chỉ có hai cái thứ nhất cho phong lâm kinh hỉ nói cho hắn tiến vào hóa hình cảnh giới thứ hai chính là cùng tiết tự tại tâm sự giang thị cùng vân thị mặc dù rất gần nhưng hai người bình thường không thế nào gặp mặt phong lâm cười hạ nói ra ta đem bên người bận chuyện xong liền đi qua t ố t chu thiên gật gật đầu liền lên trước bắt lấy chu tử dĩnh chuẩn bị cùng nhau đi chẳng qua chu tử dĩnh nói muốn cùng từ n h ư ợ c ảnh tại một khối chu thiên cũng không để ý trước hết một bước chạy tới ha ha tiểu lâm a không nghĩ tới ngươi cùng chu thiên tiên sinh quan hệ tốt như vậy vương cầm nợ nụ cười đi tới cho người ta một loại hiển thê lương mẫu cảm giác Trước Thiên sát. trong tức tranh biệt. ta thừa chút từ từ ta Cương Vương dương ngươi, nhưng ngươi Cầm, chuyện chua, cũng có đặc có cứu Phong nhìn khí, hệ không Ha ha, Phong nhận khi mình nhi lại, nói nói, liệu gần gang quan ban nữ gì địa đầu đầu quay quay Lâm Lâm, âm xem xem là phúc phần của nàng vương cầm là không muốn mặt phong lâm hiện tại cũng không phải bình thường người cùng chu thiên quan hệ tốt cùng diệp tâm quan hệ tốt mấu chốt diệp tâm sau lưng còn có một cái tông sư loại người này tiền đổ vô lượng a nàng cảm giác mình dường như nhìn thấy ánh dạng đông có thể tại mấy năm gần đây mang theo nữ nhi nở mày nở mặt về nhà ngoại lúc này phong lâm điện thoại chấn động một chút hắn lấy ra mắt nhìn diệp tâm đã đem mẹ của nàng tiếp đi chẳng qua đi được là cửa hông các ngươi chơi ta còn có việc phong lâm thuận miệng nói một câu liền đẩy xe lăn rời đi xuống núi thời điểm mạnh trường sinh cười hỏi để ta đoán một chút nữ nhi của nàng có phải là cái kia đại đại muội tử nói nhảm còn không phải theo ngươi học phong lâm trận mắt chừng một cái kỳ thật hắn lúc còn trẻ càng thiên hướng về lồ di chính là loại kia dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu dáng người tấm phẳng tịnh lệ muội tử nhưng mạnh trường sinh một mực cho hắn con thâu lại khổ không thể khổ hài t ừ tư tưởng vóc người đẹp nữ nhân mới thật sự là nữ nhân vừa mới bắt đầu phong lâm còn có chút mâu thuẫn về sau thật là thơm nhan ức bạch cùng diệp tâm về trước đi phong lâm cũng mở ra sau khi cửa xe Tính cả xe lăn đem mạnh trường sinh nhét vào đằng sau hắn lái xe tiến về thủy tiên hội sở đến sau này phát hiện diệp tâm bọn người thì ở lầu một quán bar đương nhiên trước mắt quán bar vẫn là một người khách nhân cũng không có phong lâm đẩy xe lăn đi vào đại sành phong lâm tiên sinh diệp tâm mỉm cười gọi một tiếng đi trên lầu nói đi phong lâm một mực đẩy mạnh trường sinh xe lăn đi vào thang máy diệp tâm mấy người cũng cùng đi theo tiền đến so với những người khác diệp đan như là lưu mộ mô đi dạo đại quan viên do xét bốn phía hết thảy đi vào tầng thứ chín n h a những t r ư ớ năm này vân thị biến hóa thật lớn diệp đang cười nhéo một cái diệp tâm mặt biến hóa của ngươi lớn hơn diệp tâm thở dài ta từng ư nghĩ tới ta lại biến thành so ma mà, mà còn muốn lão cái kia a di hiện tại nơi này không có người ngoài ngươi có chuyện gì có thể nói phong lâm bắt chéo hai chân hai tay ôm c á i ốc ta biết ngươi không có mất trí nhớ còn tại mỉm cười diệp đan thu liễm nụ cười nhưng ta thật nghĩ không ra ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể lập tức nói cho ta dù sao ngươi bị giam mấy chục năm đều không nói ra đi phong lâm buông bông tay m ặ t không chút thay đổi nói biết sao có thể trợ giúp ngươi chỉ có ta diệp đan cười nói ta là thật không nhớ nổi nếu không ta đã sớm nói ai nguyện ý bị giam lòng mấy chục năm ta biết ngươi có nỗi khổ tâm t h như ngươi thân là một cái mẫu thân mặc cho nữ nhi bị bắt nạt lại thờ ơ nhìn tận mắt diệp tâm bị đuổi ra khỏi nhà thậm chí bị người đuổi giết ngươi đều chẳng quan tâm phong lâm nói đến đây nơi xa uống rượu mạnh trường sinh cũng như người nhìn về bên này tới diệp đan sắc mặt đ ô n g nhiên biến đổi hỏi là diệp da người truy sát nàng a diệp da loại kia nhắc tay có thể diệt sâu kiến đáng nhắc tới sao phong lâm hữu môi khinh thường giết nàng chính là cựu hữu vùng đất diệp đan con ngươi đột nhiên co lại ta thật nhiều hiếu kỳ diệp tâm loại nữ nhân này còn sống đến cùng bần ai con mắt đường, đường cựu vùng đất tại sao phải r ế t tay trói gà không chặt nữ nhân phong lâm sờ lên c ằ m nói xong cũng quay người rời đi nhị ra ta về trước đi phong lâm vỗ xuống mạnh trường sinh bà vai đi vào thang máy công tâm đây là thẩm vấn phạm nhân thường xuyên dùng đến phong lâm liền nhìn nàng có thể nghẹn bao lâu thiết ra phong lâm đến sau này tiếp tự tại cùng chu thiên hai người đang ở trong sân uống rượu chu thiên nhìn thấy phong lâm vội vàng đứng lên với gọi phong lâm tiên sinh n h a n h ngồi rượu đều chuẩn bị cho người tốt ta cũng là mới biết được phong lâm tiên sinh là chu thiên ân nhân tiết tự nhiên cũng là ân nhân của ta tiết tự tại cười dơ ly rượu lên trước kính một chén khách khí phong lâm ngồi xuống lần này tới cũng không phải uống rượu hắn ngồi tiếp uống một chén hỏi thăm tiết tự tại ngươi cũng coi như vân thị lão nhân ta muốn biết diệp già sự tình diệp ra tại vân thị coi như cao điệu diệp khai kia cái bại gia tử mọi người đều biết diệp yên càng là một đám nữ phú nhị đại đại t ỷ đại tiết tự nhiên có chút kỳ quái giải thích vừa rồi hắn cùng chu thiên nói chuyện trời đất thời điểm đã đại khái biết diệp già xảy ra chuyện gì phong lâm bên người thế nhưng là có cảnh giới tâm sư chỉ cần hỏi tham diệp ra chẳng phải được tại sao phải hỏi mình người ngoài này ha ha ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút lần này tới thuận tiện nói cho ngươi một tin tức kiểu hữu vùng đất đại nhân vật muốn tới vân thị phong lâm cười tủm tỉm nói nói mười tám địa sát cái gì địa sát tiết tự tại dọa đến đằng đứng dậy không nghĩ tới địa sát kiểu hữu vùng đất đỉnh cấp chiến lược hết thệ có bảy mươi hai cái địa sát chu thiên chỉ là nghe qua kiểu hữu vùng đất danh hiệu đối nó cũng không hiểu rõ tiết tự tại cười hỏi lão chu ngươi biết thiên cường a thiên cương ta đương nhiên biết đây là hoa hạ bí ẩn quân đoàn châu âu giáo đình chờ một chút thế giới cổ võ giả quyền uy xếp hạng chiến lược bản danh sách chu thiên gật gật đầu thiên cương lại kêu trời cương đ ổ hết thể có ba mươi sáu người châu âu giáo đình thì là phiên dịch thành ba mươi sáu thần tướng những người này cực kỳ c ứ n g hãn là giữ gìn cổ võ giả thế giới cân bằng chiến lược mạnh nhất phong lâm tiên sinh là bí ẩn quân đoàn người hẳn là rõ ràng hơn a tỷ như chúng ta hoa hạ tử dạ số một chết y đứng hàng ngày thứ hai cương cũng là hoa hạ sắp xếp trước nhất người tiết tự tại mỉm cười nhìn về phía phong lâm theo sát phía sau chính là ngày thứ ba c ư ờ n g t ử d ạ số hai chết ngộng chu thiên tại trước đó nói chuyện trời đất thời điểm cũng nghe nói tiết tự tại nói phong lâm là quốc gia người bất quá hắn cảm thấy phong lâm loại này không nhanh không chậm tính cách hẳn là những cái kia cùng quốc gia hợp tác gần thế gia tộc phong lâm cười gật đầu đương nhiên nghe nói qua kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh người không có người so phong lâm hiểu rõ hơn thiên cương đồ nói trắng ra chỉ là bên ngoài xếp hạng tỷ như hắn nhị ra phong lâm còn chưa hề nhìn thấy mạnh trường sinh sử xuất toàn lực tuy nói hiện tại hắn lão nhưng thật lấy mạng tương bác phong lâm cảm thấy mình không phải là đối thủ đương nhiên hoa hạ còn có một cái thần bí bộ môn gọi vô gian nơi đó mới là hoa hạ cấp cao nhất chiến lược chẳng qua loại chuyện này cũng liền phong lâm người trong cuộc này biết người ngoài hoàn toàn không biết tại một loại cổ võ giả trong mắt chết y là cái truyền thuyết chu thiên thần sắc khẽ giật mình đột nhiên hỏi lao tiết chẳng lẽ kiểu h u vùng đất địa sát là vì đối tiêu thiên cương không sai kiểu h u vùng đất mục đích là phá vỡ thế giới đã các ngươi có ba mươi sáu thiên cương vậy chúng ta liền thất thập nhị địa sát tiết tự tại cười gật đầu tiếp tục nói t ân địa sát không bao gồm tông chủ tông chủ đều là người cao ngạo làm sao lại gia nhập địa sát đây không phải cảm giác kém một bậc sao tiết tự tại cười giải thích thì ra là thế nói cách khác cựu h u vùng đất trừ tông chủ bên ngoài chiến lược thứ mười tám người muốn tới vân thị chu thiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên có lẽ nơi này muốn phát sinh đại sự mặc dù ta cùng cựu u vùng đất có thủ nhưng ta loại thực lực này vẫn là không đi tham gia não nhiệt Kết tự tại chờ ư ờ i lắc đầu, n ì n Phong lâm hỏi nói, tiên sinh đã nhận được tin tức, quốc gia phương diện hẳn là cũng muốn hành động Không ràng, cùng quan này chuyện bí ẩn, chắc chắn sẽ không nói cho ta. Phong về phía hợp hỏi chỉ hệ chắc cho bí gia ta gia ta. loại Lâm là là Lâm đi. tức, tác, sẽ đã được ư quốc quốc c rõ i nói lắc chuyện này còn đầu, đến này kết h Chờ ô n g có cáo. báo k thúc về sau vẫn là báo cáo một cái đi mặc dù hắn cũng biết phía trên nhất định sẽ nói giao cho hắn đến xử lý ở đây cùng bọn họ uống mấy b ì n h bạch phong lâm chuẩn bị đi trở về hắn vừa mới ngồi lên vị trí lái mở một đoạn ngắn mới nhớ tới mình đây là rượu giá lần này hắn uống cũng không ít hơi có chút men say được rồi lúc bình thường vẫn là làm tuân thủ luật pháp tốt công dân đi phong lâm lấy điện thoại di động ra đảo danh bạn từ nhược ảnh hẳn là đang bận loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần làm phiền lao tứ lao thất thế là hắn cho triệu thanh thanh phát cái tin tức dù sao hiện tại không có khởi công để nàng hỗ trợ mở xe chẳng được bao lâu triệu thanh thanh liền xuất hiện ở phía xa vội vàng chạy c h ậ m tới phong lâm ngươi uống rượu rồi triệu thanh thanh hôm nay mặc vàng nhạt váy liền áo ghé vào trên cửa sổ hỏi ân mới vừa rồi cùng bằng hưu uống một điểm giao cho ngươi đưa ta đi từ nhược ảnh biệt tự là được phong lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế đối triệu thanh thanh cười nói được rồi triệu thanh thanh có chút khẩn trương ngồi tại điều khiển vị nàng điều động chỗ ngồi ngoài miệng nói l ầ m bẩm t r ư ớ c buông tay sát d ẫ m ly hợp treo một ngăn ẩm ẩm xe đột nhiên liền bay ra ngoài phong lâm giật nảy mình vội vàng nói phanh lại、Tốt. triệu ố t t thanh thanh d ẫ m mạnh đến cùng xì xì thử cương đại quán tính để triệu thanh thanh thân thể đ ỗ n g nhiên nghiêng về phía trước lúc này nàng mới phát hiện mình quá khẩn trương q u y ế n h ị dây nỉ tan toàn、Xoát. nàng vốn cho rằng đầu sẽ đập đến nhưng thân thể lại đột nhiên dừng lại chỉ thấy phong lâm cánh tay ngăn tại trước người nàng vừa vặn ngăn lại nàng triệu thanh thanh vốn là muốn nói tạ ơn có điều phát hiện phong lâm tay vừa vặn tại trước người nàng vị trí khuôn mặt đỏ đều có thể chạy ra nước thật có l ỗ i vừa rồi sốt ruột cứu ngươi không có chú ý phong lâm ngượng ngùng thu tay lại trong lòng cảm thán một tiếng đây cũng quá bình đi cùng từ nhược ảnh tranh lệch quá nhiều không có không có việc gì triệu thanh thanh cúi đầu nhỏ giọng nói thật xin lỗi phong lâm ta kiểm tra qua bằng lái về sau liền không có chạm qua xe nàng lúc trước kiểm tra bằng lái thời điểm còn tại lên đại học lao ba vẫn còn đang đánh công chính nàng dựa vào mấy học kỳ về vặt kiếm mấy ngàn khối tiền vốn là muốn phụ cấp gia dụng chẳng qua ba ba của nàng nói để nàng kiểm tra bằng lái tương lai sớm tôi muốn dùng đến từ khi kiểm tra qua bằng lái đến bây giờ nàng còn không có sở qua một lần xe không có việc gì ta tìm trở dùm là được phong lâm vỗ xuống triệu thanh thanh b ả vai thật có lỗi triệu thanh thanh chủ động xuống xe chuẩn bị ngồi ở phía sau lại đột nhiên nghe được có người gọi nàng là triệu thanh, thanh sao phong lâm cũng kỳ quái quay kiếm xe xuống pha lê nhìn qua bên ngoài từ đằng xa đi tới một đôi tình lữ còn mặc tình lữ trang nói chuyện chính là nữ nhân trong đó n h u ộ n mái tóc màu vàng nóng tướng mạo bình thường bên người nàng nam nhân có chút béo là triệu thanh thanh a ta là lý viên a ngươi quên rồi đại học chúng ta là một lớp cái này tóc vàng nữ nhân đi tới cười nói nhà là ngươi a triệu thanh thanh gật đầu ngươi làm cái gì vậy đâu lý v i ê n hỏi ta vừa rồi ngươi tốt ta cùng thanh thanh vừa rồi uống một chút rượu chuẩn bị tìm trở dùn về nhà phong lâm đi xuống xe đứng tại triệu thanh thanh bên cạnh nói phong lâm trên người rượu đế vị truyền lại đến hai người lỗ mũi để bọn hắn nghĩ lầm triệu thanh thanh cũng uống rượu triệu thanh thanh không khỏi mắt nhìn phong lâm chỗ hắn chỗ giúp mình giải vây lần này nói bọn hắn đều uống rượu cho nên không thể lái xe ha ha ha ta cùng lão công ta vừa vặn không có việc gì để hắn đưa ngươi nhóm trở về lý viên cười ôm bên người nam nhân dạng này vừa vặn cảm ơn các ngươi phong lâm gật gật đầu lão công loại này xe nát ngươi có thể mở a lý viên hỏi thăm nói dù sao chúng ta mở đều là tự động cản phong lâm lập tức thu liễm nụ cười nguyên bản cảm thấy triệu thanh thanh bằng hữu cũng không tệ lắm không nghĩ tới là loại người này lao tử cái này rõ ràng là xe mới mở chậm một chút hơi làm quen một chút là được cái này nam nhân cười ngồi tại điều khiển vị triệu thanh thanh có chút kỳ ạ nghi mắt nhìn phong lâm phong lâm thì là cười điểm hạ nàng mi tâm lên xe thanh thanh a vị này là bạn trai của ngươi phải không ngồi phía trước sắp xếp lý viên quay đầu lại hỏi hán hán ân ta là thanh thanh bạn trai phong lâm gật, gật đầu làm sao gần đây sinh ý phá sản rồi làm sao mở loại xe này lý viên cười híp mắt hỏi cái nụ cười này mang theo khinh miệt phong lâm cũng không thèm để ý cười nói không có phá sản thích loại này t h ầ n xa phốc phốc người thật biết nói đùa lý viên cười phun ra ngoài thanh thanh ngươi bây giờ có phải là hối hận năm đó ta liền nói để ngươi đồng ý phú nhị đại truy cầu ngươi còn mắng ta dừng lại nói ta không đủ bằng hữu triệu thanh thanh một mực túi đầu không nói gì năm đó lý viên bị một cái phú nhị đại mua được lao xưng nàng sinh nhật mang triệu thanh thanh đi cờ tờ vờ ca hát triệu thanh thanh vốn là muốn đi nhưng trở ngại lý viên vẫn là ngồi xuống trong lúc đó bị lý viên rót không ít rượu về sau nàng thừa cơ rời đi cho phú nhị đại cùng nàng đơn độc không gian lúc ấy triệu thanh thanh lập tức chạy sau đó liền cùng nàng t u y ệ t giao còn tốt nàng để ý không có triệt để uống say muốn không phải hậu quả khó mà lường được ta không hối hận triệu thanh thanh mắt nhìn phong lâm thanh âm thanh thúy đ ừ n g giả bộ ngươi không hối hận vì cái gì chúng ta họp lớp chưa từng gặp ngươi còn không phải ngại mất mặt thừa nhận đi mở loại này xe nát ta cũng không mặt mũi đi lý viên đang nói mắt nhìn nàng nam nhân chúng ta đã thay đổi góc kỳ ha ha ca môn ngươi vừa rồi đi nói cái kia a lý viên lão công c ư ờ i hỏi đông khu biển mây khu biệt thự phong lâm nhắc nhở một tiếng phốc phốc lý viên nghe đến đó lại p h u tới phong lâm kỳ quái c a o mày ngươi cười cái gì ta cười ngươi t r ă n g b ê không có tiền liền hào hào cố gắng dừng ở khu biệt thự ngươi liền có biệt thự a lý viên thanh âm có chút xem t h ư ờ n g nàng đối loại sự tình này rất quen thuộc đã từng nàng cũng giống như vậy phi thường tự ti ban đầu ở vân thị lên đại học Có hai cái hai b ằ nàng g cùng hưu n đồng hương, mỗi lần mỗi cảm á cái xá c cô cạnh nông thôn. Cũng sẽ ở huyện thành cấp cao cư xá trước xuống xe, sau đó lại đi bộ mấy cây c nàng ngồi Nàng không bằng nàng huyện thành bên nông thôn. huyện thành xuống nhà. Nàng đều để đó đi về buýt. kêu hưu, hai biết tại lại một mấy bộ xe xe, vì sau ở ở sẽ số thấy phong lâm cũng giống như vậy vì không để cho mình quá khó nhìn cố ý nói b i ệ t tự, để bọn hắn nghĩ lầm phong lâm cùng triệu thanh thanh ở tại b i ệ t tự. đúng vậy a c a m ô n chúng ta cũng không có chê cởi ngươi chẳng qua ngươi thổi thời điểm muốn phù hợp thực tế ngươi cái này ngũ lăng hoành quang tiến khu bê tử không cảm thấy đột n ộ t sao lý viên bạn trai cũng nói theo Trước âm dương quá khí nói chuyện tranh chua phong lâm cũng không có nghĩ đến bọn hắn nhạy cảm như vậy hắn chỉ là thuận miệng nói địa điểm bọn hắn có thể liên tưởng nhiều như vậy nhưng ta thật ở bên kia ở a phong lâm mỉm cười giải thích ai huynh đệ ta biết ngươi muốn mặt mũi nhưng ngươi cũng không thể làm loại này mở a tốt lao công nói ít vài câu đã người ta để chúng ta mở đến nơi đó chúng ta đi là được rồi lý viên cùng bạn trai của nàng kẻ s ư ớ n g người họa lại âm thầm trào phúng một chút phong lâm cùng triệu thanh thanh lướp nhau triệu thanh thanh tràn đầy không có ý tứ cúi đầu xuống nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt nhận biết đồng học t r o phúng nàng thì thôi không nghĩ tới đem phong lâm đều tác động đến toàn bộ trong xe xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh lý viên nhưng không thể bỏ qua loại cơ hội này nàng đối triệu thanh thanh chỉ có hận ý lúc trước cho cái k i a phú nhị đại sáng tạo cơ hội rõ ràng cũng là vì triệu thanh thanh triệu thanh thanh không những không linh tỉnh còn tại ngày thứ hai trong lớp đ ố i nàng phát nôn bừa bãi dẫn đến đại học về sau mấy năm nàng đều không ngóc đầu lên được ha ha thanh thanh đã các ngươi ở tại khu biệt thự ta muốn hỏi một chút là bao nhiêu tiền mua chờ chúng ta kiếm mấy năm tiền cũng chuẩn bị rời đi qua lý viên mỉm cười quay đầu lại không nhiều hơn tám triệu phong lâm nghe từ nhược ảnh nói qua đại khái chính là cái giá tiền này ha ha ha lý viên lại che miệng cười lên thân thể đều run r ậ y theo ca môn tám triệu nguyên lai、like、không nhiều à ta xem như mở mang hiểu biết phong lâm sắc mặt cũng âm c h ầ m xuống hơi trào phúng một đôi lời hắn coi như là tại đánh rắm mấu chốt nữ nhân này giống như nghiện xác thực không nhiều xem ra kiến thức của ngươi còn chưa đủ phong lâm ôm triệu thanh thanh bà vai nhàn nhạt cười nói ai được rồi người cao hứng liền tốt lý viên thở dài người sợ không mặt mũi cây sợ không có da thật gặp được loại này không muốn mặt người nàng cũng không có cách nào mấy phút đồng hồ sau chiếc xe này rốt cục đi vào biệt thự trước cổng chính lý viên bạn trai đẩy hạ kính mắt quay đầu lại nói ra huynh đệ đến trực tiếp tiến vào đi thôi phong lâm đối hắn nói ha ha hắn lại c ư ờ i dưới giải thích nói huynh đệ ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút loại biệt thự này khu cỗ xe đều cần giấy thông hành người bình thường xe là không vào được ta biết à các ngươi nhỏ óc gì hẳn là liền vào không được nhưng xe của ta có thể đi vào phong lâm lúc trước mua xe trở về cố ý để từ nhược ảnh cho hắn thỉnh cầu một cái giấy thông hành ngươi không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại a lý viên bạn trai khinh bị bĩu môi đạp xuống chân ga hướng biệt thự đại môn lái đi cổng bảo an đẻ xuống chốt mở tự động lan can dâng lên mở ra một con đường lý viên liền đợi đến c h à o phúng đâu đột nhiên phát hiện lan can thăng lên rồi nàng không quên dò xét phía trước phát hiện phía trước không có cái khác xe chỉ có bọn hắn trước này đi vào a làm sao bất động rồi đậu ở chỗ này rất không lễ phép phong lâm mặt không biểu tình nhìn về phía hai người hai người lập tức cảm giác mặt đỏ tới mang thai xấu hổ vô cùng đông nhiên lý viên ánh mắt sáng lên vừa cười vừa nói các ngươi hẳn là công ty dọn nhà hoặc là làm nhân viên quét dọn à. đúng à. ta làm sao không nghĩ tới làm nhân viên quét dọn người sẽ có lâm thời giấy thông hành lý viên bạn trai cũng đi theo gật đầu lái xe hướng bên trong biệt thự đi đến thanh thanh ngươi cái này đồng học thật có ý tứ phong lâm âm dương quay khí nói chuyện tranh chua cười lên sau đó nói câu thịnh tình t ư ơ n g nếu như các ngươi cảm thấy ta là nhân viên quét dọn sẽ để cho các ngươi có mặt mũi vậy ta chính là n g ư ơ i lý viên cảm giác trên mặt nóng bỏng để nàng tạm thời không cách nào suy nghĩ không biết phải nói gì đúng phía trước rẽ phải đi thẳng đến cuối cùng phong lâm nhắc nhở một tiếng lý viên bạn trai trầm mặc không nói mở đến cuối cùng phong lâm phát hiện từ nhược ảnh trước biệt thự ngừng lại ba chiếc xe một cố mẹ xe đét benzet là từ nhược ảnh một cố a không b ộ t là tiêu m ộ c đi làm xe còn có một cố màu trắng bảo mãn ă m hệ treo giang thị bảng hiệu nhớ kỹ là trụ tử dĩnh xe liền ngừng chỗ này đi phong lâm chỉ vào bên cạnh chỗ đậu xe sau khi xe dừng lại phong lâm bọn người tất cả đều xuống xe phong lâm tới trước đến biệt thự trước cổng chính ấn xuống hắn vân tay đại môn tự động mở ra nhìn đến đây lý viên cùng bạn trai nàng tất cả đều được liền xem như nhân viên quét dọn người ta nhiều nhất cho cái dự bị chìa khóa làm sao có thể để hắn ghi chép vân tay đâu phong lâm nhìn xem đ ỡ đẫn hai người còn nói câu thịnh tình thương ha ha nhà này biệt thự quá lớn sạch sẽ, sẽ muốn thật lâu cho nên chủ hộ dứt khoát để ta thu vân tay chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe ra phong lâm lời nói bên trong ý vị đúng các người đem chúng ta đưa tới trở về còn muốn ngồi taxi chút tiền này ta khẳng định phải thanh lý phong lâm lấy điện thoại di động ra đi hướng hai người cố ý mở ra điện thoại ngân hàng lộ ra bên trong hơn hai ngàn vạn a ta chỗ này làm sao có hai ngàn vạn đâu a ta nhớ tới nhà này chủ hộ tiền mặt quá nhiều sạch sẽ không tiện liền tạm thời tồn tại ta chỗ này phong lâm âm dương bài khí nói chuyện tranh chua có thể nói chơi đến cực hạn lý viên cùng bạn trai nàng sắc mặt bỏ bừng giống như là bị người quất mấy cái tát hận tìm không được cái lỗ để c h u i vào biệt thự có vân tay miễn cưỡng có thể giải thích nhưng người ta điện thoại ngân hàng hai ngàn vạn tuyệt không phải giả lại thêm t r ư ớ c biệt thự ngừng phải xe mẹ xe đép bén sét bảo mãn năm hệ những cái này đều xem như xe sang người chứng minh nhà có xe chỉ là không có mở mà thôi ha ha ha không cần chuyển tiền tiên sinh thanh thanh tỷ vừa rồi chúng ta chỉ là nói đùa đâu chúng ta vừa vặn đến đông khu có chút việc đi trước lý viên định nọt mà cười cười lập tức giữ chặt bạn trai nàng rời đi ta nhớ được cư xá còn có rảnh rỗi biệt thự các ngươi không phải muốn mua sao ta cho người phụ trách nơi này lên tiếng chào hỏi hiện tại chúng ta liền đi qua phong lâm đối bóng lưng của hai người hô ha ha không cần nơi này cách chúng ta chỗ làm việc có chút xa lý viên cười quay đầu lại sau đó mặt đen lên lập tức lôi kéo nàng nam nhân nhìn xem cùng chạy trốn đồng dạng dừng a cùng lao tử chơi phong lâm đứng m ô i đối triệu thanh thanh nói nói, đi vào ngồi một chút đi cái này không tốt lắm đâu triệu thanh thanh có chút khẩn trương cúi đầu phong lâm có nơi này vân tay có phải là đại biểu từ nhược ảnh đồng ý phong lâm truy cầu hai người đã ở chung vậy bọn hắn là tình lữ mình lại cùng phong lâm dây dưa không phải liền là t i ể u tam sao để ngươi tiến đến liền tiến đến phong lâm giữ chặt triệu thanh thanh tay hướng trong biệt thự đi đến vừa mới mở ra đại môn liền thấy từ nhược ảnh dơ bình trang địa chóng mặt nói đến tiếp tục uống trên ghế s a lon bên cạnh phân biệt nằm tiêu một cùng chu t ừ dĩnh hai người gương mặt bên trên tất cả đều là h n g đỏ mùi rượu thông thiên ha ha phong lâm ngươi rốt c ũ n đến uống rượu công ty của chúng ta muốn phát đạt từ nhược ảnh lại đi miệng bên trong ngực một hớp trực tiếp h ẹ một tiếng phun ra tiếp lấy nàng cũng đổ ở trên ghế s a lon phong lâm nhìn xem trên mặt đất tất cả đều là lon nước khẽ lắc đầu mấy cái này nữ nhân còn rất có thể uống đ ồ n g nhiên phong lâm dường như nghĩ đến cái gì hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía triệu thanh thanh thanh thanh n g ư ơ i đi về trước đi nơi này giao cho ta thu thập n g ư ơ i triệu thanh thanh sắc mặt lập tức đỏ bừng thấp giọng chất vấn ngươi có phải hay không muốn đối các nàng làm chuyện xấu chương một trăm bốn mươi bảy dậu đồ bịm leo thanh thanh ngươi có ý tứ gì ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này phong lâm lạnh lùng mà hỏi hắn chỉ là muốn đem mấy người này ôm đến gian phòng thuận tiện cho từ nhược ảnh đổi bộ y phục dù sao nàng đều nhả đến trên thân cái này rõ ràng là một kiện quan tâm bằng hữu ấm lòng nhỏ cử động bất quá nói trở lại trước mắt ba người hai cái đều là vị hôn thê của hắn còn có một cái chu tử dĩnh cha nàng cũng ước gì để nàng gả cho mình thích hợp tiếp xúc cũng không có gì tư tổng là bạn gái của ngươi nàng liền giao cho ngươi còn lại hai người ta đến giúp đỡ triệu thanh, thanh lấy g i khí đối phong lâm nói phong lâm nhịn không được cười lên triệu thanh thanh loại nữ nhân này nghiêm túc coi như có thể nàng cương ngạnh cùng từ nhược ảnh khác biệt từ nhược ảnh cường ngạnh tràn ngập ba khí lợi ngầm là ngươi nhất định phải nghe ta nàng cương ngạnh là cho người một loại tiểu gia bích ngọc thương tiếc để người không đành lòng cự tuyệt nàng vạn nhất khóc làm sao bây giờ thanh thanh ta chủ yếu là sợ ngươi phiền phức ngươi nhìn từ nhược ảnh như thế lớn nàng thể trọng ngươi có thể chứ phong lâm cười hỏi triệu thanh thanh trận mắt chừng một cái ta đương nhiên có thể từ tổng căn bản cũng không nặng vậy ta liền không khắc khí ba người này giao cho ngươi triệu thanh thanh ở chỗ này phong lâm cũng lời ư làm một chút tiểu động tác hắn trước ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao ca mê ra chỉ vào bắt đầu bận rộn triệu thanh thanh chứng minh mình vô tội tỉnh đến lúc đó nói xấu chính mình triệu thanh thanh trước hết nhất nâng từ nhựa ảnh mang theo nàng tiến về phòng vệ sinh giúp nàng dọn dẹp một chút thân thể phong lâm cũng động thủ đem nơi này lon nước sửa sang một chút c h ọ n vẹn bận rộn chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ phong lâm rốt cục đem phòng khách quét sạch sẽ triệu thanh thanh cũng đều lần lượt đem ba người đỡ đến gian phòng chỉ là đem giày của các nàng cùng áo k h á t thoát dùng chăn mền che lại các nàng thanh, thanh. đến uống chút đồ vật phong lâm từ trong tủ lạnh xuất ra đồ uống đôi xuống lầu triệu thanh thanh phát tay tạ ơn triệu thanh thanh cũng hơi có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi phong lâm nhìn qua triệu thanh thanh gương mặt nhẹ giọng cảm thán một tiếng rõ ràng là phong hoa chi niên tâm địa tiện h lương nhưng lại thành cô nhi có đôi khi lao thiên quá không công bằng triệu thanh thanh ở chỗ này có chút công n g ệ đồ uống uống xong về sau nàng liền đứng lên nói ra phong lâm nếu như không có việc gì ta liền đi trước xe taxi tiền ta cho ngươi không thể bạch để ngươi chạy hai chuyến phong lâm từ trong túi xuất ra túi tiền không cần từ tổng nói lần này thương phẩm thành công sẽ cho ta đại hồng bao triệu thanh thanh nói xong liền bên cạnh lắc đầu bên cạnh rời đi phong lâm cùng triệu thanh thanh cùng nhau rời đi đưa mắt nhìn nàng ngồi lên xe taxi trở lại biệt thự phong lâm nằm trên ghế salon nhắm mắt trầm tư cựu ưu vùng đất địa sát đến cùng tới đây làm gì vân thị có cái gì v ậ t kỳ lạ sao đ ỗ n g nhiên phong lâm nghĩ đến một sự kiện nhớ kỹ ngụ hiến tử nam nhân chính duyên nói mặt trên muốn giết diệt tâm so sánh dưới trên ầ n a hóa địa thôi tiến trình hình cảnh giới, địa vị khẳng định giới, quần, u vào so d cao hơn không ít. Xem ra cần ít. bớt thời gian, tại thôi Xem ra gian, quần miệng, lầu phòng ngủ tiêu một yếu ớt tỉnh lại nàng vào hạ huyện thái dương cảm giác đầu còn chóng mặt nàng có chút những người vừa hay nhìn thấy trước mặt từ nhược ảnh nàng nghĩ xem di động thời gian lại phát hiện mình quần áo bị thoát ngay từ đầu nàng còn không có để ý đứng dậy đi tìm y phục của mình lại bởi vì kéo theo cái chén để từ nhược ảnh cùng chu tử dĩnh cũng dần dần thanh tỉnh a đầu hơi choáng từ nhược ảnh ô n đầu mắt nhìn bốn phía lại phát hiện bên người tiêu mục cười nói đa tạng ngươi đem ta mang tới tới ngươi có phải hay không quên rồi ta đã sớm nằm trên ghế s a lon đi ngủ không phải ngươi dịu chúng ta tiến đến sao tiêu mục kỳ quái hỏi ta không có a d ĩ n h dĩnh là ngươi đem chúng ta dịu vào đến sao từ nhược ảnh vớt mắt hỏi ta là cái thứ nhất thé xịu chu tử dĩnh lúc trước bởi vì trái tim có tổn thương cha nàng cấm chỉ nàng uống rượu hôm nay vẫn là lần đầu lượng lớn uống rượu có chút không quen sớm nhất một cái nằm xuống cái gì không phải là các ngươi Cũng không phải ta. từ lâu、so、hai, hai lan can trong kẽ hở vừa hay nhìn thấy phong lâm nằm trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi ba mỹ nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt tất cả đều đò bừng sau đó liền mang theo nộp khí các nàng không tin phong lâm đang cởi ít cáo thời điểm không lén lút đụng các nàng một chút muốn nói trong đó tức giận nhất chính là từ nhược ảnh liên n ă n g đổi quần áo nói không chừng đổi thời điểm phong lâm đã len lén hút nghĩ tới đây từ nhược ảnh con mắt đều có thể toát ra lửa tới phong lâm từ nhược ảnh bỗng nhiên từ thang lầu lao xuống đi khoảng cách ghế s o f a một m năm khoảng cách liền v ọ t lên đánh một t ù i t r ò n đ ệ n vào phong lâm trên bụng cợt m ơ n ở phong lâm hít sâu một hơi hắn còn chưa kịp phản ứng từ nhược ảnh một hơi gặm tại phong lâm trên bờ vai ngươi làm gì phong lâm hai tay ôm lấy từ nhược ảnh đầu muốn đưa nàng đầy ra bọn tỉ muội mau tới hỗ trợ từ nhược ảnh không phải phong lâm đối thủ thân thể đang bị hắn đẩy ra tiêu mục thay thế cũng đi theo nhảy dựng lên đặt ở từ nhược ảnh trên thân cợt mờ n ở phía dưới cùng nhất phong lâm lại gọi một tiếng chu tử dĩnh cũng nhảy lên lại cho phong lâm gia tăng nhanh một trăm cân các ngươi điên rồi phong lâm bị đặt ở phía dưới cùng nhất n h ì n không được quát ngươi không muốn mặt dậu đổ bìm leo r á t rưởi ta nhìn lầm ngươi từ nhược ảnh xấu hổ nước mắt đều chảy ra phong lâm vậy mà đối nàng làm loại sự tình này sau này còn thế nào gặp người phong lâm ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì tiêu mục đi theo chất vấn bẩn thỉu một người thì thôi còn đối ba người chúng ta cùng nhau xuống tay chu tử dĩnh cũng đi theo kêu lên phong lâm đại khái minh bạch hẳn là triệu thanh thanh dịu các nàng đi lên thời điểm h ở ít cáo ra chủ yếu phong lâm không có đuổi theo lâu cũng không biết ha ha ta đối với các ngươi làm cái gì trong lòng các ngươi hẳn là đều rõ ràng phong lâm nhàn nhạt cười nói sau đó hắn bỗng nhiên n g h i ê người n g để phía trên ba người đổ vào bên cạnh trên mặt thảm ba người tất cả đều càng thất điên bắt đảo ngươi từ nhược ảnh từ dưới đất bỏ dậy lao nước mắt nói ra phong lâm ta nhìn lầm ngươi c ú t cho ta ta không nghĩ gặp lại ngươi không nghĩ tới ngươi là loại tiểu nhân này hưởng ta cho rằng ngươi là chính nhân có tử tiêu mục trong đầu đã đại khái đ o á n được phong lâm đối nàng làm cái gì nàng thậm chí cảm giác chân có chút đau ta cuối cùng nhìn thấu cách làm người của ngươi chu tử dĩnh con mắt cũng gừng đỏ lên nàng trọn vẹn não bổ một giờ kịch bản phong lâm cả chuẩn bị giải thích đột nhiên lấy điện thoại di động ra mắt nhìn nói với mấy người tốt ta dù sao ta đối với các ngươi cũng không có hứng thú đi các vị nói xong hắn liền lái xe rời đi từ nhược ảnh đám ba người tất cả đều ngồi ở trên ghế salon bôi nước mắt hừ m ọ u cút đi thật sự cho rằng ta là trên tivi loại kia xú nữ nhân ngươi ngủ ta ta liền sẽ yêu ngươi rát rưởi từ nhược ảnh vừa nói một bên nghẹn nào phong lâm xúc phạm nàng d a n h giới cuối cùng dẫu đổ bìm leo nam nhân là đáng xấu hổ phong lâm cũng không để ý các nàng kiểu gì cũng sẽ nhìn ca mê ra coi như không nhìn ca mê ra cũng tốt dạng này vừa vặn từ hôn hai cái vị hôn thê cộng thêm một cái tiểu t h i ế p chương một trăm bốn mươi tám hắn đi phong lâm lái xe tới đến thủy tiên hội sở lầu bảy t ử dạ ba người đã ở đây tập hợp nha nước bạch nhìn thấy phong lâm đến vừa cười vừa nói lão đại vừa rồi cái k i a thôi c ò n để tần gia gia chủ tại vùng ngoại thành chuẩn bị một bộ biệt thự nói nha nước bạch đưa di động giao cho phong lâm phía trên là quay chủ địa điểm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cho địa s á t chuẩn bị phong lâm đưa di động còn cho nha nước bạch dựa vào cái ghế chầm tư chầm tư một lát phong lâm liền bỗng nhiên đứng lên lao tứ cho ta hoa cai trang lần trước chúng ta đi tần gia trăng dung ta dùng đi sao thư không cận bình tĩnh hỏi không cần ngươi trước mắt ti c ẩ m cái thân phận này tương đối cao quý nếu như ngươi lại xuất hiện có lẽ thôi quần sẽ đem tin tức của ngươi cung cấp cho địa sát phong lâm khẽ lắc đầu đến lúc đó có thể sẽ lộ tẩy một mình hắn đi tương đối dễ dàng thư ố t không cận gật gật đầu mang phong lâm tiến về hắn p h ư ơ n g diện rời đi nơi này thời điểm phong lâm nhìn thấy diệp tâm đang cùng diệp đ a n ngồi chung một chỗ nói chuyện tiếm hai người người ở bên ngoài xem ra giống như diệp tâm mới là ma ma diệp tâm chuẩn bị cho ta một tấm ngươi mười tuổi trái phải anh chủ phong lâm nhớ kỹ lúc trước trình d u y n cầm anh chủ đại khái chính là hơn mười tuổi bộ dáng phong lâm tiên sinh chẳng lẽ có đặc thù đam mê diệp đan từ diệp tâm nơi này đại khái biết phong lâm sự t ì n h nửa đùa nửa thật mà hỏi người suy nghĩ nhiều c ứ u ưu vùng đất muốn giết diệp tâm thời điểm cầm chính là nàng mười tuổi trái phải anh c h ủ a di có thể hồi tưởng một chút khi đó xảy ra chuyện gì phong lâm nói xong cũng đi theo tư không cận đi trang điểm diệp đan nụ cười dần dần thu liễm dường như đang hồi tưởng đã từng sự t ì n h chẳng được bao lâu phong lâm liền lại xuất hiện hắn beo lên mặt nạ ra người dán dâu quay nón đổi thân âu p h ụ nếu như không phải tư không cận theo bên người diệp tâm cùng diệp đan thật đúng là không dám nhận cho đây là năm đó ta ảnh t r ụ nhớ kỹ vẫn là tại diệp ra quay t r ụ diệp tâm cố ý từ một quyển sách bên trong lấy ra một tờ ảnh t r ụ lúc này diệp tâm còn rất non nớt giữ lại nam nhân một loại tóc ngắn cặp mắt kia phi thường lớn bên trong có loại vô cùng đáng thương cảm giác ân rất giống phong lâm đem tấm hình này thu lại diệp đan cười hỏi thiên sinh người muốn đi làm gì ta trước đó dùng cái thân phận này kết giao một cái k i u u vùng đất n g i ta muốn hỏi hắn tại sao phải giết đứa trẻ này phong lâm nhẹ nhàng đem tay rơi vào diệp đan trên bờ vai ta cũng sớm nói cho a di cựu vùng đất không dễ chọc ta vì mạng sống hẳn là sẽ từ bỏ diệp tâm ta không có nghĩa vụ bảo hộ nàng nói xong phong lâm liền rời đi nơi này diệp tâm nhìn qua phong lâm lưng ảnh nhẹ nhàng thở dài hắn nói không sai ta thiếu hắn đã đủ nhiều từ nhược ảnh mấy người ngồi ở trên ghế salon xem tv bên trên h ả i kịch chẳng qua phòng khách phi thường yên tĩnh ba người tất cả đều m ặ t không biểu tình chớ nói chi là nụ cười ta nhớ được những cái kia đã kết hôn nói qua nữ nhân lần thứ nhất đều là đau vô cùng phải ta làm sao không có cảm giác ra. làm k h ô người có c ả thử nhìn h thường camera k h ô n làm nhân viên cảnh sát tiêu mục bình thường điều tra lấy chứng đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến camera cái này mở sao mở ra chẳng qua cái này mới biệt thự ta không có trang lỗ kim camera nơi này liền một cái kia phong lâm hẳn là tại gian phòng đối với chúng ta đậu thủ nơi này cũng nhìn không ra cái gì mặc dù nói như vậy từ nhược ảnh vẫn là từ đằng xa trên quầy, đem laptop lấy tới liên tiếp đến hình ảnh theo dõi nhanh chóng hướng phía trước điều hình tượng đi vào mấy người uống say trạng thái từ nhược ảnh một chút xíu tiến nhanh tiêu một cùng chu tử dĩnh hai người đều dò xét cái đầu cẩn thận quan sát bỗng nhiên từ nhược ảnh chóng mặt đứng lên đối ngoài cửa dơ lên n ĩ a theo sát lấy phong lâm cùng triệu thanh thanh liền cùng nhau xuất hiện tại hình ảnh theo dõi nhìn thấy triệu thanh thanh trước màn hình ba người s ắ c mặt tất cả đều khẽ giật mình có nữ nhân hình tượng tiếp tục từ nhược ảnh nhả một thân liền ngã ở trên ghế salon sau đó triệu thanh thanh nâng từ nhược ảnh đi phòng vệ sinh phong lâm còn đem ánh mắt nhắm ngay camera chỉ xuống triệu thanh thanh tựa hồ là đang chứng minh trong sạch nhìn đến đây ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ từ nhược ảnh dường như đoán được cái gì dần dần gắt gọc lên dùng sức cần phím để video tăng tốc phong lâm một mực ở tại phòng khách chỉnh lý các nàng uống lo nước n từ đầu đến cuối đều không có trải qua lầu hai về sau phong lâm cùng triệu thanh thanh cùng nhau rời đi mấy phút đồng hồ sau hắn lại một mình trở về nằm trên ghế s a lon hiển nhiên mới vừa rồi là đi đưa triệu thanh thanh hình tượng dường như ở đây đứng im phong lâm một mực nằm trên ghế s a lon không n ú c ních tiến nhanh đến sau một tiếng từ nhược ảnh từ lầu hai lao xuống đ ỗ n g nhiên nện vào phong lâm trên bụng nhìn đến đây từ nhược ảnh b ộ một tiếng đem laptop khép lại hiểu lầm phong lâm là nàng nhả tại trên quần áo triệu thanh thanh cho nàng đổi quần áo nàng lập tức lấy điện thoại di động ra dung dậy gọi điện thoại bất quá phong lâm trực tiếp cốp máy nàng tiếp tục đánh ngay tốt ngươi phát gọi điện thoại máy đã đóng nghe được thanh âm n này từ nhược ảnh có chút ủy khuất nói hắn khẳng định sinh khí tiêu mục cũng cảm giác toàn thân không thoải mái nàng lập tức đứng dậy đi ra ngoài ta đi tìm hắn xin lỗi tính cách của nàng chính là dám yêu dám hận đã sai liền đi xin lỗi tuyệt đối không chơi nữ sinh thận trọng ta biết hắn ở đâu ta mang các ngươi đi từ nhược ảnh nghĩ đến thủy tiên hội sở thủy tiên hội sở bên ngoài ba người phát hiện phong lâm ngũ lăng hoành quang ngay tại bên ngoài ngừng lại tất cả đều nhẹ nhàng thở ra các nàng cùng nhau đi đến bên trong phát hiện nơi này chỉ có nhân viên cũng không có khác h nhân từ nhược ảnh đi hướng xa xa phục vụ viên n g ư ờ i tốt xin hỏi phong lâm ở đây sao các vị tiểu thư xin chờ một chút đứng tại bên cạnh thang máy phục vụ viên đệ lại thay nghe thấp giọng nói một câu về sau nàng mỉm cười nói nói người ở phía trên xuống tới quá tốt hắn ở đây từ nhược ảnh có chút khẩn trương nắm tay lớn không được nói xin lỗi thời điểm thành tâm điểm cho thêm hắn một chút ban thưởng đinh cửa thang máy mở ra tư nhược ảnh vừa mới chuẩn bị gọi phong lâm danh tự phát hiện bên trong xuất hiện là một cái ngồi lên xe lăn láo giả tư nhược ảnh cùng tiêu mục đều gặp hắn hôm nay tại dịp ra phong lâm còn đẩy hắn xe lăn ha ha mấy vị tìm phong lâm làm gì a mạnh trường sinh chuyển động xe lăn cười tủm tỉm dò xét mấy người cảm giác vẫn được phong lâm vì cái gì không xuống chúng ta là đến nói xin lỗi tiêu mục đi qua nói nói, chúng ta vừa rồi trách o a n hắn oan uổng hắn oan uổng hắn rồi mạnh trường sinh con mắt lập tức neo lại hắn chống đỡ cái cảm thở dài các ngươi tới t r ư ợ phong lâm đi đi rồi người l ừ a gạt ai đây xe của hắn còn ở bên ngoài từ nhược ảnh chỉ vào ngoài cửa xe của hắn không muốn nói muốn rời khỏi giang bắc vừa rồi hai người chúng ta trò chuyện rất nhiều hắn nói đúng các ngươi thực tình chân ý các ngươi lại oan hồn g hắn mạnh trương sinh thật sâu lắc đầu cái gì trước mắt ba người đưa mắt nhìn nhau phong lâm sinh khí đi rồi rời đi giang bắc rồi từ nhược ảnh nước mắt trong chớp mắt rơi xuống nàng lại lấy điện thoại di động ra gọi phong lâm dây số vẫn là nhắc nhở tắt máy lao đầu ngươi gạt chúng ta đúng hay không chu tử dĩnh cũng run g i ọ hỏi ta chương n một trăm bốn mươi chín khó bể phân biệt không phải nam nhân quỳ h ẹ n hỏi không phải liền là đoan đủ ngươi một chút sao chạy cái gì từ nhược ảnh lau nước mắt xoay người rời đi chuẩn bị đi tìm phong lâm hắn cho trợ giúp của mình từ nhược ảnh đều đếm không hết công ty cái này bảo vật vô giá phương thuốc cũng là phong lâm miễn phí đưa nàng chu tử dĩnh cũng giống như vậy phong lâm thế nhưng là cứu nàng một nhà lão ba còn nói t r ả cả đời cũng không hết hiện tại để người ta khí chạy làm sao cho lão ba bàn giao tiêu m ụ c càng l à như vậy mãi mãi c ô ý bàn giao phong lâm là cứu vớt tiêu ra căn bản nếu như phong lâm thật làm làm loạn sự tình còn có thể thông cảm được mấu chốt người ta chẳng hề làm gì mình còn l o a n uổng người ta nàng có thể sẽ cả một đời ngủ không được các ngươi đi đâu mạnh trường sinh vội vàng hỏi mình còn chưa kịp nói đằng sau kịch bản đâu làm sao có thể làm cho các nàng đi rồi còn có nhược Phong ảnh thể tìm Từ đi đâu? Đi tìm phong Lâm. u q anh y đầu lại ó i cái Tìm tìm? Ta gì là hắn nhị n ra ta một cái ngài thoại hắn để hắn n hắn ứng. Mạnh trường sinh ra nhanh cho phong lâm gọi điện thoại từ nhược ảnh vội vàng xoay người tới nhớ kỹ phong lâm chính miệng nói người này là hắn nhị ra cái khác hai người cũng đều vây tới ai phong lâm lần này thật thương tâm hắn nguyên bản dự định là cùng các ngươi kết hôn mạnh trường sinh thật sâu thở dài dứt khoát dạng này các ngươi đồng ý gả cho hắn làm lá bà ta lại khuyên một chút có thể liền trở lại nhị ra ngươi phạm cái gì hồ đồ đâu chúng ta là ba người người điên từ nhược ảnh mắt nhìn bên người hai người nhắc nhở loại sự tình này đơn giản thay cái có thể c ư ớ i mấy cái lao bà quốc tịch chẳng phải được rồi loại quốc gia này lại không phải là không có hoặc là biến thành không quốc tịch nhân sĩ hoa hạ pháp luật cũng liền không cách nào trói buộc mạnh trường sinh rút hạ tàu hút thuốc nữ g trọng sâu x a nói ba mặt một b ư ớ c trước mắt ba mỹ nữ tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ còn có thể chơi như vậy nhất là từ n h ư ảnh nàng tính tình cường thế hơn làm sao lại cùng những người khác chia sẻ mình nam nhân không được không được từ nhược ảnh đầu giống trống lúc lắc đồng dạng lay động ai phong lâm đứa nhỏ này a thật đáng thương mạnh trường sinh lại sâu sắc thở dài các ngươi cố gắng nghĩ đi ta một hồi gọi điện thoại cho hắn chỉ mong có thể khuyên hắn trở về kia cảm ơn trước nhị ra từ nhược ảnh gật gật đầu giữ chặt tiêu một cùng chu tử dĩnh tay rời đi mạnh trường sinh vụn trộm liếc mắt các nàng ba cái cười trở lại thang máy phong lâm đi vào tật ra liên tục đánh mấy mảy mũi hắn cái này diện mạo lần trước đã để tần gia thủ hộ thần q u ỳ xuống tần gia những người khác hiện tại càng là lấy lễ để tiếp đón đại nhân thôi quần tiên sinh đến tần ngũ một mặt cung kính nói tại tần ngũ sau lưng chính là thôi quần không liên hệ người có thể đi phong lâm hạ giọng không có tình cảm nói vâng tần ngũ lập tức lui ra đại nhân có gì phân phó thôi quần cung kính chuẩn bị quỳ xuống không cần quỳ ta không có t i đại nhân như vậy nghiêm khắc phong lâm khoát khoát tay đa tạ đại nhân thôi quần chắp tay một cái chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường thánh nữ thủ hạ những người kia cái nào không phải giết người máy móc nhìn xem phong lâm cũng không có lấy ra ảnh chụp mà là dùng di động quay chụp diệp tâm ảnh chụp thôi quần nhìn qua trong điện thoại di động diệp tâm lại túi l ầ u xuống đại nhân đây là phía trên cho hình của ta để ta giết nàng quả nhiên phong lâm nếu như không có đ o á n sai người trước mắt hẳn là trình duyên cấp trên biết nàng là ai chăng không biết nếu như ta biết tung tích của nàng đã sớm đi giết nàng thôi quần khẽ lắc đầu phong lâm đưa di động thu lại cười hỏi ta muốn biết nữ nhân này tất cả tin tức rất xa xưa nhớ kỹ tại mười bảy mười tám năm trước phía trên cho ta một cái ảnh chụp để ta giết cô gái này ta vừa mới chuẩn bị bắt đầu điều tra nhưng phía trên lại kết thúc cái này nhiệm vụ thôi quần hồi tưởng đã từng phát sinh sự tình đ ừ n g tạm giải thích nói tại hai ba năm trước phía trên lại để cho cái này nhiệm vụ tiến hành phong lâm cũng kỳ quái tao mày chuyện này càng ngày càng khó bể phân biệt phong lâm hỏi phía trên không tiếp tục cho ngươi mới ảnh chụp thôi quần lắc đầu không có vẫn là năm đó đứa trẻ này ảnh chụp liền danh tự cũng không biết chỉ có một tin tức đó chính là nữ nhân này tại gian g bắc t u t đa tạ phong lâm cười gật đầu đại nhân còn có cái gì phân phó ta thôi quần có chút c h ắ p tay đột nhiên phát hiện trước mắt phong lâm biến mất hắn rung động trong lòng không thôi chẳng lẽ người này cũng là địa sát phong lâm trở lại thủy tiên hội sở thẳng đến lầu chín diệp tâm cùng diệp đan hai người còn ngồi chung một chỗ diệp tâm đang dạy mẹ của nàng như thế nào sử dụng l a p t o p nếu như diệp tâm trẻ lại mười mấy tuổi có lẽ sẽ ôm mẹ của nàng khóc lớn một trận nhưng nàng hiện tại đã không còn trẻ nữa biết được mình ma ma còn sống khỏe ghe đã thật cao hứng trở về rồi diệp tâm lẩng đầu hỏi ân phong lâm đem diệp tâm ảnh chụp trả lại cho nàng trả ra cái gì sao diệp đan đi theo hỏi hắn nói mười bảy mười tám năm trước liền tiếp vào giết diệp tâm mệnh lệnh về sau đột nhiên bỏ dở sau đó tại hai ba năm trước lại bắt đầu phong lâm đem lần này điều tra sự tình đại khái nói cho các nàng biết nói cách khác nữ nhi của ta hiện tại an toàn bọn hắn cũng không biết cái này trên tấm ảnh nữ hải lớn lên hình dáng ra sao diệp đan đột nhiên lộ ra mỉm cười không có một cái dấu ở ngụy gia cựu h ữ vùng đất cao thủ đã điều tra ra diệp tâm chính là trên tấm ảnh người phong lâm đứng lên mỉm cười buông tung tay tiếp tục nửa uy hiếp nói nói ta đầu tiên nói trước tiểu đả tiểu nháo ta có thể sẽ hỗ trợ đối mặt cựu h u vùng đất đại nhân vật ta liền, liền rút nói xong phong lâm liền xoay người rời đi nói khó nghe chút diệp tâm chỉ là phong lâm con cờ trong tay tác dụng của nàng chính là hấp dẫn cựu h u vùng đất người tới phong lâm hoàn toàn có thể để lão tứ đi ngụy ra đem biết diệp tâm tin tức này người khô rơi nhưng hắn sẽ không như thế làm hắn hiện tại đối diệp đan chuyện cũ càng thêm cảm thấy hứng thú tiểu tử mạnh trường sinh hút thuốc túi khởi động xe lăn đi vào phong lâm trước mặt người tùng tìm nói vừa rồi ba cái tiểu nha đầu tới tìm ngươi ba cái các nàng là không phải đến nói xin lỗi phong lâm suy tư một chút hẳn là từ nhược ảnh các nàng phát hiện trách toan chính mình không sai mấy cái nha đầu dáng dấp cũng không tệ nhiều sinh mấy đứa bé ta cái lao nhân này không có việc gì cũng có thể mang mang mạnh trường sinh thôn vân thổ vụ nói ngươi ý đến trở về phong lâm trận mắt chừng một cái đem mặt nạ ra người hai xuống đi dọn dẹp một chút hắn còn cần đi tiêu ra một chuyến làm hào môn bọn hắn hẳn phải biết càng nhiều liên quan tới diệp gia tin tức cùng lúc đó t ư nhược ảnh trong biệt thự ba người lại ngồi ở trên ghế salon ha ha tiêu mục phong lâm nhị ra đều nói như vậy ngươi còn nguyện ý gả cho phong lâm sao t ư nhược ảnh dùng đến đùa dỡn ngữ khí dò sẽ ý dù sao nàng là không nguyện ý ta nghe ta nói mãi nếu như ta n ã i mãi đồng ý ta sẽ đồng ý tiêu mục nhìn rất thoáng ăn mì trước hoa quả t ư nhược ảnh lộ ra vẻ mặt khó mà tin được chẳng lẽ đây chính là hào môn đại tiểu thư giác n ộ dĩnh dĩnh ngươi đây từ nhược ảnh lại hỏi ta chu tử dĩnh đem đồ ăn vặt nuốt xuống vừa cười vừa nói nếu như ngươi cũng tại ta sẽ đồng ý dạng này chúng ta cả ngày đều có thể tại một khối từ nhược ảnh viên chán hai nữ nhân này đầu g ó c có phải là có vấn đề ngươi đây tiêu mục đột nhiên nhìn về phía từ nhược ảnh chúng ta là bằng hữu nếu như ngươi lựa chọn từ bỏ phong lâm ta sẽ thật cao hứng trong từ điện của ta liền không hề từ bỏ hai chữ coi như một khối g ả cho hắn ta cũng phải làm đại lao bà từ nhược ảnh cao ngạo ướt ngực tiêu mục ở đây sao đúng lúc này phong lâm thanh â m từ bên ngoài chuyển tới trên một trăm năm mươi ba người nữ nhân này còn có chút dùng phong lâm Ba người thò ấ t mặt cả đều lộ ra vẻ k i n hỉ. Không nghĩ tới Phong、lâm、nhị ra, nói chuyện như nói tới Lâm ra, vậy đầu e quen m một Lâm hắn nhau chạy đến, phát hiện thự thuộc hoành Phong người cùng đến, bên ngoài biệt ngừng lại một cố quen thuộc ngũ lăng hoành quang. gọi tới. biệt lại thỏ Ba cố đ ra kêu lên tiêu mục ta tìm ngươi có chút việc từ nhược ảnh trước hết nhất chạy tới đứng tại cửa sổ bên cạnh an nói khép nép phong lâm ta trách o a n ngươi thật xin lỗi đừng ngươi không phải là không muốn lại nhìn thấy ta sao ngươi mau trở lại đầu lần này ta không phải tìm ngươi phong lâm đối tử nhược ảnh khoác k h o tay thật xin lỗi ta sai còn không được sao từ nhược ảnh có chút phồng lên miệng biểu lộ có chút hủy khuất chu tử dĩnh cũng nói theo đúng vậy a phong lâm chúng ta đều nói xin lỗi ngươi làm sao không có chút nào đại nam nhân ai ưu hoan u ồ n g ta mang ta còn dám cắn ta các ngươi một câu thật xin lỗi liền nghĩ để ta tha thứ phong lâm biếm môi đối với các nàng k h o á t k h o á t tay tiếng m ắ t mẹ ngốc đi đâu vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì ngươi mới có thể tha thứ từ nhược ảnh cũng biết lần này đối phong lâm tổn thương rất lớn ngẩng đầu hỏi phong lâm mở cửa xe nhìn trước mắt mấy người cười tủm nói ta nghĩ thư giãn một tí n g ư ơ i t ư nhược ảnh chỉ vào phong lâm lập tức hít sâu một hơi lạng lạng gật đầu tuất đi theo ta phong lâm kinh ngạc nhiễu mày t ư nhược ảnh có điểm gì là lạ nàng thật dám đồng ý tại t ư nhược ảnh dẫn đầu dưới phong lâm trở lại p h ò n g khách ngồi xuống t ư nhược ảnh giữ chặt phong lâm tay để hắn ngồi ở trên ghế salon nàng thì là đi vào ghế s o f a đằng sau cho phong lâm n ắ n vai tiêu m ụ c cùng chu tử dĩnh nhìn đến đây ngầm hiểu loại này buông lỏng các nàng cũng có thể làm đến hai người phân biệt ngồi tại phong lâm hai bên đấm phong lâm chân phong lâm nhắm mắt lại cảm giác cũng không tệ lắm hắn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian dù sao hiện tại thời gian còn sớm liền tốt hưởng thụ tốt một chút tốt từ nhược ảnh ngồi ở phía trước phong lâm phi thường bá khí vây tay từ nhược ảnh hơi ửng đỏ mặt chẳng qua nếu là lỗi của mình vẫn là nghe hắn cuối cùng phong lâm gối lên từ nhược ảnh trên hai chân chu tử dính ra sức đấm chân tiêu một cầm cắt thành khối trạng hoa quả từng khỏa nhét vào phong lâm miệng bên trong a cũng không tệ lắm phong lâm hô khẩu khí đột nhiên phát giác mấy cái này nữ nhân còn có chút dùng không có như vậy không chịu đ ổ i ta không chơi nửa giờ sau chu tử dĩnh đột nhiên đứng lên đánh xuống tay lầm bầm nói dựa vào cái gì tiểu ảnh cùng tiêu mục vẫn ngồi như vậy ta muốn một mực đấm bóp cho ngươi ta tay đều chua nơi này liền ngươi nhỏ không có ngươi nói chuyện phần phong lâm chỉ vào chu tử dĩnh nói ngươi hử chu tử dĩnh cúi đầu mắt nhìn mình mình nơi nào nhỏ rồi cái này rõ ràng là bình quân trình độ nàng sinh khí chạy lên lầu phong lâm ngươi quá mức từ n h ư ảnh ở bên cạnh nói được rồi cũng nghỉ ngơi tiêu r o n bận g chốc lát, u chính Phong sự đi. Phong lâm từ t r n lỏn đứng lên, người một cái, mắt nhìn ghế xã ê rỗi cái, i một mắt t mục c ù n gật ta tiêu một ta tìm nãy nãy có việc. Tốt! Tiêu ra về việc. ngươi nãi nãi chuyến, mục có g gật đầu từ nhược ảnh xưa nay chưa thấy không có hỏi t h ă m nguyên nhân mà là chạy lên lầu chuẩn bị đi an ủi một chút chu từ dĩnh phong lâm cũng không có lái xe cưới tiêu một xe tiến về tiêu ra đại sơn hai người vừa vừa đến nơi đây vừa lúc ở lớn chỗ cửa nhìn thấy n g u y kháng dũng hắn chú ý tới chiếc xe này một mặt kinh hỉ mà hỏi nhỏ một ta vừa rồi đi tìm ngươi biết được ngươi cũng không ở nhà tiêu mục đem cửa kính xe mở ra đối nguyễn khang dũng bình tĩnh nói ra ta còn có việc gấp ngươi đi về trước đi ngụy khang dũng thông qua cửa sổ nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế phong lâm hắn ánh mắt càng ngày càng l â m trầm lần trước phái người đi giết hắn không thành công ngụy khang dũng liền chuẩn bị phái ám kỉnh cao thủ nhưng bị ra ra hắn ngăn lại ra ra hắn nói gần đây vân thị có đại sự phát sinh muốn hắn khiêm tốn một chút quả nhiên thần gia cũng thành công bước vào hà môn ngụy khang dũng nguyên bản cảm thấy đại sự kết thúc không nghĩ tới diệp ra lại xảy ra chuyện cho nên mới một mực chậm trễ đến bây giờ xem ra muốn lập tức hành động nếu không phong lâm tiểu tử này muốn được đà lẫn tới thực có can đảm cùng tiêu m ộ c kết hôn trong xe phong lâm chống đỡ cái cảm hỏi ngươi không thích tiểu tử này a ta nhìn hắn đối ngươi rất tốt ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy hắn không sai thẳng đến mãi mãi đem tư liệu của hắn thả ở trước mặt ta ngươi là không biết hắn có bao nhiêu bờ nôn tiêu m ộ c lạnh lùng n h ữ m g ô i nếu như không phải hắn mỗi lần đều có dê thế tội tiêu m ộ c cũng không biết bắt hắn bao nhiêu hồi phong lâm nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc biểu l ậ ngưng kết chờ cứu vùng đất người tới b ắ triệu đến hắn thuận bề sau, lao sư làm phiền ngươi thông báo một chút phong lâm muốn gặp mãi mãi tiêu mục đối triệu thành phi thường cung kính nàng một chút kỹ xảo chiến đấu cũng là cùng triệu thành học tập ta đến triệu tú mình chuyển động xe lăn xa xa từ trong viện xuất hiện phong lâm vỗ xuống tiêu m ụ c bà vai cười nói không có ngươi sự tỉnh ngươi muốn cùng mãi mãi ta nói cái gì ta cũng không thể ở đây tiêu m ụ c có chút không vui lòng triệu tú đi theo trả lời đương nhiên là nói cùng ngươi kết hôn về tư ngươi muốn nghe ta cũng không ngăn cả ngươi mãi mãi tiêu m ụ c gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên vụ trộm mắt nhìn phong lâm lập tức quay người né ra triệu tú dựa vào xe lăn chống đỡ cái cầm hỏi triệu thành là người một nhà không cần tránh đi hán mãi mãi ta lần này tới là muốn nghe được chút chuyện liên quan tới diệp gia phong lâm cười đi qua ngồi tại trên một tảng đá diệp g i a n g ư ơ i nghĩ muốn hiểu rõ cái gì triệu tú hiền hòa cười đại khái ba mươi năm trước từ diệp đan mang thai trở lại diệp g i a bắt đầu ta nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới n g ư ơ i biết diệp đan tất cả mọi chuyện diệp đan là cái rất thông minh nha đầu nói đến nhi tử ta đã từng còn t h ầ m m ế n nàng ta cũng thật thích nàng triệu tú nhìn ra xa xa lâm vào trầm tư chẳng qua nhi tử ta quá nhu nhược để ngụy g i a vượt lên trước ngụy g i a ngụy g i a không phải cùng diệp g i a có thù sao phong lâm kinh ngạc hỏi là có thù nhưng ba mươi năm trước không có lúc trước ngụy ra lão đại nguyễn trung có con trai cũng thích diệp đan nguyễn gia liền cầu hôn triệu tú n g ừ n g tạm tiếp tục nói diệp gia cũng đồng ý nhưng diệp đan nha đầu này không phục bằng hàn giáo thừa cơ chạy trốn ta hiểu nguyên lai、like、hai nhà là như thế trở mặt phong lâm gật gật đầu không chỉ là đào hôn mà thôi còn không đến mức triệu tú khẽ lắc đầu giải thích nói v ề sau nguyễn trung nhi t ử nói muốn đi tìm diệp tâm nửa năm sau cảnh sát mang đến thi thể của hắn phong lâm c a o mày nguyễn trung nhi t ử vậy mà chết rồi ngay từ đầu n g u y gia cũng không có hoài nghi đến diệp gia thậm chí diệp g i a cũng đang giúp đỡ tìm kiếm hung thủ thẳng đến một năm sau diệp đan xuất hiện vẫn nâng cao bục lớn triệu tú mỉm cười nói phong lâm suy tư một chút minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyễn trung nhi tử sau khi chết một năm diệp đan còn không có sinh ra hải tử chứng minh đứa bé này tuyệt đối không phải ngụy g i a t i ế m nguyễn trung nhi tử tám chín phần m ộ ư ơ i là bị diệp đan hoặc là cái này hải tử phụ thân giết chết chương một trăm năm mươi một bí ẩn quân đoàn căn cứ bất quá đây chỉ là phong lâm chính mình suy đoán hắn tiếp tục xem hướng triệu tú chờ đợi giải thích của nàng chắc hẳn ngươi không sai biệt lắm đ o á n được ngụy gia cũng giống vậy đi diệp ra chất vấn diệp đan nhưng diệp đan lại nói câu hắn chết đáng đ ờ i triệu tú cười hỏi nói nếu như ngươi là ngụy t r u n g ngươi sẽ nghĩ như thế nào hai nhà từ đó trở đi liên bắt đầu minh tranh làm đấu sau đó thì sao về sau xảy ra chuyện gì phong lâm tiếp tục hỏi về sau diệp đan bị lá chiến giam giữ từ đây nàng liền mất đi tin tức chẳng qua nhi tử ta lúc ấy còn đối diệp đan nhớ mãi không quên đi diệp ra bãi phòng mấy lần biết diệp đan sinh hạ một đứa con gái triệu tú nói đến đây mang theo ẩn ý nhìn về phía phong lâm nhớ kỹ ngươi cùng diệp tâm quan hệ không tệ à diệp g i a phát sinh sự tình rất nhiều người đều biết ha ha n ã i n ã i không ngại đem thời gian đẩy về sau mười năm ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút diệp tâm tại mười tuổi trái phải diệp g i a xảy ra chuyện gì phong lâm tiếp tục hỏi mười tuổi đó chính là hai mươi năm trước trái phải triệu tú sờ lên c ằ m kỳ quái nhữ mày bên cạnh triệu thành con mắt đột nhiên đậu dưới chẳng qua lập tức liền nhắm mắt lại triệu thành có cái gì liền nói phong lâm là người một nhà triệu tú vừa cười vừa nói vâng t i ế u thư triệu thanh gật gật đầu mở miệng nói tiểu thư hẳn là quên chính là tại hai mươi năm trước trái phải một cái hóa hình cảnh giới cao thủ từng cầm một tấm hải từ anh chụp đúng rồi ta nhớ tới ta lúc đầu nói chưa thấy qua chẳng qua sau đó mới biết được trên tấm ảnh nữ hải chính là diệp t â m triệu tú nhìn về phía phong lâm nói phong lâm cười gật đầu sự tình dần dần có manh mối mãi mãi đoạn thời gian kia diệp ra có hay không kỳ quái cử động đoạn thời gian kia diệp ra triệu tú cẩn thận hồi tưởng đột nhiên vô xuống tay trước đó mấy ngày có người tập kích diệp ra chẳng qua cuối cùng bị đánh lui có người tập kích diệp ra sau đó có cao thủ hỏi tham diệp tâm ở nơi nào phong lâm nhắm mắt lại sự tình càng ngày càng thần bí chẳng qua phong lâm từ bắt đầu ngay tại suy đoán chuyện này nhất định cùng cựu hữu vùng đất có quan hệ diệp đan nam nhân cùng cựu hữu vùng đất nhất định có quan hệ chẳng lẽ cựu hữu vùng đất có để người trường sinh bất lao năng lực còn có cựu hữu vùng đất vì cái gì không giết diệp đan chỉ giết nàng nữ nhi về sau lại không giết mấy năm gần đây lại chuẩn bị giết phong lâm làm không rõ ràng đã triệu tú nơi này cũng không có cách phong lâm chỉ có thể đi hỏi thăm bí ẩn quân đoàn diệp đan sự tình hắn cũng chuẩn bị nói ra có hắn tại quốc gia người cũng không dám cưỡng chế đem diệp đan mang đi n ã i n ã i đa tạng ngươi phong lâm đứng lên chắp tay một cái nếu như không có việc gì ta liền đi trước được triệu tú cười gật đầu phong lâm tại lúc trở về cho lan hà gọi điện thoại đem gần đây tại vân thị phát sinh sự tình tất cả đều nói cho hắn lan hà cảm thấy sự tình quá là quan trọng chuẩn bị mang phong lâm tiến về bí ẩn quân đoàn tình báo phân bộ cho phía trên phản ứng một chút phong lâm cũng đồng ý chẳng qua bởi vì sự tình tương đối đội lan hà cố ý gọi bí ẩn quân đoàn máy bay trực thăng phong lâm thừa ngồi taxi đi vào vùng ngoại thành bên ngoài đường cái bên cạnh hắn nhảy xuống đường cái tìm tới một mảnh đất trống cho lan hà gửi đi tọa độ đại khái chừng nửa canh giờ thiên không liền chuyển đến máy bay trực thăng thanh âm máy bay trực thăng chậm rãi rơi trên mặt đất phong lâm ngồi lên về sau lập tức lên không tại máy bay trực thăng trong cabin phong lâm nhìn thấy lan hà ha ha không hổ là ngươi à đến vân thị mấy ngày ngắn ngủi liền có thể tìm tới loại tin tình báo này lan hà đối phong lâm mỉm cười nói ai Bớt ta ta trong tay hốt, một nói nhảm, luôn Phong còn nội ứng có giác rơi hai cái hỏi, cái hố. chưa? cảm lâm ôm tìm được vào do đã không có trước mắt chúng ta vận dụng bình quân pháp ngay tại si trừ chỉ mong có thể tìm tới lan hà nói bình quân pháp là tìm kiếm nội ứng thường xuyên dùng bình thường đem tất cả mọi người chia hai phần nói cho bọn hắn khác biệt động tĩnh nếu như trong đó có một phần tình báo tiết lộ liền chứng minh nội ứng tại cái này một bộ phận về sau tiếp tục bình quân cuối cùng sẽ khoa chặt một người nào đó đương nhiên đây chỉ là một đơn giản l o g i chân thực thao tác sẽ càng thêm tinh vi phương bắc nơi nào đó hoang dã máy bay trực thăng chậm rãi từ chỗ cao hạ xuống trụ sở mới x c phong lâm nhìn qua ngoài cửa sổ hỏi nơi này hắn còn chưa có tới ân n g ư ờ i rời khỏi sau đó không lâu thành lập tiểu n u cũng ở nơi đây lan hà vừa cười vừa nói phong lâm biểu lộ không có biến hóa chỉ mong nàng có thể mau sớm nắm giữ khí hai người cùng nhau nhi xuống xe hướng nơi xa đi đến xa xa phát hiện một đám người ngay tại trong rừng cây liệu mạng huấn luyện thanh âm vang vọng chân trời phong lâm nhìn đến đây nhớ tới mình đã từng hắn cũng không có tiếp nhận tân thủ huấn luyện vừa tới bí ẩn quân đoàn chức vị chính là trưởng quan năm đó đại khái mười tuổi trái phải mang theo một đám đại lao ra lan hà lấy điện thoại di động ra phát một tin tức chúng ta qua bên kia xem một chút đi tiểu nhu hẳn là ngay tại huấn luyện một hồi sẽ có người tới tiếp chúng ta lan hà đối phong lâm cờ ư i dưới hướng xa xa dốc núi đi đến phong lâm đi theo lan hà sau lưng đi thẳng tới dốc núi chỗ cao trong rừng tây năm người một tổ ngay tại đoàn đội chiến đấu bọn hắn còn mặc phổ thông c ô n trang chỉ có trở thành cổ váo giả mới có tư cách xuyên đen nhánh c ô n trang phong lâm biết loại này tranh tài đem đối phương năm người tất cả đều đánh bại hoặc làm ở miệng n h ậ n t h u a mới tính thắng lợi cho dù là loại này đơn giản nhất tranh tài cũng có thương vong phong lâm liếc nhìn nơi xa một chút liền chú ý tới lan nhu kính mắt của nàng đã hai xuống khoe miệng còn có máu tươi chẳng qua nàng lại k h ô n g chế một cái cổ của nam nhân càng ngày càng dùng sức t h ẳ n g đến nam nhân kia đập n h ậ n t h u a tiểu nhu cũng không tệ lắm phải không lan hả mỉm cười mà hỏi vẫn được phong lâm gật gật đầu lan nhu tố chất thân thể phi thường tốt trải qua quốc gia nhân viên chuyên nghiệp dạy bảo hẳn là rất nhanh liền có thể đi vào cổ võ giả hàng ngũ ra ra phong lâm lan nhu đột nhiên ngẩng đầu lên phát hiện xa xa hai người cười v ớ i tay bước nhanh chạy tới các ngươi làm sao tới rồi lan nhu lau vết máu ở khoe miệng kinh hỉ mà hỏi đến làm ít chuyện thuận tiện nhìn xem ngươi lan hà đem lan nhu trên mặt bụi đất lao đi cười nói nha đầu hiện tại rời khỏi còn kịp ta mới sẽ không rời khỏi lan nhu ánh mắt kiên định lan láo ra tử đúng lúc này từ đằng xa đi tới một cái đầu đinh thanh niên đ ố i lan hà khẽ gật đầu ha ha phong lâm giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta toàn bộ tân sinh bên trong cái thứ nhất nắm giữ khí người lưu kiện lan hà cười giải thích nói người tốt ta gọi lưu kiện cái này đầu đinh nam nhân đối phong lâm nghe răng cười một tiếng chủ động vươn tay phong lâm cũng đi theo vươn đi ra tượng trưng nắm lấy nhưng lưu kiện đột nhiên bắt đầu dùng sức phong lâm có chút n g ứ n mày đây là ý gì muốn cho mình ra vai phủ đầu hắn hơi hơi dùng lực một chút tay như là cái kìm nháy mắt để lưu kiện trận tròn con mắt lưu kiện đau đến muốn tranh thoát nhưng không cách nào làm được mặt đều đỏ lên ha ha phong lâm nhiệt tình như vậy a lan hà cười vỗ xuống phong lâm bà vai phong lâm lúc này mới buông tay ra lưu kiện lập tức đem cái tay này cắm vào túi quần cảm giác đều không còn c h i giác phong lâm ngươi đã đến có thể chỉ điểm một chút chúng ta sao lan nhu bắt lấy phong lâm cánh tay mời nói thiếu nhu như vậy sao được chúng ta có người chuyên nghiệp chỉ đạo sao có thể để người ngoài thêm phiền trách nhiệm này ngươi gánh chịu không được lưu khỏe mạnh bên cạnh nghiêm khắc nói c h ư một trăm năm mươi hai các ngươi cùng tiến lên lan nhu sắc mặt có chút không vui nguyên bản định nói ra phong lâm thân phận nhưng nàng đáp ứng ra ra phong lâm thân phận là cơ mật nàng cũng chỉ có thể t r ô n ở trong lòng phong lâm dù sao ngươi cũng không có việc gì đi chỉ điểm một chút bọn hắn lan hà đối phong lâm cờ ư i dưới phong lâm bất đắc dị gãi gãi đầu ta cũng không có hứng thú chỉ điểm đám tay m ơ này ngươi tiểu tử ngươi làm sao nói đâu lưu kiện chỉ vào xa xa sân bãi lạnh lùng nói ra đến luyện một chút chiến đấu cũng không phải dựa vào man lực lưu kiện đối với mình kỹ xảo chiến đấu phi thường tự tin đối phó cái này so với mình còn muốn trẻ mấy tuổi tiểu tử dễ như trở bàn tay phong lâm không trả lời dẫn đầu hướng bên kia sân bãi đi đến lưu kiện sau khi thấy mặt lạnh theo sau lan lu cũng gấp vội vàng đi tới chỉ có lan hà ngồi sồn ở bên cạnh cười từ miệng túi xuất ra một điếu thuốc phong lâm đi vào dưới sân núi phát hiện nơi này có mấy cái người xuyên màu đen quân trang chính quy bí ẩn quân đoàn những người này ngay tại ghi chép mỗi cái học viên biểu hiện tình huống phong lâm đi qua từ một cái hơn ba mươi tuổi cao lớn trong tay nam nhân đem hắn ghi chép đổ vật bút đập lại ngươi làm gì cái này nam nhân trợ quát một tiếng làm bí ẩn quân đoàn nhân viên chính thức tại những cái này t â n thủ trước mặt đều có nhất định n ạ o khí theo ở phía sau lưu kiện nhìn đến đây đều kém chút cười ra tiếng người đắc tội những người khác cũng được ca vậy mà đắc tội cái đội trưởng này người ta thế nhưng là nơi này mạnh nhất minh kình hậu kỳ đình phong đừng kích động dùng một chút phong lâm chuyển động bút trong tay chỉ vào người xung quanh nói nói các người tất cả mọi người cùng tiến lên để ta xem các người thực lực thế nào tất cả mọi người người xung quanh không ít đều cười lên đây là ở đâu ra đồ đẩn biết nơi này đều là nhân vật nào sao người là cái nào bộ môn cao lớn nam nhân chỉ vào phong lâm vốn g nói vì cái gì không xuyên quân trang nói xong hắn liền vọt mạnh hướng phong lâm chuẩn bị g i á o h ấ n hắn một chút ở đây không tuân thủ kỷ luật người đều muốn trừng phạt liệu kiện q u o a n h tay một mặt cười xấu xa xem ra không cần đ ộ u thủ liền có thể cho tiểu tử này một bài học bốn phía những học sinh mới khác cũng đều lắc đầu thở dài hôm qua có người không phục tùng mệnh lệnh trực tiếp bị đánh n g ấ t x ỉ u tiểu tử này hẳn là cũng đồng dạng siêu cái đội trưởng này một quyền hướng phong lâm vung vẩy đi qua nhưng phong lâm lại nghiêng người né tránh không có khả năng lưu kiện không thể tin được chừng trong mắt tiểu tử này vậy mà né tránh minh kình đ ỉ n h phong cao thủ công kích tốt kế tiếp phong lâm nhìn về phía còn sót lại đám người tiểu tử thúi né tránh ta một lần công kích mà thôi thần k h í cái gì sao lương đội trưởng lại giơ lên nằm đấm không ta cũng không phải né tránh công kích của ngươi phong lâm quay đầu lại nhẹ nhàng chuyển động bút trong tay nếu như cái này chi bút là một cây truy thủ ngươi đã chết rồi ngươi mẹ nó mới chết nữa nha tiểu tử ngươi làm sao cùng đội trưởng nói chuyện đâu lưu kiện đi tới chỉ vào phong lâm kêu gào nói cơn Nhu mờ ộ t mực đ nờ g bên cạnh quan s qua thật sự có một vệt đen đây là vừa rồi bút họa của hắn bên trên không phải đâu thật đúng là bị người này nói đúng nếu như trong tay hắn là một cây truy thủ khí quản liền đ o ậ n mất người xung quanh nghị luận ở mỹ lưu kiện khó mà tin nổi đi tới tỉ mỉ quan sát phát hiện xác thực có một đầu thẳng tắp hát tuyến vừa rồi hắn thậm chí cũng không có chú ý đến đội trưởng cũng dùng tay mò hạ cổ trong lòng khiếp sợ không thôi làm sao có thể lan nu xem ra những người này không thích để ta thao luyện phong lâm cười nhún núm vai lan nu cũng đi theo n ở nụ cười khổ v ị đội trưởng này ở đây cơ hồ đều vô địch phong lâm một chiêu trí mạng người còn lại tự nhiên không dám động thủ ngươi không phải muốn cùng ta luyện luyện sao phong lâm nối lưu kiện ngoắc, ngoắc ngón tay ta liền hơi chỉ điểm n g ư ờ i một chút ta lưu kiện trái tim phanh phanh chực nhảy chẳng qua nhìn thấy lan nhu ở chỗ này nếu như không dám nên chiến sau này còn làm người như thế nào hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m đẫm nhiên lao ra vây anh phong lâm một chân đá vào lưu kiện trên bụng thân thể của hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài đụng vào phía sau trên đại thụ trên đại thụ rơi xuống mảng lớn lá cây các ngươi đang làm gì đúng lúc này ở phía xa đỉnh núi xuất hiện một người mặc màu đen con trang trên vai khiêng ba sao cô gái tóc ngắn thân thể nàng thẳng tắp như kiếm anh tuấn khắp khuôn mặt là hung tướng v nàng n thả người nhảy lên vững vàng từ đỉnh núi rơi xuống ai bảo các ngươi đ ỉ n h chỉ huấn luyện rồi mầm thiên tầm lạnh lùng nhìn chăm chú b ố n phía bí ẩn quân đoàn chức vị cùng bên ngoài quân đội khác biệt đội viên bình thường mạnh nhất là màu đen ngũ tinh về phần cao tầng là màu đỏ sẫm ngôi sao từ đỏ lên bốn đen bắt đầu t h ă n g tầng cao nhất người là năm k h ỏ a màu đỏ sẫm phong lâm ban đầu ở bí ẩn quân đoàn cũng liền làm được ba đỏ nhĩ h ắ c về sau hắn liền độc lập ra ngoài nữ nhân trước mắt có được ba viên hát tinh thực lực cũng tiến vào ám kình trung kỳ đình p o n g xem như không sai hạt giống báo cáo huấn luyện viên là cái này nam nhân phá hư trật tự liệu kiện ôm bụng từ đằng xa lung la lung lay đi tới người là ai mầm thiên tầm hung ác trừng mắt phong lâm ta ta chính là đi ngang qua đánh xì dầu phong lâm cười buông buông tay làm càn huấn luyện lúc cười toét toét còn thể thống gì mầm thiên tầm một chân đập mạnh dưới chân thổ địa nháy mắt sụp đổ sau một khắc nàng liền xuất hiện tại phong lâm bên người dừng tay lan hà thanh âm đột nhiên từ đằng xa chuyển đến mầm thiên tầm quay đầu lại phát hiện là lan hà nàng kinh ngạc một tiếng lan tiên sinh ngài làm sao tới rồi ha ha hắn là ta mang tới lan hà chỉ vào phong lâm cười nói phong lâm đem bút cất vào cao lớn nam nhân túi hai tay cắm túi quần theo sau bốn phía mọi người thấy tràng cảnh này tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn thấy sao một máy mắt chúng ta huấn luyện viên liền xuất hiện tại bên cạnh hắn quá nhanh kia là đương nhiên chúng ta huấn luyện viên thế nhưng là tam tinh đội viên hơn nữa còn là chiến đấu bộ môn lan nu ánh mắt cũng không ngừng áo ước lúc nào mình có thể có mầm thiên tầm sức chiến đấu rõ ràng hai người niên kỷ không kém mấy tuổi lan hà bên này cũng nhận được tin tức mang theo phong lâm cùng mầm thiên tầm một khối tiến về căn cứ phong lâm vị này là mầm thiên tầm quân đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tương lai bất khả hạ l ư ợ n g a lan hà ở bên cạnh giải thích quả thật không tệ phong lâm gật gật đầu không sai ngươi thì tính là cái gì vừa rồi nếu như không phải lan tiên sinh ngươi liền nằm xuống mầm thiên tầm lạnh lùng mắt nhìn phong lâm nàng vừa rồi đều đi vào phong lâm bên người tiểu tử này còn không có kịp phản ứng phong lâm cười khổ một tiếng cũng không nói thêm gì dù sao hắn là cái về hưu người nơi này căn cứ là dưới đất tại một cái sơn động bên trong có một cái thật dày cánh cổng kim loại lan tiên sinh chờ một lát nơi này đại môn cần mặt người phân biệt mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người ta đi vào t r ư ớ c để thủ vệ đem cửa h ô n g mở ra mầm thiên tầm đối lan hà nói không cần như vậy phiền phức phong lâm hai tay cắm túi quần hướng mặt người biết khu vực khác đi đến tiểu tử ngươi thêm cái gì loạn mầm thiên tầm vừa mới nói xong liền nghe được đinh thanh âm theo s á t lấy nơi này sắt thép đại môn tất cả đều mở ra mầm thiên tầm n ố c trệ đây là tình huống như thế nào người bình thường mặt phân biệt sẽ chỉ mở ra cửa hông chỉ có nàng lão đại lý phá thành loại này cấp bậc đại nhân vật mới có thể môn hộ mở rộng biểu thị hoan nghênh tiểu t ử này rốt cuộc là ai chương một trăm năm mươi ba điên điên phong lâm cười sờ sờ mặt quay đầu nhìn về phía lan hà các ngươi thật đúng là đủ ý tứ không có đem ta xóa bỏ ha ha xóa bỏ ai cũng không dám xóa bỏ ngươi a lan hà k h é p cười một tiếng đi vào bên trong đi phong lâm cũng đi theo đi lên đ ộ c lưu lại một mặt đờ đẫn mầm tiên tầm hừ khẳng định là đại môn hệ thống xảy ra vấn đề nàng vi chứng thực mình phỏng đoán cũng không có lập tức đi vào mà là đợi đến đại môn một lần nữa đóng lại sau đó mầm thiên tầm đi vào phân biệt khu vực đinh cửa hưng mở đại môn không n ú c nhích tí nào nội tâm của nàng chấn động vô cùng ngoài miệng lẩm bẩm có thể là thủ vệ biết lan tiên sinh ở bên ngoài cố ý mở đại môn nghĩ tới đây nàng liền ra tốc theo sau cái trụ sở này tại đại sơn nội bộ toàn bộ đại sơn đều bị móc sạch bốn phía tất cả đều là sắt thép công trình thường cách một đoạn khoảng cách liền có ánh đèn cho nên sơn động nội bộ không hề tăm tối phong lâm hai tay cắm túi quần do xét bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lan tiên sinh ta đang chuẩn bị đi đón ngươi đây nơi xa đi tới một người mặc màu đen chế phục mang theo thật d à y kính mắt trung nhân nhân vừa vặn gặp được nhỏ mầm liền một khối tới lan hà mỉm cười hỏi nói nhận được tin tức đi thu được phía trên đã ra lệnh cho phép ngươi tiếp xúc siêu máy tính trung nhân nhân đẩy hạ kính mắt phong lâm đối siêu máy tính lại quen thuộc cũng bất quá đây là bí ẩn quân đoàn t ồ n trữ cấp bậc cao nhất tư liệu máy móc lúc trước liễu niệm chính là lợi dụng phong lâm cho quyền hạn đánh cắp trong đó một đài siêu máy tính tư liệu phong lâm cũng rất kinh ngạc không có nghĩ đến cái này căn cứ có loại vật này vậy khẳng định có cao thủ bảo hộ lan tiên sinh ta liền không đi qua ta dù sao cũng là cái người ngoài phong lâm đã đem tin tức nói cho lan hà để hắn đi thăm dò là được bên cạnh mầm thiên tầm đĩu môi khinh thường nói thôi đi nói cùng ngươi có thể vào đồng dạng Tốt, vậy ta liền đi vào chờ ta tra được tư liệu ra tới nói cho ngươi lan hà cười gật đầu cùng người trung niên này cùng nhau rời đi mầm thiên tầm càng ngày càng kỳ quái tiểu tử này rốt cuộc là ai uy ngươi đã từng cũng là bí ẩn quân đoàn người sao mầm thiên tâm hỏi phong lâm gật gật đầu không sai mầm thiên tầm sắc mặt đột nhiên xuất hiện một tiếng ạ o khí vậy ngươi nghe nói qua lý phá thành sao tiểu tử kia a đương nhiên nghe qua phong lâm gật gật đầu trước mắt lý phá thành bị quốc gia đóng gói thành bên ngoài anh hùng còn nhớ do năm đó hắn một đại nam nhân nhà khóc hô hảo muốn vào phong lâm tử dạng chẳng qua bị phong lâm tại chỗ cự tuyệt hắn dùng cái thịnh tình thương trả lời ngươi quá nổi danh không thích hợp tử d ạ tiểu tử kia tiểu tử thúi ngươi dám vũ nhục lao đại ta mầm thiên tầm lập tức giận tại bí ẩn quân đoàn trừ lan hà loại này đã từng là người quyết định lão nhân dám xưng hô lý phá thành là tiểu tử những người khác ai dám mấu chốt phong lâm vẫn là cái tiểu t h í hài nhìn xem còn giống như không có mình lớn tuổi mầm thiên tầm một quyền hướng phong lâm đập tới lý phá thành thế nhưng là thần tượng của nàng trước đó nhiệm vụ còn đã cứu mệnh của nàng phong lâm nhẹ nhàng nghiêng người né tránh mầm thiên tầm nằm đấm ta cái kia vũ nhục hắn rồi n g ư ờ i dám xưng hô lão đại ta gọi tiểu tử đây không phải vũ nhục là cái gì nếu như ta lão đại thủ hạ khác nghe được tin hay không dám làm thì ngươi mầm thiên tầm giận dữ mắng mỏ một tiếng lại một q u y ề n hướng phong lâm đánh tới phong lâm một tay bắt lấy mầm thiên tầm n ắ m đấm vậy ta phải gọi hắn cái gì đương nhiên là tướng quân mầm thiên tầm lạnh lùng nói biết những người khác tại ta liền tôn trọng một điểm dù sao tiểu tử kia cũng nghe không đến phong lâm cười bông u ra mầm thiên tầm người còn dám nói ta hôm nay nhất định phải giáo hấn ngươi không thể mầm thiên tầm sắc mặt âm trầm xuống n ắ m chặt n ắ m đấm đúng lúc này nàng đột nhiên nghe được nơi xa sắt thép đại môn thanh âm không khỏi quay đầu lại phát hiện chỗ cửa lớn đi tới một người mặc tây trang trung nhân, nhân. giữ lại tóc ngắn cả người như là một thanh mở lưới kiếm ba khí b ư c người người này chính là lý phá thành mầm thiên tầm trong mắt lóe lên kinh hỉ lập tức chạy tới l ã o đại ha ha nhỏ mầm a để ngươi huấn luyện bọn này tên lính mới thật sự là nhân tài không được trọng dụng lý phá thành cười vỗ xuống mầm thiên tầm b ả vai mầm thiên tầm kích động mà hỏi lão đại làm sao ngươi tới rồi chúng ta đều nửa năm đều không gặp mặt nàng lời còn chưa nói hết phát hiện lý phá thành vậy mà hướng phong lâm bên kia chạy tới mầm thiên tầm ám đạo không ổn lão đại của mình thế nhưng là bạo tính tình chẳng lẽ vừa rồi nghe được phong lâm nói hắn nói xấu rồi nàng chuẩn bị tiến lên ngăn cản phong lâm tiểu tử này mặc dù nói năng lỗ mãng nhưng dù sao cũng là làn tiên sinh mang tới không thể làm quá mức nhưng kế tiếp hình tượng để mầm thiên tầm triệt triệt để để m ộ t b ư ớ c chỉ thấy lý phá thành động tác cùng biểu lộ cùng nàng vừa rồi giống nhau như lúc hấp tấp chạy đến phong lâm trước mặt kích động kêu lên lao đại mầm thiên tầm không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thai đây chính là lý phá thành hoa hạ c h i thần tướng quân để những cái kia uy hiếp hoa hạ an toàn cổ v á giả nghe tin đã sợ mất、mật. nhưng loại nhân vật này vậy mà hô một người trẻ tuổi lão đại mầm thiên tầm nghiêm trọng hoài nghi mình đang nằm mơ、Cút. ai là ngươi lão đại phong lâm trợn mắt chừng một cái ngươi chính là lão đại ta lý phá thành bắt lấy phong lâm cánh tay ta t ử lan tiên sinh bên kia biết được ngươi muốn đi qua liền không kịp chờ đợi tới thăm ngươi xa xa mầm thiên tầm nó cũng không biết nên dùng biểu tình gì nguyên lai、like、lão đại tới đơn thuần là vì thấy người trẻ tuổi này phong lâm dựa vào sau lưng lan can cười lắc đầu tiểu tử ngươi lẫn vào càng ngày càng tốt thực lực cũng không tệ xem ra mấy năm này không có hoa thế lý phá thành dùng sức v ô n g ự c một cái còn không phải lão đại có phương pháp giáo dục đã từng ta cũng đã nói ta sẽ không để cho người thất vọng điên điên mầm thiên tầm dùng sức lắc đầu người trẻ tuổi này đến cùng là ai a trong truyền thuyết chiến thần ở trước mặt hắn vậy mà như đứa bé con phong lâm cũng chú ý tới xa xa mầm thiên tầm cười lắc đầu rất nhiều chuyện nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết tỷ như năm đó phong lâm mười tuổi đến bí ẩn quân đoàn làm huấn luyện viên thời điểm lý phá thành chính là đội viên của hắn một trong nhớ kỹ khi đó lý phá thành vẫn là hai mươi tuổi thanh niên nhiệt huyết bất chi bất giác hắn cũng trở phong à n hơn h thúc. tuổi đại l a lý phá thành bắt lấy phong lâm ngươi viên Thành đội A. Ly Phá bắt lấy lý phá thành bà vai cố gắng của ngươi ta một mực nhìn ở trong mắt sớm tối ta sẽ để cho người hỗ trợ kỳ thật lý phá thành thực lực trước mắt đã siêu việt lão ngũ lao lục cùng lao thất bất quá hắn có sự nghiệp của mình phong lâm khẳng định không thể q u ấ y nhiều hắn sinh hoạt lão đại ngươi yên tâm ta sẽ tiếp tục cố gắng lý phá thành dùng sức gật đầu hai người ở đây trò chuyện thật lâu rốt cục lan hà từ dưới tầng đi tới cái trụ sở này càng hướng xuống càng nghiêm mật lan tiên sinh đã lâu không gặp lý phá thành đối lan hà lên tiếng chào hỏi lan hà cười gật đầu ha ha phá thành gần đây danh khí là càng lúc càng lớn nơi nào cùng lão đại xo、so、ra chín châu mất sợi đông lý phá thành đối lan hà cũng rất tôn trọng tốt ngươi cũng không cần đưa ta trước mắt tại chấp hành nhiệm vụ cần k i ê m tốn phong lâm đối lý phá thành k h o á t k h o á t tay liền cùng lan hà rời đi chỉ mong có thể được đến một chút tin tức chương một trăm năm mươi bốn bạn gái của ngươi thật tuyệt lý phá thành đi theo phong lâm bên người một mực t i ệ n hắn đến trước cổng chính hai tay của hắn cắm túi quần đứng ở chỗ này hồi lâu xa xa mầm thiên tâm đi tới nhịn không được hỏi lão đại hắn đến cùng là ai a h ắ n một cái truyền thuyết lý phá thành vừa cười vừa nói phong lâm cùng lan hà hai người cùng nhau rời đi trước khi đi bọn hắn cho lan nhu lên tiếng chào hỏi hai người ngồi lên máy bay trực thăng về sau phong lâm mới dò hỏi t r a ra cái gì sao lan hà lắc đầu để ngươi thất vọng ai chẳng qua cũng bình thường loại chuyện này xác thực không thể tưởng tượng phong lâm dựa vào cabin v á c trong vừa cười vừa nói chẳng qua tin tức khác ta ngược lại là đạt được không ít lan hà cười nói căn cứ tư liệu biểu hiện cứu u vùng đất mới xuất hiện thời điểm tất cả đều là người trẻ tuổi bao quát cao thủ sao phong lâm hỏi không sai bao quát cao thủ về sau cựu ưu vùng đất đột nhiên thần bí bốc hơi một trăm n ă m lan hà giải thích nói xuất hiện lần nữa cựu ưu vùng đất ngay tại lúc này nhóm người này thập b á t địa sát muốn tới vân thị liền nhìn có thể hay không từ trên người hắn nhận được tin tức phong lâm chống đỡ cái cằm nói vân thị phong lâm bị máy bay trực thăng đặt ở trước đó vị trí hắn cáo biệt lan hà thuận đầu này vùng ngoại thành đường nhỏ hướng nội thành đi đến nơi này thuộc về vùng ngoại thành bên ngoài đường cái s á t trời cũng đã ngầm hạ cũng không có xe taxi tung tích đột nhiên đằng sau xuất hiện một cỗ màu đen đại chúng vừa vặn rừng ở phong lâm bên n g tay lái phụ cửa kính xe mở ra trong xe chuyển tới một thanh âm ca môn ngươi cũng đi vân thị a ta mang ngươi đ o ạ n đường vị trí lái là cái dáng người gầy gò thanh niên tướng mạo trung đẳng tạ huynh đệ phong lâm cười mở ra tay lái phụ ngồi lên ngươi làm sao một người ở chỗ này a nơi này khoảng cách vân thị còn có năm sáu cây số đâu người thanh niên này khởi động xe con mắt nhìn phong lâm hỏi ai nói rất dài dòng mới vừa rồi cùng bạn gái của ta cãi nhau nàng đem ta bỏ ở nơi này tự mình lái xe trở về phong lâm tùy tiện biên cái lý do ha ha không có việc gì cùng ta học một ít một mực để cho bạn gái liền sẽ không cãi nhau lưu hướng nam đối phong lâm nháy mắt mấy cái nữ nhân không thể nung chiều phong lâm cảm thấy cái này tiểu ca cũng không tệ lắm lấy giúp người làm niềm vui còn như thế yêu thương bạn gái của hắn hai người hẳn là rất yêu nhau đúng ngươi cũng là vân thị sao không phải ta cùng bạn gái của ta dị địa luyến nửa năm khả năng gặp một lần ngày mai là sinh nhật của nàng ta chuẩn bị cho nàng một kinh hỷ lưu hướng nam nhìn về phía trước nói kinh hỷ nói như vậy trước đó sinh nhật của nàng ngươi cũng không tới phong lâm hỏi lưu hướng nam cười giải thích ân hai chúng ta công việc đều bận điệu bình thường sinh nhật ta trực tiếp cho nàng chuyển tiền đang khi nói chuyện hai người đã đi tới nội thành phong lâm chuẩn bị ở đây ngồi taxi trở về không thể lại phiền phức người ta ca môn ngươi ngay ở phía trước dừng lại đi ta cũng không thể chậm trễ ngươi chuẩn bị kinh hỷ phong lâm chỉ vào phía trước khách sạn vị trí được lưu hướng nam cười đem xe dừng ở một cô aston martin đằng sau phong lâm vừa mới mở cửa xe phía trước cửa xe cũng mở ra một người mặc váy ngắn nữ nhân từ tay lái phụ xuống xe một bên khác đi xuống một cái đầu đinh thanh niên phong lâm kinh ngạc đến mày vậy mà là vương bắc khí vương bắc khí xuống xe ôm cái này váy ngắn nữ nhân hướng khách sạn đi đến phong lâm cũng không để ý kẻ có tiền chưa từng thiếu vật chất nữ nhân hắn vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ rời đi lại bị lưu hướng nam bắt lấy cánh tay ca môn đi ta mời ngươi uống rượu ha ha ta còn có việc phong lâm vốn cho là hắn đang khách sáo liền tùy tiện nói câu nhưng đột nhiên phát hiện nét mặt của hắn không đúng huynh đệ ngươi làm sao rồi ta ta lưu hướng nam con mắt có chút từng đỏ sau đó một quyền nện đến trên tay lái nó mẹ nó kia là bạn gái của ta phong lâm t h u ậ n lưu hướng nam ánh mắt vừa hay nhìn thấy vương bác khí nữ nhân bên cạnh huynh đệ n g ư ơ i giúp ta ta lần này giúp ngươi dù sao vương bác khí loại người này ước gì mình chết phong lâm giao hấn hắn một chút cũng không có gì lưu hướng nam nhìn thấy phong lâm tiến lên hắn cũng vội vàng xuống xe hắn là cái lý trí người bạn gái mình kia chủ động bộ dáng chứng minh không phải ép buộc mình tại sao phải vì loại nữ nhân này cùng người khác đánh nhau nhưng phong lâm đều đuổi theo ra đi hắn cũng chỉ có thể đuổi theo phong lâm ngăn tại vương bác khí trước mặt nợ nụ cười nhìn xem hắn thật là đúng dịp a phong lâm hôm nay lão tử còn có chính sự mặc kệ ngươi vương bác khí lạnh lùng nói ngươi dám ở lão tử trước mặt tự xưng lao tử ngươi có phải hay không không nghĩ hốt rồi phong lâm một chân đá vào vương bác khí trên bụng hắn chính tìm không thấy lý do đâu tiểu t ử túi h ngươi là ai a dám đánh vương thiếu ngươi muốn chết sao bên cạnh tóc ngắn nữ nhân chỉ vào phong lâm kêu gạo vội vàng đỡ vương bác khí lên ta là muốn chết lưu hướng nam thanh â m băng lanh tấu xương ngựa mất cho thật là đúng d ì ba tóc ngắn nữ nhân nghe được thanh â m đ ỗ n g nhiên q u a y đầu lại con mắt lập tức trừng tròn xoe lưu hướng nam n g ư ơ i làm sao tại v ấ n thị ngày mai sinh nhật ngươi ta chuẩn bị đến cho ngươi kinh hỉ không nghĩ tới ngươi ngược lại cho ta một kinh hỉ ta thật mẹ nó mắt ngủ lưu hướng nam nước mắt chạy ra đến từ tốt nghiệp đến bây giờ lão tử tình ăn tình uống cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mẹ nó xứng đáng ta sao vương bác khí r u lên lập tức minh bạch nguyên lai、like、phong lâm đánh mình là bởi vì hắn chơi phong lâm bằng hữu bạn gái hắn cười n h t miệng quay đầu ngươi h phía h ì n n về lưu ư ớ nam, Càmôn, bạn n ha ha. Camôn, bạn gái của gái g thật tuyệt, gần đây gần làm á Sát o tử thân thể chút mắt, tiến hư. hướng chuẩn đánh. nó. nam lên liền chuẩn bị đánh. Ngươi đều Lưu quay có mẹ l bị gì Cút. ngựa mẫn cho ngăn tại vương bác khí trước mặt dùng sức đẩy ra lưu hướng nam ngươi thật trung tâm à, tại lao tử trước mặt trang nữ thần n g u y ê n lai tại trước mặt người khác chính là con cho à. lưu hướng nam một bàn tay quất vào ngựa mẫn cho trên mặt lão tử cái kia điểm thật xin lỗi rồi tốt ngươi đánh ta đúng không vậy chúng ta liền nói ra ngươi xác thực không có, có lỗi với ta nhưng là ngươi không có tiền ngựa mẫn cho chỉ vào lưu hướng nam giống nói hiểu rồi sao một tháng mới cho ta hơn hai n g h n tiền tiêu vặt vương thiếu vẹn vẹn mua cho ta hai cái bao liền đáng giá năm sáu vạn lưu hướng nam k ý nói không ra lời hơn hai n g h n đã là cực hạn của hắn chính hắn cũng phải phòng cho thuê ăn cơm ngựa mẫn cho tiếp tục trào phúng nhìn xem ngươi mở rác rời đại chúng còn muốn trả g ó p ngươi biết vương thiếu xe là cái gì sao đã ngươi thích ngươi vương thiếu vì cái gì không cùng ta chia tay vì cái gì ta mỗi tháng đưa cho ngươi tiền ngươi còn có thể yên tâm phải máy nhận lấy lưu hướng nam gào thép nói trả tiền. Quả nhiên Quả nghẹo là bút. để nữ nhân này tiếp tục ở trên người hút máu không sai nữ nhân thanh xuân là đáng tiếc nhất ngươi tiền đều không có liền dám có bạn gái vương bác khí cười lên ôm ngựa mẫn cho lão tử muốn đi vui sướng các n g ư ơ i nếu như lại đụng ta một chút ta liền báo cảnh phong lâm vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ lưu hướng nam liền dưng dưng ngăn lại c h ư n một trăm năm mươi lăm kiên trì ba phút không ngã huynh đệ đủ ta mời ngươi uống rượu lưu hướng nam đối phong lâm lắc đầu hắn cảm giác có chút mệt mỏi mình khổ cực như vậy công việc liền phụ mẫu đều chưa kịp hiếu kính tiền kiếm được tất cả đều cho nàng không nghĩ tới đổi lấy là những thứ này đừng nói ta hiện thực ngươi phải nói thời đại này hiện thực ngươi coi như cố gắng cả một đời còn không có vương thiếu vừa ra đời có tiền ngựa mẫn cho đối lưu hướng nam nói sau đó v i ệ n vương bác khí tiến về khách sạn huynh đệ đi lưu hướng nam nắm đ ấ m nắm quá chặt chẽ thân thể đều đang run rẩy phong lâm vốn là dự định trở về chẳng qua gặp được loại chuyện này liền b ồ i hắn ăn một bữa đi tại phong lâm trong mắt tâm địa thiện lương người có rất nhiều đặc quyền hai người cùng nhau nhi ngồi lên xe lưu hướng nam mang theo phong lâm tìm kiếm một cái bên đường quầy đổ nướng hắn vừa mới ngồi xuống liền la lớn lão bản tới trước hai mươi bình nghĩa soái ca ăn chút gì lão bản nương cầm tiệu bổn đi tới lưu hướng nam từ trong túi xuất ra túi tiền từ bên trong móc ra một chồng tiền mặt nhìn xem khoảng chừng bảy tám ngàn lão bản nương người cứ việc lên huynh đệ cần gì chứ tùy tiện ăn một chút là được phong lâm nhũ m ẩ y nhắc nhở một tiếng ha ha người biết không số tiền này vốn là cho nàng lễ vật ta hiện tại nhìn xem bẩn lưu hướng nam đem tiền nhét vào lão bản nương trong tay lão bản nương vui vẻ đi hai người này coi như lại có thể ăn cũng không có khả năng ăn xong bảy tám ngàn đồ vật h ú n chi bọn hắn còn muốn uống rượu ai huynh đệ a ngươi nói cái kia phú nhị đại sẽ coi trọng nàng sao lưu hướng nam vuốt mắt hỏi phong lâm cười lắc đầu coi trọng cái rắm tùy tiện chơi đùa mà thôi thật sự cho rằng phú nhị đại là kẻ ngu tương lai sẽ lấy loại nữ nhân kia không sai đạo lý này không riêng chúng ta hiểu nữ nhân cũng hiểu nhưng vì cái gì còn có nhiều nữ nhân như vậy hướng phú nhị đại t r o n g ngực chui các nàng thật sự cho rằng có thể kết hôn sao lưu hướng nam nhìn thấy bia đi lên mình mở ra trước một b ì n h rót hơn phân nửa phong lâm lắc đầu hắn cũng không phải những nữ nhân kia làm sao biết những người kia ý nghĩ hai người đối ngồi ở chỗ này phong lâm chỉ là bồi tiếp uống mấy bình còn lại tất cả đều bị lưu hướng nam giải quyết từ trong m i ệ n g hắn phong lâm biết được hắn sinh ra ở võ thuật thế gia từ nhỏ đi theo lão ba tập võ nhưng đã từng một lần tranh tài cha hắn đánh chết một người nhà bọn hắn bồi suýt nữa cửa nát nhà tan về sau mẹ hắn liền cấm chỉ hắn tham gia cùng đánh nhau tương quan nghề nghiệp hiện tại là một nhà khách sạn quản lý đại sành khách sạn cũng không cấp cao mỗi tháng tiền lương cũng liền bốn năm ngàn phong lâm bắt lấy lưu hướng nam thủ đoạn kinh ngạc lớn mày so bạch kiếm hơi kém chút nhưng đã xa xa siêu việt người bình thường tố chất thân thể quả thật không tệ làm quản lý đại s ả n h đáng tiếc huynh đệ ngươi có phương pháp sao lưu hướng nam giống như bắt lấy c ọ m cỏ cứu mạng hắn không nghĩ lại như thế không có tiếng tăm gì uống rượu lá gan cũng lớn lên lớn không được làm một chút chuyện xấu hắn hiện tại chỉ muốn kiếm tiền có phương pháp chẳng qua công việc này là bảo tiêu tiền lương tuyệt đối để ngươi hài lòng liền sợ chiến lược của ngươi không được phong lâm vừa cười vừa nói huynh đệ ta từ nhỏ tập võ lưu hướng nam hai tay vỗ trước mặt chai bia vỡ v ụ ra t u t ngày mai ngươi đi thủy tiên hội sở ta sẽ để cho ngươi cùng một người khắc đánh nếu như ngươi có thể kiên trì ba phút không ngã liền có thể đảm nhiệm công việc này phong lâm mỉm cười đứng lên đương nhiên coi như ngươi ngược lại ta cũng sẽ cho ngươi đủ nhiều vất vả phí ta đi lưu hướng nam trong mắt mang theo kiên cường ánh mắt thủy tiên hội sở phong lâm trở lại biệt thự từ nhược ả n h chính ô m lao tọn bởi vì ngày mai các nàng sản phẩm liền chuẩn bị đưa ra thị trường chu tử dĩnh thì là co cup ở trên ghế salon xem tv tiết mục phát hiện phong lâm trở về chu tử dĩnh lập tức phồng lên miệng thừ lạnh một tiếng không để ý phong lâm còn tức giận đâu nữ nhân các ngươi chính là nghe không được lời nói thật phong lâm ngồi tại chu tử dĩnh bên người ôm bả vai nàng đừng đụng ta chu tử dĩnh đem phong lâm đẩy ra miệng bệnh lên càng ngày càng cao phong lâm ta khuyên ngươi nhanh cho dĩnh dĩnh xin lỗi từ nhược ảnh liếc mắt phong lâm ta nên xin lỗi thế nào ta trước đó nói là sự thật ta nàng chính là so ngươi nhỏ phong lâm trung thực trả lời ngươi chu tử dĩnh chỉ vào phong lâm mặt dĩnh dĩnh phong lâm đột nhiên bắt lấy chu tử dĩnh chỉ lấy ngón tay của mình một mặt nói nghiêm túc nhưng nữ nhân không thể chỉ nhìn kia một điểm tương đối mà nói ngươi so từ nhược ảnh tốt ở chung tốt ở chung phong lâm ngươi có ý tứ gì ta làm sao không tốt ở chung rồi từ nhược ảnh đem bản bút ký khép lại giận dữ n h a o mắt lại đúng rồi tiểu ảnh làm sao không tốt ở chung rồi chu tử dĩnh cũng nói theo phong lâm đứng lên nhìn về phía từ nhược ảnh vừa cười vừa nói người ta d ĩ n h d ĩ n h còn chủ động hôn qua ta ngươi liền không có ngươi nói hiệu nói vượng ta lúc nào hôn qua chu tử dĩnh hơi đỏ mặt đưa tay liền đi đánh phong lâm phong lâm lại cười né tránh đi hướng gian phòng của mình dĩnh dĩnh người chừng nào thì từ nhược ảnh cũng không tâm tư nghiên cứu công ty nàng ngưng trọng nói nói người biết rất rõ ràng ta cùng phong lâm đều linh chứng các ngươi không phải giả kết hôn sao chu tử dĩnh thấp giọng lẩm bẩm từ nhược ảnh che miệng cả kinh nói ngươi thật thân hắn rồi ta không có tốt ngươi cái phong lâm hôm nay không giải thích cho ta rõ ràng ngươi đừng ngủ chu tử dĩnh khí chạy lên lầu dùng sức đẩy ra phong lâm cửa phòng phong lâm đã chui vào chăn hắn đem chăn nhấc lên vô xuống bên cạnh nơi này có địa phương phi không muốn mặt chu tử d ĩ n h đi tiến cũng không được không tiến cũng không được chỉ có thể nhận sợ t ố t ta không g i ậ n n g ư ơ i nhanh cho tiểu ảnh giải thích rõ ràng đang khi nói chuyện từ nhược ảnh cũng tới đến cửa gian phòng từ nhược ảnh a ta cùng d ĩ n h dinh thật không có cái gì ta lúc nào l ừ a qua ngươi phong lâm một mặt ngưng trọng nói ngươi gạt ta còn thiếu gọi ta trực tiếp tên đầy đủ gọi d ĩ n h dinh thân thiết như vậy từ nhược ảnh quay người rời đi đi hướng gian phòng của mình ngươi nhìn ta giải thích nàng không nghe phong lâm một mặt vô tội hừ chu tử dính đem cửa phòng bỗng nhiên đóng lại tiến về từ nhược ảnh gian phòng sáng sớm hôm sau phong lâm lên thời điểm từ nhược ảnh cùng chu tử dĩnh đã rời đi tại bàn ăn bên trên chỉ có một cái màu đen trứng tráng phong lâm cười khổ một tiếng tự mình làm một chút đồ ăn lúc ăn cơm diệp tâm cho phong lâm phát tin tức nói là một người đến tìm hắn phong lâm tăng tốc ăn cơm tốc độ hẳn là lưu hướng nam đến phong lâm giải quyết xong liền lái xe chạy tới thủy tiên hội sở nhìn thấy lưu hướng nam ngồi tại quán ba hàng ghế dài bên trên diệp tâm bọn người ngay tại bồn phía ca môn người đến lưu hướng nam nhìn thấy phong lâm tới đứng dậy lên tiếng chào hỏi Huynh đệ, vẫn là ngày h ô m qua lời nói đối thủ của ngươi là hắn phong lâm đi tới ôm bạch kiếm b ả vai kiên trì ba phút tiền lương của ngươi ít nhất có thể lật mấy lần、Tốt. ta ố t t làm lưu hướng nam nắm chặt nằm đấm như thế lớn cấp cao hội sở so hắn t i ể u điếm nhỏ xa hoa nhiều húng chi nơi này vẫn là giang bắc tỉnh l ị bạch kiếm không muốn thủ hạ lưu tỉnh dùng toàn lực phong lâm ở bên cạnh nói tiên sinh dùng toàn lực có thể sẽ người chết bạch kiếm hiện tại cũng biết phong lâm y tứ chính là diệp tâm y tứ yên tâm ngươi đang đánh người chết trước đó ta sẽ ngăn lại ngươi phong lâm cười ngồi tại diệp tâm bên người diệp tâm bưng lên cà phê liếc mắt phong lâm tiên sinh ngươi lại muốn làm cái quỷ gì chương một trăm năm mươi sáu nhị gia bị c h ó i phong lâm cười không nói hắn cũng không có đầy đủ tự tin so với bạch kiếm hắn không yên lòng là lưu hướng nam liền sợ hắn không kiên trì nổi huynh đệ trước khi bắt đầu ta đem lời nói rõ r à n g ra, kiên trì ba phút ngươi liền có thể làm việc kiên trì không được chỉ cần ngươi cố gắng ta liền cho ngươi năm vạn tiền mặt phong lâm nói đến đây tiếp tục nói nếu như ngươi có thể đem bạch kiếm đánh bại ta cho ngươi một trăm vạn tiền mặt. nói được thì làm được một trăm vạn t ố t lưu hướng nam nắm chặt nằm đ ấ m đối bạch kiếm ô quyền xin chỉ giáo bạch kiếm gật gật đầu không nhanh không c h ậ m hướng hắn đi đến người xung quanh nhìn đến đây tất cả đều tàn ra bọn hắn thế nhưng là biết bạch kiếm thực lực lưu hướng nam đột nhiên nắm tay hướng bạch kiếm đầu nện đi Vâng a hắn h còn chưa kịp phản ứng bạch kiếm một q u y ề n đ ã n nện vào trên vai của hắn lưu hướng nam ầm vang ngã xuống đất cái cầm nện vào trên sàn nhà k h o miệng có chút chảy ra màu tươi huynh đệ đừng nghĩ lấy lưu thủ thực lực t r a n lệnh ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy phong lâm ở bên cạnh nhắc nhở hắn biết bạch kiếm đã thủ hạ lưu tỉnh một quyền này rõ ràng có thể đánh đến đầu ha ha nguyên lai、like、cũng là cao thủ dạng này ta cứ yên tâm lưu hướng nam đột nhiên từ dưới đất vọt lên một chân hướng bạch kiếm đá vào vây anh bạch kiếm nắm đấm mang theo một trận gió vây anh kích đến lưu hướng nam trên đùi lưu hướng nam đau đến hít sâu một hơi hắn còn không có phản ứng bạch kiếm lại một quyền nện vào trên người hắn loại cảm giác này tựa như là thiết truy nện xuống lưu hướng nam lại ngã trên mặt đất ta còn liền không tin tả lưu hướng nam cắn chặt răng vừa mới đứng lên bạch kiếm liền đánh vào bụng hắn bên trên、Phúc. lý hướng nam nước bọn đều phun ra ngoài bay rứt ra ngoài n ệ h n vào xa xa trên mặt bàn lúc này cửa thang máy mở ra mạnh trường sinh hút thuốc túi chạy bằng điện xe lăn mình đi về phía bên này huynh đệ nếu như không kiên trì nổi liền từ bỏ đi năm vạn cho ngươi ngươi có thể đi phong lâm nhìn thấy trên bàn nhấp nhô lý hướng nam vừa cười vừa nói năm vạn năm vạn có thể làm gì ta muốn một trăm vạn lý hướng nam lại hướng bạch kiếm phóng đi bạch kiếm cao mày người này năng lực kháng đòn vượt xa người thường xem ra không cần thủ hạ lưu tỉnh v a n h lại là một quyền lần này bạch kiếm công kích đến lưu hướng nam đầu lưu hướng nam cảm giác mắt tối xâm lại thân thể không bị khống chế đ ỗ n g nhiên nện vào mặt đất hắn lay động hạ đầu vừa đứng dậy lại hư thoát một loại đổ xuống phong lâm nhìn đến đây đối diệp tâm nói ra cầm năm vạn cho hắn còn không có kết thúc lưu hướng nam hai mắt tất cả đều là tơ máu hắn lại một lần vọt lên bạch kiếm sắc mặt bình thản vô cùng hắn lại một lần vung đầu nắm đấm nhưng lần này nắm đấm bị lưu hướng nam né tránh vâng lưu hướng nam một quyền đánh vào bạch kiếm trên mũi bạch kiếm lập tức máu tươi chảy r ò n g hắn dùng tay lau mũi sắc mặt khó nhìn lên hắn không để ý trên mũi máu tươi thi triển toàn lực nhưng lưu hướng nam lại dần dần tìm tới cảm giác cứ việc một mực đang bị đánh nhưng dần dần có thể cùng bạch kiếm giao thủ diệp tâm cũng kinh ngạc vô cùng người trẻ tuổi này giống như càng ngày càng mạnh hai người tựa hồ cũng bị thắng thua choáng váng đầu óc cái gì cũng không để ý chỉ đánh đầu máu tươi dần dần nhuộm đỏ hai người thân thể nhưng hai người không có suy yếu ngược lại càng đánh càng hăng còn có sau cùng bốn mươi giây phong lâm nhắc nhở một tiếng a a hai người đột nhiên như là tên đ i ê n bắt đầu l i ề u mạng công kích d i ệ p tâm sắc mặt đ n g nhiên biến đổi phát hiện theo bọn hắn đối quyền dưới chân sàn nhà gạch bắt đầu vỡ vụn đ n g nhiên lưu hướng nam cùng bạch kiếm con mắt đồng thời sáng lên phân biệt dùng đầu hướng đối phương đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn dưới chân bọn hắn sàn nhà hóa thành nắp ấy còn h á m sâu mấy phần lưu hướng nam bay rớt ra ngoài nện trên mặt đất kịch liệt thở dốc bạch kiếm cũng hô hấp dồn dập che chán của hắn người xung quanh nhìn đến đây do đến thở mạnh cũng không dám không nghĩ tới bọn hắn mạnh như vậy cợt m ơ n ở người trẻ tuổi kia mạnh trường sinh cười lắc đầu bạch kiếm c ô i phục lại bình tĩnh về sau ngạc nhiên nhìn về phía diệp tâm diệp tỷ ta giống như l ộ t phá ta tiến vào minh kình trung kỳ lưu hướng nam lại một quyền nện vào mặt đất cố gắng nghĩ đứng lên nhưng thân thể không nghe sai khiến huynh đệ ngươi thành công ngươi mặc dù nằm xuống nhưng vượt qua bà phú hút phong lâm bắt lấy diệp tâm b ả vai một cái minh kình g i i đoạn trước một cái minh kình trung kỳ tặng ngươi lễ vợt diệp tâm trên mặt một trận công h ỉ lập tức phân phó đem bọn hắn đưa đến bệnh viện trợi thương phong lâm tiên sinh đa t ạ khách khí phong lâm k h o á t k h o á t tay để người đem sàn nhà sửa một cái mất mồ ta nhị ra xe lăn không dễ chịu t ố t ta lập tức để người đi làm diệp tâm cái này mới phản ứng được phong lâm nhàn d ỗ i vô sự đẩy mạnh trường sinh xe lăn rời đi hội sở hai người dọc theo tiểu đạo ở đây đi dạo tiểu tử hẳn là lập tức sẽ đột phá đi mạnh trường sinh hút thuốc túi tự lẩm bẩm cái gì đều không thể gạt được nhị ra phong lâm cười khổ một tiếng đây là cái kia cả ngày la hét mình siêu việt hắn lao đầu sao tiểu tử ngươi dù sao cũng là ta nhìn lớn lên liếu niệm nha đầu sự tỉnh là tâm ma của ngươi ra ngoài giải sầu mấy năm này là đúng mạnh trường sinh đem khói bụi thổi ra đi lại nhét bên trên làn khói cái bật lửa đánh mấy lần đều không có lửa cợt mờ nở xấu cho ta cái cái bật lửa ta mua tới cho ngươi phong lâm nhìn bốn phía phát hiện nơi xa có cái nhỏ siêu thị cũng nhanh bước chạy tới đúng lúc này một cỗ mở tợ v ờ d ừ n g ở ven đường hai người nhanh chóng mở ra sau khi cửa xe bọn hắn cùng nhau xông lại nhấc lên trên xe lan xe lao đầu người dám gọi lao tử làm thịt ngươi trong đó một tên tráng hán quát lạnh một tiếng cửa xe đóng lại chiếc xe này trong c h ư ớ c mắt liền rẽ ngoặt rời đi phong lâm mua xong cái bật lửa về sau phát hiện nhị già không có hắn lập tức cho mạnh trường sinh gọi điện thoại chờ một hồi lâu đối diện mới kết nối chẳng qua thanh âm là nha nữ bạch lao đại nhị gia không mang điện thoại biết phong lâm đáp ứng một tiếng có thể là đi cái kia đi dạo dù sao vân thị hắn lần đầu t i ê n tới mãi mãi không k ê một tiếng liền chạy phong lâm đem cái bật lửa cất vào túi đi về ngụy ra ngươi, vừa vừa ngươi y Khang nhìn Dũng xem t r ớ c mặt không hiểu n h ta cái ư lao n h hỏi, mà nhân g này cũng không mấy năm sống đầu mạnh trường sinh tiếp nhận cái bật lửa mồi thuốc la túi cười hít vài hơi cho phong lâm gọi điện thoại ngụy khang dũng chỉ vào mạnh trường sinh nói ta không có cầm điện thoại loại đồ chơi này ta dùng đến không quen mạnh trường sinh lắc đầu tìm kiếm cho ta nguyễn khang dũng nhìn về phía bên cạnh t r ẳ n g h á n trong đó một cái cao lớn nam nhân cẩn thận điều tra cung kính nói thiếu ra xác thực không có điện thoại phong lâm số điện thoại di động là cái gì ngụy khang dũng tiếp tục hỏi thật có l ỗ i ta cũng không biết ta liền số di động của mình đều không nhớ được mạnh trường sinh cười lắc đầu b à ngươi lao giả buộc ngươi đến có làm được cái gì ngụy khang dũng cầm điện thoại di động lên cho tần bằng phát cái lại c h ạ n phong lâm nhị ra sự tỉnh vẫn là hắn nói với mình hắn khẳng định có phong lâm tài liệu cặn kẽ Quả chương Tân n b một c l i trăm năm mươi bảy đại nhân vật nguyễn khang dũng cũng là mới nhận được tin tức diệp tâm lưng về sau vậy mà có được một cái cảnh giới thông sư chủ yếu bọn hắn cùng diệp ra là cựu địch liên quan tới diệp chiến sinh nhật hắn liền không quan tâm qua cho nên mới cuối cùng biết đại sự này từ t â n bằng bên kia nguy khang dũng biết phong lâm là diệp tâm bên người hồng nhân nghe nói rất biết đánh mà lại phong lâm cùng diệp khai quan hệ là cựu địch nguy khang dũng không nghĩ tới mình nguyên bản nghe ngóng phong lâm lại nghĩ đến một cái giải quyết diệp ra biện pháp bắt đi phong lâm nhị ra giả mạo là diệp khai bắt đi phong lâm khẳng định sẽ nói cho diệp tâm nghĩ đến mình có thể diệt diệp ra nguy khang dũng nhịn không được cười ha hả phong lâm trở lại thủy tiên hội sở phát hiện mạnh trường sinh cũng không trở về tới hắn nhàn rỗi nhàm hướng tư không cận gian phòng đi đến điện thoại lại đột nhiên vàng là cái mã số xa lạ u i người là phong lâm đúng không đối diện truyền đến một tiếng nói thô lỗ phong lâm mở ra tư không cận cửa phòng đi vào nói nói không sai ngươi muốn làm gì ngươi nhị ra tại lão tử trên tay phốc phốc phong lâm đột nhiên cười ra tiếng dẫn tới đang chơi trò chơi tư không cận đều ghé mắt nhìn tới ngươi cười cái gì không có ta vừa rồi tại uống nước quá khẩn trương đem nước phun ra ngoài phong lâm giải thích nói tiểu tử muốn để ta thả ngươi nhị ra vô cùng đơn giản buổi tối hôm nay trước đó ngươi nhất định phải giết diệp tâm giết diệp tâm phong lâm có chút nhữ mày chẳng lẽ là diệp khai bắt đi nhị ra không sai ngươi bây giờ là diệp tâm bên người hồng nhân nàng cũng không phải cổ võ giả ngươi có thể tùy tiện tiếp cận nàng chỉ cần nàng chết rồi ta liền thả ngươi nhị ra thế nhưng là bên người nàng cao thủ một mực cùng nàng như hình với bóng a lao tử mặc kệ chín giờ tối trước ta cần nhìn thấy thi thể của nàng nếu không lão tử liền giết ngươi nhị ra đối diện người kia thanh âm phi thường ấm lãnh phong lâm ngồi tại trên ghế xa lon bên cạnh thản nhiên nói vậy ngươi giết đi ghi nhớ chín giờ tối ta sát ngươi nói cái gì đối diện thanh e m đột nhiên mơ hồ ta nói ngươi giết hắn đi lao già này mệnh làm sao có thể cùng diệp tỷ tướng mệnh so phong lâm lời nhác phối hợp diễn kịch trực tiếp để bọn hắn đối mạnh trường sinh động thủ dù sao cuối cùng nhị gia sẽ tự mình ngồi lên xe lăn trở về đối diện trọn vẹn trầm mặc rất lâu sau đó t h u k ị c h thanh e m lại chuyển tới tiểu tử ngươi cảm thấy ta đang gặp ngươi ngươi nhị gia không coi ở trong tay chúng ta a lao đầu nói một câu phong lâm ta không biết thế nào l i ê n bị bọn hắn mang đến mạnh trường sinh thanh âm chuyển tới đã nghe chưa t h u c ạ c h thanh âm lại chuyển tới nghe được đúng là ta nhị ra phong lâm gật gật đầu nhị ra hắn làm sao rồi tư không cận kỳ q u á i quay đầu lại nhấp một hớp có cả cò la hỏi nhị ra bị bắt cóc lưu manh đang cùng ta trò chuyện đâu phong lâm giải thích nói、Phúc. tư không cận có cả cò la trực tiếp phun ra ngoài hắn vội vàng từ trong túi xuất ra màu trắng khăn tay l a u mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiểu tử ngươi tại cùng ai nói chuyện Ta cho nếu g ư ơ i i b t báo c như dụng, là tại Diệp t chấp hành ba s nhiệm vụ phong lâm sẽ còn khẩn trương nhưng ở vân thị không ai có thể uy hiếp được nhị ra lúc trước bôn phía cũng không có cổ võ giả nếu như có siêu cấp cao thủ có thể giấu giếm phong lâm cảm giác tiêm mạnh trường sinh khẳng định phải chiến đấu chống cự nhưng không có chiến đấu vết tích cho nên liền có thể xác định bắt mạnh trường sinh chính là người bình thường cứ việc không lo lắng phong lâm vẫn là ra ngoài cho diệp tâm thông báo một chút đi vào trước cửa sổ bàn làm việc diệp tâm cùng diệp đan hai người ngồi chung một chỗ đang nhìn phim truyền hình vừa rồi ta thu được điện thoại nhị ra bị người bắt đi người kia nói để ta giết người liền sẽ thả ta nhị ra phong lâm đi vào diệp tâm đối diện vừa cười vừa nói cái gì chẳng lẽ là diệp ra bắt đi lão tiên sinh diệp tâm cả kinh đứng lên nàng trước mắt còn xa xa không có nhìn thấu phong lâm nhưng nàng biết m ạ n g của mình khẳng định không bằng mạnh trường sinh mệnh thật để phong lâm hai chọn một phong lâm sẽ không do dự ta cho nhà gọi điện thoại diệp đan từ miệng túi lấy điện thoại di động ra cho diệp chiến gọi điện thoại trước đó cùng diệp tâm nói chuyện phiếm cũng biết diệp khai cùng phong lâm có thủ chẳng được bao lâu đối diện liền kết nối diệp đan lập tức hỏi cha ngươi hỏi một chút diệp khai có phải là bắt đi chúng ta người không có từ ngươi rời đi về sau diệp ra liền khai thác phong sơn tất cả mọi người không thể ra ngoài diệp chiến thanh â m chuyển tới phong lâm liền đứng ở bên cạnh cũng nghe đến điện thoại dù i phải Diệp gái ngươi động Đúng, đ bên trong thanh âm, như thế xem ra, không phải diệp, ra. Đúng, con thế ra, ra. của âm, â xem ở đây sao、để、nàng nghe. Diệp chiến lại ta Diệp n đã ư a di động lên sớm cho rằng ta cùng diệp già không có quan hệ diệp tâm không có suy nghĩ liền đáp ứng bởi vì đây là một cái phương pháp giải quyết tốt nhất diệp chiến nghe được diệp tâm đáp ứng liền c ú p điện thoại phong lâm tiên sinh có dùng hay không báo cảnh đường đi ca mê ra đại khái có thể tìm tới tung tích diệp tâm nẩng đầu nhìn về phía phong lâm không cần phong lâm lắc đầu hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên lấy điện thoại di động ra phía trên phát tới một đầu tin nhắn nhìn đến đây phong lâm đi tư không c ầ n gian phòng để hắn cho mình trang điểm t r ì n h duyên nhận được tin tức nói mặt trên có đại nhân vật muốn đi ngụy ra để hắn chuẩn bị một chút đây chính là phong lâm lưu lại một cái tiểu binh tắc dụng nhiều khi chỉ khống chế một cái l ã o đại không dùng được dùng ta đi qua sao tư không cận tại cho phong lâm trang điểm thời điểm bình tĩnh hỏi không cần lần này hẳn là không cần chiến đấu phong lâm lắc đầu đ e o lên mặt nạ ra người cùng d â u quay nón hắn liền từ tư không cận bên cạnh cửa sổ nhảy xuống ngụy ra phong lâm hai tay cắm túi quần len lén lẹn vào đại sơn đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt sáng lên cái này quen thuộc chấn động hắn đi vào chân núi một cái kiến trúc về sau ghé vào trên cửa sổ mắt nhìn lập tức cười ra tiếng không nghĩ tới nhị gia là bị ngụy gia bắt tới hắn tay không đem cửa sổ cốt thép đầu đẩy ra nhảy vào tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi là tới cứu ta mạnh trường sinh cười quay đầu lại ta khẳng định là tới cứu nhị gia phong lâm cười nói xem ra thật không phải cứu ta tiểu tử thúi nuôi không sống ngươi như thế lớn mạnh trường sinh t ừ trên thân xuất ra t ẩ u hút thuốc cười lắc đầu hh ắ c ắ c lão nhân ra người trước hết ủy khuất một cái đi tạm thời không muốn rút dây động rừng cứu vùng đất người muốn tới ngụy gia phong lâm nói xong lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài đem cốt thép tách ra về nguyên bản vị trí cùng lúc đó ngụy ra hai cái gia chủ ngụy trung cùng ngụy hiền hai người đứng tại chân núi bên cạnh là ngụy yến tử cùng chính duyên cũng không lâu lắm nơi xa lái tới một cỗ ca đi lặc từ phía trên đi xuống hai người một người trong đó trải lấy xong đuôi ngựa trên ánh mắt tràn đầy mắt còn thâm bờ môi thành màu đỏ sậm người mặc còn hiếm áo phía trước có cái thỏ đồ án nhìn xem đại khái vừa mới trưởng thành một người khác là cái nam nhân thân hình cao lớn một đầu tóc vàng từ khuôn mặt đến xem nhìn xem thuộc về trung tây hôn huyết hoan n g ê n đại nhân chính duyên loại này cấp bằng người cũng không nhận ra trước mắt hai cái đại nhân vật nhưng chiếc xe này giấy phép cùng phía trên truyền lại tin tức đồng dạng thế là hắn p h i thường cung kính bị xuống ngụy trung cùng ngụy hiền hai người có chút nhũ mày cái này chính duyên cũng quá không co tô nghiêm n nói thế nào cũng là ám kình t a o thủ hai người bọn họ chỉ là chắp tay một cái cười hoan nghênh nhìn thấy lương đại nhân còn không bị xuống tóc vàng nam nhân hướng bước về phía trước một bước dưới chân đường nhựa nháy mắt sụp đổ thử kéo thử kéo như là dòng điện thanh âm chuyển tới ngụy trung cùng ngụy hiền hai người đưa mắt nhìn nhau nội tâm nhắc lên cơn sóng gió đ ộ n g trời sáng tối c ậ u minh tông sư c h i cảnh chương một trăm năm mươi tám ta muốn nuôi g một cái chân ngụy trung ngụy hiền hai người dọa đến đại khí không dám thở liền t ạ i bọn hắn chuẩn bị quỳ xuống thời điểm cái này mắt quần g thâm s o n g đôi u ngựa nói chuyện kỳ hỉ ngại khoa không muốn hủ dọa người ta cái này s o n g đôi u ngựa phi thường lưu nhã cuối người tự giới thiệu mình một chút ta gọi lương bướm lương đại nhân mau mời tiến ngụy trung run dậy nói bị cảnh giới tông sư bảo hộ tiểu cô nương bối cảnh cường đại có thể nghĩ lương bướm hé miệng cờ dưới k h ẽ hát đi vào bên trong đi chỗ cao sơn phong trong rừng cây phong lâm q u a n h tay đứng tại một cây đại thụ trên nhánh cây ánh mắt híp thành một đường xem ra thật là cựu h u vùng đất đại nhân vật hắn lựa chọn theo sau lương bơm chống n ạ n h chầm rãi hướng trên núi đi đến nàng d ò xét bốn phía phong cảnh cười h í p mắt hỏi ta muốn hỏi một chút diệp ra sự tình diệp ra đại nhân ta vừa mới thu được liên quan tới diệp ra phát sinh sự tình ngụy trung cung kính theo bên người đem hiểu biết sự tình tất cả đều nói một lần k còn có vừa mới thả ra tin tức diệp đan đã chết rồi Diệp tâm cùng Diệp ra quyết liệt. Bên cạnh hiền nói bổ sung, có chút ý tứ, cậu minh cảnh giới người trẻ tuổi, vẫn là nữ nhân. Lương bướm cười tâm quyết chút tứ, trẻ gật gật nhân. cùng cạnh Có cậu cảnh Bên Nguy sung. vẫn nữ Lương ra là bổ bướm ý đại ầ u nàng rãn ráng người, đột nhiên hỏi, đã nàng cùng đã ra ra hỏi, Diệp lột đ o n quan n tuyệt hệ, g ư ơ lại c ù nhân g Diệp ra có t ủ ngươi có thể đem nàng n mới tới、sao? Đại có thể h đem sao? ta không quá xác định kể từ khi biết nàng có tông sư chỗ dựa chúng ta không có ý định trêu chọc nàng n g u y trung lắc đầu trước mời một chút tốt nhất đem vân thị tất cả thượng lưu tất cả đều mời tới ta muốn thấy nhìn vân thị đại nhân vật lương bấm mỉm cười rực rỡ nhìn xem tựa như là cái tịnh lệ tiểu hải tử vâng trừ diệp ra bên ngoài tại vân thị nó trước mặt người khác mặt mũi của ta vẫn là đủ ngụy trung cung kính túi đ ầ u xuống phong lâm nhìn thấy mấy người bọn họ đi đến một cái kiến trúc hắn cẩn thận suy tư một chút lập tức cho n h a nước mạch dây cót i n tức để nàng tới một chuyến thuận tiện cách ăn mặc thành trước đó tại diệp ra trang dung từ dạo bên trong chỉ có n h a nước mạch thiên hướng về giò xét rất ít chiến đấu qua lần này hắn muốn làm chính là làm cho đối phương lầm cho là bọn họ là cựu h ữ vùng đất người phong lâm mình không thể nói rõ nếu như nói rõ đối phương hỏi một chút k i ể u h u vùng đất tin tức phong lâm khẳng định đáp không được chẳng được bao lâu nhan ước bạch liền từ đằng xa xuất hiện nàng lại đeo lên thật dài tóc giả cùng kính đen lao đại lao thất nghe ta nói lần này mâu thuẫn điểm là nhị ra phong lâm đem mình ý nghĩ trong lòng nói cho nhan ước bạch nhan ước bạch ngầm hiểu hai người liền cùng nhau đi hướng ngụy ra vờ anh phong lâm một chân đem ngụy ra dưới núi cửa sắt đặt bay ra ngoài hán dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra đem các ngươi ngụy ra lao đại gọi tới liền nói thủy tiên hội sở người đến thủy tiên hội sở nguyên bản nơi này bảo tiêu còn chuẩn bị phản kháng một chút nhưng nghe đến nơi này doa đến lập tức gọi điện thoại gần đây tin tức ai không biết cái hội sở này lương về sau thế nhưng là có được cảnh giới tông sư chẳng được bao lâu nơi sang ngụy ra mấy người còn có lương bướm cùng n g ả i khoa tất cả đều xuất hiện bọn hắn nguyên vốn cũng không có tại đỉnh núi đại nhân nữ nhân kia chính là diệp tâm phía sau tông sư ngụy trung điều tra qua ban đầu ở diệp ra đánh diệp chiến không có sức hoàn thủ chính là nàng nhà nước bạch dựa theo phong lâm trước đó ý tứ nhìn về phía lương bướm sau đó lập tức túi đầu xuống làm bộ đ ẩ y hạ kính mắt phong lâm cũng giống như vậy làm ra loại động tác này mục đích chính là cho lương b ư ớ m một loại phong lâm nhận biết ảo giác của nàng quả nhiên lương b ư ớ m cặp kia mắt c u ầ n thâm mắt to cong thành n một nhà hai vị nhận biết ta a không biết phong lâm tiến lên một bước trầm thấp nói ra các ngươi ngụy da thật to gan dám bắt chúng ta thủy tiên hội sở người lập tức giao ra đến nếu không chết ngụy trung sắc mặt khó nhìn lên hắn nghi ngờ hỏi chúng ta ngụy da đối diệp tâm tiểu thư rất tôn trọng khi nào trêu chọc qua nàng còn dám g i ngu để ngụy khang dũng cút ra đây phong lâm vẫn nộ quát nguy khang dũng nguy hiền sắc mặt c h ă n n h ậ n chẳng lẽ hắn làm đ ể diệp tâm trên mặt không ánh sáng sự tình sao nghĩ tới đây hắn lập tức cho nguy khang dũng phát tin tức ở bên cạnh trình duyên một mực túi đầu đây là thứ nhất tông môn cùng thứ hai tông môn đụng nhau hắn loại tiểu nhân vật này duy nhất có thể làm chính là giả chết không bao lâu nguy khang dũng mở ra xe điện từ trên núi xuống tới hắn xa xa mà hỏi ra ra để ta tới làm gì a hắn đi và o nguy hiền bên người về sau ánh mắt sáng lên chú ý tới lưng b ư ớ cợt mờn nở tiểu nội bội thật xinh đẹp a làm cản ngụy trung sắc mặt biến đổi lớn một bàn tay quất vào ngụy khang dũng trên mặt lực lượng cường đại để trong miệng hắn buốc lên máu quỳ xuống không cần người ta thực sự nói thật ta vốn là rất xinh đẹp lương bấm một tay bắt chính mình bím tóc đ ô i ngựa vị này là lương đại nhân sau này còn dám b ấ t k í n h ta giết ngươi ngụy hiền thanh â m cũng âm chầm xuống d o a đến ngụy khang dũng hai chân khẽ run r ậ y lập tức quỳ trên mặt đất ra ra mình đều nói đại nhân vậy khẳng định là đại nhân vợt nhìn về phía phong lâm b ọ n người tiểu tử ngươi dám bắt chúng ta thủy tiên hội sở người các ngươi ngụy gia có phải muốn chết hay không tuyệt a phong lâm thanh âm chấm thấp truyền tới ngụy hiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía ngụy khang dũng ngươi có hay không bắt thủy tiên hội sở người ta ngụy khang dũng không biết mình ý của gia gia đến cùng có nên thừa nhận hay không ta đang hỏi ngươi ngụy hiên nghiêm nghị hỏi ta ta chỉ là bắt phong lâm nhị ra còn không thả người ngụy hiên một chân đá vào ngụy khang dũng trên bụng trọn vẹn đem hắn đạp đến mấy mét xa vâng là Nguy phong u n lâm nhìn thấy mạnh trường sinh nhanh chân hướng về phía trước một chân đá vào đẩy xe lăn trên người thanh niên lực lưỡng thân thể của hắn như là đạp tháo trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục mét đâm vào xa xa trên sườn núi hôn mê bất tỉnh bốn phía mọi người sắc mặt khẽ giật mình không có nghĩ đến người này cũng là cao thủ phong lâm đẩy mạnh trường sinh trở lại nha nước mạch bên người mới lạnh lùng quay đầu nói đi chuyện này nên làm cái gì còn không quỳ xuống cho lão nhân ra xin lỗi ngụy trung hơi hít mắt thâm trầm nói ngụy khang dũng lập tức quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói lão gia tử thật xin lỗi ta biết sai ngươi cho rằng quỳ xuống liền không sao rồi chỉ là ngụy gia chủ động t r e o chọc chúng ta không đưa chút lễ vật liền nghĩ xong việc phong lâm con mắt híp thành một đường ta muốn ngươi một cái chân ngụy khang dũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn mình hai vị ra ra hắn đều do khóc không nghĩ tới diệp tâm như thế cuồng sớm biết ai dám trêu chọc nàng ngụy trung ngụy hiền hai người thì là nhìn về phía bên cạnh lương bướm trong mắt tràn ngập cầu cứu ha ha mấy vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người ta đều quỳ xuống cái này sự tình bực rồi lương bướm cười ha h à nói ngươi thì tính là cái gì nơi này cái kia có phần của ngươi nói chuyện phong lâm một mặt khinh thường làm càn ngại khoa hai chân đập mạnh dưới chân con đường nổ t u n g hắn thả người hướng phong lâm đánh tới lần này lương bướm cũng không có ngăn lại chương một trăm năm mươi chín hối hận phong lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào bên cạnh nha lúc bạch trong chốc l ắ t vọt đến phong lâm trước người vê anh nha lúc bạch một chân đá vào ngải khoa trên nắm tay dưới chân màu đen đường nhựa lập tức sụp đổ mấy tấc s i ê u nha lúc bạch thân hình giống như quỷ mị đột nhiên vọt lên dùng đầu gối của mình n ệ n vào ngải khoa trên mặt ngải khoa bỗng nhiên bay rớt ra ngoài bất quá hắn tại không trung lật cái té ngã vững vàng dẫm tại mặt đất hắn nhẹ nhàng sờ mũi một cái phát hiện đã chảy ra màu tươi hắn sát mặt nhăn nhó vừa mới chuẩn bị tiếp tục công kích lại bị ngất lại đủ lương bướm đạo mạc hướng phía trước đi hai bước nghiêm nghị hỏi nói các ngươi khẳng định muốn t r e o chọc chúng ta để cái này nam nhân quỳ xuống phong lâm chỉ vào n g ả i khoa một mặt cười lạnh nếu không ta không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì lương bướm hít sâu một hơi nhìn về phía n g ả i khoa quỳ xuống n g ả i khoa mặt vặn vẹo tựa như da thú nhưng hắn vẫn là làm theo bịch một tiếng q u ỳ trên mặt đất ha ha ha tốt tiểu muội muội cho ngươi một bộ mặt lần này liền bỏ qua các ngươi phong lâm mắt nhìn ngụy kháng dũng lần nữa lại dám trêu chọc chúng ta thủy tiên hội sở diện n g ụ ra nói xong p h o ngài lâm mạnh đẩy trường khoa con ngươi nhăn co lại sắp mặt càng ngày càng lâm trầm tiểu tử ngươi thành t h ủ c mạnh trường sinh hút thuốc túi híp mắt nói nói nếu như là đã từng ngươi bọn hắn đã bị tóm lên đến thẩm vấn còn chưa đến thời điểm thập bắt địa sát còn chưa tới phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu phong lâm đem mạnh trường sinh đưa đến thủy tiên hội sở gỡ trang về sau hắn liền lái xe đi từ nhược ảnh công ty phát hiện công ty đông như chảy hội có không ít phóng viên đều tới trong đó phong lâm còn chứng kiến tiêu vũ nàng chính cầm m ị t độ phồn hướng mặt trước trên tiêu vũ người đang làm gì phong lâm tiến lên bắt lấy bờ vai của nàng phong lâm nhanh mang ta đi vào tiêu vũ trực tiếp nhảy đến phong lâm lưng bên trên phong lâm trận mắt chừng một cái vẫn là mang theo nàng trên vào thật xin lỗi chư vị chúng ta tạm thời không tiếp thụ phỏng vấn triệu thanh thanh giờ phút này đứng tại công ty trước cổng chính mỉm cười nhìn bốn phía đám người nàng đột nhiên nhìn thấy đi tới phong lâm lập tức nên đón rốt cục tiến đến tiêu vũ từ phong lâm trên lưng này xuống thở ra một hơi ngươi tốt chúng ta tạm thời không tiếp t h ụ phỏng vấn triệu thanh thanh phát hiện tiêu vũ cầm m ì d ổ phổn phi thường lễ phép nói n g ư ơ i một nhà phong lâm kỳ quái hỏi xảy ra chuyện gì rồi nhiều ký giả như vậy ngươi sẽ không còn không biết ta tiêu vũ một mặt lúc trệ cái công ty này mỹ phẩm dưỡng ra lửa hiện tại là đầu đề thứ nhất phong lâm cũng có chút ngoài ý muốn mới vừa lên thành phố liền lửa mấy cái v o n g hồng trực tiếp sử dụng chấn động cả nước ngươi xem một chút trên mạng hiện tại một hộp bị xào đến hơn năm mươi vạn coi như thế còn cùng không đủ cầu tiêu vũ ở bên cạnh thao thao bất tuyệt triệu thanh thanh còn ở nơi này ngăn cản phóng viên phong lâm thì là mang theo tiêu vũ hướng công ty nội bộ đi đến vừa hay nhìn thấy từ nhược ảnh ở đại sảnh bên ngoài gọi điện thoại từ nhược ảnh nhìn thấy phong lâm cười không ngậm mồm vào được cho ai gọi điện thoại phong lâm nhìn thấy từ nhược ảnh cố máy cười hỏi tiêu một ta hướng nàng mượn một chút chuyên nghiệp bảo an ta trước đó trước hết nghĩ đến ngươi chẳng qua ngươi biết đều là tiểu lưu manh sợ ảnh hưởng công ty hình tượng từ nhược ảnh nói xong đột nhiên nghĩ đến mình còn tại sinh phong lâm khí lập tức hử một tiếng từ tổng ta có thể phỏng vấn ngươi sao t i ể u vũ cười hỏi không thể từ nhược ảnh phi thường mang thủ đã từng t i ể u vũ mắng nàng tiểu tam chuyện này nàng còn không có quên ta nói ngươi trong nhà có tiền như vậy làm cái gì phóng viên phong lâm điểm xuống t i ể u vũ chán ngươi không hiểu giấc mộng của ta là trợ giúp tầng dưới chót nhất người phát ra tiếng tiêu vũ một mặt kiêu ngạo phong lâm những ô i ngươi thổi cái gì thổi ta xem ngươi phỏng vấn đều là theo sát điểm nóng chỉ có dạng này khả năng gia tăng ta nhân khí ngươi cảm thấy ta một mực làm n ệ n tầng phát ra tiếng sẽ có người nhìn sao tiêu vũ hỏi lại một tiếng phong lâm cùng từ nhược ảnh liếc nhau phát hiện nàng nói rất có lý từ nhược ảnh cũng không có nghĩ đến nữ nhân này còn có như thế cao thượng tư tưởng cảnh giới h ố n g chi nàng vẫn là tiêu một muội muội lần này tiêu ra chợ giúp nàng không ít Tốt. chúng ta tiếp nhận phỏng vấn chẳng qua ta không lên kính giao cho công nhân viên của ta từ nhược ảnh không thích lên tv vừa vặn bồi dưỡng một chút đường hồng không đầy một lát tiêu mục tìm bảo an liền đến đến công ty bọn hắn phi thường chuyên nghiệp đem phóng viên ngăn lại đem bọn hắn đuổi đi triệu thanh thanh cũng nhẹ nhàng thở ra trở lại đại sảnh bên này từ nhược ảnh bọn người đang cùng tiêu mục trước đó giao lưu phong lâm cũng từ đó biết được nguyên lai、like、từ nhược ảnh cũng không có một lần bán xong lần này nàng chỉ bán một nửa nguyên bản định giá là ba vạn về sau biến thành năm vạn coi như thế vẫn là d â y không phong lâm nhìn mấy người các nàng đang bận an vị tại chu tử dĩnh bên người người tại sao không trở về nhà người của ta chu tử dĩnh nhìn xem điện thoại lạnh lùng nói cái này hôn đản vậy mà châm ngòi nàng cùng từ nhược ảnh quan hệ quá đáng ghét ta chuẩn bị đem trị bệnh cho ngươi sự tình nói cho từ nhược ảnh ngươi dám ca ha ha ta cho ngươi nói đùa đâu ca ca ngươi thật là đẹp trai chu tử dĩnh lập tức lộ ra nụ cười kéo lại phong lâm cánh tay cái này còn tạm được phong lâm hài lòng gật đầu đúng lúc này nơi xa đi tới một người mặc đồng phục bảo an hắn nhìn về phía từ nhược ảnh nói ra từ tổng bên ngoài có một nhóm người nói là ngươi nhân viên công nhân viên của ta ta liền mấy người này a từ nhược ảnh vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng là trước kia bị tần bằng đảo đi người a hiện tại tần bằng nhìn thấy công ty của ngươi không cách nào ngăn cản hẳn là đem những người kia xa thải phong lâm chuẩn bị đi ra xem một chút náo nhiệt trải qua phong lâm nhắc nhở từ nhược ảnh cũng nhớ tới đến đám kia cầm tần bằng tiền điên cuồng trào phúng mình người bây giờ lại còn có mặt mũi trở về ngoài công ty một đám người tại đứng ngoài cửa cầm đầu chính là từ nhược ảnh bên này đã từng cao tầng vương phương. vương phương nhìn thấy từ nhược ảnh bọn người ra tới nàng lập tức ô từ tổng để ta về công ty đi hiện tại công ty như thế lửa khẳng định thiếu nhân thủ từ nhược ảnh khoanh tay thản nhiên nói không sai công ty xác thực thiếu nhân thủ vương phương bọn người nghe đến đó trên mặt tất cả đều vui mừng chẳng qua không phải là các ngươi các ngươi không phải tại tần thiếu công ty sao người ta tiền lương cao như vậy chúng ta công ty nhỏ có thể cung cấp không dạy nổi các ngươi từ nhược ảnh em dương quá i khí nói chuyện tranh chua nói không sai chúng ta loại này công ty nhỏ khả năng ngày mai liền ngã đóng dù sao đắc tội tần thiếu câu nói này không phải ngươi nói sao phong lâm cũng đi theo nhìn về phía vương p ư ơ n g ha ha tư tổng chúng ta không muốn tiền lương cao trước đó tiền lương là được vương vương sắc mặt mang theo một tia cầu khẩn từ nhược ảnh mặt không chút thay đổi nói chúng ta cũng không dám dùng tần thiếu người sợ công ty đóng cửa tư tổng tha thứ ta đi tần bằng đem chúng ta tất cả đều sa thải chúng ta bây giờ không có công việc tư tổng ta vì từ ra công việc bốn năm năm ta hiện tại còn có phòng vay xe vay không thể không có công việc à. c ầ u ngươi tha thứ ta đi ta cho ngươi quỳ xuống c h ư một trăm sáu mươi lưu hướng nam bạn gái trước thật có lỗi các ngươi có hay không công việc không có quan hệ gì với ta ban đầu là các ngươi chủ động rời khỏi công ty ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi từ nhược ảnh nói xong liền xoay người rời đi từ tổng nơi này đám người tất cả đều hối hận không thôi nhất là vương phương loại này công ty lão nhân thật vất vả tại từ g i a có tư lịch hiện tại nếu như đi ăn m ắ n g khác đãi nộ khẳng định không bằng trước đó nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận nơi này không ít người đều biết từ nhược ảnh tính tình chỉ cần ngươi đối nàng đối công ty tốt nàng nhất định sẽ đối ngươi càng tốt hơn nhưng nếu như ngươi phản bội công ty nàng tuyệt đối là cái người có tâm địa sát đá phong lâm ở chỗ này cũng không giúp được một tay liền trở lại thủy tiên hội sở phát hiện hội sở dần dần có khách nhân theo diệp ra sự tình kết thúc bọn hắn cũng đỉnh chỉ đối thủy tiên hội sở thương nghiệp công kích phong lâm đi vào tầng cao nhất chuẩn bị cùng nhị ra tâm sự vị hôn thê sự tình bất kể nói thế nào mạnh trường sinh cũng coi là g i a t r ư ở n g phong lâm tiên sinh diệp tâm nhìn thấy phong lâm tới mỉm cười dơ lên một phần thư mời phong lâm đi qua mắt nhìn khẽ cười một tiếng ngụy ra ra mặt thật là dày vừa mới như vậy uy hiếp bọn hắn lại còn không hề từ bỏ mời diệp tâm ngụy ra trận này thiệt diệu chúng ta có đi hay không diệp tâm nhìn về phía phong lâm hỏi đi xem bọn hắn làm cái q u ỷ gì phong lâm ánh mắt bên trong tia sáng c h ấ p động ngụy ra tuyệt đối không dám t r e o chọc bọn hắn cho nên ra cái chủ ý này nhất định là lưng ơ bướm bọn hắn coi như không mời phong lâm cũng chuẩn bị để diệp tâm đi qua chính là muốn nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì phong lâm chuyển cái ghế ngồi tại mạnh trường sinh bên người hai người cùng nhau nhìn ra xa ngoài cửa sổ phong cảnh n h ĩ ra ngươi xem một chút nhà ta lão tử tìm cho ta vị hôn thê phong lâm tử trong túi xuất ra ảnh trụ đưa cho mạnh trường sinh a không tệ không tệ mạnh trường sinh từng cái đọc qua âm thầm g ậ t đầu người lão tử ánh mắt đặc biệt có thể vào cách khác mắt nữ nhân tuyệt đối không đơn giản ngươi nói ta hẳn là cưới ai vậy ta có lựa chọn tính sợ hai chứng phong lâm muốn nghe xem nhị ra cách nhìn làm một người trưởng thành khẳng định tất cả đều muốn a mạnh trường sinh trừng mắt nhìn phong lâm nhiều như vậy xinh đẹp nha đầu ngươi chẳng lẽ muốn đưa cho người khác xem ra ta cần làm cho ngươi làm tư tưởng công việc phong lâm khinh bị nhìn mạnh trường sinh đem ảnh chụp đập lại ngươi nhưng dẹp đi đi sáng sớm hôm sau phong lâm tiến về thủy tiên hội sở diệp tâm đã chuẩn bị kỹ cảng lần này nàng chỉ đem hai người một cái là nha nữ bạch một cái là lưu hướng nam lưu hướng nam nhìn thấy phong lâm về sau biểu lộ phi thường tôn trọng cũng giống như những người khác xưng hô phong lâm vì tiên sinh phong lâm để mạnh trường sinh ở lại đây không có việc gì chú ý một chút d i ệ p đan dù sao nhị ra r ả n h đến hoảng ngụy ra bên rơi núi lớn ngựa xe như nước lưu hướng nam mở ra mạ dợ ra tỳ dừng xe ở bên cạnh chỗ đậu bên trên mấy người sau khi xuống xe lập tức gây nên chúng nhân t r ú m ụ thủy tiên hội sở sự t ì n h thế nhưng là t r u y ề n khắp toàn bộ v ấ n thị sau l ư n g của bọn hắn có được trong truyền thuyết cảnh giới tông sư trước mắt tất cả mọi người tại quan sát thủy tiên hội sở đậu tĩnh nhìn diệp tâm như thế nào khái động v ấ n thị nhan ức bạch cùng trước đó đồng dạng cách ăn mặc đi theo diệp tâm bên người phong lâm thì là mang theo lưu hướng nam chuẩn bị lên núi bỗng nhiên lưu hướng nam sắc mặt tái nhợt không thôi con mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó phong lâm phát hiện về sau thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy quen thuộc người vương b ắ khí bên cạnh hắn còn đi theo một cái váy ngắn nữ nhân nữ nhân này chính là lưu hướng nam trước đó b à gái ngựa mẫn cho ngựa mẫn cho cũng chú ý tới lưu hướng nam một mặt vẻ khinh bỉ lưu hướng nam ngươi thật đúng là âm hồn bất tàn a ta không phải cùng ngươi chia tay rồi còn quân ta làm gì quân lấy ngươi ngươi thì tính là cái gì lưu hướng nam nắm chặt n ắ m đ ấ m châm t h ấ p nói làm càn ngươi làm sao nói với chúng ta đâu tiểu tử như ngươi loại này thối này ăn mày ai cho phép ngươi tới đây nhi rồi vương bác khí chỉ vào xa xa ngụy ra đại sơn đùa cợi nói không sai người thứ quỷ nghèo này có tư cách gì tham gia ngụy gia tiệt diệu bảo ăn đâu ngựa mẫn cho nói theo ngữ khí v i n h váo tự đắc nàng cảm thấy đời này làm chính xác nhất sự tình chính là tại vương bác khí trước mặt biểu hiện trung thành trải qua sự tình lần trước vương bác khí gần đây đang suy nghĩ mua cho nàng một cỗ bà mã mà lại dùng tên của nàng coi như tương lai chia tay đây chính là thật sự tài phú mù kêu cái gì ta dẫn hắn đến không phục ca phong lâm ánh mắt nhắm lại đi lên phía trước một bước lạnh lùng nhìn về phía vương bác khí vương bác khí hung dữ chỉ vào phong lâm ngươi không muốn phách lối ngươi chính là diệp tâm chó mà thôi v a n h phong lâm một chân đá vào vương bác khí trên bụng vương bác khí thân thể bỗng nhiên lưu lại đặt mông cẳng xuống đất đau đến hắn quắt to một tiếng lao lưu và miệng cho ta phong lâm nhìn về phía bên người lưu hướng nam lưu hướng nam gật gật đầu đi hướng vương bác khí một tay bắt lấy cổ áo của hắn một bàn tay quất vào trên mặt hắn ba vương bác khí miệng bên trong trực tiếp buốc lên máu ngựa mẫn cho nhìn đến đây nội điên đồng dạng hướng lưu hướng nam vào tới ngươi làm gì dừng tay cho ta nhưng lưu hướng nam căn bản cũng không có dừng lại lại một bàn tay rút ra ngoài vương bác khí con mắt đều muốn toát ra lửa đến hắn đột nhiên nhìn thấy xa xa tần bằng vội vàng cầu cứu tần thiếu cứu mạng a tần thiếu tần bằng hướng nơi này liếc một chút mang trên mặt mỉm cười hắc hắc phong thiếu ngươi cũng tới một câu để vương bác khí cùng l ợ i bộ bạch ngựa mẫn cho ngộng ngựa mẫn cho loại này nghĩ trăm phương ngàn kế dung nhập kẻ có tiền vòng tròn nữ nhân tự nhiên biết tần bằng đây chính là hào môn công tử do、so、vương bác khí lợi hại nhiều không nghĩ tới nàng vậy mà xưng hô cái này nam nhân phong thiếu tân bằng cũng không nghĩ a mẫu chốt hắn quá coi thường phong lâm tại diệp tâm trong lòng trọng lượng ngày hôm qua sự kiện kia phát sinh ở ngụy gia cửa chính cứ việc ngụy gia phong tỏa tin tức hắn vẫn là dùng nhiều tiền mua được một cái thủ vệ bảo an biết được diệp tâm trực tiếp phái cảnh giới tôn g sư đến ngụy gia yếu nhân nếu như không phải ngụy gia cũng có cao thủ khả năng diệp tâm đều muốn diệt ngụy gia tân bằng là nhận sợ hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc phong lâm nghe tin tức ẩ m phong lâm hình như là diệp tâm ngôi tiểu bảo kiểm sau l ư n g diệp tâm thường xuyên dùng tơ thép cầu cùng roi trào hỏi hắn nếu thật là dạng này phong lâm ngày nào tại d i ệ p tâm trước mặt khóc lóc kể lể nói mình t r e o chọc hắn khả năng không có vài phút cảnh giới tông sư liền đến nhà hắn tân thiếu ngươi nói tiểu tử này vậy mà mắng ta ta giao hơn hắn có nên hay không phong lâm chỉ vào vương bác khí cười nói nên đắc tội phong thiếu đánh hắn mấy bàn tay đều là nhẹ tân băng định nọ gật đầu cứ việc trong lòng đã sớm đem phong lâm mắng mất trăm lần tốt lao lưu đánh loại người này buồn ôn chúng ta lên đi phong lâm hai tay cắm túi quần hướng trên núi đi đến lưu hướng nam đem rút thành đầu heo vương bác khí ném trên mặt đất k i n h thường mắt nhìn ngựa mẫn cho không lưu tỉnh chút nào xoay người rời đi vương thiếu ngươi không sao chứ ngựa mẫn cho vội và ngồi n g sùng xuống nâng vương bác khí lăn mẹ nó trông thấy ngươi liền buồn ô n vương bác khí một bàn tay quất vào ngựa mẫn cho trên mặt cái tiểu tử thú kia là ngựa mẫn cho bạn trai hắn làm sao sẽ còn đem ngựa mẫn cho giữ ở bên người ngựa mẫn cho b ụ n g mặt khóc lóc kể lệ vương thiếu ta không có trều chọc n g ư ơ i a vương bác khí quát lạnh một tiếng ngựa mẫn cho thấp giọng nói ra vương thiếu để ta lăn có thể ngươi đáp ứng cho ta mua xe bm l đầu chứ n g ư ơ i cho rằng ta là người thành thật vương bác khí lộ ra khinh thường biểu lộ n g ư ơ i mẹ nó nằm mơ đâu ta còn cho n g ư ơ i mua máy bay đâu n g ư ơ i rõ ràng đáp ứng ta ai đáp ứng n g ư ơ i rồi ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút xe bm i e đút mặc dù không đắt nhưng cũng mấy chục vạn đầy đủ để ta ngủ cái tiểu minh tinh ngươi loại nữ nhân này tính thứ độ gì vương bác khí ngữ khí băng lanh thấu xương hắn nguyên bản là giết thời gian chơi đùa mà thôi、ngươi? người ngựa mẫn cho giận nàng hét to một tiếng vương bác khí người cái này cặn bã nam người đem ta ngủ hiện tại vừa muốn đem ta đám ở không có cửa đâu ha ha ha vương bác khí lau khoẹ miệng máu tươi lạc lạc cười không ngừng ngươi mẹ nó cho là ta là người thành thật ta muốn chạm xứ ta t r ư ơ n g binh lý tam giả ngươi b i ế ta t ngựa mẫn cho biến sắc nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi không biết hai tiểu tử này còn có ngủ ngươi v i d e o đâu ngươi không cùng lý tam giả ngủ có thể đi vào ta vòng tròn lao tử ở trên thân thể ngươi cũng hoa năm sáu vạn mua như ngươi loại này tư sắc dư xài thỏa mãn đi như ngươi loại này bán còn muốn dọa dâm cha ngươi thứ độ gì nếu không phải ta nhìn thấy video phát hiện ngươi kỹ thuật không sai ai mẹ nó muốn ngươi vương bác khí từ trên thân xuất ra khăn tay lau ngoài miệng máu tươi thao thao bất tuyệt t r â m t r ọ n g nói xong cũng cùng tần bằng cùng nhau hướng ngụy ra đại sơn đi đến cặn bã nam ta nhìn lầm ngươi ngươi cái này cặn bã nam ngựa mẫn cho ngồi dưới đất chảy nước mắt hoa hoa kêu to khóc lóc c o n s ò m chết cười lao tử ngủ trước ngươi cũng đã nói ta là cặn bã nam ngươi lúc đó còn cười nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu vương bác khí đi hướng ngụy ra chỗ cửa lớn mắt nhìn bảo an nói nói ca môn đem nữ nhân kia đổi u đi đừng ảnh hưởng đến ngụy da bảo an mắt nhìn xa xa ngựa mẫn cho nhẹ nhàng gật đầu mấy người hướng ngựa mẫn cho bên kia đi đến lao vương huynh đệ ta có lỗi với ngươi nhưng ngươi gần đây vẫn là thu liễn một chút tần bằng đem mình đạt được tin tức nói cho vương bác khí vương bác khí dùng sức nắm chặt n ắ m đ ấ m nó mẹ nó không nghĩ tới phong lâm tiểu tử này làm diệp tâm chó đều leo đến trên đầu chúng ta không có cách đánh chó còn phải xem chủ nhân tần bằng đột nhiên hạ giọng tại vương bác khí bên t a i nó nhỏ ta lần này đến là nhìn xem ngụy khang dũng ý tần thiếu ngụy khang dũng dám động thủ sao vương bác khí trầm giọng hỏi hắn ước gì phong lâm chết liền nhìn hắn có dám hay không nếu như hắn không dám động thủ ta liền chuẩn bị mời sát thủ tần bằng ánh mắt hung ác n h ă m hiểm ý nghĩ này sớm đã có để sát thủ giết phong lâm ổn thoại nhất cũng có thể phủi sạch quan hệ không để diệp tâm giận chó đánh m è o chính mình tần thiếu người phụ trách người liên hệ ta lấy tiền vương bác khí cũng đi theo cời lạnh kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến chẳng qua không có quan hệ lưới thật vất vả tại trên mạng tìm tới một sát thủ vẫn là lừa đảo l ừ a gạt hắn hơn một triệu tiền đặt cọc khi hắn muốn chết phong lâm cùng lưu hướng nam ngồi tại trước bàn ăn lưu hướng nam đối phong lâm tràn đầy cảm kích tiên sinh cảm tạ ngươi vì ta ra ác khí không cần tất cả mọi người là người một nhà phong lâm bưng lên bên cạnh rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng diệp tâm chỗ trên mặt bàn bu đ ầ y người bọn hắn đều là hướng diệp tâm lôi kéo làm quen tông sư c h i cảnh vân thị tam đại hào môn đều cũng phải đứng dịch sang bên phong lâm con mắt đột nhiên nhìn chăm chú đến nơi xa một người mặc quần đ ế m áo trước có cái con thỏ đồ án xong đuôi ngựa đập vào mi mắt á bất bất nhiều khi phong lâm sẽ cố ý biểu hiện gác vỏng chính là vì rửa mắt sữa phong lâm tính cách thiên hướng về một tao ngoài miệng mặc dù không có thừa nhận qua nhưng trong lòng của hắn biết đã từng xác thực thích liễu niệm đột nhiên lương ứng động nàng mặt mỉm cười hướng đi diệp tâm n h a n ư ớ c bạch cảnh dắt lên phong lâm thì là chống đỡ gương mặt khoan thai v i n h vào uống rượu đối phương từ bắt đầu liền không có nhìn mình hiển nhiên không biết thân phận của hắn liễu niệm chẳng lẽ không có đem t ử dạ thành viên chân thực tướng mạo nói cho k i ể u ư u vùng đất sao hoặc là nói nữ nhân trước mắt cấp bậc không đủ đúng lúc này ngụy trung cùng ngụy hiền hai người cùng nhau đi hướng đại cao bốn phía có gần một nửa người lập tức đứng lên chào hỏi nhưng còn có một nửa không có nhúc ních bọn hắn vẫn như cũ cùng diệp tâm đang tán gấu chính là như thế hiện thực diệp tâm ở chỗ này chỉ là ngụy gia tính là thứ gì ngụy trung trên khuôn mặt g i à n mua có chút không vui nhưng vẫn là lộ ra nụ cười dùng sức vỗ tay ra hiệu mọi người nhìn về phía hắn chư vị hoan nghênh mọi người đến ngụy gia làm khách gần đây vân thị phát sinh rất nhiều đại sự lần này xin mọi người tới là nghĩ nói cho các ngươi biết chúng ta quan hệ vẫn như cũ ngụy trung giang hai cánh tay đại khí nhìn bốn phía không ai có thể ngăn cản chúng ta ngụy gia phát triển bước chân đang khi nói chuyện một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại ngụy trung cùng ngụy hiển giữa hai người dưới trận đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi nếu như là ban đêm bọn hắn khả năng cảm thấy má quỷ giới thiệu một chút đây là chúng ta ngụy ra h ả o hữu ngại tiên sinh ngụy trung phi thường cung kính nhìn về phía người xuyên hắc bảo người cái này háo bảo đen như là trung đông nữ tính cả khuôn mặt đều che khuất chỉ lộ ra một đôi mắt sau một khắc người háo đen trên người khí ngáy mắt bộc phát thử kéo thử kéo giọng điện thanh âm tại bốn phía vang lên người này chẳng lẽ dưới trận đám người tất cả đều ngốc trệ liền cung diệp tâm nói chuyện trời đất đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía nơi xa không sai chúng ta ngụy ra người bạn này là cảnh giới tông sư ngụy trung sắc mặt ngạo nghễ liếc nhìn bốn phía ha ha không hổ là ngụy lao gia tử lại có loại này bằng hữu ta đã sớm nói chúng ta cùng ngụy ra quan hệ còn cao hơn trời sau này chúng ta vẫn là đồng bạn bốn phía không ít thương nhân nhao nhao chắp tay trong đó không thiếu trước đó cùng diệp tâm biểu trung tâm người ngụy trung cùng ngụy hiền hai người hài lòng gật đầu lần này cũng là cho diệp tâm một cái chân n hiếp đừng tưởng rằng ngươi có cảnh giới t ô n g sư liền có thể muốn làm gì thì làm tốt chư vị ăn ngon uống ngon ta cùng lão bằng hữu của chúng ta xuống dưới tâm sự ngụy trung đối bốn phía đám người cười nói liền cùng cái này cao thủ cùng nhau xuống dưới đúng lúc này lưu hướng nam đột nhiên nhìn về phía điện thoại di động của hắn có chút nhữ mày phong lâm kỳ quái hỏi làm sao rồi là ngựa mất cho hắn cho ta gửi nhắn tin nói nàng biết sai muốn cùng ta sinh hoạt cùng ta kết hôn lưu hướng nam cười nhạo không thôi vừa rồi hắn liền chú ý tới vương bác khí một mình vào đây cũng không có mang ngựa mẫn cho khả năng đem nàng đá cũng khó nói ha ha bị phú nhị đại vứt bỏ không có thu nhập nơi phát ra liền nghĩ đến ngươi cái này trung thực lốp xe dự phòng phong lâm đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch n g ư ơ i tốt vừa rồi một mực đang diệp tâm bên cạnh l ư ơ n g bướm cười ngồi tại phong lâm trên mặt bàn nàng có màu đen mắt còn thâm còn có màu đỏ sầm bờ môi nhìn xem có chút bệnh trạng n g ư ơ i đẹp quá nữ phong lâm cười v ớ i tay ánh mắt trong e o giả vờ như hoàn toàn chưa thấy qua bộ dáng lương bướm t h ấ p giọng hỏi ngươi là diệp tâm tiểu thư người sao ta là diệp tỷ người ta gọi phong lâm phong lâm nhết miệng cười lên tiểu bội bội tôn tính đại danh ngươi lai、like、ngươi chính là phong lâm a ngươi thế nhưng là diệp tiểu thư bên người hồng nhân lương kinh ngạc che lấy miệm nhỏ một mặt sùng b á i bộ dáng ca ca tốt ta gọi lương bướm chương một trăm sáu mươi hai thả ta ra ta ngại bẩn phong lâm dường như biết lương bướm dụng ý liền thuận nàng ý tứ cho mình tạo thành một cái tiểu nhân đắc t r í hình tượng ha ha ha bình thường tiểu mội mội sau này gặp được phiến phức cứ việc tìm ta phong lâm vỗ ngực một cái một mặt bã khi nói tốt lương bướm chỉ vào xa xa mặt cỏ thấp giọng nói nói ca ca nơi này quá ổn chúng ta qua bên kia thêm cái phương thức liên lạc đi có thể phong lâm gật gật đầu liền đứng lên hướng không người mặt cỏ đi đến xa xa diệp tâm cùng nha nước bạch đều mắt nhìn bên này biên giới mặt cỏ lương b ư ớ m ngồi trên đồng cỏ hai tay ôm đầu gối thấp giọng nói ra giấc mộng của ta chính là trở thành diệp tiểu thư người như vậy ha ha ha diệp tỉ đi đến loại tình trạng này chịu không ít khổ người đ á n g yêu như thế không cần thiết phong lâm gãi gãi đầu cho người ta một loại trung thực cảm giác h ắ hắc, c ca ca, diệp tiểu thư bên người cao thủ là ai a lương b ư ớ m đột nhiên thấp giọng hỏi phong lâm trong lòng cười lạnh quả nhiên nghĩ lời nói khách sáo ta cũng không biết nhớ kỹ nàng cùng một cái dâu cái nón cùng nhau tìm tới tới nói muốn cùng diệp tỷ hợp tác phong lâm thuận miệng giải thích nói dâu quay nón lương bướng nghĩ đến hôm qua nhìn thấy người kia nàng lại hỏi diệp tiểu thư có cái gì khác thường khác thường có ý tứ gì phong lâm vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc thì như nàng cùng thường nhân có cái gì khác biệt lương bướng cơ hỏi n g ư ờ i đang làm gì đúng lúc này xa xa nha nước bạch đi tới m ặ t không biểu tình nhìn chằm chằm phong lâm phong lâm trong lòng thầm mắng một tiếng ngay tại thời khắc mấu chốt ngươi thế nào đến rồi nhưng trước mắt hắn có mình nhất thiết cũng không thể cưỡng ép lưu lại thời gian hắn lập tức đứng lên đối lương bướm cười nói muội muội ta đi trước được rồi ca ca lương bướm cười đối phong lâm k h o á t khoác tay nhìn thấy phong lâm cùng nhan nước bạch rời đi bóng lưng lương bướm hơi nết khỏe môi lên lên trận này tiệc rượu còn chưa kết thúc diệp tâm chức dẫn người rời đi kỳ thật tất cả mọi người nói được ngụy ra chỉ là tại nói cho diệp tâm bọn hắn nội tình mấy người đi vào ngụy ra bên dưới núi lớn từ đằng xa lập tức xông lại một nữ nhân không phải người khác chính là bị ném bỏ ngựa mất cho nàng khóc đi vào lưu hướng nam trước mặt nước nở nói tiểu nam ta biết sai chúng ta và được rồi ta biết sai lưu hướng nam mặt không biểu tình hướng đi mạ dợ dạ t ì mở ra sau khi cửa xe để diệp tâm cùng nha nước bạch ngồi lên đóng lại cửa xe về sau hắn mới cười nhạt một tiếng ngươi cho rằng ta là nhạt đồ bỏ đi tiểu nam ta thật sai ta bị l ừ a hắn là cặn b ã nam chúng ta kết hôn được không ta nhất định sẽ trở thành một cái tốt thế tử ngựa mẫn cho lau nước mắt bắt lấy lưu hướng nam cánh tay cầu khẩn thả ta ra ta ngại bẩn lưu hướng nam đẩy ra nàng tay hắn đã triệt để thấy rõ ngựa mẫn cho chính như phong lâm nói nàng chỉ là tạm thời không có tiền c ầ người m ộ còn h nàng tiền tương có mặt mũi nói xong mấy năm tình cảm ngựa mất cho ta thực tình đề nghị ngươi đi trước bệnh viện kiểm tra một chút nhìn mình có hay không bệnh truyền nhiễm tỉnh thai họa những người khác liệu hướng nam đẩy ra nàng cũng không quay đầu lại ngồi tại điều khiển vị phong lâm cũng ngồi trên xe m ặ t không biểu tình mắt nhìn ngựa mẫn cho loại nữ nhân này đáng đ ờ i nhìn qua xe rời đi phương hướng ngựa mẫn cho không ngừng lau nước mắt xe khởi động về sau phong lâm mới bất đắc dĩ quay đầu lại ta nói hai vị đại tỷ các ngươi q u ấ y r à y ta làm gì kém một chút đều moi ra lời nói diệp tâm cười trả lời ta cảm thấy ta hẳn là tỏ thái độ một chút bằng không ngược lại sẽ gây nên đối phương hoài nghi đúng vậy a chúng ta biết nàng là ai lại tùy ý ngươi cùng nàng đơn độc tại một khối đây nhất định không bình thường nhan ức bạch cũng đi theo nói ai muộn xuất hiện 10 giây đồng hồ cũng hồ giây được、ca. phong lâm, lâm t một một hai ở d tay cắm túi quần dọc theo đường đi đi lại chẳng qua để phong lâm thất vọng trọn vẹn chuyện mấy giờ cũng không có gặp người đến tìm hắn có lẽ đối phương cũng giống như vậy tâm lý nếu như không kịp chờ đợi tìm phong lâm ngược lại sẽ để người hoài nghi nghĩ tới đây phong lâm trước hết về nhà hắn nằm trên ghe salon bất chi bất giác liền ngủ mất thẳng đến từ nhược ảnh cùng chu tử dĩnh một khối trở về hai người tất cả đều một mặt mọi mệt hôm nay bận điệu rất nhiều sự tình phong lâm hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta về giang thị một chuyến từ nhược ảnh kéo lấy mọi mệt thân thể ngồi ở trên ghế salon hồi giang thị làm gì phong lâm hỏi ngươi là không biết hiện tại chúng ta thương phẩm thành đồng tiền mạnh mẹ ta la hét để ta cho nàng lưu một phần từ nhược ảnh vừa cười vừa nói ta chuẩn bị cho nàng năm phần để nàng cho giang thị cái khác thương nghiệp đồng bạn đưa đi giữ gìn quan hệ phong lâm cười lắc đầu vương cầm có loại này nữa nhi thật sự là phúc phần của nàng ta đói chuẩn bị ít đồ ăn phong lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên hử từ nhược ảnh đột nhiên hử lạnh một tiếng phồng lên miệng không để ý phong lâm cợt mờ nở ta lại thế nào ngươi rồi phong lâm xạ mặt lại nữ nhân này có mau bệnh sao giật mình hoảng hốt vừa rồi chỉ lo cao hứng ta đều quên ta còn không có tha thứ ngươi đây từ nhược ảnh khoanh tay bắt chéo hai chân nói chu tử dĩnh cũng ngồi tại từ nhược ảnh bên người học dáng dấp của nàng bắt chéo hai chân dĩnh dĩnh ngồi bên cạnh ta phong lâm nhìn về phía chu tử d ĩ n h nói ta không chu tử d ĩ n h quả quyết cự tuyệt từ nhược ảnh đối phong lâm cười lạnh một tiếng còn muốn phá hư quan hệ của các nàng không cửa ai lần trước cái kia xúc cảm a a ngâm miệng chu tử d ĩ n h lập tức hét lên một tiếng đứng dậy ngồi tại phong lâm bên người ôm hắn cánh tay ca ta ngồi lại đây từ nhược ảnh hai mắt trận tròn xoe nàng run dậy chỉ vào chu tử d ĩ n h d ĩ n h d ĩ n h người ta s i n k h lần này thật hống không tốt tiểu ảnh ta có nỗi khổ tâm chu tử dính cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mỗi người đều có bí mật của mình tỷ như chu tử dĩnh có tổn thương chuyện này chưa bao giờ nói cho những người khác bao quát từ nhược ảnh chữa bệnh chuyện này cũng giống như vậy dĩnh dĩnh chúng ta không để ý tới nàng bất thời gian ta cùng nàng ly hôn hai ta cùng một chỗ qua phong lâm cười đập chu tử dĩnh phía sau lưng thối phong lâm ngươi cho rằng ta có tức giận không ta cùng dĩnh dĩnh quan hệ là ngươi không cách nào tưởng tượng từ nhược ảnh đứng người lên đi phòng bếp nấu cơm phong lâm ta đi hỗ trợ chu tử dĩnh cười đối phong lâm nói đi thôi phong lâm dối người một cái tùy tiện tìm một bộ binh vương tiểu thuyết g i ế t thời gian nhưng nhìn trong chốc lát cảm thấy không có đại nhập cảm nam chủ tựa như hạ cựu lưu lưu manh nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền chủ động chiếm tiện nghi mặc kệ có biết hay không phong lâm tại bộ đội nếu như nhìn thấy loại người này trực tiếp phê hắn ném quân nhân mặt tắt điện thoại di động từ nhược ảnh cùng chu tử d ĩ n h bưng đồ ăn đi lên phong lâm đi tẩy nắm tay ngồi tại bàn ăn bên trên phát hiện cũng không có mình b ắ t b ũ a ta đâu phong lâm hỏi từ nhược ảnh một mặt đơn thuần mà hỏi cái gì ngươi ta nấu cơm cho dĩnh dinh ăn cùng ngươi có quan hệ gì chương ơ m nở. n Từ ợ c ảnh, n g ư i k h ô nên hối hận. Phong hối l â một p h hiện trăm nhược ảnh sáu mươi ba n g ư ơ i muốn cùng ta giảng t ổ chất ta hối hận từ nhược ảnh cười lạnh vài tiếng nhìn về phía chu tử dĩnh dĩnh dĩnh chúng ta ăn cơm nha chu tử dĩnh sợ sợ kẹp khối thịt nhét vào miệng bên trong phong lâm nàng là không thể chơi vào nhưng nàng càng không muốn để từ nhược ảnh sinh khí khi còn bé thân thể yếu đuối không thể chạy bộ không thể làm trò chơi có ít người liền trào phúng nàng ma bệnh mỗi lần đều là từ nhược ảnh giúp nàng mắng lại đánh lại về sau chậm rãi lớn lên tiểu học năm sáu năm cấp thời điểm mọi người đã có hơi thành thục tư duy biết chu tử dĩnh là chu thiên nữ nhi không còn dám khi dễ nàng nhưng cũng có ngoại lệ vậy liền nhuộm tóc vàng xấy lấy tóc lan nhu chẳng qua chu tử dĩnh biết lan nhu chỉ là không quen nhìn từ nhược ảnh mỗi lần chu tử dĩnh mua được mì tôm sống cùng làn điều đều sẽ phân cho từ nhược ảnh chỉ cần lan nhu nhìn thấy liền cướp đi ăn hết sau đó từ nhược ảnh liền sẽ cùng lan n u đánh một trận từ đó trở đi chu tử dĩnh nhất định từ nhược ảnh là nàng bằng hưu tốt nhất dĩnh dĩnh a phong lâm một tay ô m chu tử dĩnh bả vai một tay chỉ vào trong ngâm thịt sau đó hé miệng chu tử dĩnh lập tức hóa đá cái này chẳng lẽ e muốn m để cho mình cho hắn ăn từ nhược ảnh miệng mân mê đến càng ngày càng cao nhìn chằm chằm vào chu tử dĩnh đũa ai từ nhược ảnh a ta cho ngươi kể chuyện xưa lần kia ta đi d ĩ n h d ĩ n h nhà cha hắn để ta đi d ĩ n h d ĩ n h gian phòng ngâm miệng chu tử dĩnh nhanh như chóc giật c ạ n một miếng thịt nhét vào phong lâm miệng bên trong thấy thế từ nhược ảnh con mắt dần dần trừng tròn xoe v ba từ nhược ảnh đem đũa đập trên bàn đ ỗ n g nhiên đứng lên hướng trong phòng bếp đi đến nàng lại cầm một đôi bát đũa thả ở trước mặt mình về phần nàng trước đó đã dùng qua bát đũa đặt ở phong lâm trước mặt lạnh lùng nói ra ăn đi phong lâm túi đầu nhìn xem nàng đã dùng qua đũa ngươi có ý tứ gì chính là ý tứ này từ nhược ảnh khoanh tay nhìn chằm chằm vào phong lâm mắt có chút t h n g đỏ đều muốn khóc phong lâm bất đắc dĩ thở dài tốt tốt ăn cơm hắn tự nhiên không quan tâm ban đầu ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tùy tiện trên mặt đất nhặt hai cây nhánh cây nhỏ làm b ũ a chớ nói chi là từ nhược ảnh đã dùng qua nhìn thấy phong lâm bắt đầu ăn mồm n o ả n g từ nhược ảnh mới khôi phục bình thường ăn cơm xong từ nhược ảnh cùng chu tử dính hai người soát xong bắt liền trở về phòng phong lâm cũng nhàn rỗi nhàm chán cũng chuẩn bị nghỉ ngơi hôm sau từ nhược ảnh sớm liền gõ m ở phong lâm cửa phòng lên hôm nay muốn về giang thị phong lâm rủi rủi con mắt xem ra cần tại vương cầm trước mặt tố cáo dù sao thân phận của hắn bây giờ không giống ba người ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị khởi hành cuối cùng phong lâm phụ trách mở chu tử dĩnh b ả o mã từ nhược ảnh thì là mở xe của nàng mang theo chu tử dĩnh tốc độ của bọn hắn không phải rất nhanh đại khái hai giờ mới đi đến giang thị trở lại đông khu chu tử dĩnh cáo biệt phong lâm b ọ n người mở xe của nàng đi về phần phong lâm tại từ nhược ảnh dẫn đầu dưới hướng từ ra đi đến ha ha tiểu lâm a trên đường vất vả vương cầm ngay tại cổng trong viện chờ đợi nhìn thấy hai người tới không có cùng từ nhược ảnh chào hỏi trước nhiệt tình đi hướng phong lâm từ xuyên theo ở phía sau người cùng từ nhược ảnh lên tiếng chào hỏi không có gì vất vả phong lâm bình thản k h o á t khoác tay nói ra lần này cố ý mang cho ngươi lễ vật lễ vật chẳng lẽ là công ty sản phẩm vương cầm kích động nói nàng cũng là từ từ nhược ảnh trong miệng biết được cái này vô giá phương thuốc là phong lâm cho từ nhược ảnh trừng mắt nhìn phong lâm cái này rõ ràng là mình chuẩn bị lễ vật nàng vừa cười vừa nói mẹ ta lần này ha ha ta lần này để tiểu ảnh mang cho ngươi mấy phần chính ngươi dùng một phần còn lại có thể đưa cho người khác làm nhân tình giữ gìn quan hệ phong lâm đánh gãy từ nhược ảnh trước một khắc nói phong lâm ngươi từ nhược ảnh khí nói không ra lời cái này rõ ràng là mình muốn nói phong lâm rất cảm tạ ngươi mấy ngày nay không ít thương nhân tìm ta muốn hàng nói muốn cho bọn hắn l a o bà mua ta thực sự không bỏ ra nổi tới từ xuyên trên mặt cuồng hỉ bọn hắn từ ra tại giang thị cũng liền trung đ ẳ n g khuynh ê ư ớ n g tiêu chuẩn những đại thương nhân đó nhân tình nhưng là bảo vật vô giá nhanh để ta xem một chút vương cầm không kịp chờ đợi nói phong lâm vỗ xuống từ nhược ảnh bà vai thất thần làm gì nhanh lấy ra a ngươi từ nhược ảnh hít sâu một hơi cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh nàng từ túi sách của mình bên trong lấy trước ra một cái hình tròn hộp đưa cho vương cầm vương cầm quan sát tỉ mỉ hộp kinh thán không thôi thật cao ngăn hộp mau vào chờ đứng từ xuyên vội vàng mời bọn hắn mấy người cùng nhau đi tới biệt thự từ nhược ảnh từ bọc của nàng trong bọc cùng nhau lấy ra năm cái hộp chỉnh tề b à y để lên bàn mẹ lần này hết thể cầm sáu cái ngươi dùng một cái còn lại năm cái phân cho những người khác đi từ nhược ảnh ngồi ở trên ghế salon k h í trừng mắt nhìn phong lâm quá tốt vương cầm hưng phân nói gần đây các ngươi nhanh lên đẩy nhanh tốc độ chắc hẳn không bao lâu chúng ta liền có thể trở thành hào môn mẹ không có khả năng từ nhược ảnh nói đến đây vụ trộm mắt nhìn phong lâm nói nói loại vật này phi thường chân quý không năng lượng sinh không sai không năng lượng sinh phong lâm đứng lên giải thích cha ta tích lũy nhiều năm tinh hoa bị ta một chút dùng hết kia thật quá đáng tiếc từ xuyên nguyên vốn không tin nhưng tận mắt nhìn thấy loại này thần kỳ dược vật mới xác định nhất định có thần bí tinh hoa tất ta sẽ không cãi dày các ngươi ôn chuyện ta cũng đi nhìn xem bằng hữu của ta đã đến giang thị chu thiên lan hà còn có đường thiên thiên tự nhiên đều mau mau đến xem thất thần làm gì nhanh đi đưa đưa tiểu lâm vương cầm t r ừ n g mắt nhìn từ nhược ảnh từ nhược ảnh gật gật đầu cùng phong lâm cùng nhau rời đi người tinh hoa phi thường chân quý sao đi vào phía ngoài mặt cỏ trước từ nhược ảnh túi lầu hỏi đây không phải nói nhảm sao phong lâm v i ế n môi dù sao cũng là nối roi tông đường đồ vật từ nhược ảnh có chút túi lầu xuống phong lâm vì mình làm nhiều như vậy nàng lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cô ấ chọc giận hắn không cần đưa chúng ta ngồi taxi phong lâm đối từ nhược ảnh khoác tay cho đường thiên thiên phát tin tức hiện tại cái này điểm nàng hẳn là ở trường học tìm nàng cũng thuận tiện vừa ngồi lên xe taxi đường thiên thiên liền cho phong lâm tin tức trở về nói liền ở cửa trường học chờ hắn đi vào giang thị đại học bên ngoài người xuyên váy liền áo đường tiên tiên một người đứng tại cổng phát hiện phong lâm liền cười chạy tới nói đi có muốn hay không ta phong lâm đi qua nhấn xuống đầu của nàng đừng theo ta đầu hội trưởng không cao đường thiên đẩy ra phong lâm có chút phòng lên miệng ha ha lúc nào có thời gian dẫn ngươi đi chơi đ ù a phong lâm vừa cười vừa nói hiện tại liền có thời gian nghe nói chúng ta giang thị vườn b á c h tú vừa tới gấu trúc lớn ta còn chưa kịp đi xem đường thiên thiên n g mở đầu cười nói nàng sớm muốn đi nhìn nhưng nếu như hướng cố đoá đoá mở miệng người ta khẳng định mời nàng đi xem nhưng một mực phiền phức người ta đường thiên thiên luôn cảm giác không thoải mái phong lâm ngăn lại xe taxi cùng đường thiên t h i ê ngồi n một chỗ đi lên đi thôi tích lũy một tháng tiền lương hôm nay ngươi nói tính giang thị vườn mách tú cho dù không phải chủ nhật nơi này bán vé miệng cũng kín người hết chỗ phong lâm để đường thiên thiên đứng tại trước người hắn hai người một mực đang trôi này xếp hàng mắt thấy liền phải đến bọn hắn một cái đầu đinh nam nhân huýt sáo cắm đến đường thiên thiên phía trước nhỏ g ầ y nam nhân trước người nhưng cái kia nhỏ g ầ y nam nhân giận mà không dám nói gì uy có hay không tố chất ta phong lâm c a o mày nhắc nhở một tiếng ta sát các huynh đ ệ tiểu tử này muốn cùng chúng ta giảng tố chất đầu đinh nam nhân cuốn lên ống tay áo lộ ra trên cánh tay hình xăm chương một trăm sáu mươi bốn cái này mẹ nó thật sự là võ tòng a mục đích của bọn hắn chỉ là vì lộ ra mình hình xăm phong lâm nhìn thấy tràng cảnh này nhịn không được cười ra tiếng ở nước ngoài một ít địa phương đây chỉ là một rất bình thường hành vi nghệ thuật ở trong nước một ít người trong mắt thành trang bức tư bản không lộ ra đến nói chuyện đều không kiên cường đứng tại phong lâm phía sau đám người kỳ thật cũng muốn mở miệng nhưng không ai thích trêu chọc tiểu lưu manh đều sợ gặp được phiến p h ứ c tiểu tử lão tử coi như chanh ngang cũng không có cắm ngươi đội ngươi tính thứ đ ổ gì à. đầu đinh nam nhân đang nói đột nhiên phát hiện phong lâm bên người đường thiên tiên lập tức nết miệng cười lên tiểu muộn muộn ngươi nói đúng hay không a tại chỗ hổ. này mất mặt xấu、hổ. phong lâm có c h thiên thiên đằng sau xếp hàng đông đảo nam nhân phát hiện phong lâm đánh nhau tốt như vậy ngao ngao tiến lên Bà hôm nay thúc thúc thay mẹ ngươi giáo h ấ n các ngươi một chút ném chúng ta giang thị người ta mẹ nó đạp chết ngươi một đám người đem mấy tên côn đồ bao bọc vây quanh ngươi một q u y ề n ta một chân một chút lao đầu cũng đều xông lại đánh những người này không hề có lực hoàn thủ mẹ nó tiểu tử ngươi cho láo tử trở lấy mấy người lộn nhào hướng nơi xa bỏ chạy trước khi đi không q u ê n cho lưu lại một câu n văn thoại dựa theo bình thường những cái này nói dọa phong lâm là sẽ không để cho bọn hắn đi hôm nay buổi tiếp đường thiên thiên tới chơi liền bỏ qua bọn hắn phía trước nhỏ gầy nam nhân liên tục đối phong lâm xin lỗi phong lâm chỉ là tùy ý k h o á t k h o á t tay mua hai tấm phiếu phong lâm liền mang theo đường thiên thiên cùng nhau đi vào vườn b á c h thú nguyên bản giang thị vườn b á c h thú lưu lượng khách chẳng qua từ khi vài ngày trước đưa vào gấu trúc nơi này mỗi ngày bạo mãn cùng mẹ ngươi gọi điện thoại đi phong lâm cười hỏi ta mỗi ngày cùng ma ma video trò chuyện đường thiên thiên gật gật đầu nàng cũng từ ma ma bên kia biết được trôi qua không tệ không chỉ có công ty chuẩn bị phòng ở tiền lương cũng chướng thật nhiều nàng biết cái này tất cả đều là phong lâm công lao hai người dọc theo con đường này thẳng đến gấu trúc phát hiện gấu trúc rào chắn bên cạnh tất cả đều là người đường thiên tiên tiên vội vàng lấy điện thoại di động ra quay chụp gấu trúc lớn phong lâm không quên cho đường thiên tiên đập mấy tấm hình đường tiên tiên một mực mang theo đủ cười đi dạo một hồi lâu hai người mới chuẩn bị đi trở về đột nhiên đường tiên tiên chỉ vào phía dưới sân bãi cười nói bạch hổ phong lâm lôi kéo đường tiên tiên đi qua lại vừa hay nhìn thấy có người ở đ â y cãi nhau lao tử dùng tiền tiến đến muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi quản ta a một cái vóc người mập mạp lao đầu ôm một cái năm sáu tuổi hải tử chỉ vào một người trung niên quát người trung niên này cao giọng nói ra n g ư ờ i dạng này liền không đúng cháu trai mặc kệ hắn chúng ta tiếp tục l a o đầu từ trong túi xuất ra tiểu thạch đầu đưa cho cái này tiểu thí hải tiểu thí hải cầm lấy tảng đá hướng phía dưới bạch hổ ném đi nha ra ra tan nện vào nó cái này tiểu nam hải cười kêu lên lại cầm lấy một khối đá hướng l a o hổ bên kia ném đi đường thiên tiên h thấy thế có chút tức giận đi qua ngươi làm sao như thế không có tố chất ngươi dạng này mang cháu trai không sợ hắn học cái xấu lại một cái xen vào việc của người khác lao tử cháu trai mắc mớ gì tới ngươi lao đầu này h ừ lạnh một tiếng chúng ta tiếp tục chơi thoảng qua hơi cái này tiểu thí hải ngồi tại trên lan can đối đường thiên thiên làm mặt quỷ lại hướng lao hổ ném đi nhưng lần này hắn dùng quá sức thân thể trọng tâm không c o i ổn trực tiếp rớt xuống ném tới phía dưới trong ao lao đầu thấy cảnh này trực tiếp được phía dưới tiểu hải cũng từ trong ao đứng lên doa đến hoa hoa khóc lớn cái này tiếng khóc lập tức gây nên bên kia bạch hổ chú ý nó hướng trong ao n h ả xuống cắn một cái tại hùng hải tử trên bờ vai éo lấy hắn lên bờ nhanh cứu mạng a lao đầu nhìn chung quanh ra sức hô nhưng bốn phía đám người tất cả đều làm như không thấy bọn hắn chỉ là lấy điện thoại di động ra đang quay c h ụ các ngươi đập cái gì đập nhanh đi tìm nhân viên công tác a nơi này nhân viên công tác điện thoại là bao nhiêu a cái này lao đầu mập bắt lấy trước đó trung niên nhân hỏi、Cút. đừng mẹ nó đục lao tử lao tử đập video liên quan gì đến ngươi a hắn cũng không phải cháu của ta ta gấp gáp như vậy làm gì trung niên nhân lạnh lùng nói tiếp tục quay c h ụ không chỉ có là hắn còn sót lại mấy người đều là như thế bọn hắn đã sớm không quen nhìn lao đầu này cùng hắn cháu trai phong lâm nhanh mau cứu hải tử đi hắn sẽ chết đường thiên thiên chú ý tới bạch hổ đem đứa bé kia xem như đồ chơi máu tươi đã chạy đầy đất theo người càng ngày càng nhiều có chút không biết tình huống người lập tức thông báo vườn bách thú nhân viên công tác để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng súng gây mê nhanh lên van cầu các ngươi mau cứu cháu của ta đi ta biết sai ta biết sai lao đầu này chắp tay trước ngực một mực đối bốn phía đám người túi đầu nhớ ký lạnh nước mắt tung hành phong lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi lão hổ muốn đi cắn đứa trẻ kia cổ hắn thả người nhảy xuống bốn phía mọi người vây xem nhìn đến đây nhao nhao khiếp sợ không thôi ca môn người ngọc ca ở loại địa phương này khoe khoang ngươi thật sự cho rằng ngươi là võ tòng a đường thiên tiên nhìn đến đây trái tim cũng nhảy cổ họng dùng sức nắm chặt nắm đấm phong lâm chậm rãi phong thích khí động vật đối với loại này cảm giác phi thường linh mẫn quả nhiên nguyên bản chuẩn bị động thủ bạch hổ dường như cảm giác được to lớn uy hiếp lập tức lui về sau đôi phong lâm gào thét phong lâm sắc mặt không có một chút biến hóa hắn từng bước một tiến lên đem láo hổ bước lui hắn cũng không có lập tức đi lên mà là ngồi s ổ m xuống kiểm tra tiểu hải tử này phát hiện chỉ là bả vai cùng xương sườn bắn mất cũng không có đại sự hắn cũng hơi thả lỏng trong lòng hắn một tay bắt lấy dọa ngất nam hải đi về phong lâm cẩn thận đường tiên h tiên kinh hô một tiếng phong lâm lại xem thường không thể đem phần lưng nhắm ngay mèo to bọn hắn bản năng chính là đánh lén nhưng loại này đánh lén đối phong lâm vô dụng hắn nhẹ nhàng như người né tránh bạch hổ công kích một tay bắt lấy bạch hổ phần gáy đưa nó đẻ xuống đất cho ta k i ê m tốn một chút phong lâm khí nháy mắt đặt ở bạch hổ thân thể để đất, động đậy đều động, nó nằm trên đất, không nào.、Mọi、người doang động, này nó tòng Như vậy hung mánh mặt Mọi xem mẹ dạp lại bị hắn một chút tất thật hổ, vậy vây cả cái là lao võ A. sự bốn ị hắn chút một đẻ x u g động cũng không dám động. Người anh em này thật ngông cùng đất, đi. thật anh này Bốn dám em Ba ba ba.、Bốn、phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm phong lâm một tay dẫn theo tiểu hải tăng tốc mấy bước nhảy dựng lên bắt lấy lan g can nhẹ nhàng nhảy lên liền lật đi lên đem đứa trẻ này để dưới đất cùng lúc đó bên kia nhân viên công tác cùng nhân viên y tế mới chạy tới ông già béo bịch một tiếng đối phong lâm quỳ xuống đến đa tạ ân nhân đà tạ ân nhân a chương một trăm sáu mươi lăm thần thiếu bốn phía những người khác tất cả đều vây quanh không nghĩ tới đến vườn m á h thú nhìn thấy loại này k ỳ quan ca môn con hổ này sẽ không là người cho h n phải đi ngươi theo nó một chút nó liền nắm sấp bất động quá tuân tú ca môn ta từ lão hổ trong ánh mắt nhìn thấy sợ hãi trước ngươi là làm cái gì phong lâm cũng không thích làm náo động hắn lôi kéo đường thiên thiên tay chen ra ngoài bước nhanh rời đi cùng nhau đi vào công viên bên ngoài phong lâm mới thở phào nhẹ nhõm ta cũng rất tò mò ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì lão hổ ghé vào bên cạnh ngươi bất động rồi không phù hợp lẽ thường a đường thiên tiên một mặt ngạc nhiên bộ dáng phong lâm tự nhiên không thể nói cho nàng là mình tản mát ra khí ép nó không cách nào động đậy ta cũng không biết khả năng nam nhân vương bá chi khí c h ấ n trụ lão hổ dù sao ta nghe được ngươi cầu cứu phong lâm vừa cười vừa nói đường thiên tiên nghe thôi lập tức mặt đỏ tới mang thai nàng cúi đầu xấu hổ nói ta chỉ là để ngươi nghĩ biện pháp không có để ngươi sùm dưới lần sau không cho phép làm loại nguy hiểm này sự tỉnh nhìn tình huống đi phong lôi kéo đường thiên、tiên. đi về hai người tại lân cận ăn bữa cơm đường thiên thiên liền thu được cố đoá đoá tin tức phong lâm cũng không muốn cùng đường thiên thiên chậm trễ quá lâu liền đưa nàng về trường học hắn cũng không có xuống xe trực tiếp nhường ra thuê xe tiến về lan g i a đi vào lan g i a phát hiện lan hà nằm tại viện tử trên ghế xích đu đ ả o trước mặt tấm phẳng chú ý tới phong lâm đến hắn cười nhấn mày u khách quý ít gặp a hôm nay đến giang thị liền đến ngươi chỗ này nhìn xem phong lâm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên lan hà đem tấm phẳng đóng lại dỗi người một cái ai kỳ thật ta thật hối hận đem tiểu nhu đưa qua tiểu nhu không tại đột nhiên có chút tình mình người có trí riêng phong lâm lấy điện thoại di động ra mở ra một tấm hình đưa cho lan hà có biết hay không không biết lan hà nhìn chằm chằm trong điện thoại di động lường bướm nhẹ nhàng lắc đầu phong lâm đưa di động cầm về giải thích nói hẳn là kiểu h u vùng đất đại nhân vật kiểu h u vùng đất nữ nhân trẻ tuổi ta liền biết đồng nguyện nàng lại cho ngươi liên hệ sao lan hà hỏi phong lâm lắc đầu không có nàng liền nói cho ta vân thị phải có đại nhân vật g á n g lâm bất quá phong lâm thông qua điều tra sự kiện trong lòng cũng có cái đại khái. Đồng Nguyệt là thứ nhất tông thị đất thành thứ lòng cũng Đồng môn, lần này vân thị vùng đất thành viên, cũng đều là thứ hai tông môn. Đúng, g là là lại có cái khái. đại kiểu hai đều ưu ú phong ta tra một người. p lâm nói ra mục đích lần này hắn từ trong túi tùy tiện lấy ra một tờ không biết vị hôn thê ả n h chụp biển người minh mông hắn có thể đụng tới nhiều như vậy vị hôn thê đã là vật lý còn sót lại mấy cái muốn lại đụng phải gần như không có khả năng nguyên bản không muốn cùng quốc gia nhân viên dính liễu quan hệ hiện tại không giống liền để bọn hắn điều tra một chút cũng là cựu u vùng đất người lan hà cầm lấy ảnh chụp mắt nhìn không l à là cái tương đối trọng yếu người phong lâm nói rất mơ hồ cũng không thể nói cho lan hà đây là vị hôn thê của mình đi được lan hà dùng điện thoại di động của nàng đối ảnh trụm chụp, chụp ảnh vừa cười vừa nói qua mấy ngày ta còn muốn đi căn cứ một chuyến thuận tiện giúp ngươi cha một chút tạ ơn phong lâm đem ảnh trụm lắp trở lại liền cáo biệt lan hà hắn thừa ngồi taxi lại đi tới chu thiên trong nhà chu thiên một thân một mình hai tay để trần trong nhà rèn luyện nhìn thấy phong lâm tới hắn vừa cười vừa nói phong lâm tiên sinh không có việc gì tới giang thị nhìn xem phong lâm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên vừa cười vừa nói ha ha d ĩ n h d ĩ n h không cho ngươi thêm phiền phức ca chu thiên mặc vào màu trắng ngắn tay bưng lên bên cạnh cầu kỷ nước uống một ngụm không có d ĩ n h d ĩ n h là cái không sai người so từ nhược ảnh tốt ở chung nhiều phong lâm lúc nói chuyện phát hiện xa xa chu tử dĩnh đi tới chu thiên cũng bay đầu mắt nhìn không chút nào kiên kỵ nói ra đã tiên sinh thích d ĩ n h dĩnh trực tiếp tiếp thu được cha ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu thật giống như ta không ai muốn đồng dạng chu tử dính sinh khí đỏ lên gương mặt vậy mà dùng tiếp thu cái từ này quá đáng ghét phong lâm cũng không còn gì để nói trước đó nói lời này là muốn cầu hắn trị liệu hiện tại khỏi bệnh còn nói loại lời này sẽ không là đùa thật ta phong lâm cảm thấy cần biểu thị một chút ta cùng từ nhược ảnh đã linh chứng nữ nhi bảo bối của ngươi cũng đừng nghĩ chu thiên vừa cười vừa nói ha ha ta nhớ được dĩnh dĩnh khi còn bé nói với ta tương lai muốn cùng từ nhược ảnh gả cho một cái nam nhân ai ai nói rồi chu tử dĩnh xấu hổ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn chạy tới đánh chu thiên cánh tay phong lâm nhữ mày đã cái này chiêu không dùng được vậy liền dùng mạnh hơn chiêu kia người có chỗ không biết nói nhà ta láo tử c h ọ n vẹn tìm cho ta mười cái vị hôn thê cái này sự tỉnh dĩnh dĩnh là biết đến phong lâm vừa cười vừa nói như vậy chu thiên hẳn là không lại nói làm cha làm sao lại để nữ nhi gả cho loại nam nhân này còn có loại chuyện tốt này chu thiên kinh hô một tiếng phong lâm tiên sinh dù sao đều mười cái lại thêm một cái cũng không có gì cha không để ý tới ngươi chu tử dĩnh khí quay đầu liền chạy mình rõ ràng cũng là tiểu tiên nữ phong lâm nếu như đau khổ truy cầu nàng còn có thể miễn cưỡng đồng ý hiện tại đây là thứ đồ gì trực tiếp làm ưu đãi sản phẩm tặng không a nhìn thấy chu tử dĩnh rời đi phong lâm mới cười khổ một tiếng nói đi ngươi đến cùng có tâm sự gì ta gần đây có một ý tưởng ta muốn báo thủ chu thiên thanh lâm có chút nặng nề g h dĩnh dĩnh là ta duy nhất lo lắng nàng đi theo tiên sinh ta cũng có thể yên tâm phong lâm biểu lộ ngưng kết cựu nhân của ngươi là ai cảnh giới gì thần t h i ế u chu thiên trầm giọng nói ngươi nằm mơ đâu ngươi đây là đi chịu chết ta không cho phép ngươi đi phong lâm m ặ t không chút thay đổi nói thần khiếu cộng minh phía trên cảnh giới dựa theo lẽ t h ư ờ n g cộng minh cảnh giới lại xưng võ đạo t ô n g sư nói cảnh giới này là người bình thường đ ỉ n h phong đều không quá đáng mạnh trường sinh từng cho phong lâm giải đọc t ô n g sư là một cái đường danh giới t ô n g sư phía dưới là người t ô n g sư phía trên không phải người cũng tỷ như thần khiếu cảnh giới thất khiếu thông thần thị giác thính giác khiếu giác vị giác cảm giác đã dùng không phải người để hình dung chiến đấu tác dụng lớn nhất chính là động thái thị giác người bình thường con mắt liền con rồi phi hành quỹ tích đều không thể bắt được nhưng thần khiếu cảnh giới có thể nhẹ nhõm bắt được đạn di động quỹ tích nếu như nói cảnh giới thông sư c ò n có thể bị nắm bắn đánh lén tới chết thần khiếu cảnh giới tuyệt không có khả năng tiên sinh ta cũng không nói hiện tại liền đi ta mới năm mươi tuổi ta còn có thời gian m ộ ư ơ i năm chu thiên cười k h o á t khoác tay ta chỉ là sớm muốn cho nữ nhi tìm nhà dưới mười năm biên số rất lớn ta liền không lắm miệng nhưng gần đây tuyệt không thể đi chịu chết tiên sinh yên tâm phong lâm ở đây cùng chu thiên một mực cho tới hoàng hôn mới cáo biệt hắn trở lại từ ra nơi này đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối phong lâm ngồi tại từ nhược ảnh bên người cùng từ xuyên vương cầm ăn một bữa sau bữa ăn vương cầm để phong lâm cùng từ nhược ảnh ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dù sao địa phương lớn phong lâm cũng không quan tâm tùy tiện tìm k h á c h phòng chuẩn bị chấp nhận một đêm ngày mai còn muốn về vân thị phong lâm cũng thật sớm tiến về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi phong khách vương cầm đột nhiên đem từ nhược ảnh đẩy lên gian phòng liền đem cửa phòng hướng ra ngoài khóa lại mẹ ngươi mở cửa, mở cửa. từ nhược ảnh dọa đến vội vàng gõ cửa c h ư một trăm sáu mươi sáu bình vương phải biết gian phòng này là khách phòng diện tích không lớn liền cái ghế sofa đều không có phòng khách chỉ có cái bàn cùng cái ghế chứ nơi này bên ngoài chỉ còn lại phòng ngủ gọi nửa ngày cũng không nghe thấy vương cầm phản ứng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi hướng phòng ngủ đem cửa phòng mở ra phát hiện phong lâm đang nằm nhìn điện thoại nàng đi qua xấu hổ mà hỏi làm gì chứ đọc tiểu thuyết phong lâm tùy ý trả lời một câu cái gì tiểu thuyết ta tại loại hoàn cảnh này từ nhược ảnh không nói chút gì luôn cảm giác không thích hợp bắt đầu từ hôn một trăm cái vị hôn thê bản này rất hợp khẩu vị của ta thuận tiện nghiên cứu một chút người ta là thế nào từ hôn phong lâm tùy ý nói câu đại khái qua ba mươi giây hắn phát hiện từ nhược ảnh còn ở lại chỗ này liền đứng dậy hỏi ngươi làm gì về sớm một chút nghỉ ngơi a ta từ nhược ảnh thở dài nàng cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi a m ẫ u chốt không thể quay về a làm sao rồi chẳng lẽ nghĩ ham thân thể ta phong lâm cười hỏi ngươi nghĩ gì thế mẹ ta giữ cửa khóa lại ta ra không được từ nhược ảnh đứng ở bên cạnh nói phong lâm nghe tôi lập tức đem điện thoại đóng lại hắn ngồi thẳng lên xốc lên c h â n m ề n của mình vào đi từ nhược ảnh bản năng che mắt lại phát hiện phong lâm chỉ là đem áo khoác thoát n g ư ơ i đi ngủ không cởi ít á o a từ nhược ảnh hơi nhẹ nhàng thở ra chờ ngươi tiến đến lại thoát phong lâm cười nói ngươi từ nhược ảnh có chút phồng lên miệng vẫn là cởi dày nằm xuống chẳng qua lại tại biên giới vị trí đưa lưng về phía phong lâm cách hắn phi thường xa phong lâm hướng từ nhược ảnh bên kia di động đem chăn đóng ở trên người nàng từ nhược ảnh khẩn trương thân thể đều đang run dày nàng nuốt nước miếng phong lâm ta khuyên ngươi đừng làm loạn ta điên lên chính ta đều sợ Yên tâm ta thích bị động để nữ nhân chủ động phong lâm nhẹ nói đem tay khoác lên từ nhược ảnh trên bụng từ nhược ảnh cảm giác trái tim đều muốn n ả y ra nàng run dày hỏi ngươi có phải hay không c ũ n g rất nhiều nữ nhân đều từng làm như thế phong lâm thấp giọng nói ân không ít cái gì từ nhược ảnh lập tức xoay người cặp kia đôi mắt đẹp trừng mắt phong lâm mặt mũi tràn đầy n ộ khí các nàng đa số đều là nữ sát thủ vì hoàn thành nhiệm vụ phối hợp một chút mà thôi phong lâm vừa cười vừa nói nghe đến đó từ nhược ảnh mới hơi thở phào hai người chính là bảo trì cái tư thế này thật lâu đột nhiên từ nhược ảnh mở miệng có phải là ta không nói lời nào móng nuốt của ngươi cũng không rời đến thật có l ỗ i thể tích quá lớn không cẩn thận đụng phải phong lâm một mặt xấu hổ ngươi kia là không cẩn thận sao từ nhược ảnh xấu hổ n g h i m ặ t đông nhiên ôm lấy phong lâm đầu lập tức để hắn không thể thở nổi sáng sớm hôm sau từ nhược ảnh liền lập tức tỉnh lại hôm qua phong lâm trong l g ự c ngủ nàng cũng không tiện q u ấ y d ậ y chỉ có thể dùng loại này kỳ quái tư thế ngủ một hai giờ ngươi tỉnh đi từ nhược ảnh sắc mặt đột nhiên đỏ lên lạnh lùng mà hỏi phong lâm ở trong chăn bên trong trả lời không có không có đại gia ngươi từ nhược ảnh lập tức vén chăn lên mặc vào giày rời đi phong lâm nhìn qua từ nhược ảnh l ư n g ảnh dối người một cái ngửa đầu nhìn lên trần nhà đột nhiên phát hiện để từ nhược ảnh làm l ã o bà cũng không tệ buổi sáng vương cầm mở cửa ra nhìn thấy phong lâm ra tới không ngừng đối phong lâm nháy mắt ra hiệu phong lâm có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là phải cảm ơn vương cầm cho hắn một cái mềm như vậy gối đầu hai người ở đây ăn xong điểm tâm từ nhược ảnh mang theo phong lâm chuẩn bị trở về vân thị hiện tại công ty đã đánh giá thành c i u đương nhiên phải nắm chặt cơ hội đẩy ra một chút nàng nắm giữ phổ thông đồ trang điểm hạ cao tốc vừa vặn buổi sáng chín giờ rưỡi tiếp qua mười mấy phút liền có thể đến vân thị đột nhiên từ nhược ảnh đ ỗ n g nhiên đạp lên phanh lại ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi phong lâm lập tức mở mắt phát hiện phía trước đứng một cái nam nhân ngăn tại từ nhược ảnh t r ư ớ c xe ha ha ha thật có lỗi cái này nam nhân n i ê n kỵ không đến ba mươi tuổi người mặc phổ thông quần áo thoải mái một mặt mỉm cười đi đến từ nhược ảnh cửa sổ xe ngươi làm gì không biết rất nguy hiểm sao từ nhược ảnh quay kiếng xe xuống có chút không vui quát hoa、wow. thật xinh đẹp đại tỷ tỷ à không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy sáng sớm liền phạm hoa đảo cái này nam nhân lộ ra lỗ mãng nụ cười đại tỷ tỷ ta nghĩ dựng cái đi nhờ xe không có thời gian từ nhược ảnh đem đóng lại nhưng cái này nam nhân lại đem tay khoác lên cửa kính xe bên trên không để pha lê thăng lên ta thế nhưng là lão lại không mang ta ta liền không để ngươi đi phong lâm đối từ nhược ảnh cười dưới để hắn lên xe người này là cao thủ ám kinh hậu kỳ từ nhược ảnh lúc này mới gật gật đầu l ệ n h lùng nói lên đây đi ha ha đà tạ tiểu thư tỷ cái này nam nhân mở ra sau khi cửa xe ngồi tới từ nhược ảnh lại lần nữa khởi động xe con chạy tới vân thị cái này ánh mắt của nam nhân lại một mực thông qua kính chiếu hậu quan sát từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp từ nhược ảnh bất mắc quát ngươi nhìn cái gì vậy nhìn mỹ nữ a tỷ tỷ thật xinh đẹp ta gọi vương phụ ngươi có thể làm vợ ta sao cái này nam nhân mết miệng cười một tiếng nàng là ta lão bà phong lâm chống đỡ gương mặt trong mắt lóe lên một tia không vui ha ha ta không quan tâm ca môn lúc nào cùng l a o bà ngươi ly hôn nhớ kỹ cho ta biết vương phụ cười hát hát nói không có bất kỳ cái gì thu liễm phong lâm ánh mắt hiện lên một tia sắc ý hành vi của người đàn ông này cử chỉ cùng trước đó nhìn binh vương trong tiểu thuyết nam chủ đồng dạng hơi có chút thực lực liên bắt đầu không coi ai ra gì tùy ý đùa dỡn cái khác nữ tính dừng xe phong lâm lạnh lùng nói từ nhược ảnh gật gật đầu dần dần dừng xe ở ven đường lan xuống đi phong lâm quay đầu lại đối vương phụ nói xoái ca cái này không được đâu lập tức đều muốn đến vương phụ cười b u n g tay Báo、cảnh. Phong loại thoại cho thoại. cảnh. nhược ảnh. Tốt. Từ nhược rác tức ảnh. ảnh nhìn không quen nhìn loại này điện động điện Haha. lập gọi lâm lấy mắt sớm một từ Tốt. Từ tiêu rưỡi, đã di ra, vợ chồng trẻ tính tình còn rất bạo chúng ta hẳn là sẽ còn gặp mặt vương phụ mở cửa xe cười tủm tìm xuống xe nhìn qua chiếc này mẹ xe đép benz d bóng lưng rời đi vương phụ lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại chẳng được bao lâu một c ô len r ổ vợ ren rộ vợ rừng ở ven đường tân bằng cùng vương bác khí hai người từ phía trên đi xuống là vương phụ tiên sinh sao tân bằng cười chắp tay một cái không sai vương phụ gật gật đầu tần bằng cùng vương bác khí hai người trên mặt vui mừng phi thưởng cùng kính để hắn lên xe ba người sau khi lên xe tần bằng cho vương bác khí giải thích l à o vương giới thiệu cho ngươi một chút vương phụ tiên sinh ngoại cảnh don binh c h i vương tục xưng binh vương hoa nguyên lai、like、là binh vương tiên sinh đây đều là nhân vật trong truyền thuyết không nghĩ tới để ta nhìn thấy chân nhân vương bác khí một mặt c h ấ n kinh có loại cao thủ này chém giết phong lâm dễ như trở bàn tay vương phụ nhàn nhạc cười trên mặt tất cả đều là ngạo nghễ hắn năm nay mới hai mươi tám liên đã tiến vào ám kình hậu kỳ tại cảnh ngoại chiến trường càng là đánh đầu thằng đó đến bây giờ đã ngủ mấy trăm nữ nhân đa số cũng đều là lấy lại có đôi khi hắn cũng cảm thấy mình là trong thiên địa này nhân vật chính vương phụ mỉm cười nhìn về phía tân bằng đúng giúp ta tra cái bảng số xe chương một trăm sáu mươi bảy n g ư ơ i biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao tân bằng gật gật đầu loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi chép một chút lại đột nhiên cảm giác cái xe này bảng số khá quen đúng là một cô màu đen mẹt xe đét bén rét cấp vương phụ nhắc nhở cái gì đây là từ nhược ảnh xe tân băng lúc này mới nhớ tới kích động nói vương phụ tiên sinh ta muốn ngươi giết người chính là từ nhược ảnh bạn trai nữ nhân kia bạn trai vương phụ hồi tưởng vừa rồi phong lâm h ơ i nết khỏe môi lê n lên quá tốt vậy mà là tiểu t ử này hắn còn một mặt trang bê để cho mình lăn xuống xe xem ra cần để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng từ nhược ảnh đem phong lâm đưa đến biệt thự liền tự mình lái xe đi công ty phong lâm mở lên mình ngũ lăng hoành quang đi vào thủy tiên hội sở trước mắt cái hội sở này dòng người lượng cũng khôi phục bình thường cho dù là buổi sáng nhân số cũng không ít phong lâm đi vào tầng cao nhất phát hiện mạnh trường sinh cùng diệp đan tại trước bàn rơi xuống cờ tướng mạnh trường sinh gãi tóc lâm vào yếu thế phong lâm ở bên cạnh nhìn trong chốc lát trong lòng kinh ngạc không thôi diệp đan vậy mà có thể tại cờ tướng bên trên thắng nhị ra thua lại đến mạnh trường sinh vỗ xuống bàn cờ ngươi tiểu nha đầu này còn rất lợi hại tiên sinh ta cũng không là tiểu nha đầu diệp đan cười đem cờ tướng đặt tới tại chỗ phong lâm ở bên cạnh nhìn trong chốc lát liền đi tư không cận gian phòng tư không cận ngay tại chơi đùa nha nước bạch thì là nằm trên ghế salon nhìn xem điện thoại phong lâm đi tới ngồi tại nhà nước bạch bên cạnh lão đại cựu ưu vùng đất người làm sao còn chưa tới a nha nước bạch gối lên phong lâm trên đùi đào điện thoại hỏi đừng nóng vội nóng n ả y cựu ưu vùng đất thực lực các ngươi không phải không biết liền xem như ta cùng nhị ra cũng không phải là đối thủ phong lâm có chút thở dài hắn biết rất nhiều bí mật thì như quốc gia không giới bên trong những cái kia siêu việt phong lâm lão bất tử đều từng nói qua cựu u vùng đất cường đại vậy chúng ta còn đánh cái gì trực tiếp chạy n h a nước bạch mắt nhìn phong lâm nếu như đều là n g ư ờ i loại tâm lý này chúng ta chớ và o bước chính vì bọn họ mạnh chúng ta mới phải xử lý bọn hắn phong lâm vừa cười vừa nói n h a nước bạch vừa mới chuẩn bị nói cái gì đột nhiên giơ điện thoại cả kinh nói lao đại ngũ tỷ ngũ tỷ điện thoại chơi đùa tư không cận cũng ghé mắt nhìn qua nếu như lão ngũ lại xuất hiện từ dạng cũng coi là đủ n h a nước bạch lập tức kết nối điện thoại ấn xuống biên đề ngũ tỷ lão đại và tứ ca đều ở bên cạnh ta liền nhị ra cũng tới lão đại cũng ở đây sao ta vừa mới nhận được tin tức đen cửa ni ra đi giang bắc vân thị l ã o ngũ thanh âm chuyển tới là cái phi thường nguyện chuyển g i ọ n g nữ phong lâm cười hỏi lão ngũ làm sao ngươi biết ta tại giang bắc là tiểu thất nói cho ta lão ngũ trực tiếp đem n h a nước bạch bán n h a nước bạch lúng túng gãi gãi đầu đối phong lâm nháy mắt mấy cái hắc hắc l ã o đại ta không phải nhàn rỗi n h ả m chán đâu cả ngày cùng ngũ tỷ nói c h u y ệ n phiếm đen cửa ni ra có lẽ là đi theo thập bát địa sắt đến phong lâm suy tư nói đã từng bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm liền đã biết đảo quốc đen cửa tổ chức là k i ể u hữu vùng đất nanh vớt cái này ta cũng không rõ ràng lão đại cần ta đi qua sao không cần có nhị ra c h ấ n tráng tử tạm thời không cần ngươi cần ngươi thời điểm ta sẽ thông báo cho phong lâm vừa cười vừa nói vâng lão ngũ bên kia cúp điện thoại chờ đi hiện tại chúng ta ở trong tối lẳng lặng chờ hắn xuất hiện phong lâm bắt chéo hai chân có chút meo mắt lại một nhà cấp cao khách sạn tầng cao nhất hoa lệ phòng tổng thống bên trong vương p ụ ngồi ở trên ghế salon nhẹ nhàng m ế t rượu đỏ ở trước mặt hắn trên mặt bàn Lá Lâm Phong nhược ảnh ảnh chủ. cùng từ vương phụ tiên sinh ngài muốn làm sao động thủ đâu muốn cái gì cứ việc nói cho ta vương bác khí cười ngồi tại trên ghế s a lon đối diện túi đầu túi người so với hắn tân bằng biểu hiện càng thêm tự nhiên bởi vì hắn là h à môn trong nhà có hóa hình cao thủ không để hắn động thủ nguyên nhân chỉ là bởi vì sợ diệp tâm biết là tần g i a động thủ hắn muốn làm chính là thần không biết quỷ không hay nhất biện pháp ổn thỏa khẳng định sẽ để cho người khác tới làm húng chi lần này tiền tất cả đều là vương bác khí ra cái gì đều không cần Giết một người mà thôi, một mà vương ô cùng đơn giản. v phụ chỉ vào trên tấm ảnh từ nhược ảnh nữ nhân này thật xinh đẹp tân b ă n g nhìn đến đây sắc mặt có chút không vui tiên sinh ta giết cái này nam nhân nguyên nhân chính là vì nữ nhân này hy vọng ngươi cho chút thể diện ha ha chúng ta công bằng cạnh tranh mỹ nữ ta gặp qua không ít vẫn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy hẳn là có ea vương phụ cười liếm miệng môi dưới là ép tân b ă n g đối với chuyện này phi thường rõ ràng bởi vì từng tại vân thị lên đại học thời điểm hắn từng bỏ ra nhiều tiền thu mua từ nhược ảnh cùng phòng điều tra qua nàng hết thảy từ nhược ảnh một mực tự xưng là e nhưng cái này loại hình nội y có chút gấp bình thường đều x u y ê n ép mãi mãi thật hung tàn vương phụ dối người một cái từ trên ghế xả lòn đứng lên nữ nhân này địa chỉ nói cho ta dùng nàng dẫn tiểu từ này xuất hiện trừ phi tông sư ở bên cạnh hắn bảo hộ nếu không h ắ n phải chết vương bác khí cười không ngậm mồm vào được vương tiên sinh ngươi qua tuần tú ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao chúng ta nói không chừng đã từng là một nhà ta không thu đồ đệ sợ nhất phiền phức vương phụ thản nhiên nói từ nhược ảnh ngay tại nàng công ty tiên sinh cẩn thận một chút phong lâm thế nhưng là diệp tâm hồng nhân tân bằng nhắc nhở ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao d i ọ n g binh c h i vương vương phụ sắc mặt cao ngạo nói ta đã từng giết qua hóa hình cảnh giới mà lại không chỉ một lần tân bằng mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là cười làm lành một chút giữa trưa từ nhược ảnh cho công ty hai người điểm xa hoa thức ăn ngoài từ nhược ảnh triệu thanh thanh đường hồng ba người ngồi ở đại sảnh ăn cơ m từ tổng phỏng vấn nhân viên ta đã tất cả đều thông tri buổi sáng ngày mai mười điểm thống nhất tới triệu thanh thanh cầm lấy đũa vừa cười vừa nói tuất ăn cơm trước đi từ nhược ảnh đối hai người cười nói ta là thật không nghĩ tới như thế lớn công ty liền ba người chúng ta n g ư i mẫu chốt còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy kiếm bao nhiêu tiền a đúng lúc này đại s ả n h lớn cửa bị đ ẩ y ra vương phụ cầm một chén trà sữa mặt m ỉ m cười đi tới tới là ngươi ngươi làm sao tiền đến từ nhược ảnh còn nhớ rõ cái này nam nhân dù sao buổi sáng thời điểm vừa mới gặp qua nên ngang tiền đến thủ vệ cái kêu bảo an ta để hắn ngủ một hồi vương phụ bưng trà sữa liếc nhìn trước mặt ba người h ã n cười càng ngày càng vui vẻ quả nhiên hôm nay là ta số đào hoa trước mắt ba cái loại hình khác nhau mỗi cái đều là cực phẩm triệu thanh thanh cho người ta một loại tiểu mội nhà bên cảm giác từ nhược ảnh tự nhiên là cao lãnh tổng giám đốc đường hồng là thành t h ủ phụ nhân xinh đẹp ngươi muốn làm gì ta báo cảnh từ nhược ảnh cảnh giác đứng lên lấy điện thoại di động ra kêu lên vương phụ nhẹ nhàng dùng núi chân gõ xuống sàn nhà giang g i á c sàn nhà gạch nháy mắt vỡ vụn ba vị mỹ nữ các ngươi cảm thấy các ngươi có thể ở trước mặt ta gọi điện thoại sao vương phụ nhấp một hớp trà sữa tiếp tục nói đúng tại ta tiến đến trước đó các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này mất địa rồi chẳng lẽ từ nhược ảnh lập tức nhìn về phía chỗ cao camera c h ư n một trăm sáu mươi tám lao liếm cầu vương phụ nhẹ nhàng gật đầu không sai camera các ngươi khả năng đ ờ i này cũng không biết đứng ở trước mặt các ngươi là nhân vật bậc nào vương phụ ngồi trên bàn đối ba người nói đem điện thoại di động của các ngươi để lên bàn từ nhược ảnh bọn người liếc nhìn nhau cũng không có lập tức làm ra động tác đối đại mỹ nữ ta là phi thường có kiên nhẫn vương phụ nói đến đây liền đứng lên cho hắn từ nhược ảnh mắt nhìn triệu thanh thanh cùng đường hồng người này là cổ v õ giả ba người các nàng khẳng định không phải là đối thủ thế là ba người phân biệt đưa điện thoại di động để lên bàn vương phụ lấy trước lên từ nhược ảnh điện thoại phát hiện có mật mã nói đi giải tỏa mật mã là bao nhiêu nếu như không nói ta liền phải đi trên người ngươi tìm kiếm vân tay vương phụ nhẹ như mây gió cởi nói hắn thấy loại này đơn giản nhiệm vụ chỉ là một trò chơi mà thôi mật mã là tám t t ừ nhược ảnh trả lời đây là sinh nhật của nàng được rồi mở ra vương phụ một mực đọc qua điện thoại tìm được phong lâm cái tên này cuối cùng phát hiện hai người thường xuyên tại h ẹ chặt bên trên nói chuyện phiếm hắn liền cho phong lâm gửi đi một đầu tin tức ngươi làm gì từ nhược ảnh lập tức đi qua để ngươi nhìn xem cũng không có gì vương phụ cầm điện thoại di động lên đem màn ảnh nhắm ngay từ nhược ảnh chỉ có đơn giản một câu ngươi tới công ty một chút có chuyện tìm ngươi thương lượng cùng bình thường từ nhược ảnh nói chuyện trời đất ngữ khí không sai biệt lắm không có tận lực nhắc nhở để một mình hắn tới chính là loại này nhất đơn giản mới sẽ không để người hoài nghi người tìm phong lâm làm gì từ nhược ảnh nghiêm nghị hỏi tiến hắn một món lễ vật vương phụ đem trà sữa uống xong lạnh nhạt nói tuyệt vọng trước mặt ba người sau khi nghe được sắc mặt tất cả đều biến đổi ngươi đến cùng là ai chúng ta hẳn là không t r e o chọc ngươi a hôm nay phong lâm để ngươi xuống xe tất cả đều là bởi vì ngươi nói năng l ô mãng không tôn trọng người từ nhược ảnh dọa đến sắc mặt tái nhật phong lâm mặc dù kết bạn diệt tâm nhưng hắn bình thường đều là độc lai độc vãng chỉ có một mình hắn làm sao có thể đánh thắng cái này cổ võ giả đầu góc của nàng đang nhanh chóng vận chuyển đến cùng nên như thế nào mới có thể thông báo phong lâm nhưng đầu góc đều muốn nổ còn là n g h ĩ không ra cái này tựa hồ là một cái tử cục phong lâm hôm nay buổi tiếp nhị ra ăn bữa cơm lại đột nhiên thu được từ nhược ảnh n g o ạ i trạng hắn ăn mấy n g ụ m lớn thịt liền lau miệng đứng lên các ngươi ăn ta bên này có chút việc không chờ bọn họ nói chuyện phong lâm liền cáo biệt bọn hắn mở lên ngũ lăng h o à h q u n g phong lâm không chút hoang mang hướng công ty tìm đến đột nhiên hắn phát hiện một nữ nhân tại ven đường cho hắn với gọi lương điệp phong lâm nhìn thấy nữ nhân này lập tức n ế t lên k vẹn miệng xem ra chờ một hai ngày nàng là nhịn không được ca ca thật là đúng dịp a ở đây gặp được ngươi lương điệp mở ra tay lái phụ cửa ngồi tới làm sao ngươi biết đây là xe của ta phong lâm cười hỏi lương điệp lộ ra vẻ mặt đáng yêu ta ở phía trước nhìn thấy ca ca đẹp trai như vậy quá dễ thấy ha h a cũng không có đẹp trai như vậy mỹ nữ cái này là muốn đi đâu a ta còn có chút việc đừng gọi ta mỹ nữ lộ ra xa lạ ta gọi lương điệp ngươi liền cứ gọi ta tiểu điệp đi lương điệp đối phong lâm hì hì cười nói t ố t tiểu điệp phong lâm chờ đợi đối phương đặt câu hỏi dạng này mình cũng có thể từ đó nhìn ra chút gì ca ca lần trước chúng ta nói chuyện phiếm diệp tiểu thư không nói gì à? lương điệp đột nhiên hỏi phong lâm lập tức khẽ giật mình câu trả lời này liền có chút khó khăn nếu như nói không có ngược lại không bình thường dù sao nhan ước bạch gặp quan nàng ca ca ngươi tại sao không nói chuyện diệp tỷ không để ta nói phong lâm chỉ có thể làm một cái chưa nhân sự tiểu t ư n ố c ca ca ta cũng không thể nói sao anh anh anh ca bại hoại lương điệp lập tức p h ồ n g lên miệng lung lay xong đ ô i ngựa t ố t ta cho ngươi biết nhưng ngươi tuyệt đối đừng nói cho diệp tỷ diệp tỷ sinh khí rất khủng bố phong lâm dừng xe ở ven đường lộ ra biểu tình cầu khẩn ta khẳng định không nói lương điệp cặp kia mắt quần thâm mắt to cười con thành mượn nhà、Tốt. diệp tỷ tìm ta nói chuyện hỏi ta tại ngụy ra thời điểm đều cùng ngươi nói cái gì phong lâm một mặt đơn thuần nói nói ta thành thật trả lời nàng nói ngươi rất sùng bái diệp tỷ nàng còn nói cái gì lương điệp hỏi nàng nói sau này để ta cách ngươi xa một chút không muốn bị người lừa gạt phong lâm lộ ra ngốc ngốc nụ cười tiểu điệp đáng yêu như thế làm sao lại gạt ta đâu chính là lương điệp gật gật đầu nội tâm cũng đang không ngừng suy tư phong lâm loại người này khẳng định tiến không được diệp tâm hạch tâm cho nên chính mình sự tỉnh nàng không nói cho phong lâm cũng bình thường ca ca tiếp tục chúng ta ngày đó chủ đề diệp tiểu thư có cái gì cùng thường nhân địa phương khác nhau lương điệp cười hỏi phương diện nào diệp tỷ người này rất giảm nghĩa khí cũng không có chỗ kỷ quái gì a phong lâm mắt nhìn lương điệp nói thì như nàng có không có đình chỉ phát d ụ lương điệp hỏi đình chỉ phát r ụ n g khẳng định không có à ta đi theo diệp tỷ thật nhiều năm từ nguyên bản tiểu nữ sinh biến thành hiện tại thành thục nữ nhân phong lâm thành thật trả lời chẳng lẽ cựu h u vùng đất tìm nhầm người thật sao k i a mẹ của nàng đâu mẹ của nàng có hay không kỳ quái địa phương lương điệp lại hỏi phong lâm trong lòng khẽ giật mình từ những lời này đến nhìn lương điệp hẳn phải biết diệp tâm phụ thân xem ra nàng cũng không có nhận lầm người ta chưa thấy qua mẹ của nàng lần trước chúng ta cùng một chỗ đi diệp ra nghe diệp c h i n ó i diệp tâm ma ma một mực bị râm giữ đã chết rồi phong lâm nói đến đây cũng thật sâu thở dài lương điệp gật gật đầu ca ca giữa chúng ta nói chuyện nhất định không thể nói cho diệp tiểu thư à, bằng không ta liền không để ý tới ngươi tuyệt đối đừng không để ý tới ta phong lâm nói ra câu nói này mình kem chút nhịn không được cười quả thực là lao liếm cầu ta khẳng định không nói nếu như diệp tỷ biết ta lại nói chuyện c ù n g ngươi chắc chắn sẽ không tha ta cái này còn tạm được ta còn có chút việc t r ư ớ c lưu cái phương thức liên lạc đi lương điệp xuất ra màu hồng điện thoại được phong lâm gật gật đầu trao đổi qua phương thức liên lạc lương điệp liền hạ xe nàng nhìn xem phong lâm rời đi phương hướng đột nhiên che lấy mặt của nàng c h ậ m c h ậ m chỉ đổ thừa ta thật xinh đẹp phong lâm không nhanh không chậm đem xe dừng ở trước cửa công ty vừa mới đi vào đại môn phát hiện phòng an ninh nam nhân co quắp trên ghế hắn biến sắc lập tức đi qua bắt lấy cổ tay của hắn c h o n g rồi ánh mắt của hắn nhìn qua nội bộ công ty lại nhớ tới từ nhược ảnh tin tức hẳn là xảy ra chuyện phong lâm hai tay cắm túi quần s á t mặt bình tĩnh h ư ớ n g trong đại s ả n h đi đến phát hiện từ nhược ảnh triệu thanh, thanh còn có đường hồng ba người đứng nghiêm ở đây vương phụ đang bưng các nàng điểm thức cá ngoài miệng lươn an. phát hiện phong lâm t i ế n đến từ nhược ảnh lập tức hô phong lâm chạy mau hắn chạy không thoát lại tới đây hắn tử kỳ đã chú định vương phụ sắc mặt lạnh nhạt tan đồ vật căn bản không có đem phong lâm để vào mắt phong lâm đi hướng từ nhược ảnh nhìn xem trước mặt ba người các ngươi không có sao chứ chương một trăm sáu mươi chín sâu kiến còn không có tư cách ngựa mặt nhìn lên bầu trời chính là như thế tùy ý, phong lâm liền đi tới ba người trước mặt hắn biểu lộ có chút một bức người này là chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ không biết khống chế con tin sao cẩn thận quan sát đối phương biểu lộ phong lâm mới biết được hắn hoàn toàn không có đem mình để vào mắt ngươi muốn làm gì phong lâm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt vương phụ trước đó trên đường đã tha hắn một mạng không nghĩ tới hắn còn dám ta lần này thụ một người bạn hủy thác hắn để ta giết người chính là ngươi vương phụ dùng đ u ô i chỉ xuống phong lâm phong lâm cười hỏi ai muốn giết ta cái này ngươi cũng không cần quản ta là sẽ không nói cho ngươi vương phụ tiếp tục túi đầu ăn cơm chờ ta cơm nước xong xuôi liền đọc thủ ngươi bây giờ có di ngỡn gì nói nhanh một chút đi phong lâm có chút n ế c lên khoe miệng ngươi cảm thấy chúng ta nhiều như vậy người đánh không lại người lại mấy ộ t to, tiện tay vung lên, ăn cơm hai cây đuối từ trong tay trên tường. Từ t cái. cười cơm cây cạnh vách nhược hai đuối liền ngoài, Ha ha ha. Phụ ảnh nhìn h ngửa bay ra Vương vung vào người lên, ăn bên bọn đầu đâm t ì ngày h h u ố n n doa đ ế nay sắc cả mặt Mấy tất tái thôi. đều nhuận không ngày công ty chỉ có các nàng ba người từ nhược ảnh n h à n r ỗ i vô sự cũng cho triệu thanh thanh cùng đường hồng phổ cập cổ võ giả tin tức trước mắt người này rõ ràng chính là cổ võ giả mà lại còn không phải bình thường cổ võ giả người kêu đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho gấp đôi từ nhược ảnh cao giọng nói ha ha vô luận làm cái gì đều muốn có q u ý củ chờ ta đem phong lâm giết ngươi có thể lại cho ta gấp đôi giá cả ta đi giết bọn hắn vương phụ cười tủm tỉm dò xét từ nhược ảnh triệu thanh thanh khẩn trương bắt lấy phong lâm tay cắn c h ặ n răng con mắt tưởng đỏ nói phong lâm ta cùng ngươi một khối chết câu nói này chấn động từ nhược ảnh cùng đường hồng hai người nói ra những lời này triệu thanh thanh cơ hồ cho thấy đối phong lâm thái độ liền phong lâm cũng có chút ngoài ý muốn đều nói hoạn nạn thấy chân tình triệu thanh thanh loại nữ nhân này không dễ đối phó a phong lâm nếu như ngươi chết rồi ta cũng cùng ngươi một khối chết từ nhược ảnh đồng dạng bắt lấy phong lâm cánh tay lúc này nếu như bị một ngoại nhân đoạt danh tiếng nàng nơi nào còn có mặt nói là phong lâm l ã o bà đường hồng có chút thở dài bất đắc dĩ hiện tại đã xác định hai nữ nhân này đều thích phong lâm nữ nhi của mình xem ra là không có cơ hội tiểu tử không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy đều chết còn có mỹ nữ cùng ngươi một khối chết vương phụ cười lên thiện tay đem hộp cơm ném trên mặt đất chẳng qua ngươi yên tâm ba người nữ nhân này cũng sẽ không chết chỉ là một mình ngươi sẽ chết phong lâm mắt nhìn bên người hai người thấp giọng nói ra thả ta ra cánh tay ta muốn động đậy một chút không thả triệu thanh thanh nước mắt đã chảy ra đột nhiên nàng nhón chân lên một hơi thân tại phong lâm ngoài miệng phong lâm chúng ta kiếp sau làm phu thê người mẹ nó từ nhược ảnh cảm giác triệu thanh thanh được đà lần tới ở ngay trước mặt chính mình cũng dám tự mình mình nam nhân nàng cũng không chút nào yếu thế cũng hôn lên tư tổng dù sao đều phải chết ta là sẽ không bỏ rơi hạnh phúc của ta triệu thanh thanh lại tới một lần cho dù chết phong lâm cũng là nam như ta từ nhược ảnh cũng cùng một lần hai người cứ như vậy một trái một phải không ngừng lặp lại chỉ có phong lâm một mặt lúng túng đứng ở chính giữa vương phụ trên mặt dần dần lộ ra sắc ý mấy cái này nữ nhân chính mình coi trọng về sau khẳng định là muốn chơi nhưng hiện tại bọn hắn lại tại cùng nam nhân khác thân mật hắn tự nhiên có chút buồn nôn tiểu từ túi vương phụ thực sự nhìn b ấ t quá đưa tay hướng phong lâm bắt tới ẩm một thanh â m đột nhiên văng lên theo sắt lấy máu tươi chảy r ò n g vương phụ không thể tin được túi đầu cái này một viên đạn từ hắn vươn đi ra bàn tay xuyên thấu tiến vào giữa hai chân của hắn cháy mau phong lâm vỗ xuống từ nhược ảnh cùng triệu thanh, thanh. hai người từ hoảng hốt sợ hai bên trong kịp phản ứng từ nhược ảnh lập tức giữ chặt đường hướng tay hướng mặt ngoài bỏ chạy vương phụ cũng không có đuổi theo ra ngoài bởi vì lần này hắn mục đích là phong lâm một người tiểu tử không nghĩ tới a trong tay ngươi lại có loại đồ chơi này đến một lần nữa nhìn ta có thể hay không né tránh vương phụ sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm phong lâm gầm nhẹ một tiếng đến a x o ắ t hắn một cái tay khác từ bên hông rút ra truy thủ đột nhiên hướng phong lâm cánh tay chém tới hắn mục đích không phải giết chết phong lâm mà là chặt xuống cánh tay của hắn phong lâm không có bất kỳ cái gì động tác như vậy ngơ ngác đứng vương phụ một mặt k i n h thường biểu lộ chính mình cũng muốn công kích đến trước mặt hắn còn chưa kịp phản ứng gian g d ắ c thanh âm thanh thúy truyền ra ngoài vương phụ con n g ư ơ i thích chặt truy thủ của mình vậy mà chống rông đứt gãy không có khả năng vương phụ cả kinh lui về sau một bước xuất hiện sợ hãi hóa hình ha ha hiện tại trái lại hỏi ngươi ngươi nhưng có gì ngôn gì phong lâm nhàn nhạt cười dưới từng bước một hướng vương phụ đi đến không có khả năng làm sao lại có còn trẻ như vậy hóa hình cảnh giới không có khả năng rõ ràng ta mới là thiên tài vương phụ dùng sức lắc đầu căn bản không tin tưởng thiên tài đó là bởi vì ngươi cái này ti tiện sâu kiến còn không có ngửa mặt nhìn lên bầu trời phong lâm hai tay cắm túi quần đi lên phía trước một bước thử kéo thử kéo như là dòng điện thanh âm vang vọng toàn bộ đại s ả n h cái này tông sư vương phụ hai mắt trận tròn xoe sợ hãi vặt phần dọa đến hai chân mềm nún co q u ắ p trên mặt đất mình muốn chém giết người vậy mà là cộng minh cảnh giới hắn lần thứ nhất có sợ hãi tại cảnh ngoại chiến trường hắn là vương giả mặc dù đã từng lâm vào nguy cơ nhưng hắn t ừ không có hiện tại cảm giác đối mặt hóa hình cảnh giới hắn có thể lợi dụng địa hình đánh lén còn không có như vậy tuyệt vọng nhưng cộng minh cảnh giới hắn lấy cái gì so thật có l ỗ i vừa rồi ta nói sai ngươi không phải là không có ngựa mặt nhìn lên bầu trời mà là sâu kiến không có tư cách ngựa mặt nhìn lên bầu trời hô áp lực kinh khủng nháy mắt rơi vào vương phụ thân bên trên xương cốt của hắn kết rung động căn bản không cách nào thở dốc toàn bộ thân hình như là bị cự nhân đại thủ nắm chặt dường như muốn bị đập vụn hắn g ẩ m đầu lên nhìn xem gần trong gang tức phong lâm lỗ chân lông sợ hãi thất r ư ớ c mặt p o n g lâm, m khiếu, khiếu thông thần con mắt lại là cửa sổ của linh hồn thần khiếu lực lượng sẽ từ hai mắt bên trong t á n phát ra mặc dù không biết người trước mắt vì cái gì chỉ có mắt trái phát ra tia sáng nhưng hắn có thể xác định cái này nhất định là trong truyền thuyết thần khiếu cảnh giới tha mạng tiền bối tha mạng a ta biết sai bỏ qua ta từ nay về sau ta cho tiền bối làm trâu làm ngựa t h a mạng a vương phụ dọa đến hồn phi phách tán dùng sức đôi phong lâm dập đầu sàn nhà đều bị đầu hắn đập nát hắn không thể tin được mình rốt cuộc gặp được như thế nào tồn tại là ai phong lâm nhàn nhạt mà hỏi là tần bằng cùng vương bắc khí là bọn hắn để cho ta tới tiền bối tha ta ta đi giết bọn hắn ta dẫn theo đầu của bọn hắn tới gặp ngươi t h a mạng a vương phụ chính đập lấy đầu đại sảnh cửa bị người đ ẩ y ra t ư không cận sắc mặt bình tĩnh đi tới tới phong lâm nhấn mày mắt trái tia sáng dần dần biến mất hẳn là từ nhược ảnh thông báo diệp tâm kỳ thật loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi phong lâm vừa cười vừa nói cũng nên vận động một chút gần đây mập một hai cân tư không cận nhàn nhạt đi tới hỏi d t sao phong lâm gật gật đầu tư không cận từ trong túi xuất ra một con bao tay trắng mang theo trên tay c h ư n một trăm bảy mươi diệp ra nguy cơ đừng có d ế ta t tiền bối ta có rất nhiều tiền có rất nhiều nữ nhân ta tất cả đều tặng cho ngươi cầu ngươi vương phụ linh hồn đều tại run rẩy hắn đang hối hận vì sao lại trêu chọc loại này kinh khủng tồn tại tư không cận sắc mặt không có biến hóa tiến lên bắt lấy vương phụ đầu vương phụ thân thể rung mạnh hai mắt bảo chỉ sợ hai bộ dáng mất đi hô hấp ai loại này vừa bẩn vừa mệt sống chỉ có thể để ta làm rõ ràng ta mới là lao đại phong lâm cười khổ một tiếng đem vương phụ thi thể vắt lên v a i đi ra ngoài tư không cận đi theo phong lâm sau lưng cùng hắn cùng nhau rời đi tại cách đó không xa t ư nhược ảnh bọn người nhìn thấy phong lâm bình an vô sự tất cả đều nhẹ nhàng thở ra mấy người nhìn xem phong lâm trên bờ vai vương phụ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh phong lâm người giết người từ nhược ảnh che miệng hỏi không sai câu nói kia nói thế nào công phu lại cao cũng sợ dao phay chớ nói chi là vũ khí nóng phong lâm nói xong liền k h i ê n g thi thể của hắn rời đi nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng từ nhược ảnh sắc mặt thật lâu không thể bình tĩnh vạn nhất phong lâm bị bắt làm sao bây giờ ta đi đồn cảnh sát thông báo một chút các ngươi trước mau lên phong lâm đi đến ngoài cửa lớn đối ba người các nàng k h o á t k h o á tay đem thi thể đặt ở xe đằng sau ta về trước đi tư không cận mở ra bên cạnh vỗ xoa ẩn cửa ân phong lâm nhẹ khẽ gật đầu một cái tự mình lái xe tiến về đồn cảnh sát hắn sớm cho đồn cảnh sát lão đại lý quân phát cái tin tức vừa mới đến nơi đây lý quân ngay tại trước cổng chính chờ đợi người này muốn giết ta bị ta phản s á t ngươi điều tra thêm hắn là ai phong lâm mở cửa xe nhìn về phía lý quân hỏi Tốt. lý quân dùng di động chụp ảnh mang theo phong lâm đi trước máy vi tính so với thân phận tin tức đột nhiên hình tượng lõe ra một người ảnh chân dung trong lệnh truy nã người hắn là như thế nào tiến vào quốc gia chúng ta lý quân nhìn xem tin tức phía trên khiếp sợ không thôi hắn là cổ v á giả từ hiểm đ i ệ tiến vào biến cảnh phi thường dễ dàng phong lâm lại từ trên thân xuất ra trước đó xưởng ống cái này loại hình đạn cho ta làm một điểm Tốt. lý quân gật gật đầu có được màu đỏ giấy thông hành người muốn hoàn toàn phối hợp đúng thân phận của ta tương đối đặc t h ủ người này chết là các ngôi ư đồn cảnh sát công lao phong lâm nói xong cũng rời đi nơi này nếu như là tại giã ngoại hoang vu hắn tùy tiện liền trôn nhưng lần này hắn chết tại từ nhược ảnh công ty khẳng định phải tới thông báo một chút nếu không dễ dàng xảy ra chuyện phong lâm lúc đi ra từ nhược ảnh ba người liền chờ ở bên ngoài nhìn thấy phong lâm bình an vô sự ra tới từ nhược ảnh quan tâm mà hỏi ngươi không sao chứ không có việc gì cái này sát thủ là cái tội phạm truy nã bọn hắn còn chuẩn bị ban thưởng tiền đâu phong lâm đối ba người cười dưới ra hiệu bọn hắn an tâm phong lâm vậy ngươi thương tư nhược ảnh một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng dù sao có loại vật này bản thân liền p h ạ m pháp nhìn xem đây là cái gì bọn hắn vừa cho phong lâm xuất ra đạn mặt trên còn có cái này đồn cảnh sát số hiệu ngươi có phải hay không quên ta lúc đầu nói đến vân thị là làm gì rồi tư nhược ảnh hồi tưởng lúc trước vừa mới chuẩn bị đến vân thị thời điểm nàng còn mời qua chẳng qua phong lâm cùng t triệu thanh thanh đều biết phong lâm trước đó đã từng đi lính lại trải qua từ nhược ảnh chỉ điểm các nàng cũng minh bạch phong lâm bây giờ còn chưa có giải nghệ còn tại giúp quốc gia làm việc trong lòng các nàng tảng đá rốt cục rơi xuống đất hiện tại không những không sợ ngược lại còn có chút quang i n h khu khu chuyện này có một kết thúc phía dưới ta muốn học